quy năm chương 6, hiếu nữ chỉ nhượng, lý trí thường cười khẽ một câu ba trượng, tự nhiên ý tứ là, hà thái trùng cách hắn xa ba trượng, hắn có thể yên tâm xuất trưởng, cố định vật trưởng, hắn hai chân còn có thương thế, hà thái trùng công phu không kém, chỉ có đến ba trượng khoảng cách, lý trí thường mới có thể có một chiêu đánh bại hắn năm chắc. ban thuộc nhàn tuy hận trượng phu vô dụng, cũng biết lý trí thường có thể cách ba trượng khoảng cách, võ công cao cường coi là thật không phải chuyện nhỏ, các nàng không đáng vì là chu võ liên hoàn trang đắc tội người này, vì vậy cơ giáo hấn hà thái trùng, hai phu thê liền triển khai kinh công rời đi. Ma này phái Nga Mi trung niên nữ tử tên là Đinh Mất Quân, nàng thầm nghĩ, sư phụ câu cửa miệng côn luân phái trưởng môn Hà Thái trùng khá bất tài, so với năm đó côn luân tam thánh hà tốc đạo quả thực có cách nhau một trời một vực, xem ra quả nhiên không có nói sai. Lập tức nàng nghĩ đến nếu như nàng đánh bại người trẻ tuổi này, chẳng lẽ không phải là gián tiếp vượt qua côn luân phái trưởng môn, nhất định có thể cho phái Nga Mi tăng mạnh mặt mũi, đến thời điểm sư phụ nàng tất nhiên cao liết hắn một cái, tương lai chức trưởng môn tự nhiên cũng nên do để nàng làm. Nàng bị ma quỷ ám ảnh, rút ra trường kiếm, một chiêu Nga Mi kiếm pháp thanh phong tử đến đâm về phía Lý Chí Thường hai chân. A Chu chờ đợi đang nhìn Hà Thái trùng Phu thê đi xa bóng lưng, ai cũng không ngờ rằng Đinh Mẫn Quân sẽ trong bóng tối đánh lén. Nhưng là Lý Chí Thường thần hành cơ viên, khí cơ cảm ứng bên dưới, chính là diệt tuyệt sư Thái Đích thân tới, cũng ám hại không được hắn. Lý Chí Thường cười lạnh một tiếng, tương tự một trường, đón trường Phong Văn Học, ve đuốt, ve đuốt, cờ ép ve Nghe thờ Đinh Mẫn Quân trường kiếm xuất kích, tuyệt cường trường lực dưới, Đinh Mẫn Quân trường kiếm đứt thành từng khúc, kinh lực lướt qua, cổ tay phải cũng bị bẻ gãy, bị đánh bay đến hơn 10 trường có hơn. Đinh Mẫn Quân thấy rõ Lý Chí Thường lợi hại như vậy, khập không dám quay đầu lại hướng về xa xa đảo tàu Lý Chí Thường ném ra võ thanh anh, lạnh lùng nói: các ngươi đi thôi, không cần lại đến phía ta, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Trung bi là khả năng cùng đối phương tồn tại một phần hương hòa tình, Lý Chí Thường cũng lời đổi tận diệt tuyệt, hắn bản lãnh này hiện lộ ra, đối phương nếu là còn muốn đi qua gây phiền phức, hắn liền không khách khí. thấy do đến địch dồn dập tối lui, A Chu Dương Dương đắc ý nói: nha, không nghĩ tới Lý Chí Thường ngươi vẫn là một cái đại cao thủ, thật là nhìn không ra đến. Lý Chí Thường đóng nợ nụ cười, trêu kẹo nói: chỉ là hồ lạc bình dương bị khuyết khi, nếu là trong ngày thường, những người này cũng xứng đến trêu chọc ta. A chú nói, yêu, nhìn không được ngươi trước đây chẳng lẽ còn là một nhân vật gây gớm, vô cùng có bản lĩnh, nhưng là ta làm sao chưa bao giờ chưa từng nghe qua tên của ngươi. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, cũng không tính làm sao gây gớm, núi võ Đang Trương Tam Phong lớn bao nhiêu bản lĩnh, ta Đại khái cũng lớn bao nhiêu bản lĩnh đi. Trương Vô Kỵ nói, Lý Đại Ca Trương chân Nhân công tham tạo hóa, hắn ngồi xuống sáu vị đệ tử cũng là trong chốn võ lâm cao thủ hiếm thấy, ngươi gọi thẳng Trương chân Nhân tục danh có thể không hay lắm chứ. Bất quá Lý Chí Thường võ công cao đến nước này, Trương Vô Kỵ không có chút nào kinh ngạc, mấy ngày này ở trung hạ xuống, Lý Chí Thường hiện lộ võ học kiến lớn Hiện nhiên muốn so với hắn nghĩa phụ tạ tốn còn phải cao hơn một bậc. Lý Chí Thường biết Trương vô kỵ là Trương Tam Phong độ tôn, biết mình lúc trước nắm Trương Tam Phong cùng mình so với, é e sợ để hắn khó chịu trong lòng. Hắn cũng cười nói, nếu là hắn năm đó ngang dọc giang hồ thời điểm, Trương Tam Phong khả năng còn chưa sinh ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thế giới này cùng hắn ban đầu thế giới là một mạch truyền thừa tới được. Lý Chí Thường cười nhạt nói, cũng được, chuyện cũng như gió, không cần nhắc lại, chúng ta vẫn ở lại đây trung quy không phải biện pháp. A Chu ngươi đem ta ôm vào bên kia cây kia tuyết tùng bên cạnh. A Chu nói, ngươi muốn làm gì? Lý Chí Thường nói, không có gì dùng tay kia tuyết tùng lao huynh thân thể làm điểm con vật nhỏ a trung ngược lại muốn nhìn xem lý trí thường bán cái gì cái nút đem lý trí thường ôm tới tới tuyết tùng một thước khoảng cách lý trí thường đỗng dưng rút ra vô thường kiếm nguyệt quang bên dưới một đạo trắng xóa ánh kiếm mang theo một luồng không thể giải thích khí cảnh trên chết một chém cái này quả cũng không biết sinh lớn lên bao nhiêu năm tuyết lớn tùng liền cho lý trí thường một chiêu kiếm chặt đứt a chu chưa từng gặp qua thần kỳ như thế kiếm pháp thầm nghĩ nếu là hắn không có bị thương bằng vào như vậy kiếm pháp thiên hạ chi đại nơi nào lại không đi được nếu là ta có như vậy võ công cũng không sợ ta này không lương tâm phụ thân rồi. Lý trí thường sau đó để A Chu đem hắn tựa ở gốc cây trên, hóa trưởng vì là đao, đem tuyết này tùng chế thành to to nhỏ nhỏ linh kiện. Hắn thủ pháp nhanh chóng, Nguyệt Quang bên dưới hoàn toàn không thấy rõ hai tay hắn hành động con đường. Lý trí thường đôi bàn tay như yến như sương, không lâu lắm bên cạnh hắn liền trồng lên to to nhỏ nhỏ linh kiện, trong đó có bốn cái làm bằng gỗ gậy, hiện nhiên là cho trương vô kỵ cùng chính hắn dùng. Lý trí thường tay khéo bên dưới, đôi này linh kiện theo làm cho hắn chấp vá ra một tòa xe đẩy, mà các nơi máy móc nối liền tiên ý vô phùng, một viên mộc đinh đều không dùng tới, quả thực là xảo đoạn thiên công chỉ là cái này làm bằng gỗ xe đẩy không có bất kỳ hoa văn trang sức, có vẻ quá mức giản dị tự nhiên, đồng thời bình thường bên trong cũng hiện ra không tầm thường, nhìn tự nhiên mà thành. A Chu ngạc nhiên nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể thợ một sống. Lý Chí Thường ngồi trên xe đẩy, thử một chút, không có vấn đề gì, cười nói, lần này có thể coi là có thể thoáng tới lui tự nhiên. Mấy tháng này liền khổ của ngươi, đồng nghiệp. A Chu nói, cái này trên mặt tuyết, ngươi hai người này bánh xe hành động nhưng là rất là bất tiện đi. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến, nhẹ nhàng nút xoay bên tay phải máy móc xe đẩy đột nhiên cất cao một tấc, dưới đáy hiện ra hai cái xe trượt tuyết đồng thời xe đẩy sau lưng bắn ra hai cái gậy lý trí thường nắm ở trên tay hướng về trong tuyết nhẹ nhàng vừa chạm vào liền nhanh chóng hướng về xài đóng bên kia trượt qua thứ đi tới trương vô kỵ bên người lúc này nguyệt quang lành lạnh lý trí thường ngồi ở xe lăn đồng thời a chu cũng theo lại đây thuận lợi đem lý trí thường cho trương vô kỵ làm gậy ném cho hắn cười nói xấu xí ngươi đến thử xem trương vô kỵ từ trước đến nay đau khổ rời đi núi vọ đang sau những người khác không khỏi là muốn trong bóng tối làm hại cùng hắn muốn buộc hắn thổ lộ tin tức của nghĩa phụ chỉ có lý trí thường a chu không coi trọng thân phận của hắn cũng không truy hỏi thân phận của hắn đối với hắn ám thêm quan tâm trong lòng cảm động chính mình trong lúc nhất thời nói không ra lời lúc này xa xa lại đi tới một vị thiếu nữ áo lục bên người theo đi mà quay lại đinh mất Quân, bên kia đinh mất Quân hướng về lý trí thường chỉ chỉ trò trò vài câu thiếu nữ áo lục thường phục khẽ động mũi chân nhẹ nhàng điểm ở trên mặt tuyết lập tức liền thổi qua hơn 10 trượng khoảng cách đi tới lý trí thường trước mặt bọn họ thiếu nữ ngoan ngoãn biết điều nói vị đại ca này không biết sao thương sư tỷ của ta thiếu nữ thiên tư cốt sắc, nhưng là lý trí thường không có thay đổi sắc mặt, chỉ là bình thản nói, sư tỷ của ngươi chính là lao Bạc kia. nói như vậy ngươi cũng là phái Nga y. thiếu nữ nghiêm mặt nói, sư tỷ của ta tên là đinh Mẫn quân cùng tiểu nữ tử chu chỉ nhược cùng là là phái Nga y diệt tuyệt sư thái đệ tử, không biết các hạ sương hô như thế nào. lý trí thường trầm trầm nói, phấn bạch đại hắc, bội ngọc hoàn, tập chỉ nhược lấy mang chi, là cái thật tên, người cũng rất ưa nhìn, xứng đáng cái này chỉ nhược hai chữ. không đợi chu chỉ nhược đáp lời, lại hỏi tiếp, không biết các ngươi phái ngam là người phương nào sáng chế. Thiếu nữ thấy đối phương thuận miệng dùng ra liệt từ bên trong một đoạn văn, đến trình bày chính mình tên, học thức không cạn, không phải trong trốn giang hồ tầm thường đánh đánh giết giết nhân vật. Nhưng là phái Na Mi ở trong Võ Lâm Thanh Danh Hiển Hách, cho dù năm đó Võ đang trường chân nhân còn trẻ khi cũng phải qua phái Na Mi tổ sư ân huệ, vì vậy Võ đang phái luôn luôn đối với phái Na Mi trên dưới lễ kính rất nhiều. Thế nhưng lý trí thường lại không biết phái Na Mi lập phái lai lịch, làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Nàng là người khiêm tốn lễ độ, nếu lý trí thường hỏi, cũng kiên nhẫn giải thích, ta phái Na tổ sư chính là ta Hoàng Dung Hoàng nữ hiệp. Hoàng Dung một giới thân nữ nhi lại có thể ở trong võ lâm sáng chế chuyện lớn như vậy nghiệp, mặc dù là trăm năm bên dưới, người trong võ lâm cũng nói chuyện say xưa. Lý trí Thường nghe được phái Nga Mi tổ sư lại là Hoàng Dung, dù hắn trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng biết thế giới này e sợ đúng là cùng hắn ban đầu đến thời đại một mạch kế thừa lại đây, hắn nói hỏi, giờ đây vị này hoàng nữ hiệp vẫn còn phải mạnh. Thiếu nữ nói, hoàng nữ hiệp 60 năm trước cũng đã qua đời, chuyện này Thiên Hạ đều biết, các hạ tại sao lại phát sinh vấn đề này? Năm đó Hoàng Dung tự lý trí Thường sau khi biến mất, sáng tỏ mình tâm, tìm khắp thiên hạ, chung quy không tìm được lý trí Thường tung tích, liền liền ở Nga Mi Sơn khai sơn là phái xuất ra vì là nghi, chung quy là nhớ nhung lý trí thường quá mức, thiên thọ không giải. Với 60 năm trước câu sầu mà chết, lý trí thường thở dài một tiếng, nói: nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình việt quyết. Người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mở, tỏ, đầy, rơi, việc này cổ khó toàn. Nguyên lai ngươi là truyền nhân của nàng, cũng không biết ngươi cái này phái nga mi võ công, ngươi đến cùng học mấy phần mười. Lý trí thường rút ra gậy, hướng về chu chỉ nhược trước ngực một điểm, chu chỉ nhược hơi đỏ mặt, người này rất vô lý. Vội vã dùng ra phái nga mi miên trưởng công phu, khinh khinh sảo sảo, tách ra gậy. Nào có biết gậy điểm trước ngực nàng nhưng là hư chiêu, thuận thế chước đi, nàng chỉ cảm thấy bên eo lạnh lẽo, có lực phong nào tới, vội vã lui về phía sau, nhưng là đối phương gậy như rồi bấu lấy mật, vẫn theo nàng. Nàng liên tục dùng mấy bộ Nga Mi trường pháp, đều không thoát khỏi đối phương, nhất quan tâm cũng không kịp nhớ nơi Sa Đình Mẫn Quân có thể hay không nhìn thấy, năm chỉ làm hoa lan hình, tay trắng nghĩ trắng non như gió xuân phất qua, điểm hướng về phía Lý trí Thượng trước ngực đại viện. Nàng gái môn này Lan Hoa Phất Huệ thủ chính là một môn cực kỳ cao thâm điểm huyết công phu, luyện đến chỗ cao thâm, quyết không ở Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ bên trong bất kỳ một môn chỉ pháp bên dưới, nếu không có nàng tiền tư hơn người, Khiến cho Diệt Tuyệt Sư Thái vừa mừng vừa sợ, chuẩn bị đem nàng làm tương lai trưởng môn bộ dưỡng, cũng sẽ không ở cái tuổi này đem bộ này võ công truyền cho nàng. Nàng biết chính mình sư tỷ Đinh Mẫn Quân lòng đấu kỵ lý cực cường, môn võ công này Diệt Tuyệt Sư Thái chưa từng truyền cho Đinh Mẫn Quân, nếu là nàng hiện lộ ra môn võ công này, còn không biết bị nàng làm sao ghi hận, lúc này nàng không thể làm gì, mới không thể đã dùng ra bộ này còn không thuần thục Lan Hoa Phất huyệt Thủ, kỳ vọng một kích kiến công. Chu Chỉ Nhược đột nhiên dùng ra Lan Hoa Phất Hồi Thủ, đối phương tự hội thật không ngờ rằng nàng sẽ dùng ra như vậy thần diệu võ công, Thiên Thiên Ngọc Chỉ liền muốn phát ở đối phương yếu hơn trên. Nhưng lại không như mong muốn. Một tiếng thở dài ở nàng vang lên bên tai, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy chân trái phục thỏ huyệt hòa phong thành phố huyệt tây dần, cái này chỉ tay dĩ nhiên điểm không đi xuống, nàng ám đạo không được, lúc này rơi vào trên tay đối phương, cũng không biết sẽ bị làm sao giàn vật. Nhớ tới trong môn phái đồn đại, năm đó kỷ hiệu phụ sư tỷ bị ma giáo Dương Tiêu bắt được, thất thân đối phương, nơi đây lại là núi cô luân, đối phương như cũng là ma giáo thật tử, cũng đừng làm cho nàng bước kỷ hiệu phụ sư tỷ gót chân. Nghĩ tới đây, mặt cười lúc đỏ lúc trắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. quy năm trước phân biệt. Nàng ngẩng đầu lên, muốn lộ ra ánh mắt hung ác cho thấy chính mình tha chết chứ không chịu khuất phục thái độ nhưng là vương ngẩng đầu liền gặp phải thấy đối phương con mắt này là một đôi sâu thẳm như thanh tuyển con mắt đáy mắt nơi sâu xa đống nhiên toát ra đau thương thần sắc lý trí thường thở dài nói quả nhiên là đảo hoa đảo công phu xác thực không thể nghi ngờ Như không phải là vì thăm dò đối phương võ công lấy lý trí thường bản lĩnh xem như diệt tuyệt sư thái đích thân tới cũng không tha ở trong mắt lý trí thường chu chỉ nhược thì lại làm sao có tư cách có thể cùng lý trí thường giao thủ lập tức lý trí thường nhẹ nhàng vung lên ngón tay cũng làm hoa lan hình cùng chu chỉ nhược cũng là giống như lúc chiêu thức chính là chính tông vô cùng lan hoa phất thủ hơn nữa lý trí thường võ công suất thần nhập hóa chỉ là cách không hư phất một tia mềm nhẹ chỉ phong chạm đến chu chỉ nhược gia thị liền giải khai chu chỉ nhược về đạo chu chỉ nhược nội tức lại một lần nữa trôi chạy trong lòng nàng ngơ ngác trên mặt vẫn cứ ngoan ngoãn biết điều nhẹ nhàng nói các hạ làm sao cũng sẽ lan hoa phất huyệt thủ ngươi cùng chúng ta phái nga mi có thể có quan hệ lan hoa phất huyệt thủ là nàng nga mi bí mật bất truyền luyện đến chỗ cao thâm tuyệt không ở thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ bên trong bất kỳ một môn chỉ pháp bề dưới lúc trước lý trí thường cách không phát sinh chỉ lực chính là lan hoa phất huyệt thủ đạt tới đại thành mới có hiệu quả Trước sư phụ nàng diệt tuyệt sư thái liền cho nàng biểu thị qua cái này cách không công phu điểm huyệt, thế nhưng kém xa lý trí thường như vậy hơi hận, không mang theo chút nào khói lửa tức. Chu chỉ nhược không trường phong văn học, vét đút vét đút vét đút. Cơ ép vét ít nghe tờ biết lý trí thường rốt cuộc là người phương nào, tuổi còn trẻ, võ công cao cường, phản phất còn tại chính là sư bên trên. Lý trí thường mất hết hứng thú, chẳng muốn giải thích. Chu chỉ nhược nếu là hoàng dung chuyên nhân, hắn cũng không có ý định làm khó dễ nàng. Lạnh nhạt nói, xem như nói rồi, các ngươi cũng không hiểu. Chu chỉ nhược còn muốn lần thứ hai muốn hỏi, một luồng hòa trưởng lực nhẹ nhàng đưa nàng đẩy đi ra ngoài. Nàng biết đối phương dụng trưởng lực đưa tiễn, là không muốn lại cùng bản thân trò chuyện. Hơn nữa lý trí thường ở trong mắt nàng tính tình khó dò, võ nghệ cao cường, nếu là tiếp tục truy hỏi, chọc giận đối phương, nàng cùng sư tỷ Đỉnh Mẫn Quân hôm nay sẽ phải ngậm tại đây. Đỉnh Mẫn Quân một cái tay đỡ lấy Chu Chỉ Nhược, nói: "Sư mọi người không sao chứ?" Nàng lúc trước bị lý trí thường một trưởng bên dưới bẻ gây thủ đoạn, trong lòng cáo giận không nớt, đối với lý trí thường kỳ thực vừa hãi vừa sợ, bất quá nàng biết đối phương hai chân có thương tích. Vì vậy đứng ở xa xa, để Chu Chỉ Nhược quá khứ giọ xét một hồi giờ khác này thấy rõ chu chỉ nhược lại có thể cùng đối phương qua mấy chiêu còn dùng ra lan hoa phất huyệt thủ cái môn này sư phụ nàng vẫn không chịu truyền cho công phu của nàng tâm trạng quả nhiên là lại nhanh vừa hận chỉ là trên mặt còn giả bộ là vẻ mặt tân cẩn nàng vừa đỡ trụ chu chỉ nhược phát hiện chu chỉ nhược trong cơ thể khí tức tán loạn trên người không nửa phần khí lực nhìn tới là bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng vui mừng trong bụng bất quá trên mặt không hiện ra thấp giọng nói sư muội chúng ta đi thôi chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân nâng nhau mà đi tự nhiên lạc ở trong mắt lý trí thường lý Chí thường thầm nói cô nương này thật nặng tâm tư Hắn lúc trước đã nhận ra được Chu Chỉ Nhược trên người chịu một môn thượng thừa nội công, so với hắn cùng Trương Vô Kỵ cựu Dương thần công chênh lệch mấy chủ, nhưng lại so với hắn toàn chân giáo nội công mạnh hơn không ít, hơn nữa cực kỳ chính tông. Hắn vốn là vô tâm thương Chu Chỉ Nhược, một trường tiết như thế nào sẽ làm nàng bị thương, tất nhiên là làm bộ. Lý Chí Thường cũng lớn nước đoán Chu Chỉ Nhược tâm tư, không phải là hắn vị sư tỷ kia Đinh Mẫn Quân đều bị thương nặng, nếu là nàng lông tóc không tổn hại, tất nhiên chọc giận nàng sư tỷ. Lý Chí Thường biết được nguyên trong sách ghi chép phái Nga Mi thượng thừa nội công là Nga Mi cựu Dương công, chính là xuất từ Trương Vô Kỵ luyện tập cựu Dương chân kinh chỉ là một thế giới này phái Ngami là hoàng dung sáng lập cùng hắn đọc sách bên trong nên có chỗ bất đồng mới đúng nếu là đào hoa đảo Hồng thất công truyền lại tâm pháp lý trí thường tự nhiên có thể phán đoán ra được Chu chỉ nhược công pháp tu hành nhưng là Chu chỉ nhược trên người triệu thượng thừa nội công lý trí thường chưa từng gặp ngược lại thật sự là làm cho hắn đầu óc mơ hồ đáng tiếc lúc trước hắn không có tiếp xúc Chu chỉ nhược thân thể không phải vậy dò xét đối phương nội tức sau tất nhiên có thể suy đoán ra đối phương một chút hành công con đường cũng có thể tìm ra phái Ngami giờ đây tu hành nội công cởi nguồn Hoàng Dược sư cùng Hồng Thất Công Thiên Tư hơn người mới có thể sử dụng một loại nội công tâm pháp, đem võ công đạt tới tuyệt đỉnh, cũng bởi vậy Hoàng Dược sư mấy đại đệ tử kém xa tít Tắc Vũ Tuyệt. Ở trong võ lâm quyết định một người thành tiểu cực hạ, một là thiên tư, hai là công pháp, ba là danh sư. Danh sư quyết định một cái người trong giang hồ võ công hạng cuối, mà công pháp cùng thiên tư mới là một người võ công có thể đạt đến cực hạ. Chu Chỉ Nhược cố nhiên tâm tư rất nặng, bất quá thiên tư gân cốt ở trong mắt lý trí thường thật là tốt nhất chi tuyển, chỉ cần cố gắng như vậy dưới khổ công, có hy vọng ở 40 tuổi trước đạt đến lý trí thường 20 tuổi trình độ. Lý trí Thường khi 20 tuổi dĩ nhiên tiếp cận ngũ tuyệt cấp độ, trong lòng hắn đối với Chu Chỉ Nhược đánh giá không thể bảo là không cao. Chỉ là Chu Chỉ Nhược giờ đây chính trực tuổi thanh xuân, người lại quốc sắc thiên hương khó tránh khỏi trêu hoa ghẹo nguyệt, chịu đến một chút quấy rầy. Nếu là không nhìn ra cái này một cái tình, xa vào tình yêu nam nữ, ở 17, 18 tuổi đến 30 tuổi cái này luyện võ hoàng kim giai đoạn lập gia đình sinh tử, tổn thương nguyên khí, sợ rằng tương lai thành tựu cũng có hạn. Cái này cũng là từ xưa đến nay nữ tử bên trong ít có võ học đại tông tượng duyên cớ. Nữ nhân sinh tử cơ hội là một đại tử quan, mặc dù bước qua cửa này khẩu trên người tiên thiên tinh khí đều cho thai nhi bổ dưỡng với mình thiếu hụt khá nhiều cho dù mấy năm sau tu dưỡng trở về cũng bỏ lỡ thời kỳ vàng son một bước là hậu từng bước là hậu sau lần đó luyện võ liền khó có thể đăng lâm tuyệt đỉnh đạo gia có hàng bạch hổ chém xích long lời giải thích cũng là do này duyên cớ xấu cô nương a chu nhìn thấy lý trí thường đối với chu chỉ nhược cái này đẹp như thiên tiên thiếu nữa đều không chút lưu tình tựa hồ bị thương nặng đối phương mới hiểu được lý trí thường thực sự là trên đời hiếm thấy kỳ nam tử không chút nào lấy mỹ xấu để ý trước đó không chê nàng khuôn mặt khủng bố ngược lại cũng quả nhiên là phát ra từ phế phủ Đúng là Trương Vô Kỵ nhận ra cái này Chu Chỉ Nhược chính là lúc trước ngủ say tương phùng có một cơm tri ân Chu Chỉ Nhược, Hưu Tâm hướng về nàng hỏi dò vợ đang phái tình trạng gần đây, Trương Tam Phong có thể vẫn mạnh khỏe, chung quy không dám biểu lộ thân phận, mãi đến tận nhìn thấy lý trí thường tựa hồ bị thương nặng đối phương, tâm trạng lại là lo lắng, lại là không dám tùy tiện mở miệng, chỉ được nhìn theo giai nhân đi xa. A Chu nhìn thấy Trương Vô Kỵ nhìn theo Chu Chỉ Nhược bóng lưng, cho rằng Trương Vô Kỵ lưu luyến đối phương sắc đẹp, càng xem thường, khinh thường nói, xấu xí nhân gia cô nương đều đi xa, ngươi muốn nghĩ đuổi theo đi, có thể chiếm được chờ ngươi chân thật trôi chạy mới được. Trương vô kỵ hơi đỏ mặt, ngắt đuôi nói: A chú cô nương ta không phải ý này. A chú nói: Vậy ngươi còn có mấy cái ý tứ? Nhân gia lý trí thường dài đến anh Tuấn Tiêu Sái đều không có ham muốn sắc đẹp. Lúc trước cô nương kia trường đắc quả thật là ta thấy mà yêu, người cũng không một trường cho bị thương nặng đi. Lại nói nữ nhân xinh đẹp mỗi người tâm như gián giết, ngươi sớm muộn phải bị thiệt tội. Trương vô kỵ nghe được A chú câu cuối cùng, chấn động trong lòng, hắn vong mẫu cũng từng nói càng là nữ nhân xinh đẹp càng sẽ lừa người, vì lẽ đó 5 năm trước mới có thể bị Chu Cựu chân lửa xoay quanh, suýt chút nữa liền tiết lộ nghĩa phụ tạ tốn tung tích. Một nhớ tới này, thần xác hắn liền thấp xuống. A Chu một câu để trương vô kỵ thần sắc cam u, thầm nghĩ thật không thú. Lý trí thường lúc này nói, lần này đắc tội rồi phái Nam cũng không biết đối phương còn hay không sẽ quay lại báo thù. Tăng huynh đệ, A Chu cô nương chúng ta như vậy tạm biệt, sau này còn gặp lại. Hắn tự nhiên không phải sợ phái Nam chỉ là tùy ý tìm cớ. Trương vô kỵ trên người rất nhiều liên lụy, tiểu cô nương này A Chu rõ ràng một cái thanh tú cô nương tốt, lại đi luyện đấu công, như nói không có thiên đại căn do, Lý trí thường cũng không tin. Tuy rằng không phiền toái gì có thể làm khó hắn, nhưng là hắn cũng không muốn tự chuốc độc nhã. A Chu còn muốn giữ lại hắn, bất quá Lý Chí Thường dĩ nhiên nhẹ nhàng mời mấy trượng khoảng cách, chính là ta không hề lưu ý kỳ thực nàng không biết nếu như hiện tại đuổi về phía trước, tất nhiên có thể đuổi theo Lý Chí Thường, Lý Chí Thường hai chân thương thế vẫn chưa thể chống đỡ hắn toàn lực vận hành công lực, nếu không sẽ xuất hiện thương thế nhiều lần. A Chu cùng Trương Vô Kỵ hai mặt nhìn nhau, thực là không nghĩ tới Lý Chí Thường nói đi là đi. A Chu nói, nhất định là ngươi để người ta tức giận bỏ chạy. Trương Vô Kỵ nói, Lý đại ca không phải kẻ hở hỏi, hơn nữa chúng ta thật giống cũng không đắc tội hắn. Hắn là người tu đạo, tương phùng là duyên, biệt ly lại là duyên chúng ta có thể biết hắn vị này kỳ người đã là vận may ngất trời, còn có thể hay không lâu dài cùng nhau, cũng cũng không nên cưỡng cầu. A Chu tức giận nói, ngươi xấu xí mới cưỡng cầu. A Chu đang khi nói chuyện, hướng về Trương vô kỵ chán dung một cái, chỉ là Trương vô kỵ cựu Dương chân kinh luyện 5 năm, vì bức ra bên trong thân thể hạ khí, có thể nói ngày đêm cố gắng, hắn từ nhỏ cũng đặt xuống chất phát cơ sở, giờ khác này nội lực chất phát, đương kim trên đời cũng chỉ có Lý Chi Thượng, Trương Tam Phong có thể hơn xa hắn. A Chu này một tay nọp xuống, Trương vô kỵ trong cơ thể cựu Dương chân khí tự sinh, sức mạnh phản chấn, trái lại đem A Chu tay chấn động đến mức đau lớn cũng bởi vì a chu vô dụng nội lực vừa mới bảo vệ cái tay này này không phải vậy nàng sức mạnh một đại đem trương vô kỵ cựu dương chân khí kích thích ra đến kinh lực lướt qua cần phải để cổ tay hắn gãy xương không thể a chu ngạc nhiên nói hảo tiểu tử ngươi cũng có môn đạo à công lực lại thâm hậu như vậy gạt ta chơi vui sao đang khi nói chuyện muốn giẫm trương vô kỵ chân vừa đáng thương cái khác vẫn không có hạ xuống rơi lên chân ngọc trương vô kỵ thấy nàng muốn tới giẫm nàng chân giật mình sau đó thấy nàng không có rơi xuống chân mới thả xuống một viên nỗi lòng lo lắng A Chu lúc này sâu xa nói, "Tương Anh Như ta có phải hay không rất đáng ghét, vì lẽ đó lý trí thường mới sẽ rời đi, hắn cũng không muốn đi theo ta, cuối cùng ngươi cũng sẽ không đi theo ta." Trương Vô Kỵ thấy nàng đáng thương bộ dáng, thấp giọng nói, "Lý Đại Ca rời đi cũng là không muốn liên lụy chúng ta, hơn nữa ngươi cũng không đáng ghét đầy, ngươi tâm địa thiện lường, trả cho chúng ta bánh ngon ăn, lại vì chuyện của chúng ta, đi chu võ liên hoàn trang tìm hiểu tin tức. Những ngày được, ta đều nhớ kỹ, tương lai ta chân được rồi sau, nhất định sẽ báo đáp ngươi." A Chu nói, "Ai muốn ngươi báo đáp, ngươi trưởng xấu như vậy, buồn cô nương mới không lọt mắt." Trương Vô Kỵ nói, "Ta xấu ngươi cũng xấu." Chúng ta một đôi trời sinh. Hắn vốn không phải yêu nói đùa người, lúc này nhìn thấy A Chu thần sắc khá tựa mâu thân ân tố tố, vừa mới không cảm thấy bật thuốc lên một câu như vậy. A Chu nói, Phi, ta đã sớm có người trong lòng, ta 5 năm trước thời điểm, tâm liền bị hắn cướp đi, cũng lại không tìm về được, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 5 chương 8, con đường phía trước. Chương vô kỵ bỗng nhiên nói, A Chu cô đương, lý đại ca nói này phải nga mi người khả năng đi tìm đến, chúng ta không thể không phòng bị, vẫn ở lại đây nói không chừng côn luân phái cùng vũ gia phụ tử cũng sẽ đi mà quay lại chúng ta hay là trước rời đi lại nói a chú thổ lộ tâm sự vốn tưởng rằng trương vô kỵ sẽ cười nạo một phen làm sao biết trương vô kỵ còn nói lên chuyện khác nàng biết trương vô kỵ nói nói có lý để trương vô kỵ chống vậy cùng lý trí thường phương hướng ngược mà đi nguyện ta tin nhận, dọc theo đường đi tuyết động thật dày hai người được không qua mấy chục giám địa a chú nói chúng ta đi xa như vậy lại cùng lý trí thường ngược mà đi sẽ không có phiền vãi gì trương vô kỵ nha một tiếng a chúa theo trương vô kỵ ánh mắt nhìn tới chỉ thấy được một tên tóc bạc tiêu láo ni đứng yên như gỗ trong quét lôi ra một cái cái bóng thật dài, hai người đều nhận ra lão Nico, đây đúng là phái Nga Mi làm đại trưởng môn diệt tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái đứng chắp tay, lạnh giọng hỏi, làm sao chỉ có hai người, còn có một người đây. Hai người nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, bị Diệt Tuyệt sư thái nắm bắt đi, tất nhiên là không để cập tới. Lý Chí Thường chia tay A Chu cùng Trương vô Kỵ hai người, chỉ thấy đại địa sơn hà đều là khắp nơi mênh mông một màu trang xóa, phong tiêu nguyệt lạnh, gió lạnh đến, Lý Chí Thường linh đải một thanh, thầm nghĩ, trên đời này ta ngược lại đều là mới đến, hướng về nơi nào lại có khác biệt gì. Vậy vậy gậy một trường phong văn học, về đôp -v, v v c f v i n s điểm, tùy tiện tìm một phương hướng mà đi. Chi mấy ngày trước đây, hắn chậm đợi miệng vết thương khép lại, tự nhiên ngồi xe đẩy, ở tuyết địa bên trong đi chậm rãi, sau đó mấy ngày, hắn hai chân thương thế đã từ từ chuyển biến tốt. Chỉ là chân kinh lạc không thông, còn không cách nào dùng sức. Đây là cần một chút hết sức công phu từng bước mở ra tắc nghẽn kinh lạc. Hơn nữa nếu là không có linh dược giúp đỡ, hắn phòng trừng nếu là nóng lòng cầu thành, mạnh mẽ thôi thúc chân khí, mở ra kinh mạch, học sinh mới này kinh lạc không hẳn có thể chịu nổi. Nói cho cùng hắn sợ thương thế không thể khỏi hẳn, kỳ thực đều là bởi vì hắn trên người chịu tuyệt đỉnh hành luyện công phu. Nếu không phải là hắn này tập tam thái bảo khổ luyện ngạnh công cũng thế vô song, ngày ấy hắn từ trời cao rơi dụng, chỉ sợ sớm đã bị quẳng dậm nát. Nhưng là chính vì hắn ngạnh công cũng thế vô song, như là bình thường thương thế, hai ba ngày đều có thể được, nhưng là lần này chịu đựng vết thương cũng không nội thường, chân cơ hội chịu đến tính chất hủy diệt ngoại thương, muốn mang chân phục hồi như cũ đến chưa bị thương trước trạng thái chính là ta khói như lên trời. Cái này cũng là khác quốc tu vi không có đến cao nhất một bước thấy thần công xấu, đánh vỡ hư không hoàn cảnh. Không thể thể nghiệm và quan sát thân thể mỗi một phân nhỏ bé cấu tạo. Cái này cũng là hắn cơ hội tốt, không phá thì không xây được. Nếu là hắn có thể đem thương thế của chính mình hoàn toàn chữa khỏi, tất nhiên hắn có thể dựa vào quan sát thương thế hoàn hảo thời cơ. Tiến thêm một bước, Lý Quốc thuật cảnh giới tối cao càng gần hơn một bước. Có lẽ đợi được hắn bao đan thành công, càng một bước thấy thần không xấu sau, liền có thể đem cả người nội lực cùng một thân ngoại công hoàn mỹ kết thành, bất luận ngoại lực gì đều không thể dao động. Đến cảnh giới đó sau, có thể chính là không bao giờ tìm được nữa địch thủ thôi cảnh giới đó dưới nói không chừng có thể đột phá thế giới ràng buộc do xét một hồi này làm cho hắn xuyên việt nhà đá huyền bí cũng chưa biết chừng. lý trí thường được rồi ba ngày sau ăn gió bung xương ngược lại cũng tự tại không nữa sợ tác động chân thương thế đã có thể xử xong quải tự do hành động có lẽ lại qua vài ngày là có thể giới cất bước chỉ là không thể như trước đây như vậy mạnh mẽ mà thôi ba ngày nay cũng không gặp phải phái nam mi người có chút nhàn nhã rốt cục ở một ngày tìm được một chỗ biên thủy trấn nhỏ hắn hồi lâu không thấy bóng người lúc này đứng trên đỉnh núi trời xanh mây trắng xanh uống tươi tốt cực kỳ khí nhập ngược mà đến Long mang đại sướng, lại gặp được xa xa dưới chân núi một chỗ chợ, không khỏi muốn hướng về trên chợ tìm một chỗ khách điếm thay đổi khẩu vị. Hắn nghĩ tới liền làm, nhưng thấy phi nhai vách núi treo leo bên trên, một người tuổi còn trẻ nam tử, dựa vào hai cái mục trượng, bồng bềnh mà xuống, dường như thần tiên quỷ mị. Lý trí thường sau khi rời đi không lâu, một nhóm giang hồ nhân sĩ, nữ có nam có, cầm đầu chính là phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái. Cái này đám người chính là ta phái Nga Mi toàn phái trên dưới. Nga Mi trọng nữ khinh nam, diện Tuyệt Sư Thái sau khi chính là nữ đệ tử, nam đệ tử cầm tạp vật, đi theo ở nữ đệ tử sau khi treo ở phía sau cùng rõ ràng là trường vô kỵ cùng A Chu hai người. Diệt Tuyệt sư Thái lệnh đạo nói, ma giáo tổng đàn dĩ nhiên trong tầm mắt, ngươi chợt đều lên tinh thần đến, hôm nay liền ở phía trước trên tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành, liền đi cả ngày lẫn đêm mai đến tận cùng với những cái khác sáu phái hội hợp. Phái Nga Mi chúng đệ tử dồn dập nói là, Diệt Tuyệt sư Thái lệnh nhật nói, ma giáo cao thủ như mây, ngoại trừ Quang Minh hoàng Trường trái phải sứ, còn có Tử Bạch Kim Thanh tứ đại hộ giáo pháp vương, Ngũ Tán nhân ở liệt, những người này luận võ công cũng chưa chắc đang sư phụ bên dưới, lần đi sinh tử vinh Đủ, thành bại được mất, tiền đồ khó dò các ngươi ai nếu là kinh hoàng, hiện tại liền đứng ra. đến thời điểm nếu là có người muốn lâm trận bỏ chạy, liền có như vậy thạch. lời còn chưa dứt, Diệt Tuyệt Sư Thái bỗng nhiên một trưởng vô ở bên cạnh một khối thanh nham bên trên đùng một tiếng, thanh nham bỗng nhiên giận tức, phái nga mi đệ tử cùng tiêu lên nói, trừ ma vệ đạo, vạn tử không chối tử. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, được, xấu lời nói xong, ta nói thêm câu nữa em hay. nàng mắt lạnh leo bắn phá bốn phía đệ tử, lạnh nhạt nói, này dịch ai nếu là lập xuống đại công, bất luận nam nữ già trẻ, nhập môn trước sau, ta đều tự mình lập nàng, hắn, vì là trưởng môn người thừa kế. Phái Ngam đệ tử trong lòng dùng mình, thầm nghĩ lần đi quả nhiên tiền đồ gian nguy, sư phụ liền thân hậu sự đều an bài. Trong lúc nhất thời vắng lặng không hề có một tiếng động, Phái Ngam mọi người theo Diệt Tuyệt Sư Thái yên lặng đi xuống núi, đi được cách ngoài chấn năm dặm địa, Diệt Tuyệt Sư Thái nói: Chỉ Nhược ngươi đi chợ bên trong tìm hảo khách sạn, chúng ta trước tiên ở đây nghỉ ngơi một hồi, chờ người hồi âm. Một tên thiếu nữ áo lục từ trong đám người khinh thân mà ra, thình lình chính là Chu Chỉ Nhược, nàng cung kính nói: Xin nghe sư mệnh. Diệt Tuyệt Sư Thái nói: Nhanh đi, mau trở về. Chu Chỉ Nhược lệnh, lập tức liền kinh thân để tung, hướng về chợ mà đi. Đinh Văn Quân trong lòng oán hận không ngớt, ám đạo sư phụ nói ai lập xuống đại công liền có thể làm trưởng môn người thừa kế, nhưng là vừa có cơ hội lập công liền giao cho tiểu sư muội, quả nhiên là bất công thần. Chỗ này trợ chính là một cái biên thủy chấn nhỏ, nghĩ đến vị trí tất kinh yếu đạo, lại hết sức phồn hoa, trên trấn bày sạp, mua đi, mở tử quán, nhiều vô số, vô cùng náo nhiệt, trên trấn cũng có thật nhiều cùng đao mang kiếm giang hồ nhân sĩ, kỳ trang dị phục, khó có thể nhận biết. Lý trí Thường trên người còn có vài miếng vàng lá, liền trước tiên tìm một nhà tiệm may, đổi bộ đồ mới. Đánh giá thật sau, ung dung ra tiệm may, sử xong quải, hơi điểm nhẹ nhẹ nhàng đến một chỗ đại khách điểm có gian khách sạn. Hắn bạch thi như tuyết, khí chất xuất trần, cứ việc xử vậy, chạy đường cũng không dám khinh thường hắn, ở lý chí thường dưới sự yêu cầu, an bài cho hắn một chỗ phòng riêng trong một phòng trang nhã, lý chí thường điểm rượu ngon món ăn, nhìn ngoài cửa sổ dòng người không thôi, thầm nghĩ có chút không đúng lắm, chỗ này dù cho nằm ở yếu đạo, vãng lai khách lữ qua lại không rực, cũng không đến nỗi nhiều như vậy các môn các phái, thân cùng các loại kỳ môn binh khí võ lâm nhân sĩ, chẳng lẽ là chung. Quanh đây sắp sửa phát sinh đại sự gì không được. Hắn ngưng thần tụ khí, thể nghiệm và quan sát phụ cận tiếng người, với tất cả phức tạp trong thanh âm Mơ hồ nhào bắt được ma giáo, lục đại phái cho chữ, lục đại phái hắn biết là võ đăng, thiếu lâm, nga mi, không động, hoa sơn, côn luân sáu phái. Hắn ngày ấy xuất kỳ bất ý đẩy lùi côn luân trưởng môn hà thái trùng, bất quá cũng phát hiện đối phương võ công quả thật có độc đáo địa phương. Cái này lục đại phái lại cũng phải liên hợp lại mới có thể đối với phó cái này ma giáo, có thể tưởng tượng được, ma giáo thế lực coi là thật không thể khinh thường. Cái này ma giáo chính là minh giáo, hắn cũng biết trong sách ghi chép năm đó một cái kim ma sư vương tạ tốn liền có thể giết đến người trong võ lâm máu chảy thành sông. Bất quá thế giới này đã thay đổi, nói không chừng cái này mà giáo so với trước trên thư viết còn lợi hại hơn. Hơn nữa lý trí thường ở trên trời long thế giới đã từng thành lập minh giáo, chỉ là không biết cái kia minh giáo có thể hay không cùng hắn hiện tại thế giới này minh giáo có cùng một gốc. Nếu là coi là thật như vậy, vậy thì có ý tứ. Lý trí thường công lực phát huy, thể nghiệm và quan sát vạn sự vạn vật trong lòng phân tích những này phức tạp tin tức, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa quá gấp, trong chốc lát liền từ xa đến gần, vừa lúc ở cửa tiệm ở ngoài dừng lại, lý trí thường chỉ thấy bốn vị hành khách đạm xuống ngựa, đạp bước tiến vào trong điểm. Bốn người này không có gì bất ngờ xảy ra cũng là có võ công tại người, một người trong đó võ công đúng là qua quyết bình bình, nhưng là bên cạnh hai cái bước chân ngưng tụ, tiếng chân chấm thấp, rõ ràng là ngoại gia công phu trình độ tại cực kỳ cao sẽ có biểu hiện này, hai người này còn không là lợi hại nhất, lợi hại nhất chính là người thứ tư, cơ hồ đạp chân không hề có một tiếng động, ngay cả hô hấp thanh đều như có như không, hiển nhiên là nội lực thâm hậu hàng người. Lý trí Thường nghe âm biện bị, này hai cái ngoại gia cao thủ tựa hồ võ công là thiếu lâm một phái đường lối, còn trong đó tên kia nội gia cao thủ, thần thức nội liễm, nếu không phải là Lý trí Thường công lực toàn lực vận hành, suýt chút nữa liền đem hắn thăm qua. Loại cao thủ này trên giang hồ tuyệt đối không nhiều, như thế nào sẽ đột nhiên đi tới nơi này nơi chốn nhỏ? Còn cái kia võ công lơn là trẻ tuổi người, đúng là không có cái gì nguy hại, võ học con đường cũng có chút phức tạp. Từ hô hấp bên trong phân rõ, nội lực không hẳn được cho tiết kiệm, dù cho thiên tư cao đến đâu, cũng chỉ sẽ đi nhầm vào lạc lối, trung thân khó vọng nhất lưu cao thủ cảnh giới. Lý trí thường đem nhận biết phóng tới dưới lầu nơi đó, nghe được trong đó tên kia nội ra cao thủ nói, chủ quán mở một chỗ nha gian, đem rượu ngon nhất món ăn lên một lượt lại đây. Trường trả lời, thật không tiện, lúc trước cuối cùng một chỗ nhã gian đã có người muốn. Mấy vị có thể đi đại sảnh ngồi xuống trước. Trong đó tên kia người trẻ tuổi nói, ngươi sợ chúng ta không trả nổi tiền sao? Lúc trước định ra nhã gian người là ai? Ngươi đi khuyên hắn nhường ra nhã gian, ta phó gấp đôi giá tiền cho hắn, ngươi nếu không phải ý đi, ta liền đập phá tiệm của ngươi. Lý Trí Thường nghe được người trẻ tuổi âm thanh giả vơ thuốc hàn, kỳ thực vẫn là một cái giọng nữ, mà lại nói nói gì khí sai khiến, hiện nhiên là lâu nơi thượng vị. Tên Tiêu trưởng quỹ thấy rõ bốn người này y phục hào hoa phú quý, hiện nhiên không phải dễ trêu nhân vật, không thể làm gì khác hơn là đi lên lầu quên Lý Chí Thường. Lý Chí Thường đem lời của bọn họ nghe được rõ rõ rằng, ràng. Chờ trưởng quỹ đem trong đó sự đau khổ nói xong, cũng đồng ý cho Lý Chí Thường miễn án, hy vọng Lý Chí Thường lượng giải. Lý Chí Thường sau khi nghe xong, lạnh nhạt nói, mở cửa làm ăn không dễ dàng, nhưng ta cũng không phải tùy ý khiến người ta khi dễ, ta cũng không muốn làm ngươi khó xử, bọn họ muốn ngồi nhà gian, ngươi nói cho bọn họ biết chính bọn họ, để chính bọn họ lên đây đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Quy 5 chương 9, tòa đấu. Lý Chí Thường tuy biết dưới lầu có 3 cái người đứng đầu hào thủ, cũng là không hề sợ hãi, một ngụm rượu muộn vào bụng, ánh mắt càng thêm sáng, ngược lại muốn nhìn xem thế giới này trên giang hồ cao thủ hàng đầu đến cùng là cái dạng gì? Từ nội ra ngân hà cựu thiên kiếm thứ 9 sau khi biến hóa, hắn này mầm kiếm tâm, trong ngực có thêm một cỗ hào khí, không duyên cớ sinh ra một phần nhân vị, không hề tựa từ trước như vậy vui vẻ cùng hòa tan. Hắn ngồi ở bên cửa sổ vị trí, lặng lặng chờ dưới lầu bốn người lên lầu mà tới. Cửa phòng đẩy ra, trước tiên đi vào là một vị lão nhân gầy gò, đầy mặt phiên muộn, không còn sinh khí, thẫn thờ nhìn Lý Chí Thường một chút. Có thể Lý Chí Thường biết này nhân tài là lợi hại nhất cái kia, người này cũng là hắn cảm ứng được vị kia nội ra cao thủ. Người lão giả này thân sắc u, sau lưng của hắn vác lấy một cái ba thước bảy thước kiếm. Tuy rằng người có vẻ giàn mua, thế nhưng ngón tay to dài, móng tay tân trang sạch sẽ xanh, tuyệt không ảnh hưởng cầm kiếm, hiện nhiên là cái sử dụng kiếm cao thủ. Người thứ hai là một cái so với lúc trước lão giả hơi chút thấp một điểm, nhưng tương tự gầy gò lão giả, cái này đầu người quang lưu lưu, không có một sợi tóc, không bình thường nơi, chính là hai bên huyệt Thái Dương Ao Thiên Bảo, hám sâu nửa tấc. Lý trí thường biết rõ thiên hạ võ học, tự nhiên biết người này chính là Tây Vực một phái, nội lực luyện đến nơi sâu xa, mới để cho Thái Dương hám sâu nửa tấc. So với chư năm đó Kim Luân Pháp Vương, người này cũng chỉ là thua kém một bậc. Người thứ ba thân hình cao lớn, chính là một cái tinh trắng há tử. Hán trái trên má có nốt ruồi đen, nốt ruồi đen trên mọc ra một bụi lông dài. Thần quang bắn mạnh mũi tên tây bắc trường, mũi tên tây bắc phong, mũi tên tây bắc văn, mũi tên tây bắc học. Vé đút, vé đút, vé đút cờ F vé đút ít Trên người bắp thịt chi chi, phản phất cả người có dùng không hết tinh lực. Hiện nhiên là cái trời sinh luyện ngoại môn công phu kỳ tài, bất quá so với cái khác hai người, người này nguy hiểm trái lại nhỏ nhất. Thượng nhân vật như vậy lý trí thường lưu lạc nhiều thế giới, cũng ít có gặp phải. Hôm nay lập tức gặp phải hai cái, huống chi còn là hắn giờ đây thân thể bất tiện tình huống. Ba người vào cửa sau không nói một lời đứng nơi cửa phòng, nhất thời như vực sâu đỉnh núi cao sướng sướng, ngẫu nhiên đại tông tượng khí phái. Nhưng là người thứ tư sau khi đi vào, ba người tất cả đều cúi đầu, một bộ nô bộ bộ dáng, cung cung kinh kính. Người thứ tư là cái công tử trẻ tuổi, trên người mặc xanh ngọc chủ sam, nhẹ lay động quạt giấy, không che giấu được một bộ ung dung hoa quý khí. Lý trí thường đánh giá quá khứ, thở dài một hơi, chỉ thấy cái này công tử trẻ tuổi, không hẳn là tuổi thanh xuân thiếu nữ khuôn mặt đẹp dị thường, hai mắt trắng đen rõ ràng, lấp lánh hữu thần, trong tay quạt giấy bạch ngọc vì là chuôi, nắm phiến chuôi tay, bạch phải cùng phiến chuôi nhưng lại không có phân biệt chấp nhìn thấy chu chỉ nhược hắn cho rằng đây cũng là trên đời hàng đầu mỹ nhân cho tới hôm nay nhìn thấy vị này thiếu nữ dung sắc thu đẹp lại cùng chu chỉ nhược mỗi người mỗi vẻ nếu nói là đẹp bạo mà nói chu chỉ nhược tự nhiên không thể soi mói, nhưng là thiếu nữ này nhưng có một cô anh tuấn khí lại cùng chu chỉ nhược như vậy nhu tình như nước giang nam vùng sông nước dịu dàng các thiện thắng trưởng khó phân sẵn sàng. lý trí thường đánh giá anh tuấn thiếu nữ đồng thời đối phương cũng đang quan sát hắn thiếu nữ mở miệng nói ta tưởng là ai như vậy lên mặt nguyên lai chỉ là người tàn phế bất quá bộ dáng ngược lại không tệ đáng tiếc lý trí thường lạnh nhạt nói Ta cũng tưởng là ai như vậy hung hăng, nhưng hóa ra là cái tiểu thư, dài đến vô cùng đẹp đẽ, tâm địa liền không chắc được rồi. Thiếu nữ thấy Lý trí Thường một cái nói ra hắn giới tính, cùng với nàng tranh luận, không có hiện ra sắc mặt giận dữ, chỉ là biểu hiện lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói, A Tam đem hắn ném đến ngoài cửa sổ đi. A Tam chính là tên kia tinh trắng hắc tử, hắn thô thanh thô khí nói, thật đây, chủ nhân có muốn hay không đem hắn tay cũng phế bỏ. Thiếu nữ nói, không muốn giết chết hắn. A Tam mặt lộ vẻ cười gằn, nhanh chân tiến lên, năm ngón tay thành thạo hướng về Lý Chi Thường vai chỗ tới, hắn lần này liền phong thanh đều không mang theo, mau lẹ vô cùng, tự cổ tay đến chỉ rồi đến thằng táp, tình đạo ác liệt đã cực. Lý trí thường trong lòng hiểu rõ, đối phương đây là thiếu lâm long chảo thủ công phu, người này thiên phú dị bẩm, cái môn này thiếu lâm nuốt rồng công ở trên tay hắn xem như không phải trước không có người sau cũng không có người, nhưng là kém chi không xa. nhưng là a tam cái này tình thế bắt buộc một chảo, lại chảo vào chỗ không, hắn ngơ ngác đang nhìn mình thu hồi tay, đối phương vẫn là ngồi ở chỗ đó, tựa hồ cũng không hề nhúc nhích. hắn không tin tả lại đi lý trí thường vai phải chỗ tới, có thể là đồng dạng, lý trí thường vẫn là toạ tại chỗ, nhếch cười, hắn một chảo này vừa thu lại, vẫn là lạc vào chỗ không. cái kia đeo kiếm lao giả, nhắc nhở. Tam đệ cẩn thận, người này có chút quái lạ, cẩn thận ứng đối. A Tam hai mắt hết sạch bán mạnh, tập trung ở lý trí thường trên mặt, nội tức âm thầm chuyển động, quanh thân xương cốt phách phách vú vú, không dứt phát sinh nhẹ nhàng nổ văn tiếng. Hắn cái này thiếu lâm kim cương hàng ma phật môn thần thông coi là thật luyện đến bất khả tư nghị hoàn cảnh, lý trí thường chỉ nghe thấy hắn cái này nổ văn tiếng, liền biết cái này A Tam quả nhiên là cái kỳ tài, công lực chính tông tinh khiết, một thân ngoại môn công phu lại luyện đến tuyệt đỉnh nơi, chỉ sợ so với ngày đó Lục Tiểu Phụng thế giới Giang Trọng Uy còn muốn vượt qua một bậc, so với hắn chưa trước cũng kém công xa lắm, đáng tiếc hắn lý trí thường lại đâu chỉ là chỉ có. Ngoại ra công phu lợi hại. A Tam công lực vận dụng hết sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo, có bản lĩnh không muốn trốn, chúng ta chính chính kinh kinh so với một hồi." "Không phải vậy ta liền không lo được ngươi hành động bất tiện, hướng ngươi hạ thân công tới." Lý Chí Thường có thể hờ hợt né tránh hắn hai chiêu long trả thủ, tự nhiên làm cho hắn xem trọng, hắn tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy có hai nói hai. Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Ta chỉ sợ ta ra tay sau, không cẩn thận đem người phế bỏ." A Tam không hề để ý nói, "Không có chuyện gì, lão tử có hắc ngọc đoạn tụ cao, xem như xương tay nát tan, cũng tụ về được." Lúc này cái kia hói đầu láo giả quát lên, láo tầm ngươi thứ hôn trướng, mau mau độc thủ." A Tam nói, "Không có chuyện gì, tiểu tử này xem ra không giống cùng quỷ." Ta lại nặn gẫy hắn hai cánh tay, đem hắc ngọc đoạn tục cao bán cái giá tiền cao cho hắn. Nguyên lai like hắn xuất từ Tây vực Kim Cương môn, Tây vực đại địa nhược nhụ cường thực, hắn trong môn phái không sự sinh sản, liền thường thường nặn gẫy địch nhân tay chân, sau đó sẽ đem hắc ngọc đoạn tục cao dùng giá trên trời bán cho đối phương, duy trì trong chùa kế sinh lai. Bọn họ sư huynh đệ hai người giờ đây tập trung vào Nhữ Dương Vương phụ, cũng là bởi vì hàng năm Nhữ Dương Vương phụ đồng ý hoa dưới bó bạc lớn cho bọn họ Kim Cương môn. A Tam làm người thuần pháp mê thơ, đi tới nơi này, vẫn cứ không quên trong chùa lão buồn hành, hắn sư Minh A nhị cái này hỏi đầu lão giả, so với hắn có ánh mắt hơn nhiều, giờ đây thiếu nữ gọi A Tam đem lý trí thường ném đi, hắn lại còn ở phiền phiền nhiễu nhiễu, chờ sau đó thiếu nữ khởi sướng tính khí, không tránh khỏi muốn ăn một phen bị đắng. Chỉ thấy nữ tử kia lạnh rên một tiếng, lạnh nhạt nói, "A Tam ngươi còn tại làm phiền cái gì?" A Tam nhìn thấy thiếu nữ tựa hồ có nổi giận dấu hiệu, trong lòng một cái giật mình, cười toe toét nói, "Tiểu tử chớ né, không phải vậy ra ra liền không khách khí." A Tam năm ngón tay cũng chảo, khí thế cuồn cuộn, hướng lý trí thường tiên linh cái chỗ tới, hắn thầm nghĩ lần này xem ngươi làm sao thiệm nếu là lần này Lý Chí Thường tránh ra hắn liền nghĩ xong bay thẳng đến đối phương trên đùi năm tới. Lý Chí Thường lần này cũng thật không có tránh né tương tự năm ngón tay thành chảo cùng A Tam chiêu thức giống nhau đều là thiếu lâm vút rồng công lấy cứng trọi cứng chỉ lực đối lập A Tam ngơ ngác gần chết tại sao người này cũng sẽ vút dòn công mái tóc dài cũng không phải thiếu lâm tự tên trọng hai người lấy cứng trọi cứng lạc chảo không hề có một tiếng động kỳ thực hiểm đến cực hạn hơi chút không cẩn thận làm cho đối phương đánh vào chính mình muốn trên liền đến là cái nửa người bại liệt thoáng qua trong lúc đó. Hai người dĩ nhiên đúng rồi 36 triệu, cái môn này lòng trả thủ cũng là 36 triệu. A Tam tử trên cao đi xuống, Lý Chí Thường từ dưới lên, nhưng cục diện nhưng là Lý Chí Thường chiếm ưu. Nai đeo kiếm lão giả cùng hỏi đầu lão giả đều không phải là bình thường hạng người, tự nhiên nhìn đến rõ rõ ràng ràng, lập tức A Tam liền muốn bị thua. Lý Chí Thường cười dài một tiếng nói, thoải mái, hào tiểu tử, hào công phu, được được được." Hắn nói liên tục ba cái thật chữ, tay kinh lực nhưng ra tăng nhiều, một chiêu cuối cùng nắm vư thức, như sấm sét, A Tam chỉ nhìn thấy Lý Chí Thường mới vừa ra chiêu, chính mình thiếu buồn huyết liền cho Lý Chí Thường hạn chế. Hắn bị lý trí thường mạnh mẽ đặt tại trên cái băng. Lý trí thường nói, ngươi nói ngươi có hắc ngọc đoạn tụ cao, ta rất yếu kỷ, nắm một phần cho ta. A tam cắn răng nói, không cho. Nữ tử kia nói, á đại A nhị các ngươi cùng tiến lên. Nàng nhìn ra lý trí thường nhưng là không thể coi thường, liền gọi còn lại hai người đồng loạt ra tay. Nàng cũng mặc kệ cái gì giang hồ quy củ, hai người này cao thủ tuyệt đỉnh cũng chỉ là của nàng người làm, muốn làm sao sai khiến liền làm sao sai khiến. Lý trí thường hạn chế A tam, muốn bước ra hắc ngọc đoạn tụ cao, xem xem rốt cục có phải là thật hay không liền thần kỳ như vậy. Không nghĩ tới đối phương lại không cố kỵ A tam còn ở trên tay hắn. Một người xuất kiếm, một người xuất trường khoảng trường, trái phải kéo tới. Lý trí thường một cái tay còn để lại A-Tam, chỉ có thể dùng một cái tay nên địch, chính là được cái này mất cái khác, cố đối phương thế này, trong lúc nhất thời khó có thể chu toàn. Đối phương cũng là nhìn thấy điểm này, mới đến khoảng trường, trái phải vây công. Lý trí thường cười lạnh một tiếng, thật sự coi hắn một cái tay liền không thể đồng thời đối phó hai người sao. Này hỏi đầu lão giả là A-Tam đồng môn sư minh, hắn tâm như A-Tam, so với sử dụng kiếm lão giả còn muốn tới trước. Hắn một trường này hướng lý trí thường lực đánh tới, trưởng lực hùng hồn vô cùng, chính là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong tối là cường mãnh đại kim cương trưởng. Lý trí thường chỉ cảm thấy khí tức vương hữu, đối phương quả không tầm thường, nhưng là lý trí thường mặc vận cản Khôn đại na zi, trên chết đem đối phương trưởng lực hướng về lão nhân kia trưởng kiếm phương hướng dẫn dắt qua thứ. Nào có biết đối phương hạ bản thật vững vàng, nội lực chất phát, hắn vốn tưởng rằng có thể ung dung đem đối phương trưởng lực xúc động, nhưng là muốn xoa. Hắn không chút biến sắc, dùng ra bảy phần công lực, lúc này mới để cái kia hói đầu lão giả thân thể nghiêng về phía trước ngã, cho hắn trưởng lực dẫn qua, chỉ là lý trí thường giờ đây hai chân có thứ tích. Hạ bang bất ổn, còn phải lưu ra 3 phần công lực bảo vệ ngồi xuống ghế. Bởi vậy cái này trưởng lực dẫn dắt phương hướng, hơi chút sai lệch, chỉ có thể đem đối phương trường kiếm hơi chút kích thiên. Thừa dịp thời điểm này, Lý Chí Thường nhanh chóng ra tay, dựa vào trường lực, thuận thế trong nháy mắt ở trường kiếm trên, vừa mới đem lão giả trưởng kiếm bẻ gãy. Dù vậy Lý Chí Thường cũng cảm nhận được sử dụng kiếm lao giả mạnh mẽ nội lực, quả không tầm thường. Lý Chí Thường trong trước mắt này bẻ gãy lao giả trường kiếm thần kỹ, để mọi người ngơ ngác gần chết, trong lúc nhất thời vắng lặng không hề có một tiếng động. Đột nhiên dưới lầu truyền đến một câu bắt cái kia phái Ngami đệ tử. Lý Chí Thường nghe được phái Ngami đệ tử bố chữ. Trong lòng giật mình, hướng về ngoài cửa sổ thoáng nhìn, nhưng là nhìn thấy một cái thiếu nữ áo lục thình lình chính là phái Nga Mi Chu chỉ nhược, một đám bạch y nhân vây quanh nàng, trong chớp mắt hắn càng có thể thấy rõ những bạch y nhân đó ngực từng người theo một đạo trông rất sống động hòa diễm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy năm chương 10, cứu nạn. Lý Trí Thường thầm nghĩ, tiểu cô nương này làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Lập tức trong phòng hai người này, lão giả đều không phải hạng dễ nhằn, lý trí Thường dù cho có năm chắc bắt bọn họ, trên người quải điểm màu cũng đúng là bình thường, hai phe không có thăm, cửu đại hận, Hà Tất Nguyên náo như vậy cương. Vậy vậy lý trí thường suy nghĩ lợi hại, bung ra a tam, ở bị test giải, song trưởng đánh ra, mang theo lệnh leo trưởng phòng, chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ dân nhà, hắn, cái này chính là thiết trưởng thành công, nói riêng về cương mãnh uy lực, còn tại hàng long thập bát trưởng bên trên, một trưởng vùng ra, lý trí thường phái phái dạo dạt tinh thuần chân khí dồn vào ở lòng bàn tay, mạnh mẽ trưởng lực như sóng biển dân trào, hướng về ba người quần quần quần tới. A đại a nhị nhìn thấy này đạo trưởng lực, ngơ ngác gần chết, không nghĩ tới trên đời này có người lại có thể phát sinh như vậy trưởng lực, bọn họ sợ này thiếu nữ trẻ tuổi bị thương, không dám tránh ra, hai người từng người xuất trưởng, nội lực toàn lực vận chuyển bị cái này trưởng lực đẩy lùi tam đại bước vừa mới dừng lại, lại nhìn Lý Trí Thường đã bay ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mơ hồ truyền đến Lý Trí Thường tiếng cười non xanh con đó, nước biết chảy dài. Nhìn đây đất tàn tạ, này anh tuấn khí khái thiếu nữ nói, "A đại, ngươi lâu lịch danh hồ, nhìn ra được hắn lai lịch sao?" A đại lắc lắc đầu nói, "Người này võ công sâu không lường được, chỉ sợ sẽ là Huyền Minh nhị lão liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, đương kim trên đời, chỉ sợ chỉ có núi võ đang trường chân nhân mới có thể ngăn chặn hắn một đầu." Quân chúa sau đó nếu là bên người không có cường lực hộ vệ ở bên người trường phong văn học, vê đút, vê đút, vê đút. Cơ Fvui Netter gặp phải hắn nhất định phải vạn vạn cẩn thận. Nguyên lai like thiếu nữ này lại là một cái quân chúa, giờ đây mông cổ Bình Định Trung Nguyên, thiếu nữ này chính là Ta Đại Nguyên quân chúa. Quân chúa nói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, dẫn thổ chi binh chẳng lẽ vương thần? Ngươi nhìn người này có thể hay không chiêu nạp tiến vào vương phủ? A đại nói, người này tuổi còn trẻ võ công đã đăng lâm tuyệt đỉnh, chỉ sợ sẽ không cam tâm làm người dưới. Quân chúa nói, năm đó bát tư ba đại sư võ công đồng dạng đăng lâm tuyệt đỉnh, còn không phải hiệu lực với mông ca đại han giới chướng hơn nữa vì ta hướng lập xuống đại công nếu không có hắn đánh bại Trung Nguyên một nhóm kia cao thủ hàng đầu, như có thể có thể khiến khiến cho ta Đại Nguyên Đăng Lâm thiên hạ. Nếu Bát Tư Ba Đại sư đều có thể vì ta Đại Nguyên hiệu lực, chúng chi người này, Bát Tư Ba tên đầy đủ Bát Tư Ba Lạc Truy Kiến Tán, Bát Tư Ba ý Tứ cũng là Thánh giả ý Tứ, cùng là hắn cũng là Tây Tạng Sạ Kỵ Ảo Phái đệ ngũ tổ, chính là Trung thổ ở ngoài từ khi Kim Luân Pháp Vương chết ở Lý Trí thường trong tay sau khi ngoại tộc đệ nhất cao thủ Thủ Phiên mấy trăm năm bất thế gia đại tông sư luận thành Tiểu Chi Đại, còn xa ở năm đó thời kỳ bắt Tống Thủ Phiên Quốc sư Cưu Ma Chí bên trên, Bát Tư Ba còn trẻ thành danh không tới 30 tuổi liền sáng chế biến thiên kích tinh thần đại pháp cái này một môn cái thế kỳ công từ đó hành hành thiên hạ không người có thể chế bắt tư ba ở một thân một mình đánh bại đông tà, nam đế bắt cái còn có lão ngoan đồng tứ vị cao thủ sau trợ đại nguyên khai quốc hoàng đế mông ca công phá tương dương danh vọng chi long cổ kim hiếm thấy hắn vừa là xạ kỳ ạ phái giáo chủ chính là tây tạng thế lực lãnh tụ lại là mông cổ một đời mới quốc sư công phá tương dương sau cơ hội trở thành người mông cổ mắt trung thần chi đáng tiếc bắt tư ba liền tại đây nhân sinh đỉnh điểm thời điểm ở công phá tương dương sau không lâu đột nhiên trở về tây tạng cung điện bố lạc đặng tổ tạ là thuộc tây tạng Trên bộ bế tự quan, không để ý tới bất kỳ tục sự, chờ khai quan thì bát sư ba từ lâu viên tịch, hắn một tay chấm đất, trong tay chỉ làm hoa sen kết, mặt hiện mỉm cười, thân thể không chút nào hủ hóa chi tượng. Cũng bởi vì ít đi bát tư ba uy hiếp, Nguyên Mông đối với giang hồ khó có cường lực trấn nhiếp nhân vật, gián tiếp dẫn đến Trung Nguyên võ lâm trước sau chưa từng quy phụ Nguyên Mông triều đình, cho đến sau đó Trương Tam Phong, cái này một quang cổ thước kim tuyệt đại đại tông sư đột nhiên xuất hiện, cái này 60-10 năm qua càng là được sưng đệ nhất thiên hạ, không người dám lượng phang mang, Nguyên Mông bởi vậy cố kỵ không thôi. Mấy chục năm qua nghĩa quân khắp nơi, khói lửa khắp nơi. Đại Nguyên bởi vậy cũng trước sau chưa từng hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay Nguyên. Nhớ đến bát tư ba thành kỷ, quân chúa say mê trùng nóng, một lát sau mới nói tiếp, cũng là, người này thoạt nhìn là người Hán bộ dáng, có lẽ cũng cùng Trương Tam Phong lão đạo kia đồng dạng ngu xuẩn không thay đổi, dám cùng triều đình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trương Tam Phong vì lẽ đó trở thành nguyên mông cái họa tâm phúc, chính là bởi hắn uy danh quá thịnh, cho người trong võ lâm tôn sùng là thái sơn bắt đầu, hắn vừa đối địch với triều đình, trung nguyên vũ nhân liền cũng cũng không chịu quy phụ. Hai đóa hoa nợ, các biểu một chi. Chu chỉ được Phụng sư mệnh đi tới trấn nhỏ tìm kiếm đêm nay chỗ đặt chân, nàng đi tới nơi này nơi có gian khách sạn, đang nguồn hướng về trường quỹ hỏi dò còn có bao nhiêu phòng chống thời điểm. Trong cửa hàng đi vào một nhóm trên ngực theo lửa bạch y nhân, nàng nhận ra dấu hiệu này rõ ràng là Minh giáo giáo chúng. Trên người nàng áo bảo bộ kiếm đều có phái Nga mi tiêu chí, là lấy lập tức bị Minh giáo giáo chúng nhận ra. Bởi vì kỵ hiệu phụ cái chết, Ma giáo năm gần đây cùng phái Nga mi khai chiến không ít, mỗi người có tử thương, có thể nói là thủ sâu như biển. Diệt tuyệt sư thái cũng là lần này lục đại phái vây công quang minh đỉnh nghị giả, ủy thiên kiếm dưới càng có vô số minh giáo con cháu an hồn. Những cái kia giao chúng, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, nơi nào quản nàng là mỹ là xấu, mỗi người muốn rách cả mí mắt, hướng về Chu Chỉ Nhược đánh tới. Chu Chỉ Nhược thiên tư cực cao, thế nhưng tuổi tắc còn thiện, đối phương người đồng thế mạnh, nàng thế đơn lực bạc, không thể làm gì khác hơn là dùng ra Nga Mi kiếm pháp, trước tiên đâm bị thương hai người đoạt môn mà đi. Minh giao giao chúng ở phía sau đuổi theo, hô lên động tĩnh, đã kinh động trên lầu đang cùng A Đại A Nhị giao thủ Lý Trí Thường. Lý trí Thường nhìn thấy Chu Chỉ Nhược bị vây lại, không tốt thấy chết mà không cứu hơn nữa hắn nhìn như ở trong phòng chiếm thượng phong nhưng là trung quy hành động không nhanh nhẹn, còn không bằng đi đầu thối lui, còn hắc ngọc đoạn tục cao sự tình, nếu tìm được người rồi, ngày sau lại tìm đến những người này chính là hắn dụng thần chiếu công thôi thúc thiết trưởng phát sinh trí cương trí mãnh trưởng lực đẩy lùi hai người thuận thế bay ra ngoài cửa sổ chu chỉ nhược bị minh giáo người đuổi theo bao quanh vây nút trong lòng thở dài lần này chắc chắn phải chết giữa lúc nàng tuyệt vọng không nứt thời điểm lý trí thường từ trên trời giáng xuống còn chưa kịp chu chỉ nhược phản ứng lại lý trí thường thấp giọng nói chu cô nương đã tội rồi chúng ta đi liên đống nhiên phát hiện nàng eo nhỏ trên thêm một con mạnh mẽ ôm áp bàn tay lớn sau đó đột nhiên bay lên trời chu chỉ nhược tâm trạng cả kinh không cảm thấy kháo khẩn lý trí thường lồng ngực đồng thời hai bên cảnh vật ở trong mắt nàng nhanh chóng cực nhanh nàng vốn tưởng rằng lần này chắc chắn phải chết không nghĩ tới lại lý trí thường từ trên trời ra xuống cứu nàng minh giáo con cháu tiếng mắng chửi ở bên hai nàng càng ngày càng nhỏ chu chỉ nhược biết các nàng đã đã rời xa minh giáo mọi người truy đuổi mãi đến tận ra ngoài trấn mấy rậm địa phương lý trí thường mới dừng lại đây là một chỗ rừng tây nhỏ lý trí thường nhẹ nhàng nói chu cô đương Chu Chỉ Nhược còn đắm chìm vào lý trí thường cho nàng mang đến cảm giác thật, nghe được lý trí thường lên tiếng, mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi trong lòng ngượng ngùng. Này khác Nhật Nguyệt bên dưới, nàng thấy rõ lý trí thường trên người bạch y không nhiễm một hạt bụi, trên eo cột rộng ba tấc vây mang tới, mang theo một cái tối đen như mực trường kiếm. Lại ngẩng đầu lên nhìn thấy lý trí thường khuôn mặt như đào tức dịu đục, mày kiếm tung bay, một loại không nói ra được tu vĩ, khí khái phi phàm. Càng khiến Chu Chỉ Nhược khắc sâu ấn tượng nơi, chính là lý trí thường lộ ra da lên như bạch ngọc ánh sáng lấp lẫy, tóc dài đen nhánh rối tung ở đầu vai, cho phép kinh tâm động phách bị lực. Nhưng là lý trí thường song tay chống hai cái gậy, chẳng những không có giảm thiểu phần này kỳ lạ mị lực, thần xác hắn hờ hững, trái lại cho phép một loại thoát trần quên tục mùi vị. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy lý trí thường tàn tật tại người, nhưng là trong lòng đau xót, không cảm thấy ôn nhu nói, "Chân của ngươi còn có thể được chứ?" Lý trí thường ngẩn ra, không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược sẽ hỏi ra câu này, trước hắn đã sớm ngồi ở xe lăn gặp qua Chu Chỉ Nhược, khi đó nàng còn chưa có phản ứng như thế, hôm nay làm sao đột nhiên quan tâm tới thương thế của hắn đến, đến rồi. Cái gọi là nữ nhân tâm dò kim đáy biển, cho dù lý trí thường trí tuệ hiểu rõ, cũng không tham độ thấu cái này chuyện tình như nữ, hắn lạnh nhạt nói. Dù cho ta hai chân không thể hành động, đương kim trên đời lại có ai có thể ra hại ta, nhưng không biết cô nương làm sao chọc tới minh giáo giáo chúng. Chu chỉ nhực trong lòng giật mình, lục đại phái vây công quang minh đỉnh việc, truyền bang giang hồ. Lần này không chỉ có lục đại phái lao tới tây vực, mặc dù là cái bang còn có hải sa phái chờ những thế lực khác cũng có người nói muốn đi qua. Nhìn lý trí thường đối với chuyện này lại hồn nhiên không biết, nàng nhẹ giọng giải thích: Ta phái nga mi hội hợp thiếu lâm, võ đằng, không động, hoa sơn, cô luân, tổng cộng trung nguyên lục đại Môn phái, quyết tâm đi tới tây vực ma giáo tổng đàn, trừ ma vệ đạo. Việc này lan rộng cho người khác biết, công tử làm thật không biết. Lý Chi Thường vốn muốn nói Hảo không biết chuyện, trong lòng hơi động nói, cô nương chẳng lẽ cũng không phải một thân một mình tới nơi này? Ngươi đồng môn cũng tại phụ cận đi. Chu Chỉ Nhược đột nhiên nhớ tới cái gì, Ôn nhu nói, đúng rồi, ngươi hai vị kia bằng hữu giờ đây còn tại ta Phái mi làm khách. Lý trí Thường lấy làm kinh hãi, có ý riêng nói, chỉ sợ không phải làm khách, mà là cho các ngươi bắt được thôi. Hắn kinh ngạc chính là Trương vô kỵ nội lực không yếu, xem như bị bắt trụ sau, đã nhiều ngày thương thế của hắn cũng nên được rồi, lấy công phu của hắn, muốn chạy trốn cũng không phải việc khó gì. Cái tên này lại còn ở Phái mi đổ thừa không đi, rốt cuộc là tại sao? Trương vô kỵ từ nhỏ học qua công vu, nền tảng hơn xa rất viễn cùng trương tam phong khi còn bé đến lý trí thường chỉ điểm sau, đối với mình nội lực đã có thể như thường không chế. Khi thực hắn hai ngày trước, liền có thể mang theo a chu rời đi, ỷ thiên kiếm phong mang đi lợi, nhưng là trương vô kỵ mang theo a chu sử dụng kinh công, thoát đi cũng không phải việc khó. Chỉ là trương vô kỵ mắt thấy chu chỉ nhược cái này khi còn bé tư vùng, ở hán thủy có một cơm tri ân cô nương sau, tâm trạng có chút không muốn rời đi, đồng thời hắn nghe được lục đại phái sẽ cùng nhau hội hợp, theo phái nam đi, còn có thể nhìn thấy võ đang phái mọi người, liền liền tức rơi xuống thoát đi tâm tư. Chu Chỉ nhược xấu hổ nói, bởi vì ngươi đã thương đinh sư thì sao? Sư phụ tức giận, liền lại đây tìm ngươi, kết quả chỉ tìm tới của ngươi hai vị bằng hữu. Bất quá bọn hắn hai cũng không lo ngại. Lý Chí thường nói, đã như vậy, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Diệt tuyệt sư thái bên này nhìn thấy Chu Chỉ nhược lâu như vậy còn chưa trở về, trong lòng lo lắng, nàng tâm lệnh như thiết, tuy biết Chu Chỉ nhược khả năng tao nộ ma giáo độc thủ, vẫn là trầm trụ lòng dạ, lạnh nhạt nói, chỉ nhược lâu như vậy còn chưa có trở lại, có lẽ gặp được phiền phức, khả năng phía trước trên chân có ma giáo dương nhiệt quấy phá, đại ra lên tinh thần đồng thời vào trận đúng lúc này Chu Chỉ Nhược đột nhiên từ phía trước trên đường xuất hiện Diệt Tuyệt Sư Thái mới gánh nặng trong lòng liền được giải khai đồng thời cũng gặp được Chu Chỉ Nhược bên cạnh chống sóng quải, khí chất xuất trần lý trí thường chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy năm chương 11, một chiêu nước hẹn khiến Diệt Tuyệt Sư Thái kinh ngạc không phải lý trí thường người này mà là lý trí thường bên eo chiếc kia kiếm tối đen như mực trường kiếm tổng làm cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết nàng đột nhiên nhớ tới chính mình còn trẻ thời điểm nhìn thấy sư phụ cầm một cái không thấy rõ khuôn mặt nói sĩ chân dung bức họa kia trên kiếm hình thức lại cùng thanh kiếm này không kém là bao nhiêu không quá thiên hạ trường kiếm biết bao xuất hiện một hai thanh kiếm hình thức nói hùa cũng không có cái gì kỳ quái lúc này đinh vẫn quân tiến lên nói sư phụ người này chính là ngày ấy ở trong tuyết thương đệ tử cùng chu sư mọi người diệt tuyệt sư thái sầm mặt lại nói đúng là hắn đinh vẫn quân cho rằng diệt tuyệt sư thái phải cho nàng hạ giận nàng bị lý trí thường đánh gãy thủ đoạn bây giờ còn mơ hồ làm đau nàng vì là phái nga mi trưởng môn đệ tử khi nào ăn qua lớn như vậy thì tội tự nhiên đối với lý trí thường ghi hận không nứt đinh vẫn quân nói chính vâng diệt tuyệt sư thái bỗng nhiên nói ngày ấy đối phương có thể xuất thủ chữa xỉ trước Diệt Tuyệt sư Thái lạnh lèo âm trầm ánh mắt chăm chú vào Đinh Mẫn Quân trên mặt. Đinh Mẫn Quân sợ hãi một hồi không cảm thấy trả lời, không vâng. Diệt Tuyệt sư Thái bỗng nhiên một cái tạ tỷ vô vào Đinh Mẫn Quân trên mặt, lãnh đạo nói, ngươi biết rõ đối phương hai chân tàn tật, còn chủ động ra tay, bực này hành vi ha có thể xưng được là hiệp nghĩa cử chỉ. Lúc này Chu Chỉ Nhược đã nhanh chân đi về tới, Lý Chí Thường lập ở phía xa, không có theo tới. Đinh Mẫn Quân không nghĩ tới Diệt Tuyệt sư Thái cư nhiên sẽ cho nàng một cái tạ tỷ, chờ Diệt Tuyệt Tư Thái sau khi nói xong mới biết mình sai ở nơi nào, có thể cũng không dám mạnh mẽ tranh luận, nói Trường Phong Văn Học, vê đút vê đút N. ký hiệu nữ S, Lý Trí Thưởng võ công cao cường, quân luân phái trưởng môn Hà Thái trùng cũng thua vào tay hắn vân vân. Sau đó Diệt Tuyệt sư Thái cũng không nhìn Chu Chỉ Nhược, lên tiếng nói: "Vị công tử này xin hỏi cao tính đại danh?" Lý Trí Thường nói: "Tại hạ Lý Trí Thưởng, nhưng là phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư Thái ngay mặt." Diệt Tuyệt sư Thái đờ đẫn nói: "Chính là lão nhi." Lý Trí Thường khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Ta hai vị này bằng hữu những này qua nhận được sư thái khoản đãi chỉ là lâu quá nhiều bất tiện, ta hiện đang muốn đem bọn họ mang đi, Khỏe không?" Diệt Tuyệt sư Thái nói: "Không được." Lý trí thường cũng không để ý, chỉ là cười nhạt nói, đây là vì sao? Diệt Tuyệt sư Thái nói, ngươi hai chân bất tiện, đệ tử ta đinh mẫn quân hướng về ngươi đi đầu ra tay, đây là ta phái Nga Mi quản giáo không nghiêm, Bần Nhi muốn trước xin lỗi ngươi. Nàng một phái trưởng môn, võ học bậc thầy, ở trong võ lâm giành trước tôn sủng, lại có thể sẵn sàng hướng về Lý trí thường xin lỗi. Phần này hàm dưỡng mặc dù là Lý trí thường cũng lấy làm kinh hải, bất quá Lý trí thường biết đối phương tất nhiên còn có lời nói, yên lặng xem biến đổi. Đúng như dự đoán, Diệt Tuyệt Tư Thái rồi nói tiếp, nhưng là ngươi hai chân bất tiện còn có thể đoạn đồ nhi ta một cái tay, đủ thấy các hạ võ công cao minh. Đồng thời chuyện này truyền ra ngoài, cũng không khỏi để người xem thường ta phái Na vì lẽ đó bần nhi mong rằng Lý công tử tiếp ta một chiêu. Nàng mặc dù biết là Đinh Mẫn Quân có lỗi trước, nhưng là phái Na thanh danh lại không thể làm cho hắn coi thường, vậy vậy định chiêu tiếp theo hứa hẹn. Lý Chí Thường tung tiếng cười dài nói, "Được, Diệt Tuyệt sư thái nếu là lấy làm một chiêu bên dưới, có thể cho ta một chút giao hấn." Vậy ta sau đó nhìn thấy phái Na liền nhượng bộ lui binh. Diệt Tuyệt sư thái thân hình loé lên, đang muốn một trưởng võ hướng về Lý Chí Thường, nhìn thấy xuất hiện trước mặt một đoàn lục ảnh, nàng nhìn thấy người này, cường tự thu hồi trưởng lực, hừ nói: Dừng nếu ngươi cái này là ý gì? Ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Nàng đối với Chu Chỉ Nhược mang nhiều kỳ vọng, nếu là Chu Chỉ Nhược cùng trước mặt nam tử này xảy ra cảm tình, dù cho đối phương võ công cao đến đâu, nàng đều sẽ không đồng ý những năm này nàng đối với Chu Chỉ Nhược vun bón không thể bảo là không dốc hết tâm huyết, một trái tim hy vọng nàng đem phái Ngami phát dương quan đại. Một năm qua bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ cũng làm cho Chu Chỉ Nhược đi thăm dự, ngày ấy Chu Chỉ Nhược làm bộ bị thương trở về nàng cũng không có bất Lúc này nhìn thấy Chu Chỉ Nhược cùng Lý Chi Thường đồng thời trở về, vốn là còn nghi vấn, nàng muốn đả thương Lý Chi Thường thời điểm, Chu Chỉ Nhược lại dám với ngắn gọn thật làm cho trong lòng nàng vừa giận vừa sợ, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược mở ra hai tay bảo vệ Lý trí Thưởng, Diệt Tuyệt Sư thái đối với nàng ân trọng như núi, nhưng là bình thường vẫn cứ vô cùng nghiêm khắc. Nàng lúc này mặc dù bảo vệ Lý trí Thưởng, kỳ thực trong lòng cũng là lo sợ bất an, nhưng nàng từ trước đến giờ vững vàng, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm, trên mặt vẫn cứ không hiện ra. Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng nói, sư phụ vị này Lý Công Tử lúc trước từ ma giáo trên tay đã cứu ta, mời xem ở đồ nhi phần trên, các người hai phe dừng tay đi. Diệt Tuyệt Sư thái cười lạnh nói, dừng nếu ngươi nói ta vì cái gì muốn hướng về Lý Công Tử lĩnh giáo. Chu Chỉ Nhược toàn thân run. Nàng cũng không phải không hiểu chuyện người, tự nhiên biết rõ diệt tuyệt sư thái là vì giữ gìn phái Ngami thanh danh, phái mi vốn là nữ tử lập phái, tại đây trên giang hồ làm việc cũng là càng thêm gian nan. Nếu là làm việc không đủ tàn nhẫn quyết quả đoán, làm sao tại đây trên giang hồ dựng nên lên lôi phong? Diệt tuyệt sư thái đi đầu xin lỗi, lấy nàng một phái tôn sư, hạ mình xin lỗi, đó là lễ nghi làm tới cơ điểm, sau đó sẽ hướng về lý trí thường lĩnh giáo, chính là ta thuận lý thành trường, không tồn tại lấy lớn ép nhỏ. Diệt tuyệt sư thái tuy không đến nỗi thương lý trí thường tính mạng, nhưng là một fan vị đắng nhưng phải khiến hắn ăn, tương lai chuyển đi cũng chỉ làm phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư Thái có dung người chi lượng, chỉ điểm hậu tiến, lại dạy người biết phái Nga Mi không dễ khi dễ phụ. Loại này suy tính, Chu Chỉ Nhược làm Diệt Tuyệt sư Thái mang nhiều kỳ vọng trưởng môn người thừa kế, thì lại làm sao không rõ ràng, thì lại làm sao không hiểu. Nhưng là nàng làm người nhìn như nhắc an, thực tế ngoại nu nội cường, lý trí thường cho nàng có ân cứu mạng, nếu để cho lý trí thường ở trước mặt nàng bị thương, trong lòng nàng làm sao không có trở ngại, bởi vậy Chu Chỉ Nhược nói, độ Nhi rõ ràng, bất quá lý công tử đã cứu ta một mạng, độ đồ Nhi đồng ý thay hắn được sư phụ một trưởng. Diệt Tuyệt sư Thái nói, "Hồ Đồ, cá nhân tiểu ân tiểu huệ" cùng môn phái đại nghĩa bên nào nặng bên nào nhẹ dừng nếu ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi diệt tuyệt sư thái nhìn thấy chu chỉ nhược giữ gìn lý trí thường trong lòng càng quyết định nhất định phải trọng thương người trước mắt này nàng ngồi dưỡng chu chỉ nhược chỉ hy vọng nàng tâm như chỉ thủy không dây dưa chuyện tình như nữ tương lai mới có hy vọng đem phái ngami võ công đạt tới tuyệt đỉnh đặt thành tổ sư nguyện vọng phái ngami sang phái tổ sư hoàng dung vội là đảo hoa đảo đông tà hoàng dược sư nữ nhi lại có khách qua cơ may của nó lúc này mới để phái ngami lập xuống căn cơ vài thập niên trở thành gần như chỉ ở thiếu lâm võ đang bên dưới đại phái hơn nữa phái nga mi trưởng môn từ trước còn biết được một cái bí mật động trời bí mật này cũng chỉ có đông tả bắc cái nam đế chuyện người biết được một chút mà trong đó nhưng là phái nga mi đối với bí mật này truyền thừa đầy đủ nhất mà nếu như chu chỉ nhược đối với người ngoài động tình diệt tuyệt sư thái thì lại làm sao dám đem bí mật này giao phó cho nàng tương tự chu chỉ nhược lập gia đình sinh từ sau cái này võ công thế tất luyện không tới cảnh giới tuyệt đỉnh nàng thiên từ cao còn vượt qua phái nga mi tổ sư diệt tuyệt sư thái những năm này tâm huyết đều ở trên người nàng tự nhiên không chịu để cho chu chỉ nhược động tình giờ đây tuy rằng chỉ có một ít manh mối, nàng cũng phải chặt đứt để chu chỉ nhược cùng lý trí thường tuyệt không phát triển khả năng diệt tuyệt sư thái suy nghĩ những chuyện này đồng thời lý trí thường chống vậy nhẹ nhàng tiến lên cùng chu chỉ nhược đứng sống vai thiếu nữ tú như trí lan dịu dàng nhã nhặn nam tử thanh giật như tiên siêu phàm thoát tục dường như một đôi thần tiên quý nữ diệt tuyệt sư thái càng căm ghét. nàng thân thể khép động liền phải tóm lấy chu chỉ nhược đừng làm cho nàng vướng bận đồng thời một cái mộc trượng nhẹ nhàng nằm ngang ở trước người của nàng tốc độ không nhanh có thể vừa đúng ngăn trở nàng thế đi Diệt Tuyệt Sư Thái bạn chờ tiếp tục ra tay, chỉ thấy Lý trí Thường xuất trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Chu Chỉ Nhược đẩy qua một bên, đồng thời điểm chúng nàng nguyện đạo, đưa nàng thân thể ổn định, xa xôi thở dài nói, sư thái mở ra tay, Chu Chỉ Nhược bị ổn định thân thể, khẩu không có thể mở, thân không thể động, thầm nghĩ người này làm sao như vậy không biết phân biệt, sư phụ nàng Diệt Tuyệt Sư Thái chính là một đời võ học bậc thầy, người Lý trí Thường dù cho tuổi còn trẻ liền bản lĩnh kinh người, có thể chung quy hai chân bất tiện, có này cản trở, làm sao địch nổi sư phụ nàng? Chu Chỉ Nhược tự nghĩ Diệt Tuyệt Sư Thái đối với nàng sủng ái rất nhiều, nàng mạnh mẽ cầu chịu, nói không chừng Diệt Tuyệt Sư Thái nhất thời nhẹ dạ. Liên bỏ qua hắn, nhưng là lý trí thường nhất định phải cậy mạnh, chẳng phải là làm cho nàng kiếm tuổi 3 năm tiêu mất giờ. Chu chỉ nhược trong lòng tất nhiên là không biết diệt Tuyệt sư thái hiểu lầm, bởi vậy còn tưởng rằng chỉ cần mình cầu chịu, diệt Tuyệt sư thái có lẽ sẽ bằng phẳng tức giận. Nàng chỉ được nhìn lý trí thường cùng diệt Tuyệt sư thái hai người, chỉ mong lý trí thường không muốn hãy còn cậy mạnh, thiếu thụ điểm tương thế. Nàng tâm tư rất nặng, ngược lại không phải yêu tính toán, chỉ là nàng một cái bẩn da nữ cô nhi, ở phái Nga Mi không chỗ nương tựa, xem như đạt được Diệt Tuyệt sư thái sủng ái, cũng phải nàng đồng môn đấu kỵ trước làm bộ bị thương hành vi, cũng là những năm gần đây, chịu không ít khổ sở. Vô sư tự thông luyện ra được. Nàng khi thực vốn là tâm địa thiêng lương, bình thường hành vi đa dụng tâm tư, không phải là vì bảo vệ mình. Năm đó trương tam phong đưa nàng đưa đến nam mỹ, liền mặc kệ không hỏi. Khi đó nàng mới 10 tuổi ra mặt. Diệt tuyệt sư thái nhìn thấy lúc trước lý trí thường thường thường không có gì lạ một chuyện, liền thu hồi đối với lý trí thường xem thường. Nhưng lời của nàng đã nói ra, không thể lần thứ hai thay đổi. Bởi vậy ổn định thân thể, người đang tuyệt địa bên trong, như vực sâu đỉnh núi cao sướng sướng, còn chưa ra tay, vô hình khí cơ đã tràn ngập ở xung quanh. Bên kia Trương Vô Kỵ nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái hướng về Lý Trí Thường ra tay, hắn cách đến xa không kịp ngăn cản, đã thấy đến Chu Chỉ nhược dùng thân thể ngăn cản Diệt Tuyệt Sư Thái, trong lòng lại là cao hứng, lại có chút không tên khổ sở. Trong lúc nhất thời ngơ ngác xuất thần, mãi đến tận Lý Trí Thường đẩy ra Chu Chỉ nhược sau, mới phản ứng được. Hắn thời niên thiếu mắt thấy Diệt Tuyệt Sư Thái một trưởng đánh cục kỳ hiểu phụ, thầm nghĩ Diệt Tuyệt Sư Thái làm người tàn nhẫn quyết tuyệt, võ công cũng kỳ cao, nghi thầm, Lý Đại Ca võ công đi cao, dù sao có thương tích tại người, chính mình gần đây thương thế đã khỏi hẳn, chính có thể thay thế Lý Trí Thường, được một chiêu này. Luận quan hệ xa lánh thân cận, hắn thay thế lý trí thường cùng tuyệt diện so chiêu, chính là ta không thể dị nghị. Hắn một nhớ tới này, dũng cảm đứng ra cao giọng nói, "Sư thái ngươi là cao quý một phái tông chủ, đại ca ta giờ đây thương thế chưa lành, ta đồng ý thay hắn tiếp thu của ngươi chỉ giáo." Chờ đến Trương Vô Kỵ chạy tới, Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói, "Hảo tiểu tử, có cốt khí." Lý Chí Thường tuy đã sớm muốn nhìn một chút võ công của thiếu niên này làm sao, bất quá giờ đây có thể bất tiện để Trương Vô Kỵ thay hắn ra tay. Lý Chí Thường cười nhạt, lên tiếng nói, tăng huynh đệ, ta cảm kích, bất quá ta còn đứng phó được." Hắn xa xa nói, "A Chu, ngươi cũng đến đây đi." lúc này A Chu cũng từ người tùng bên trong đi ra nếu Diệt Tuyệt Sư Thái không mở miệng phái Nga Mi đệ tử tự sẽ không ngăn cản bọn họ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy năm chương 12, chỉ hướng về Giang Hồ tìm kiếm tiên trương vô kỵ cùng A Chu hai người sau lưng hắn khoảng trường trái phải đứng lại trương vô kỵ thân thể hơi tiến lên hắn biết vị này Lý Đại Ca chính là một vị kỳ nhân nhưng là giờ đây thân thể bất tiện mà Diệt Tuyệt Sư Thái lại là trong chốn võ lâm lâu hưởng danh dự một phái võ học bậc thầy vì vậy bất cứ lúc nào chuẩn bị tương ứng bất quá hắn cũng biết lấy thân phận của Diệt Tuyệt Sư Thái nói một chiều vậy dĩ nhiên chỉ có một chiều bởi vậy không cần lo lắng quá mức thấy lý trí thường dừng lại, diệt tuyệt sư thái không muốn nhiều lời nữa, lạnh lung nói, tiếp chiêu đi. diệt tuyệt sư thái một trường hướng về lý trí thường tuổi qua đi, xem ra thực không nửa phần sức mạnh, nhưng là rơi vào chu chỉ nhược trong mắt, nhưng kinh hại gần chết. nguyên lai diệt tuyệt sư thái lại một chiêu này trường pháp, dùng để phái Nga mi chân phái tuyệt học tứ tượng thần trường. nàng nghe qua diệt tuyệt sư thái giảng qua cái môn này trường pháp lai lịch, nguyên lai tổ sư chi phụ võ công trình độ phi phàm, đã chân hóa cảnh, năm xưa cũng là thiên hạ huỳnh hành cao thủ, được xưng thiên hạ ngũ tuyệt một trong, sau đó tuổi già cùng người ở hoa sơn luận võ, thua một bậc. Tổ sư chi phụ kêu căng tự mãn, mặc dù lúc đó chịu vừa, nhưng là trong lòng cũng không phục. Hắn trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, ngũ hành bát quái, kỳ môn luận giáp, cầm kỳ thư hoạ, thậm chí thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh hơi chờ cũng không một không hiểu, không gì không giỏi. Trong hơn 10 năm kết hợp một đời sở học, lại nắm chắc, sáng chế cái môn này tứ tượng trường pháp. Có người nói tổ sư chi phụ sáng chế cái môn này trưởng pháp thì đối thủ kia sớm liền không biết kết cuộc ra sao, làm cho hắn có chút thương cảm. Nay bộ trưởng pháp viên bên trong có trường phong văn học, Vđuất C mới tên Đông Bắc F nè phương. Âm dương phối hợp, dấu diếm thiên địa âm dương, chu vi động tính tứ tư tượng, Diệt Tuyệt sư Thái từng bảo cái trò này trưởng pháp chỉ có học càng bắc càng tinh, mới có thể phát huy ra vô cùng vô tận uy lực. Diệt Tuyệt sư Thái Thiên Tư chỉ ở người trong bên trên. Bộ trưởng pháp này uy lực tự nhiên đối không được tổ sư chi phụ. Dù cho như vậy, cái môn này trưởng pháp cũng là thiên hạ tuyệt học. Chu chỉ nhược trong lòng phát khổ, lý trí thường bất quá là trên giang hồ vắng vẻ hạ người vô danh, dù cho thiên tư hơn người, tuổi như vậy có thể cùng sư phụ nàng sánh vai cũng coi như là lợi hại. Nhưng là giờ đây lý trí thường bộ dáng như vậy, nếu như bù đắp được trụ cái này ngà mì tuyệt học, Nàng biết sư phụ xưa nay vững tâm như sắt, nhưng cũng sẽ không nộ thương vô tội. Lý trí thường tổn thương đinh mất quân, lấy diệt tuyệt sư thái tinh khí, nhiều nhất bất quá trừng phạt nho nhỏ hắn một phen, tuyệt không đến nỗi để diệt tuyệt sư thái dùng ra tứ tự tượng. Trường. Nàng không hiểu loại này đạo lý, huống chi huyệt đạo lại bị hạn chế, cho dù lo lắng tới cực điểm, cũng không phát ra được thành đến, cả người càng là một đầu ngón tay đều động không được. Lý trí thường nhìn thấy diệt tuyệt sư thái chiêu này trừ pháp, rõ ràng không bản mà hợp ý nhau tứ tượng, trường lực cũng là âm dương trung sức, rõ ràng là một môn cao minh tới cực điểm trừ pháp lấy hắn giờ đây kiến thức, muốn sáng chế cái môn này trưởng pháp cũng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong chớp mắt, không cho lý trí thường ngẫm nghĩ, cái môn này trưởng pháp không hề sơ hở. Trái nhẹ nhàng phải hốt, âm dương trung sức, kinh lực lưu chuyển, tự nhiên mà thành. Bất quá lấy lý trí thường công lực, tự nhiên rất sớm đến hắn tự tản nhận đến hắn tự ác, ta tự một cái chân khí đủ hoàn cảnh, bất luận diện tuyệt sư thái trưởng pháp làm sao thần kỳ, luận công lực đều kém xa hắn, hắn chỉ cần một cái chân khí không ngừng, đối phương làm sao công kích, cũng như cùng thành phong phân núi, minh nguyệt chiếu đại dàng đối với mình nhưng không hư hao chút nào. Nhưng luận thân phận lý trí thường còn cao hơn qua diệt tuyệt sư thái cái này lão ni đồng lửa, làm sao chịu được tuyệt diệt một trường này? Nếu là diệt tuyệt sư thái võ công thật sự đến thần mà minh chi cảnh giới, này lấy hắn lý trí thường giờ đây hoàn cảnh muốn hởi hợt phá giải một trường này thực không phải chuyện dễ, bất quá diệt tuyệt sư thái võ công tuy đang đường nhập thất, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lấy võ công của hắn, chỉ một thoáng đã nghĩ đến 7, 8 loại biện pháp phá giải diệt tuyệt sư thái cái này môn tuyệt học. Võ công không có sơ hở, người nhưng có sơ hở, lý trí thường phải trợ̣ng chống đỡ địa làm chống đỡ, dứt bỏ trên tay cho trái một trường, trưởng ảnh tầng tầng nhanh chóng tuyển luân. Thân thể tung bay loé lên, Cùng Diệt Tuyệt Sư Thái thân thể dịch ra, ánh nắng bên dưới, Lý Trí Thường bạch sam phiêu phiêu, thuận lợi tiếp nhận từ thiên hạ xuống một trượng, khẽ mỉm cười. Với cái này trong chớp mắt, ai cũng không nhìn rõ ràng, hai người giao thủ đến to cùng. Nhưng thấy Lý Trí Thường mặt lộ vẻ mỉm cười, Diệt Tuyệt Sư Thái trên mặt xương lạnh càng sâu, chính là ánh nắng cũng hóa không giải được. Diệt Tuyệt Sư Thái dưới chân thổ địa từng tấp từng tấp mà đứng, nguyên lai lúc trước nàng vai đã chúng Lý Trí Thường một trượng, đối phương trưởng lực kỳ kình, Diệt Tuyệt Sư Thái tự phát vận lên phái Nga Mi thần công đem Lý Chí Thường trưởng lực hết mức tá đến trên mặt đất. Nàng mặt lệnh, biết đối phương đơn trưởng pháp mà nói, không hẳn thấy rõ so với tứ tượng trưởng cao mình, nhưng là đối phương công lực có thể cao hơn chính mình ra không chỉ một bậc, chỉ một ra tay nhanh chóng, liền xa không phải chính mình có khả năng cùng. Nàng cuộc đời không biết kinh qua bao nhiêu ác chiến, nhưng luận ra tay nhanh chóng, chưa từng thấy một người có thể thắng được Lý trí Thường. Nếu là lúc trước Lý trí Thường dùng không phải trưởng, mà là kiếm, nàng không hẳn còn lưu đến tính mạng ở đồng thời hắn cũng biết đối phương này trưởng thực chưa lại còn toàn công, không phải vậy nàng nội lực thâm hậu cũng kiên quyết hóa không giải được. diệt tuyệt sư Thái thở dài nói, các hạ công lực cao tuyệt, thân pháp tinh kỳ, hơn xa ta. Đinh mẫn Quân đoán hận nói, "Nột tiểu tử kia sư phụ ta xem ở thân thể ngươi tàn tật, mới hạ thủ lưu tình, ngươi đừng đắc ý với báo." Diệt Tuyệt sư thái cao giọng nói, "Tháng bại số lượng đã gặp rõ, lẽ nào ta phái Nga Mi thanh danh là chính mình phong sao?" Sau đó Diệt Tuyệt sư thái nói với Lý Chí Thường, "Lúc trước ta vốn là chuẩn bị đối với ngươi dưới nặng tay, không nghĩ tới các hạ lại hạ thủ lưu tình." Đang khi nói chuyện, Diệt Tuyệt sư thái hướng về trên người mình vỗ tới một trượng, một ngụm máu tươi phun ra, lạnh lùng nói, "Ta phái Nga Mi mặc dù là nữ tử lập phái, nhưng cũng không phải mặc cho người ta đáng thương hạ người, một trượng này trả cho ngươi." Chính nàng một trượng này dĩ nhiên không chút lưu tình, một câu nói ra sau, lại ngã xuống đất ngất đi. Phái Nga Mi mọi người cái không ngờ tới diện tuyệt sư thái cư nhiên sẽ như vậy cương liệt, trong lúc nhất thời lăng tại chỗ. Lý trí thường vốn là đối với này diện tuyệt sư thái cũng không có hảo cảm, chỉ là hắn ngày gần đây tới giết tâm trở thành nhạn, vì vậy không có tác dụng nặng tay. Nào có biết đối phương tính tình như vậy kiên cường, trước mặt mọi người mặc cảm không bằng, tự kích một trường, không linh hắn phần ân tình này, phần này lòng dạ khí độ, chẳng trách có thể làm cho Phái Nga Mi cái này một nữ tử môn phái sừng sững ở trong giang hồ thanh danh không ngã. Kỳ thực Lý trí thường lúc trước lưu thủ duyên cớ là vì. Hắn liền nghĩ đến Hoàng Dung tư chất tuy cao nhưng không hẳn có thể sáng chế cái môn này trường pháp, xem tới vẫn là Hoàng Dược sư bất tích. Hắn năm xưa Hoa Sơn luyện kiếm, dựa vào trẻ tuổi nóng tính, khí huyết sung túc, mạnh mẽ sống quá Hoàng Dược sư kỳ môn ngũ chuyển trưởng lực, vượt qua Hoàng Dược sư một bậc. Cái môn này trường pháp so với ngày đó Hoàng Dược sư dùng ra kỳ môn ngũ chuyển, đương nhiên phải lợi hại không ít. Phảng phất xa cách nhiều năm, Hoàng Dược sư lần thứ hai hướng về hắn linh giáo. Hắn nếu là dựa dẫm nội lực thâm hậu, mạnh mẽ phá vỡ cái môn này trưởng pháp lại có cái gì đáng giá tán thưởng? Vì vậy trường lực chỉ là điểm đến với tôi cũng không có dùng ra toàn lực. Chỉ dạy Diệt Tuyệt sư Thái biết mình lợi hại mà thôi. Nghĩ đến Hoàng dược sư Thiên Tư hơn người, giờ khắc này, nhưng e sợ từ lâu chôn ở đất vàng, Lý Chí Thường cũng không khỏi đau thương, cố nhân héo tàn đến đây, thế sự biến ảo, Dụng dâu Thương Hải, hắn thì lại làm sao có thể hờ hững nơi chi, loại này tâm tình, liền không phải người ngoài biết được. Nguyên Lai Chu chỉ nhược nhìn thấy Lý Chí Thường đối với Diệt Tuyệt sư Thái hạ thủ lưu tình, thầm nghĩ, sư phụ như vậy đối với hắn, hắn lại vì sao hạ thủ lưu tình, sư tỷ thương hắn bị hắn bẻ gây sương tay, hắn tự nhiên không phải tốt tính. Nghĩ tới đây, Chu Chỉ Nhược trong lòng biết Lý Chí Thường lần thứ nhất gặp gỡ cũng không có thương nàng. Lần thứ hai càng ở nàng thời khắc nguy nan cứu nàng một mạng. Lần này diệt tuyệt sư thái rõ ràng muốn đối với hắn dùng nặng tay, nhưng là lý trí thường chiếm được thượng phong, nhưng không bị thương người. Vài lần sự tình liên tưởng tới đến, chu chỉ nhược bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ, lẽ nào hắn là vui hoan của ta, không cảm thấy đỏ hửng sinh mặt. Bất quá nàng lần này nữ nhi nhỏ tâm tư, lúc này cũng không người ngoài nhìn thấy, chỉ có trương vô kỵ thỉnh thoảng chú ý nàng, vừa mới phát hiện. Trương vô kỵ chỉ nói chính mình lén lút nhìn chu chỉ nhược cho nàng phát hiện, dẫn đến đối phương nổi giận, không khỏi âm thầm xấu hổ. Cho đến chu chỉ nhược nhìn thấy diệt tuyệt sư thái tự đập một trường sắc mặt do đỏ hường trở nên trắng bệnh, tâm trạng nhưng lo lắng nổi lên sư phụ. giữa lúc phái nga mi mọi người bàng hoàng thời điểm, lúc này lý trí thường thân hình tung bay lóe lên đi tới chu chỉ nhược trước mặt, cách không hướng trên người nàng hư đêm dưới, chu chỉ nhược mới mở ra huy đạo. lý trí thường thấp giọng nói, sư phụ ngươi bị nội thương, ngươi nhanh nắm cửu hoa ngọc lộ hoàn cho nàng ăn vào đi. chu chỉ nhược đến lý trí thường mở ra huy đạo, lại tiếp tục hành động, nàng cho rằng lý trí thường là vui hoan của nàng, vì lẽ đó đánh bại diệt tuyệt sư thái sau, lại lại đây trước mặt hắn, nói không chừng là muốn mạnh mẽ mang đi nàng, nhưng là sư phụ nếu bởi hắn mà thương, chính mình thì lại làm sao có thể theo hắn giỏi đi trong lúc nhất thời suy nghĩ lung tung, chính mình phải làm làm sao từ chối thẳng thắn? Làm sao biết lý trí thường nhưng là làm cho nàng đem phái Nga Mi thuốc trị thương Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn đưa cho Diệt Tuyệt sư thái, tâm trạng lại là thở một hơi, lại có chút thất vọng thất. Cuối cùng thầm mắng mình bị ma quỷ ám ảnh, sư phụ thương thế không biết sâu cạn, chính mình còn có thể muốn những thứ này lung ta lung tung gộ sự tình. Còn lý trí thường làm sao biết được phái Nga Mi thánh dược chữa thương Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, điểm này nàng nhưng không thể nào ngấm nghĩ. Chu Chỉ Nhược hoàng vội vàng tiến lên, lấy ra Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn cho Diệt Tuyệt sư thái dùng. Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi tỉnh lại, nàng nội công thâm hậu, Một trưởng tuy rằng tổn thương chính mình, ngất ngược lại qua đi, chính là bởi thương sau, mạnh mẽ nói chuyện, một cái chân khí không trở lại bình thường. Lúc này mới té xỉu. an vào cửu hoa ngọc lộ hoàn sau, nàng thần công vận chuyện, thương thế đã được rồi ba phần. Diễn tuyết sư thái tỉnh lại, nhìn thấy lý trí thường còn tại cách đó không xa, nói: các hạ nếu vượt qua lão nhi, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Lý trí thường võ công càng cao, nàng càng là lo lắng chu chỉ nhược lý trí thường nói. Lý trí thường xa xôi thở dài nói: sư thái tựa hồ đối với ta có thành kiến, nhưng là ta trước vừa chưa từng thấy sư thái. Sư thái cũng không biết sư môn của ta lai lịch đến cùng cùng Nga Mi có hay không có tự án, lấy sư thái lòng dạ khí độ, còn không đến mức sẽ bởi vì ngươi đổ nhi sự tình, mạnh mẽ cùng ta đối nghịch, tính xin sư thái cáo thanh trong đó nguyên do, để giải trong lòng ta nghi hoặc. Diệt tuyệt sư thái ở chu chỉ nhược nâng đỡ, lên qua thân đến, nói: "Các hạ hạ tất hỏi nhiều, chỉ làm lao ni hung rất bá đạo cũng là." Lý Chí thường lạnh nhạt nói: "Kỳ thực ta cùng với quý phái nói không chừng còn có chút nguồn, sư thái cũng không cần quá mức các ta." Diệt tuyệt sư thái ngạc nhiên nói: "Hả? Không biết các hạ xuất thân rốt cuộc là nơi nào?" Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ cái này người lai lịch thật cùng ta Nga Mi rất nhiều căn hệ. Lý Trí Thường xa xôi ngâm nói, Trung Nam Huyền Cảnh Sơn ngoại sơn, đạo pháp tự nhiên có đầu thiên. Chỉ hỏi chân quân nơi nào có, không hướng về giang hồ tìm kiếm tiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy năm chương 13, chuyện cũ trước kia như mây khói. Du Dương Huyền chuyển nói ca ở địa phương này văng vọng, có một luồng trong hồng trần hào hiệp mùi vị. Diệt Tuyệt sư Thái nghe xong đạo ca hậu, trái lại nghi ngờ không thôi nói, ngươi là toàn chân giáo. Lý trí Thường thấy Diệt Tuyệt sư Thái nghe hắn nói ra thơ hảo sau thần sắc, vừa sợ lại ngạc như nói, lẽ nào toàn chân giáo còn có cái gì kiêm Diệt Tuyệt Sư Thái nói, ngươi làm thật không biết. Xem ra cũng không biết từ nơi nào nghe nói toàn chân giáo ba chữ, dùng để giảm mạo thân phận đi. Khuyên ngươi một câu, dùng thân phận gì cũng không muốn dùng thân phận của toàn chân giáo. Lý Chí Thường nghi nói, lẽ nào toàn chân giáo trên đời này còn có cái gì kiên kỵ? Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh nhạt nói, xem ra ngươi làm thật không biết. Thát Tử triều đình còn chưa từng sửa quốc hiệu vì là Đại Nguyên thời điểm, liền vẫn cùng toàn chân giáo có thủ không đội trời chung. Tuy rằng Thát Tử không thể hoàn toàn không chế giang hồ, nhưng là triều đình thế lực biết bao khổng lồ, chỉ đối phó toàn chân giáo một phái, chính là ta thừa sức. Qua nhiều năm như vậy truy sát. Toàn chân giáo người sớm đã chết cả rồi. Kỳ thực giang hồ những năm này vẫn có nghe Đồn Hoa Sơn đạt được toàn chân giáo Hắc Đại Thông nói thống, mới có thể ở ngăn ngắn vài thập niên dược cư vì thiên hạ lục đại phái một trong. Nhưng là phái Hoa Sơn chưa bao giờ đánh toàn chân giáo cơ hiệu, cũng không thừa nhận việc này. Năm gần đây triều đình đối với giang hồ sức khống chế càng càng nhỏ yếu, không có chứng cơ sắc thực dưới trường phong văn học, vút vút vút sợ vô tội giận chó đánh mèo, gây nên người giang hồ người cảm thấy bất an. Liền không có vô căn cứ đi tiêu diệt phái Hoa Sơn, để tránh khỏi để thiên hạ này càng thêm dung truyền bất an. Võ Đang Phái Trương Tam Phong đúng là thời niên thiếu tục truyền gặp qua toàn chân giáo trưởng Xuân Trân Nhân một mặt, nhưng là Thiếu Lâm tự vẫn tuyên bố Trương Tam Phong chính là Thiếu Lâm kẻ phản bội. Hơn nữa Trương Tam Phong càng là từ cổ chí kim bất thế gia đại tông sư. Nguyên Mông tuy rằng coi hắn vì là đại họa tâm phúc, nhưng là không làm gì được những năm này triều đình bỏ mặc Võ Đang Phái lớn mạnh, cũng là vì kiềm chế Trương Tam Phong. Trương Tam Phong đã có Võ Đang Phái cái này lo lắng, đương nhiên không dám làm kinh kha ám sát tự chỉ, huống chi nguyên đế đế vị thay đổi nhanh chóng, cổ kim hiếm thấy ám sát nguyên đế, đối với phản nguyên đại nghiệp trợ giúp cũng không quá lớn. Lý trí thường chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, chết hết. Hắn biết thân phận của diệt Tuyệt Sư Thái đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này mà tận dấu hắn. Đối phương nói chết tuyệt, xem như không có chết tuyệt, toàn chân giáo cũng nhất định suy sụt không ra gì. Trương vô kỵ mấy ngày này nhìn thấy Lý trí Thường liền hai chân gãy liệng, đều hờ hững nơi trì, bình thường cùng hắn đàm luận thế sự, cũng là sinh tử không anh với hoài. Vì sao nghe được toàn chân giáo chết hết, sẽ lộ ra lần này mở miệng thất thố dáng vẻ. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Lý trí Thường bộ dáng như vậy, cũng đông nhiên trong lòng lạnh lẽo. Bất quá Lý Chi Thường thất thần cũng chỉ là trước mắt, hắn cung cung kính kính thi lễ nói, tại hạ còn có chút vấn đề muốn tuân hỏi một chút sư thái. Phái Mi sắp thực cùng toàn chân giáo rất có ngon mượn. Diệp tuyệt sư thái nhìn thấy lý trí thường mở mịt thất thố cũng không giống như là ngụy trang dáng vẻ, tâm trạng có chút kỳ quái. Lẽ nào lý trí thường là cái nào toàn chân giáo đệ tử? Mai danh nhận tích chỉ bảo ra chuyên nhân, giờ đây mới xuống núi. Nàng lúc cần lúc hiện biết năm đó toàn chân giáo là đệ nhất thiên hạ đại giáo, sư phụ cũng thỉnh thoảng đã nói nàng Nga Mi tiểu dương công cố nhiên lợi hại đến cực điểm, nhưng là luận đến công lực tinh khiết vẫn là thủ đẩy phái Thiếu Lâm cùng toàn chân giáo nội công. Bất quá nguyên mông triều đình nếu phong sát toàn chân giáo, liên quan với toàn chân giáo uy phong sự tích liền biết đến càng ngày càng ít. Lưu truyền xuống cũng chỉ là bị thần hóa vương trọng dương, cùng ở dân gian khá có danh vọng toàn chân thất tử một chút cố sự. Diệt tuyệt sư thái cũng chỉ là từ sư phụ nàng đôi câu vài lời bên trong, hiểu được cái này ngày xưa được xưng đệ nhất thiên hạ đại giáo một chút lợi hại. Diệt tuyệt sư thái trả lời, nói đi. Nàng vừa mới cùng lý trí thường là địch, tất nhiên là vì môn phái truyền thừa, bất quá lý trí thường tuổi không lười lắm, liền có thành như thế này, đối phương võ công cũng không tản bị khí, xác thực không phải minh giáo người, bởi vậy nàng cũng có mấy phần yêu nhân tài chi niệm nàng đời này mục đích một là làm vinh dự Nam y, mà là trừ ma vệ đạo, tam chính là lập chí phản nguyên. Mặc dù mới tình không đủ, nhưng là chí hướng rộng lớn, cũng có dùng người chi lượng. Lý Chí thường hỏi, sư thái có biết toàn chân giáo trưởng Xuân Trân Nhân khâu sự cơ sự tích, có biết bọn họ dưới đại đệ tử là ai? Diệt tuyến sư thái nói, trường Xuân Trân Nhân tục truyền tuổi ra tọa hóa với núi võ đằng, còn bọn họ dưới có cái gì đệ tử, nhưng là không thể nào biết được. Trên đời này nếu là có ai có thể biết những chuyện này, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có trên núi võ đằng đi hỏi chân nhân. Trên giang hồ đều nghe Đồn Trương Tam Phong đạt được toàn chân giáo trưởng Xuân Chân Nhân chính tông truyền thừa, mới có thể từ đó về sau, ở 50 tuổi thì trở thành cổ kim hiếm thấy đại tông sư. Trương Tam Phong được xưng đệ nhất thiên hạ, võ lâm thái sơn bắt đầu, nhưng là từ khi hắn 50 tuổi sau liền lại chưa từng ra tay, năm đó cùng hắn đối địch người, đã sớm lao là lão, chết chết, Trương Tam Phong võ công đến tột cùng cao đến trình độ nào, trên đời cũng không người hiểu rõ. Lý trí thường sớm đoán được như vậy, khó trách hắn nói ra tính danh sau, Diệt Tuyệt sư thái không phản ứng chút nào, liền Diệt Tuyệt sư thái đều chưa từng nghe thấy hắn, cái này trên giang hồ phòng trừng cũng ít có người rõ ràng hắn hắn cũng kỳ quái diện tuyệt sư thái quá nửa là hoàng dung đồ tử đồ tôn vì sao hoàng dung cũng không từng nhắc lên hắn lý trí thường nhưng lại không biết hắn năm đó nhất thời hưng khởi giết tha lôi lúc đó vốn không phải đại sự gì dù sao mông cổ sau đó mấy năm năm quyền chính là Hoa khoát thai hắn vị này tha lôi huynh đệ chết rồi Hoa khoát thai trong lòng cũng không bi thống tâm ý nhưng là qua vài năm tha lôi hai nam nhi lớn hơn rồi mông ca cùng hốt tất liệt đều là mông cổ ít có anh kiệt mông ca khống chế mông cổ quyền lực sau đến bát tư ba lực lượng nam diện đại lý viện trinh tây á hạng phục triều tiên thiên hạ hơn phân nửa đều rơi vào mông cổ chỉ dưới Hán Thanh Uy vừa lòng, liền quyết tâm trả thù Lý trí Thường, bất quá Lý trí Thường khi đó mất tích hồi lâu, Mông Ca liền đem đầu mâu chỉ về toàn chân giáo. Toàn chân giáo thế lực tất cả phương bắc, Mông cổ tạo áp lực bên dưới, Nam Tống cũng xích chi vì là ta đạo, liền to lớn toàn chân giáo liền ở cơ quan quốc gia dưới vật. Tuy rằng toàn chân giáo còn có một chút cao thủ như toàn chân thất tử chờ đợi chạy trốn đổi bắt, nhưng cũng không dám đánh toàn chân giáo tên gọi, địa tịch cùng môn phái căn bản trung nam sơn trùng dương cũng đều mất đi sau, mấy chục năm sau, là sòng không một tiếng động. Còn Lý Chí Thường vốn là ở trên giang hồ cất bước thời gian liền không, dài. Thêm vào mông cổ triều đỉnh đối với lý trí thường tự hận, biết được hắn người càng ít, cho tới bây giờ trên đời này cũng chưa chắc có biết tên hắn người. Lý trí thường thở dài nói, đa tạ sư thái bảo cho. Lý trí thường trong lòng suy nghĩ, cũng đại khái hiểu toàn chân giáo suy sụp duyên cớ, hơn phân nửa ở chỗ hắn thiếu niên khí phách giết chết liên lụy duyên cớ, một tầm một mổ đều có nhân quả, nhưng hắn vốn không phải rất nhớ của người, nghĩ thầm, nguyên nguyên mông diện sư mu ta, lẽ nào ta liền không thể đem nguyên nguyên mông chi thay đổi triều lại đi? Hắn biết lịch sử là minh thái tổ loại bỏ thắt lỗ khôi phục trung hoa. Bất quá lịch sử khả năng phát sinh sai lệch, trên đời này cũng chưa chắc có Chu Nguyên Chương bậc này đại anh hùng đại hào kiệt, nếu như trên đời không có Chu Nguyên Chương, vậy liền hắn tự mình chôn vùi Nguyên Mông triều đình đi. Bởi vậy Lý Chí thường lại tiếp tục hỏi, Sư thái cũng biết đương kim triều đình khai quốc hoàng đế là ai? Chu chỉ nhược Ôn nu nói, Lý công tử Thát Tử khai quốc hoàng đế là Hốt Tất Liệt, Hốt Tất Liệt sưng đế trước Thát Tử được sưng Mông Cổ đế quốc, mà Hốt Tất Liệt chính là kế thừa hắn huynh trưởng Mông ca hắn bị, tiến nguyên sưng đế. Mà Mông Ka nghe nói là nô chết mà chết, nhưng làm Mông Ka đến tột cùng làm sao chết, đến nay vẫn là nguyên đỉnh một đại sự nghi ngờ. Lý Chí thường mỉm cười nói, đã tại Chu cô nương Chu chỉ nhược thấp giọng nói, ngươi không cần cảm ơn của ta. Diệt tuyệt sư thái lạnh lùng nói, nếu sự tình đều hỏi xong, vậy các ngươi đi thôi. Lý Chí thường nói, tại hạ muốn hướng về Minh giáo Quang Minh đỉnh một nhóm, vừa vặn cùng sư thái cùng đường. Diệt tuyệt sư Thái nói, ngươi đi Minh giáo làm cái gì? Nếu như là trừ ma vệ đạo lão ni tự nhiên hoan nên cực kỳ, không phải vậy, chúng ta liền như vậy phân cái chết sống. Lý Chí thường thầm nghĩ, cái này lão ni câu người không xấu, bất quá chính là vì người quá mức cương trực, e sợ khó có thể chết tử tế. Lý Chí thường thở dài nói, vì sao sư thái như vậy căm hận cái này Minh giáo? Diệt Tuyệt sư thái nói, "Trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, nào có nhiều như vậy tại sao? Giờ đây ta lục đại phái muốn vây quét ma giáo, khuyên ngươi tốt nhất không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này." Lý Chí thường nói, "Tại hạ tự nhiên có việc khác, nhưng là không tiện tiết lộ, sư thái bởi ta mà bị thương, lại báo cho ta biết một chút chuyện quan trọng, ta liền hộ tống các ngươi một đường đi." Hắn tuy rằng hai chân tàn tật, bất quá lấy trước hắn hiện lộ võ công chỉ ở Diệt Tuyệt sư thái bên trên, tuyệt không kém Diệt Tuyệt sư thái, Diệt Tuyệt sư thái nội thương phải có 1 ngày mới tốt. Trong lòng biết cái này, 1 ngày trên đường nếu là gặp phải ma giáo cao thủ, có Lý Chí thường hộ tống, nhưng là an toàn rất nhiều nhưng là diệt tuyệt sư thái hào không cảm kích, đờ đã nói, lão Nhi lần đi vốn là không mang theo còn sống về trung nguyên tâm tư, có lẽ cái thứ nhất chết chính là ta, nhưng là trừ ma đại nghiệp lương hòa tương truyền, chỉ cần ta những đệ tử này có thể đem trừ ma vệ đạo bốn chữ nhớ kỹ trong lòng, diệt ma sự nghiệp liền có người nối nghiệp, sinh sôi liên tục, vô cùng tận vậy, cũng không cần các hạ hộ vệ. Lý trí thường mỉm cười nói, vậy cũng tốt, chúng ta cáo tử. nếu nhân gia không cảm kích, Lý trí thường cũng không cần thiết lại ở đây không đi. Hoàng Sa minh ông, đại cô yên, Lý trí thường đã ở cái này đại sa mạc được rồi năm ngày. Trước đó Trương Vô Kỵ cũng không muốn theo hắn rời đi, mà là lén lút điếu sau lưng phái Nga Mi, Lý Trí Thường cùng A Chu đi đầu một bước. Lý Trí Thường nếu biết lục đại phái liên thủ đối địch vây quét minh giáo, Trương Vô Kỵ chỉ sợ muốn cùng phái Nga Mi mãi cho đến cùng võ đang phái hội hợp. A Chu không có có thể đi địa phương, bởi vậy liền theo Lý Trí Thường một đường đi về phía tây, hướng Quang Minh đỉnh mà đi. Bọn họ không có hành lý gánh nặng, tuy rằng cùng phái Nga Mi một phương hướng, nhưng là nhanh hơn không ít. Hắn giờ đây đúng là vô cùng nghĩ rõ ràng nếu trước xạ điêu thế giới cùng hắn hiện ở thế giới thời gian là nối liền, như vậy thế giới này Minh giáo có phải là hắn hay không ở trên trời long thế giới sáng lập, nếu như là này làm thật thú vị. Vì lẽ đó hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm được Minh người trong giáo, hỏi hỏi lai lịch của bọn họ. Chính hành chi tế, hướng tây bắc dũng chuyển đến mơ hồ vài tiếng binh khí tương giao cùng hô quát tiếng, lý trí thường tuy không biết Minh giáo tổng đàn Quang Minh định cách nơi này có còn xa lắm không, nhưng là phòng trừng cũng sẽ không quá xa, nơi này nghe được binh khí thanh, không phải Minh giáo đối đấu, chính là Minh giáo cùng lục đại phái người giao thủ. Phía trước nhất định có minh giáo người, Lý Trí thường lộ ra vẻ tươi cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy năm chương 14, võ đang ấn lục hiệp. Lý Trí thường trong lòng hiểu rõ, nói khẽ với Á chú nói, chúng ta trước tiên tới xem xem. Ái chú mặt hiện lên vẻ phức tạp nói, là minh giáo người sao? Lý Trí thường nói, hơn phân nửa cũng là. Hắn gậy một điểm, thân thể lóe lên tung bay, liền vượt qua hơn 10 trượng, chỉ thấy được hoàng sa bên ngông bên trong, bùi bằng tung bay. Một cái hán tử trung niên cầm trong tay trường kiếm đang cùng ba cái áo bào trắng đạo nhân giao thủ. Ba cái áo bào trắng đạo nhân trái tụ trên mỗi người có một đóa hỏa diễm ở phía trên cho Lý trí Thường nhìn đến rõ rõ ràng ràng, tất nhiên là Minh người trong giáo không thể nghi ngờ. Ba cái áo bảo trắng đạo nhân cầm trong tay dao băng, võ công không yếu, nhưng là người trung niên hán tử kia võ công càng thấy cao minh, trường kiếm vung lên, kiếm reo tiếng bong bong không dứt, hiện nhiên nội lực bất phàm. Trung niên hán tử kia thần sắc sát, sát lạnh bất người, tầng tầng kiếm ảnh đều liều lĩnh không thể tan biến hàn khí giống như vậy, sát cơ rừng rực. Lý trí Thường xem rõ ràng, nghĩ thầm cái này hán tử trung niên võ công không yếu, đây là muốn khiến sát chiêu, đúng như dự đoán trung niên hán tử kia quay người một chiêu kiếm, một tiếng, liền muốn một chiêu kiếm đâm trúng trái phía sau một tên đạo nhân ngực. Hắn chiêu kiếm này làm đến đột nhiên, nhưng là suy nghĩ đã lâu, đạo nhân cơ hồ không hề chuẩn bị, lập tức liền muốn chết với hắn lợi kiếm bên dưới. Lúc này đột nhiên có người hô quát nói: "Dừng tay đi." Hán tử trung niên chỉ phát hiện trường kiếm rung lên, mũi kiếm phương hướng lệch khỏi một tấc, không thể từ đạo nhân kia làm lực mà qua, chỉ đâm trúng đối phương dưới sườn. Hán tử trung niên thầm nghĩ: "Không được, ma giáo trưởng phong văn học, V V V C mũ tên đông nam FV ít." Nơi yêu nhân lại tới nữa rồi một cao thủ. Đồng thời còn lại hai tên minh giáo đạo nhân nhìn thấy hán tử trung niên một kích không thấy toàn công, một người múa tung song đao, một người cầm trong tay đan đao liều mạng hướng hán tử trung niên công tới, tên kia bị đâm bên trong nói người không để ý trên thân máu tươi phun ra, nội liên hướng về hán tử trung niên nhân đao hợp nhất vụ giết tới. trong chớp mắt, không vội hán tử trung niên nghĩ, việc cấp bách vẫn là diệt trừ trước mắt cái này ba cái đạo nhân. hán tử trung niên kiếm thế càng thêm nhanh chóng, trên thân kiếm hô khiếu chi thanh mãnh liệt, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, hiện nhiên là vận dụng hết chân lực bám vào trường kiếm bên trên, lại muốn một chiêu kiếm bên dưới đánh gục ba tên đạo nhân, lui nữa đi vậy không biết tên đến địch. hán tử trung niên lấy một tam, thần uy lẫm, binh khí sắp giao kích thời điểm một đạo bóng trắng lại không biết từ chỗ nào mà đến, rơi vào trong bốn người. Hán tử trung niên chỉ nhận ra được một luồng liên lụy sức mạnh, đem tự thân trường kiếm không tự chủ được phương hướng thay đổi, cùng đối phương ba người bình khí dào đến cùng nhau đi. Chỉ nghe được cả hào âm thanh, ba tiên đạo nhân đau vỡ đầy đất địa, mà hán tử trung niên trường kiếm lại tua tay, cắm ở hắn phía bên phải bà trượng ở ngoài. Hán tử trung niên thân thể cấp tốc hướng về phía sau tung bay đi, không sai biệt lắm lui mấy trượng, thân thể vừa mới ổn định. Cái này mới nhìn rõ lúc trước đánh rơi hắn trường kiếm người, là một người mặc bạch sam trẻ tuổi người, đối phương lại chống hai cái gậy, hắn muôn vạn khó khăn tin tưởng chính là người trẻ tuổi này ở lúc trước trong nháy mắt đập vỡ tan ba tên đạo nhân binh khí đồng thời còn đánh bay hắn nắm giữ trường kiếm lý trí thường thở dài nói các hạ thật là tinh khiết nội lực công lực của hắn cao đã đến nhập thần tọa chiếu tình cảnh nhưng là lúc trước lại không thể lập tức đập vỡ tan đối phương trường kiếm còn cảm nhận được đối phương công lực tinh khiết đến cực điểm chỉ sợ đến cao thâm nhất nơi chưa chắc sẽ thua kém hắn đại thành thần chiếu công bao nhiêu bất quá thượng thừa võ công muốn luyện đến đại thành không phải là như vậy dễ dàng sự tình nếu không có thiên tư tuyệt đỉnh trải qua sinh tử đau khổ làm sao có thể đem một thân chân khí đánh bóng không ngừng không lọt, đến tinh trí thuần hắn thử trung niên mở miệng nói. Tại hạ võ đang phái ân lê đình, không biết các hạ là ai, vì sao phải ngăn cản tại hạ đánh giết ma giáo yêu nhân? Hắn chưa thấy lý chí thường trên người có hỏa diễm tiêu chí, hơn nữa lục đại phái cùng ma giáo thủ sâu như biển, như lý chí thường là người trong ma giáo, chắc là sẽ không đồng thời đập vỡ tan ba tên minh giáo đạo nhân binh khí. Lý chí thường nói, vân đạo lý chí thường, hóa ra là võ đang phái ân lục hiệp ngay mặt, chẳng trách có công lực như vậy, võ đang phái võ công quả bất hư truyền. Ân lê đình nói, thứ tại hạ kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua lý đạo trưởng tên gọi, chẳng lẽ lý đạo trưởng là ma giáo cao nhân lãnh nổi? Hắn tuy mất trường kiếm, đối phương cũng không biết bằng hữu nhưng là vẫn cứ khí định thần nhàn chậm rãi mà nói Lý Chí Thường thầm khen một tiếng cái này võ đang phái dưỡng khí công phu ngược lại không tệ cái này Ân Lê Đỉnh rõ ràng cùng ma giáo thủ sâu như biển ta lúc trước cứu cái này ba cái đạo nhân hắn còn có thể trầm xuống khí đến cùng ta trò chuyện Lý Chí Thường chậm rãi mở miệng nói ta có phải hay không minh người trong giáo đều không quan trọng Ân Lục Hiệp xuất hiện ở chỗ này xem ra võ đang phái cũng tại phụ cận các ngươi lục đại phái vây quét mình giáo giết máu chảy thành sông những chuyện này ta là không còn được bất quá còn có việc hỏi do mấy vị này đạo trưởng lại không thể để Ân Lục Hiệp ngay trước mặt ta giết ba người hắn Ấn Lê Đình lạnh lùng nói, Lý đạo trưởng là nhất định phải che chở cái này ba cái yêu đạo. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, ấn lục hiệp võ công của ngươi tuy cao, tựa hồ so với Bần đạo còn rất xa không đủ, huống chi ngươi đã trước tiên đấu một hồi, ngươi nếu là miễn cưỡng muốn cùng Bần đạo đối nghịch, có thể nói là tự dứt lấy đủ. Ấn Lê Đình nghĩ đến, đạo nhân này không biết là địch là bạn, nhưng là võ công kỳ cao, ta nếu là một mực muốn giết cái này ba cái yêu đạo, khó tránh khỏi ác đạo nhân này, cũng được, ma giáo yêu nghiệt trong lúc nhất thời cũng giết chi bất tận, không bằng trước tiên cùng thanh thư chất nhi bọn họ hội hợp. Đan Lê đỉnh tiến lên một bước, trưởng phong chấn động, cắm ở hoàng sa bên trong trường kiếm nhảy lên lạc ở trên tay hắn, hắn thu kiếm vào vỏ, nói: "Được, tại hạ cáo tử. Dứt lời, rút chân hướng về phía tây nam hướng về mà đi. Lúc này Lý Chí Thường mới xoay người đối với ba tên đạo nhân nói, không biết ba vị đạo trưởng chính là minh giáo người phương nào bộ hạ. Đang khi nói chuyện, Lý Chí Thường duỗi lý thừa đạn, đánh ở trên tay đạo nhân vết thương phụ cận, thay vết thương của hắn đã không còn chảy máu. Còn lại hai tên đạo nhân không người nói, chúng ta đều là quang minh hữu sứ thuộc hạ, đa tạ đạo trưởng cứu rút. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, muội hỏi một câu. Các ngươi Minh giáo là lúc nào sáng lập, lại có gì người sáng chế?" Hai tên đạo nhân đưa mắt nhìn nhau, thực là không hiểu Lý trí Thường hỏi cái này người làm gì, người trong giang hồ ít có người cùng Minh giáo lui tới, tuy rằng cùng Minh giáo đánh đánh giết giết, cũng không biết Minh giáo chi tiết lai lịch, chỉ biết Minh người trong giáo tùy hướng tà dị, cao thủ như mây. Chung quy là Lý trí Thường đối với bọn họ có ân cứu mạng, Minh người trong giáo ân oán rõ ràng, huống chi Lý trí Thường hỏi cũng không phải đại sự tình gì, bởi hai người này bên trong một người cẩn thận châm trước mở miệng nói, "Bản giáo thành lập thời gian xa xưa, ta đặng thân phận thấp kém, đối với những này cũng không vô cùng hiểu rõ." Nếu không phải là giờ khắc này, Lục Đại phái vây quét ta giáo tổng đàn, ngày thường chúng ta còn có thể mang đạo trưởng trên quang minh đỉnh, giáo bên trong, chắc chắn học thức viên bắc huynh đệ có thể hồi đáp giải vấn đề, bất quá bây giờ thời kỳ không bình thường, chúng ta liền không dám tự ý làm chủ mang đạo trưởng trên quang minh đỉnh. Lý trí Thường nhìn bọn họ thần sắc cũng xác thực không biết minh giáo nguyên do, giờ khắc này Lục Đại phái vây công quang minh đỉnh, đi về quang minh đỉnh yếu đạo tất nhiên để phòng tầng tầng, hắn đối với minh giáo biết rất ít, muốn lên quang minh đỉnh, điều tra rõ ràng minh giáo ngọn nguồn cũng không phải là chuyện dễ, bất quá đối với hắn mà nói, cái này nhiều lắm cũng chỉ là tốn nhiều một chút tay chân mà thôi toàn chân giáo giờ đây dĩ nhiên bẹo giạt mây trôi, nhược minh giáo thực sự là hắn một tay thành lập cái kia minh giáo, lục đại phái thực lực không nhỏ, minh giáo tất nhiên tử thương nặng nghề, hắn bay lên phản nguyên ý nghĩ, bất luận trung thổ võ lâm vẫn là minh người trong giáo, đều là hắn có thể đổ nạp thế lực, hai phe nếu là thật tử thương nặng nghề, chẳng phải là ngay chúng nguyên mông ý muốn? nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ đến lục đại phái chẳng lẽ cũng là nguyên mông triều đình cố ý gây ra, hiệp dung võ vi phạm lệnh cấm, nguyên mông lại là hồ Nô triều đình thống trị trung nguyên, thiên hạ bách tính có huyết tính người vẫn còn muốn khởi nghĩa vũ trang, chúng chi người tập võ có bao nhiêu huyết tính, giang hồ cùng triều đình xung đột rất khó tránh khỏi đến hắn bước đi này vốn là gia quốc đại nghĩa, vạn sự vạn vật đã sớm không nên bận lòng. bất quá nguyên mông nếu diện toàn chân giáo này liền cùng hắn kết liễu nhân quả. hắn biết được là bởi vì mình giết tha lôi mới có toàn chân giáo diện thai hướng, hắn vừa loại bởi, lại làm cho toàn chân giáo đạt được hậu quả xấu. dưới thiên đạo nếu không kết liễu cái này ác nghiệp với hắn chứng đạo thế tất rất nhiều trở ngại. hắn giờ ở đây tiếp xúc đến thần bí sâu thẳm tinh thần cảnh giới, tự nhiên cảm nhận được thần thánh tiên phật nhất cử nhất động đều có nhân quả. hắn không có trong truyền thuyết thần tiên cũng biết quá khứ vị lai tính toán chư thiên năng lực tiện tay một bước liền có thể xảo dị hóa giải trên đời liên lụy cũng chỉ có thể dùng giải quyết nhanh chóng phương thức hóa giải hắn cùng nguyên mông kết làm áp bởi mới có thể để tự thân ý nghĩ hiểu rõ. đồng thời hắn cũng nghĩ đến một điểm, diệp cô thành rõ ràng kiếm pháp siêu nhiên, còn muốn đi trợ nam vương thế tử tạo phản, lẽ nào cũng là bởi vì có cùng hắn tương tự duyên cớ cỡ này tinh thần cảnh giới không thể đoán trước, lý trí thường cũng khó có thể làm rõ. thần thánh tiên phật việc cách lý trí thường còn quá mức xa xôi, trung quy hắn hay sống ở lập tức thời không người lý trí thường nói, đã như vậy, này ba vị liền đi đi. hắn biết được nếu là cố ý để ba người mang chính mình trên quang minh đỉnh khẳng định không hiện thực, không bằng thả ba người rời đi, kết một duyên chí ít chứng minh hắn đối với minh giáo thủ vua ác ý. bà tiên đạo nhân sau khi rời đi, a chu mới từ đằng xa lại đây, nàng thấp giọng nói, lý chí thường ta không thể cùng ngươi đi quang minh đỉnh. dứt lời biểu hiện hạ, xoay người hướng về xa xa đi đến, chỉ thấy được a chu đi đến một cái trống quải trượng đầu rồng lao bà bà bên cạnh, lý chí thường nhìn thấy đối phương thân hình ngưng định, hiện nhiên có võ công tại người, trong lòng biết cái này chẳng lẽ chính là a chu nói tới kim hoa bà bà. Này hư hư thực thực kim hoa bà bà lao phụ nhân vô tình hay cố ý liếc nhìn lý chí thường một chút, ở a chu nâng đỡ, hai người thân ảnh từ từ ở chân trời nhạt đi. Lý trí thường nghĩ thầm giờ đây địa phương này quả nhiên là long xà hữu tạm. Giờ đây hắn đã gặp phải cô Luân, nga Mi, võ đang còn có Minh Giáo tứ phái người vượt. Thêm vào cái này có chút quỷ dị kim hoa bà bà, chuyện nơi đây càng ngày càng phức tạp. Trước hắn gặp gỡ thế giới đều có thể biết ngọn nguồn, vạn sự vạn vật đều trốn không thoát nắm giữ thế giới này nhưng là chỉ biết hiểu một phần, còn bị hắn cải biến không ít, làm việc lại không dĩ vãng loại kia vừa lòng đẹp ý cảm giác. Đúng vào lúc này Lý trí thường nhìn thấy phía chân trời có một điểm đen hướng về hướng đông nam mà đi, hắn ánh mắt quét qua, nhìn thấy lại là một cái hòa thượng. Đối phương khinh công cao coi là thật hiếm thấy trên đời, ở hoàng xa bên trên nhanh như thiểm điện, còn có thể không cuốn lên bất kỳ bụi bặm. Bất quá lý trí thượng thần tức nội liễm, đối phương không có hết sức hướng hắn phương hướng nhìn sang, đúng là không có phát hiện lý trí thượng, hay còn hướng về hướng đông nam cấp tốc mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy năm chương 15, có nữ nhân lòng như sắt. Lý trí thượng còn đang do dự nên đuổi theo hay không đổi theo người kia, trong giây lát người kia liền lại chạy đi hơn một dặm. Thiên hạ rộng lớn có như vậy khinh công cao thủ cũng ít khi thấy tại đây tây vực địa phương xuất hiện hơn phân nửa là minh giáo hoặc là lục đại trong phái tài năng xuất chúng nhân vật lý trí thường nghĩ thầm người này cũng không biết muốn đi hướng về nơi nào không bằng cùng đi lên xe một chút chờ hắn quyết ý đổi về phía trước nay người đã ở hắn mấy giảm có hơn lý trí thường chân thương chưa lành lại không thể giúp ngắn, chỉ có thể xa xa treo hắn tuy rằng lấy trượng đại đủ thế nhưng kinh công cũng sẽ không quá yếu lại còn không thể đuổi lên trước mặt hòa thượng kia lý trí thường tất nhiên là cao liếc hắn một cái lý trí thường thu liễm khí tức lại cách đến rất xa hòa thượng kia không có phát hiện hắn bất quá hòa thượng kia tựa hồ hành vi có chút lén lút rẽ trái dễ phải chờ một mạch đi vòng thật lớn một vòng sau mới chính thức hướng về phía tây nam hướng về mà đi lúc này đã minh nguyệt ở trên trời đầy sao tô điểm màn đêm lướt qua mấy cái núi nhỏ hoàng sa chậm rãi giảm thiểu trên đất thổ địa dần dần ngưng tụ phía trước mơ hồ bay lên lửa chạy lửa chạy ánh lửa ánh hơn 10 nơi doanh trướng nhưng là có người trú đóng ở trong đó nơi này dĩ nhiên là một chỗ quân doanh lý trí thường không có lập tức theo phía trước đi mà là nhìn thấy hòa thượng kia tiến vào chỗ đó doanh địa sau tiến vào một cái đặc biệt rộng rãi liều lớn lý trí thường nhớ kỹ hòa thượng tiến vào địa phương sau đi vòng một vòng trò lớn đi tới một mặt khác chỗ này doanh địa phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, tổng cộng xây 8 tòa tiếu lâu, mỗi tòa tiếu trên lầu đều có một cái cung tiến thủ. dựa vào ánh trăng, Lý Chí Thường còn có thể nhìn thấy tiếu trên lầu cung tiến thủ ánh mắt sáng sủa, ở trong bóng tối như điểm điểm hạt tinh. nói rõ cái này cung tiến thủ trời sinh thị lực phi phạm, Lý Chí Thường muốn từ mặt đất tới gần nơi này mặt thực không phải chuyện dễ. những người này đều ăn mặc chính quy vũ khí, Lý Chí Thường nghĩ lực phi phạm. cách thật xa còn có thể nghe có người dùng huyền tuyên ngoại tộc ngôn ngữ trò chuyện. hắn luôn luôn tự xưng là vì là trung hoa chính sóc đặc biệt xem thường man di. bởi vậy từ khinh thường với học tập dị tộc ngôn ngữ. Người ở bên trong nói cái gì, hắn tự nhiên không rõ ràng. Bất quá nếu là quân chính quy, chính là ta đương kim nông nguyên quân đội của triều đình, những này quân sĩ si hơn phân nửa có không ít gì tùng người. Lý trí thường thời điểm toàn thịnh cũng không dám nói có thể mạnh mẽ xông vào như vậy quân doanh, chúng chi hiện tại. Bất quá hắn ngực la và tựa, năm đó hắn vì là minh giáo giáo chủ thời điểm, thủ hạ tăng thổ công đều có thể dùng hành thổ thuật tại địa hạ đào ra mấy trăm mét địa đạo, cái này đối với hắn mà nói càng không phải là việc khó gì. Lý trí thường vòng quanh đại doanh bay một vòng. Đem đại doanh khắp nơi doanh trướng địa hình nhớ kỹ trong lòng, liền đem song trượng chói ở trên người, triển khai hành thủ thuật, hướng về chỗ đó lều lớn tiềm hành đi vào. Đại doanh ở ngoài khẩn bên trong tùng, lý trí thường thám tính trên đất động tĩnh, tìm tới yên lặng địa phương, sông ra. Hắn theo ký ức, đi tới hòa thượng tiến vào lều lớn, hắn cảm ứng được trong lều vài đạo hô hấp, xa xưa sâu xa. Nếu không phải là hắn dĩ nhiên có thể làm được đang hành động thời điểm đem có âm thanh trừ khử, chỉ sợ liền cho người ở bên trong phát hiện. Chỉ nghe được một nam nhân trung niên thanh âm nói, "Quận chúa đã tỉnh lại. Thành sư phụ xin mời lại chờ một lát. Chỗ này doanh trướng không nhỏ." Còn có bên trong trướng cùng ở ngoài trướng phân chia. Sau đó một tiếng nói giả mùa không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì. Lý Trí Thường trong lòng cũng là kinh ngạc, cái này trong lều cao thủ không ít, nghe đôi này nói ý tứ, cái này thanh âm giả mùa hơn phân nửa chính là lúc trước đi vào hòa thượng kia phát sinh. Hòa thượng khinh công cực kỳ cao minh, tự nhiên võ công cũng sẽ không nhượng đi nơi nào, người quận chúa này lai lịch không nhỏ. Hơn nữa Lý Trí Thường suy đoán tên này quận chúa chính là ngày ấy ở trên trấn khách sạn nhìn thấy vị kia nữ giả nam trang tiểu thư, bởi vì lên tiếng trước nhất âm thanh chính là ngày ấy trong khách sạn cái kia cầm kiếm lão giả. Hắn ngày ấy đánh gãy đối phương trường kiếm, có thể không chút nào xem nhẹ đối thủ ý tứ, nội lực đối phương tuy đổi không được hắn, tuy nhiên vô cùng thâm hậu. Nếu không có hắn dùng lên cản không đại na gì công phu dẫn dắt mặt khác cái kia hói đầu lão giả kim cương trường lực, nếu muốn chỉ tay bên dưới, đạn đoạn đối phương trường kiếm tuyệt đối không thể. Lấy lý trí thường kinh nghiệm phán đoán, cái này đeo kiếm lão giả luận chân thực võ công, e sợ còn tại diện tuyệt sư thái bên trên. Diện tuyệt sư thái đã là lục đại phái trưởng môn tôn sư, người này võ công lại có thể cùng tuyệt diện đánh đồng với nhau, còn cam tâm làm người nô buộc. Nói rõ người quận chúa kia lai lịch coi là thật không nhỏ, chỉ sợ là nguyên đỉnh là người cực kỳ trọng yếu vật. Từng trận thanh âm huyên nào quá khứ, một cái tiếng bước chân từ giữa chướng đi ra, nữ tử âm thanh ở lều lớn vang lên. Thành sư phụ ngươi giờ ở đây không ở thiếu lâm tự hào hào ở lại, trở về đại doanh vì chuyện gì? Lý trí thường trong lòng giận mình, người này lại là hòa thượng của thiếu lâm tự. Lão hòa thượng kia âm thanh trả lời, quân chúa, thuộc hạ biết được thiên đương giáo đã đến quang minh đỉnh dưới, chỉ sợ lần này lục đại phái sẽ vô công mà phản, tâm nhớ chúng ta đến trợ bọn họ một chút sức lợi gì si mới có thể tiêu diệt ma giáo. Quân chúa nói, chuyện này ta đã sớm biết, nếu là chỉ vì chuyện này, ngươi đi về trước đi, đợi được ma giáo cùng lục đại phái lưỡng bại câu thương sau ta tự sẽ an bài thu thập tàng cụ. Lão Hòa thượng nói, Thiên ưng giáo thế lực vốn cũng không ở lục đại phân gia hà một phái bên dưới, thêm vào ma giáo ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ, chỉ sợ hợp lục đại phái lực lượng, đều không gây thương tổn ma giáo căn bản. Lần này lục đại phái vây quét minh giáo kỳ thực chỉ vốn định trước tiên trừ diện quang minh trái khiến Dương Tiêu cái này một nhánh, không nghĩ tới từ trước đến giờ cùng Dương Tiêu không hòa thuận thiên ưng giáo còn có ngũ tán nhân lần này đều trở về giúp đỡ, đây là lục đại phái đều bất ngờ." Quân chúa nói, lục đại phái cùng ma giáo đều là phản tặc, hai bên bất luận ai tổn thất nặng nề, triều đình cũng có thể diệt trừ một cái đại họa tâm phúc, thành sư phụ ngươi liền không nên nói nữa ta có chút mệt mỏi. quân chúa rõ ràng mới tỉnh ngủ, còn nói mệt mỏi, tiến khách tâm ý rất rõ ràng. lao hòa thượng luôn mãi khổ khuyên, quân chúa vẫn cứ lạnh nhạt, cuối cùng ở những người khác khuyên lên dưới ra doanh trướng. lý trí thường ẩn ở một bên, lộ ra một khe hở, nhìn thấy lao hòa thượng trở ra doanh trướng, ngửa mặt lên trời thở dài, tự có người đưa lao hòa thượng trở ra đại doanh. lý trí thường nhưng không vội mà đi. hắn nếu biết người quân chúa này thủ hạ có hắc ngọc đoạn tục cao, lần trước vì là cứu chu chỉ nhược, thêm vào địch ta không rõ, liền không có tiếp tục đến cùng, lần này lại gặp, ngược lại muốn nắm cái này hắc ngọc đoạn tục cao thử xem có hay không đến cùng thật sự có thần khí như vậy hắn muốn hoàn toàn trị thật chân của mình thương nhanh nhất cũng có hai tháng công lao giờ đây tình thế e sợ không chờ được đến 2 tháng bởi vậy hắn đem chủ ý đánh tới hắc ngọc đoạn tục cao mặt trên bên trong vẫn là này đeo kiếm lao giả mở miệng nói quân chúa vì sao không đáp ứng hắn tình cầu quân chúa lạnh nhạt nói hắn có tư tâm một lòng chỉ đồ tiêu diệt minh giáo nhưng không hiểu được đại cục làm trọng minh giáo thanh danh ở trên giang hồ đã sớm bại phôi lục đại phái chính là trung nguyên võ lâm bạch đạo lãnh tụ mỗi người gia đại nghiệp đại rộng rãi có tốt trên tay thế lực tài lực đều không thể khinh thường này không động phái phụ thuộc Hải Sa Bang cũng dám công nhân cùng triều đình đối nghịch, quả nhiên là coi trời bằng vùng, so với Ma giáo cũng không khá hơn bao nhiêu. Hải Sa Bang là một cái lấy buôn bán tư muối mà sống bang phải lớn, bang chúng có vài ngàn người, bởi buôn lậu muối mà công nhân cùng triều đình đối nghịch. Muối thiết từ trước đến giờ là triều đình nắm giữ thiên hạ lợi khí, lại Hải Sa Bang cũng dám đến chia sẻ, tự nhiên càng phạm triều đình thiên kỵ. Lão giả lặng lẽ, hắn chỉ là thấy Lao Hòa Thượng võ công cao cường, cùng ở một cái chủ nhân dưới hiệu lực, Lão Hòa Thượng lại biết là người, cố mà xem vào ngày thường giao thì mức giúp đỡ vài câu. nếu quận chúa đối với hắn có thành kiến, tiếp tục khuyên cũng chỉ là phí công. lúc này lý trí thường đột nhiên phá tan lều lớn, chi một tiếng, thanh âm chưa dứt, hắn đã đến lều lớn ở giữa. giờ khắc này một cái tay chính khoát lên một vị tuổi thanh xuân giai nhân trên vai, vị giai nhân này chính là ta vị quận chúa này nương nương. trong lều chính là ngày ấy nhìn thấy a đại, a nhị, a tam, ba người tề cả kinh nói là ngươi. lý trí thường một cái tay khoát lên quận chúa vai đẹp bên trên, khẽ mỉm cười nói, chư vị hồi lâu không thấy, chính là tại hạ. quận chúa lạnh lùng nói, a đại, a nhị, a tam các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn chưa động thủ? Ba người trần chờ nói, buông ra của chúa, ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta đều đáp ứng. Lý trí thường còn muốn mở miệng, chỉ thấy quận chúa biểu hiện lạnh nhạt nói, thành cắt tư hán tử tôn tử không bị người cưỡng bức, các ngươi nếu không phải động thủ, xem như hắn thả ta, các ngươi ba người cũng chết tội. Ba người biết vị quận chúa này từ trước đến giờ kiên cường, nói ra như núi, so với nam tử còn cứng và dẻo hơn, bọn họ nếu không phải chiếu lời của nàng làm, e sợ vẫn là chết tội. Thoả đầu là vừa chết, dù đầu cũng là vừa chết. A tam làm người nhất là khờ ngốc, nghi thầm, quận chúa cũng làm cho ra tay rồi, ta làm chi không ra tay? Hắn cất bước tiến lên, năm ngón tay cũng chảo. Mạnh mẽ hướng về lý trí thường đâm đến. Lý trí thường chỉ ở Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, cũng không muốn nhiều hại chết người, Húng chi hắn nếu là thật giết người quận chúa này, trước tiên không nói trong này cao thủ có bao nhiêu, đăng cái này một doanh mang giáp chi sĩ hợp với lại, hắn không chết cũng phải lột một lớp ra. Người quận chúa này kiên cường cũng vượt xa khỏi ý của hắn ở ngoài, chính là hắn cuộc đời gặp phải không ít nhân vật lợi hại, đều không có người quận chúa này kiên cường quả đoán. Bất quá nhìn thấy A Tam chào phong, lý trí thường cười lạnh, thật sự coi thiếu Lâm Long chảo thủ chính là đệ nhất thiên hạ chảo công sao? Hắn lần trước không có ra tay toàn lực, mấy người này lẽ nào cho rằng bản lãnh của hắn ký chỉ như thế? Hắn đem một trượng cắm trên mặt đất, năm ngón tay thành chảo, nhưng không còn là vướt rồng công, mà chỉ nói ra chảo công, cựu âm thần chảo. A Tam Long chảo thủ cương mạnh cực kỳ, chảo lực phá không, mà lý trí thường chảo công nhưng là Phật phụ linh động, biến ảo vô phương. Lý trí thường biết nếu là chỉ cái này A Tam một người, hắn đều có thể lấy lấy cường đối với mạnh, bất quá hắn mạnh mẽ phá tan A Tam chảo công sau, tất nhiên thế đi đã hết, hắn chỉ dọn ra một cái tay đến, lại muốn đối phó mặt sau hai người liền lại khó khăn một chút. Vì lẽ đó hắn dùng ra cựu âm thần chảo, lấy âm nhu lực, mơ mơ hồ hồ, lấy nu thẳng cương dựa vào quận chúa trên người, lý trí thường thân thể xoay một cái, đồng thời trái xoay tay một cái, thuận lợi liền bắt được a tam cánh tay, vận lên chân lực, khách lạt một tiếng, a tam trên cánh tay phải dưới xương cánh tay đứt hết. lý trí thường thần chiếu kinh tuy rằng không phải trí cương trí mãnh nội công, nhưng là hắn ở trên trời long thế giới sáng chế càn khôn đại na di sau thiên hạ vận kình pháp môn phủ ngưỡng tức thập, không phải vậy xem như hắn tiên tư cao đến đâu, cũng không thể dùng ra nhiều như vậy môn tuyệt học. bởi vậy dựa vào càn khôn đại na di đặc tính, lý trí thường cũng có thể thuận lợi dùng ra cương mãnh cực kỳ nội kình đi ra. a tam công kinh người, nhưng là gặp gỡ lý trí thường bực này lại thông sư vận kinh bên dưới, chính là sắt thép thân thể cũng cho ngươi xoa đánh vỏ viên, lý trí thường lập tức phế bỏ hắn cả một con cánh tay, đau nhức bên dưới, lại làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy năm chương 16, tố thủ thí linh dược. Trong chớp mắt, lý trí thường một chảo bên dưới liền phế bỏ A Tam một cánh tay, mặc dù là quận chúa cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Nàng thủ hạ cái này ba cái người hầu võ công vi phạm, nhưng là cái này kèm hai bên nàng ra hỏa, võ công coi là thật đáng sợ khủng bố, trong chớp mắt liền đem A Tam phế bỏ. Quận chúa chuyển động tâm tư, nàng chỉ là khẩu có thể nói, thân thể bị ổn định Vừa định hô quát phía ngoài quân sĩ đi vào hộ giá, không nghĩ tới xương ngược phía trên huyệt tiền đột mắt lạnh, một chữ cũng thổ lộ không ra. Sau đó A Nhị thấy rõ sư đệ bị Lý Chí Thường trọng thương, ánh mắt càng thêm huyết hồng. A đại khéo sử dụng kiếm, nhưng là lại sợ tổn thương của chúa, thân hình không được di động, muốn phá nhiều Lý Chí Thường thái mắt, tìm được thừa cơ lợi dụng. A Nhị thân thể như xảo chúc đậu một dạng nổ vàng, toàn thân phát kinh, cả người cũng giống như cất cao một đoạn. A Nhị tương ứng kim cương môn, vốn là ngoại công lợi hại, nội công liền vô cùng một loại. Nhưng là hắn thiên phú dị bẩm, rất có kỳ ngộ, lại do ở ngoài đi vào, luyện thành vô cùng thâm hậu nội công. Hắn nội kình từ ngoài vào trong, ích thọ duyên niên đương nhiên không kiểm chính tông nội công, nhưng là ra tay nổ tung lực nhưng hết sức kinh người. Một đôi kim cương trưởng lực đã cho hắn luyện đến chưa từng có ai hoàn cảnh, mặc dù là thiếu lâm tự các đời cao tăng ở kim cương trưởng trình độ trên cũng xa kém xa hắn. Hắn song trường đẩy ra, áp bức đến bốn phía không khí đều phản phất ngưng tụ giống như vậy, chính là lý trí thường cũng than thở không nứt, người này là cái kỳ tài. Giờ đây lý trí thường hạ bàn bất ổn, lấy liều trường phong văn học, vê đốt rắn không duyên cớ tăng lên hai chân gánh nặng. Bất quá chung này một đời, hắn cũng không yếu hơn người. Quyết ý dùng ra phích lịch thủ đoạn, nhất định phải làm cho đối phương biết khó mà lui. Lý Chí Thường tay phải một quyền đại kim cương quyền đánh ra, đơn lẻ một cái tay, lấy quyền đối trưởng, quyền trưởng giao tiếp. Lý Chí Thường vẫn không nhúc đích, a nhị nhưng lui ba bước. A nhị trong lòng gây nên kinh đảo hãi lãng, hắn cuộc đời đối địch, trưởng lực bên dưới cũng không biết kích tế bao nhiêu đối thủ, qua lại bất luận cỡ nào đối thủ lợi hại, thường thường đều không tiếp nổi hắn ba chiêu. Nhưng là Lý Chí Thường lúc trước cú đấm kia ẩn chứa sức mạnh bạc bạc nhưng kéo dài nhưng tựa không ngừng nghỉ, vốn là chí cương chí mãnh đại kim cương quyền lại cho hắn dùng đến âm dương cùng tồn tại mùi vị. Vốn là lý trí thường toàn lực phát huy, A Nhị đừng nói chỉ lùi ba bước, chính là bị lý trí thường đánh bay cũng không từng không thể. Nhưng là người trên thế gian không thể bỗng dưng sinh lực, lý trí thường ra quyền sức mạnh càng lớn, đối với đại điệu tác dụng lực cũng lại càng lớn, kể từ đó đối với hai chân gánh nặng cũng sẽ tăng lên. Lúc trước cú đấm kia tuy không dùng chí cương chí mạnh quyền kình, không có đột nhiên lực bộc phát, mà là cương nu tỉnh tể ra quyền, để sức mạnh tại thân thể có thêm một quãng thời gian bước đệm, mặc dù như vậy, hắn hai chân dĩ nhiên cũng có đôi chút hơi chua cảm giác. Đợi đến đẩy lui A Nhị sau, A đại Trường kiếm đúng lúc đưa tới, Lý trí Thường lấy quận chúa thân thể vì là trụ, thân hình không được biến ảo. Cái này Á Đại kiếm thuật chi tinh, quả nhiên không ra hốt lý trí thường dự liệu, kiếm pháp khinh tường linh động, xuất kiếm nhanh chóng chi chuẩn càng là làm người kinh hãi gần chết. Hắn trong trước mắt này, dĩ nhiên ra 17 18 kiếm, mỗi một kiếm kinh lực đều dùng đến vừa đúng, kiên quyết không có một chiêu thương tổn được triệu mẫn thân thể. Có thể thấy được kiếm pháp của hắn mấy chục năm hạ xuống, dĩ nhiên quen thuộc chơi chạy, thu phát tùy tâm, nghiêm nhiên một phái kiếm vật tông sư tư thế. Bất quá A Đại kiếm pháp chi lợi, lại không một chiêu rơi vào lý trí thường trên người. Lý trí Thường tại đây một tấc vùng, xe dịch xu tránh, hứng hở Phản phất đại kiếm pháp nhanh hơn nữa gấp đôi, cũng không đả thương được đối phương tóc gáy. A đại chính là trong trốn giang hồ một vị có tiếng vọng kiếm thuật bậc thầy, bình sinh tu vi đều ở đây một cây kiếm trên, lần trước Lý Chí thường dùng chỉ lực đạn đoạn hán bộ kiếm, dĩ nhiên làm cho hắn ngơ ngác gần chết, lần này Lý Chí thường chỉ thủ chớ không tấn công, làm cho hắn không có một chiêu kiếm kiến công, so với lần trước giao thủ càng làm hắn tâm trạng u vũ. Lý Chí thường tránh né kiếm chiêu đồng thời, đồng thời nhàn nhạt đã mở miệng nói, tại hạ thân hoạn chân thương, chỉ muốn mượn hắc ngọc đoạn cao dùng một lát, đừng vô nhiệm. A đại thấy hắn ở chính mình lợi kiếm bước bách giới, còn có thể đi bộ nhàn nhã giống như trong tiếng hít thở, nghĩ thầm người này tuổi còn trẻ, xem như đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng vạn vạn luyện không ra công lực như vậy. Tránh lẽ kiếm chiêu còn có thể nói là thân pháp cao minh duyên cớ, nhưng là lý trí thường một quyền đẩy lùi A nhị lần trước đạn đoạn hắn trường kiếm, đều là chân thật công lực, phần này bản lĩnh đặc biệt không giả được. Chỉ là lúc trước quận chúa hạ lệnh nhất định phải đánh giết người này không thể, nhưng là lấy người này bản lĩnh e sợ nếu không có phòng trường bên ngoài những này vũ khí, e sợ sức lực của một người đều có thể đem ba người bọn họ đẩy nã không thể. Lý trí thường tự hồ biết được hắn làm khó dễ nơi. Một cổ chân lực xuyên vào quận chúa trong cơ thể, xông ra nàng bị phong trụ huyệt thiên đột, quận chúa còn muốn mở miệng làm cho bọn họ đem quân đội binh sĩ gọi ra, vây nuốt liều lớn, chợt thấy trên người một luồng ngưỡng ấy, xuyên vào cốt tủy, không cảm thấy rên gì lên. Nàng thân thân thể yêu kiều quý, cả đời này chưa từng chịu quá khổ, tính tình lại là vừa mạnh, nhưng thân thể nhưng là thành thực, nơi nào ai được lý trí thưởng cái này giản vật người thủ pháp. Lý trí thưởng nguyên lai dụng thần chiếu công hóa ra một âm một dương hai đạo tinh khiết đích thật khí xuyên vào chúa trong cơ thể, mô phỏng sinh tử phụ biện pháp, dùng để cưỡng bức vị chúa này nương nương. Kỳ thực hắn nếu tận đến linh thiếu cung võ học, xem như dùng gia sinh tử phù cũng không phải việc khó gì. Bất quá hắn tính tình còn chưa tới dùng những thủ đoạn này đến khống chế người tình cảnh, vì vậy không vi bản tâm, chưa từng dùng sinh tử phù đến khống chế người khác hành động. Trên đời này đại có thành tựu người xem như không có nhất lưu tư chất, cũng có nhất lưu tính tình hắn nếu không có tính tình không bị giáng buộc, cũng luyện không cho tới hôm nay võ công. Người quận chúa này tính tình kiên cường, lý trí thường vô cùng để mắt nàng. Nghĩ thầm, nếu là như vậy người quận chúa này đều không cầu xin tha thứ, hắn liền kèm hai bên nàng rời đi quân doanh sau, liền dừng tay mà đi. Hắn nếu cùng người mông cổ đối địch, nhưng không để ý một thành một chỗ, một binh một con ngựa sát thương, thiên hạ đại thế cư cao mà xuống, toàn ở một cái thế chữ. Trên binh vạn liều, thứ yếu phản giao, thứ yếu phạt binh, dưới công thành, một mực giết địch, nhưng không thể phá giải kẻ địch trí đồ. Bất quá là phí công bôn ba. Quan chúa muốn đưa tay trước ngữa, nhưng là nàng thân thể sớm cho lý trí thường ổn định, nửa phần đều không thể động đậy. Người như ngứa thì không được giảm bớt, này phần khó chịu thật so đau phụ gia thân còn muốn thống khổ, chúng chi lý trí thường tinh khiết thần chiếu chân khí, kích thích nhất khí huyết, so với tầm thường còn muốn thống khổ gấp trăm lần, gấp ngàn. Quân chúa chỉ trên dì mấy cái, liền khóc lên. A đại a nhị hai người nhìn thấy nàng khóc, cũng quýt xoay người lại. Bọn họ biết cái này tiểu chủ nhân từ trước đến giờ thật mạnh, như cho bọn họ nhìn thấy cái này dạng, cần phải đem bọn họ con ngươi cho đảo đi không thể. Nếu như kiêng kỵ quận chúa còn tại lý trí thường trên tay, bọn họ hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Quân chúa mắng, trên người quẹt ta muốn lột ra của ngươi lý trí thường thở dài một hơi. Tiểu cô nương này cũng là rất quật cường. Lập tức tăng lên kịch liệt chân khí xuyên vào trong cơ thể nàng tốc độ, nếu là nàng lại có thể sống quá ba cái hô hấp, lý trí thường coi là thật nghị thế tay. Lý trí thường lại đưa một chút chân khí đi vào. Con chúa càng đến mất cảm, cũng lại không thể chịu được cái này nữa lạ, cầu xin tha thứ, hảo ca ca, ngươi muốn hắc ngọc đoạn tụ cao, ta cho ngươi chính là tha cho ta đi. Lý Chí Thường lúc này mới thu tay lại, lúc này người quận chúa này mặt thường hướng ngất, trong mắt xuân nước long lanh, không nói một lời, qua một lúc lâu. Lý Chí Thường thúc dục, quận chúa nương nương còn không gọi bọn họ lấy ra hắc ngọc đoạn tụ cao, cần phải bước tại hạ lại tới một lần nữa sao? Quận chúa mới bất đắc dĩ nói, A Nhị đem hắc ngọc đoạn tụ cao cho hắn. A Nhị đạt được quận chúa khiến, nghĩ thầm, hắc ngọc đoạn tụ cao tuy rằng quý trọng, cùng tiểu chủ nhân tiên kim thân thể so ra tự nhiên là nhẹ như lông Lần này nếu như có thể dùng cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao để lý trí thường hài lòng rời đi, cũng không phải thiệt thòi. A Nhị Tử trên người móc ra một cái chiếc hộp màu vàng lỏng, dây bất quá hai tấc, hắn không tiến lên, chỉ là đem hộp ném qua, ra hiệu chính mình không có thừa dịp đưa Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thời điểm, tiến lên phá rối ý tứ. Cái này cũng là hắn biết lý trí thường không phải bình thường, nếu là chữa lợn lành thành lợn quẻ, trái lại thương tổn được của chúa, đến lúc đó vương phụ giận chó đánh mèo hạ xuống, hắn kim cương muôn mấy chục khẩu ra trẻ lớn bé, đâu còn có mệnh ở. Lý trí thường tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng một nắm, nắp hộp mở ra, trong đó tràn đầy xếp vào màu đen tốt mơ khí tức nhưng là thơm ngát mát mẻ, Lý Trí Thường khép mỉm cười nói, quân chúa nương nương còn phải khổ cực ngươi một hồi. Quân chúa thực không biết Lý Trí Thường có ý đồ gì, chỉ thấy Lý Trí Thường đột nhiên nắm tay trái của nàng thủ đoạn, đối phương ngón cái chuyển tới sức nóng, để trong lòng nàng không khỏi rung động. Trên mặt nàng không khỏi tỏa nhiệt, may là nàng hai gò má vốn là đỏ ứng xinh mặt, cũng không sợ bị người phát hiện. Chưa kịp nàng biết rõ Lý Trí Thường đến cùng muốn làm gì thời điểm, thủ đoạn truyền đến đau đớn một hồi. Nguyên lai like Lý Chi Thường dùng kim cương chỉ lực bẻ gãy xương tay của nàng, bất quá cái này đau nhức còn chưa làm cho nàng cảm thụ bao nhiêu. Lý Chi Thường cũng không biết dùng thủ pháp gì. Nhanh chóng lại xe xương của nàng trở lại vị trí cũ, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cũng không biết khi nào thoa lên vết thương của nàng. Đồng thời lý chí thường lòng bàn tay toàn nhiệt, nắm vết thương nàng, làm cho nàng dường như ngâm mình ở trong ôn tuyền mặt, vô cùng thoải mái, toàn thân ấm áp, cơ hồ làm cho nàng một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. A đại kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết lý chí thường tại dùng thượng thừa nội công, dùng chân khí cấp tốc phát huy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao hiệu lực, bất quá loại này chữa thương biện pháp hắn chỉ ở nghe đồn chung nghe qua, trên thực tế chưa bao giờ từng gặp phải. Bởi vì loại thủ pháp này cực kỳ tiêu hao chân khí hơn nữa vô cùng khảo nghiệm người đối với chân khí sức không chế, lúc này hắn cũng không dám hơi có gì động, bởi vì lý trí thường giờ khắc này chân khí đem hắn cùng cuộn chúa thân thể thông qua thủ bộ liên thông, nếu là bọn họ hơi chút để lý trí thường phân thần, một cái không khống chế được, cho lý trí thường nội lực đột nhiên quy mô lớn vọt vào quận chúa trong cơ thể, xem như nhất thời không thể để cho cuộn chúa chí tử, cũng cần phải làm cho nàng kinh mạch đứt từng khúc không thể. a nhị tuy rằng không hiểu lý trí thường hành vi, bất quá a đại vẫn cho hắn máy mắt, làm cho hắn không nên lộn Hắn biết Á Đại xưa nay trầm ổn, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, bởi vậy nghe xong Á Đại không có làm mựa, thậm chí đều không có đi đem thế xỉu xuống đất Á Nhị Nông dậy đến. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, Lý Chí thường lấy tay từ cuộn chúa cổ tay bộ rút đi, mặt lộ đủ cười, thầm nghĩ, cái này Hắc Ngọc đoạn tục cao cũng không biết thuốc gì phương xứng thành, lại thần hiệu đến đây, chân khí của hắn cảm ứng được, đạt được dược lực, người cuộn chúa kia xương gãy nơi ở chân khí của hắn thôi thuốc dược lực dưới, cơ hồ dùng mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, thần hiệu đến đây, coi là thật hiếm thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy năm chương 17 chân trời người tự nguyện. Lý trí thường thở dài nói, Hắc Ngọc Đoạn Tục cao quả bất hư truyền. Hắn tự nhiên nhận ra được cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục cao quả nhiên khá có hiệu quả, lại có thể để cao xương gãy đồng thời, còn có thể trợ giúp miệng vết thương khép lại. Điểm này thần hiệu, ở chân khí của hắn cảm xúc dưới, nhìn một cái không sót gì. A đại nói, nếu linh dược hữu hiệu, mong rằng các hạ thả của chúa. Lý trí thường nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, làm phiền các hạ chuẩn bị cho ta một kéo xe ngựa, đưa ta cùng quận chúa nương nương đi ra ngoài, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ thả nàng. Hắn tự sẽ không dễ dàng ra vị quận chúa này, hắn có thể lời hứa đáng giá nghìn vàng thả người nhưng cũng sẽ không ngây ngốc tin tưởng thả quận chúa sau, đối phương sẽ cho hắn cùng tiến ra doanh. Hắn lúc trước có thể hạn chế người quận chúa này, tất cả với xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, nếu như đối phương có đề phòng, lại muốn khinh địch như vậy hạn chế vị quận chúa này, sẽ không có trước dễ dàng như vậy. A đại thẩm nghĩ, nơi này là đại doanh nơi sâu xa, bên ngoài có 1000 mang giáp chi sĩ, nếu là ngươi có cái gì gây rối, cũng cứ gọi là ngươi khó có thể chạy thoát, sau khi đi ra ngoài, ai ngăn được ngươi. A đại nhận biết lý trí thường lợi hại, dù cho biết được đối phương cũng là lòng mang kiên kỵ, cũng vạn vạn không dám thả lý trí thường đi ra đại doanh. A đại kiên quyết cự tuyệt nói không được. Lý trí Thường tay rời đi quận chúa sau, quận chúa chỉ phát hiện chính mình cổ tay trắng ngụy ngoại trừ hơi da rẻ hiện ra hắc ở ngoài, đã không có bất kỳ không trường phong văn học, Vdút ký hiệu nữ Vdút Vdút, CF Velocit, Nethic. Nghĩ đến lúc trước Lý trí Thường hoạt bát rội đích thật khí ở cổ tay nàng qua lại lần cảm giác, trong lúc nhất thời lại có chút không muốn, trong lòng thất vọng, có chút mất mát. Tuy là như vậy, nàng vẫn không có mất đi đối ngoại giới phản ứng. Nghe được ca đại nói không được thời điểm, quận chúa mở miệng nói, "Nghe hắn, tìm một chiếc xe ngựa, đưa ta cùng hắn đi ra ngoài." A Đại không nghĩ tới quận chúa từ trước đến giờ đều là kiên cường tính tình, làm sao hiện tại đột nhiên làm ra lớn như vậy dung để. Bất quá nếu là quận chúa mệnh lệnh, A Đại chỉ được đáp ứng, đi ra doanh trướng, dạy người tìm đến một chiếc xe ngựa. Đồng thời hắn có cực kỳ không yên lòng, lại khiến người ta đi đem tiếu trên lầu tám tên cùng tiễn thủ gọi đi. Thần tiễn tám hùng vũ công qua quyết bình bình, nhưng là mỗi người đều là bách phát bách chúng thần tiễn thủ, kéo dài khoảng cách, thả ra liên châu tiễn, không thua gì một vài trăm người tiểu phân đội. Một lát sau, một nhà trang sức xa hoa xe ngựa, do A Đại tự mình lái xe đưa ra. Sau đó theo 8 tên thiết kỵ, mỗi người eo khóa bội đao, gánh vác cùng tên còn mang theo năm, sáu đầu lưỡi ưng, mặc vũ lợi trào. bộ dáng cực kỳ thần tuấn. Tám người này chính là ta thần tiễn tám hùng. Lý trí thường lên xe thời điểm, cũng nhận ra tám người này chính là trước canh dự ở tám tòa tiếu trên lầu thần thiết thủ. Bọn họ theo sau lưng, chính là ta đến đây hộ vệ người quận chỗ này. Lý trí thường tuy biết đối phương dụng ý, bất quá không còn đại quân vây nốt, những người này còn không làm gì được hắn. Thậm chí nếu là hắn thời điểm toàn thịnh, này một tòa đại doanh hắn có thể một thân một mình cũng có thể xông ra đi. Lướt qua một cái núi nhỏ, lấy lý trí thường công phu chu vi mười mấy trượng gió thổi cỏ lây đều không thể gạt được hắn hai mắt hắn biết được chúng quanh đây xác thực không có khách người bởi vậy để a đại dừng ngựa lại xe hắn mang theo quận chúa xuống xe ngựa mang theo vị này như hoa như ngọc quận chúa nương nương nhẹ nhàng vừa tung người liền đến cách a đại chín người xa mười chỗ nơi ngừng lại lý trí thường thuận lợi giải khai quận chúa huy đạo quận chúa cho hắn mở ra huy đạo tựa hồ không có quá nhiều cao hứng đứng ở bên cạnh hắn lặng lẽ không hề có một tiếng động lý trí thường tuy biết nàng là mông cổ quận chúa cùng hắn lập trường đối địch nhưng khi dễ một giới nữ lưu tâm trạng cũng không khỏi có chút xấu hổ hắn từ trước đến giờ hoành hành thiên hạ thiếu có sự cố kỵ nhưng cũng không phải không gì tiền kỵ giết người không có người lần này nếu không phải là vì thương thế nhanh lên một chút khỏi hẳn chắc chắn sẽ không đi này thủ đoạn khi dễ người ta một cái nữ lưu hạ người tâm trạng thực tại có chút băn khoăn liên lý trí thường nhẹ giọng nói quân chúa nương nương lần này ta nhiều có đắc tội nếu như ngươi lần sau phạm ở trên tay ta ta làm tha cho ngươi một lần hắn tự giác nằm ở nhân thế đỉnh cao trình độ tuy không dám xưng một đấu một vạn thế nhưng khôi phục thương thế sau muốn giết hai cũng là chuyện dễ dàng hắn cùng vị quận chúa này nếu kết thủ đối với quay người phần rõ ràng cao quý không tản nổi ngày sau lại đến báo thủ cũng là nên có tâm ý Hắn đồng ý bỏ qua cho nàng một lần, đương nhiên xem như là chấm dứt lần này ân đoán. Quần chúa ngẩng đầu lên giọng căng hận nói: "Chết người què, ai muốn ngươi nhiều, ngươi tốt nhất sau ngày hôm nay tại mọi thời khắc cẩn thận từng ly từng tí một, đừng rơi vào bẫy quần chúa trên tay, không phải vậy ta nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây." Nàng mặc dù nói lời hung ác, nhưng là âm thanh lại kiểu lại giòn, còn mang theo một chút mệt nào, trong giọng nói tàn nhẫn rơi vào lý trí thường trong thai liền mất giá rất nhiều. Lý trí thường khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, lạnh nhạt nói: "Trước nhiều có đắc tội, nếu là quần chúa muốn tới báo thù, ta tự nhiên tiếp tới cùng, bất quá bây giờ tại hạ ta phải đi." Hắn đạt được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, tận mắt chứng kiến cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao linh hiệu, không muốn nhiều lời nữa, muốn tìm một chỗ tính tích địa phương, trước tiên khôi phục thật thương thế. Quân chúa thấy hắn chống vậy, liền phải rời đi. Bạch Y bên trên dính đầy bụi bặm, thân hình tịch mịch tiêu điều, không biết tại sao lại có chút đáng thương nam tử này, nàng mở miệng nói, không nổi. Nàng câu này mở miệng, chỉ là tâm trạng phức tạp, không tự chủ được. Lý Chí Thường xoay người, tao mày nói, quân chúa còn có chuyện gì? Quân chúa biểu hiện hơi mưng lại, nàng chỉ muốn cứ như vậy để Lý Chí Thường rời đi, trong lòng lao đại cảm giác khó chịu, nhưng là Lý Chí Thường xoay người sau, nàng cũng không biết nói cái gì cũng may nàng xưa nay phản ứng nhẹ bén, biểu hiện lạnh nhạt, che lấp tự thân tâm tư, bình tĩnh nói, ta còn không biết ngươi tên là gì, tương lai làm sao tìm được ngươi báo thủ, còn có không muốn lao gọi ta của chúa, ta hắn tên là triệu mẫn, ngươi nhớ kỹ cho ta. nàng nói ra hắn tên sau, trái lại trong lòng buông lỏng, hơn nữa nàng không muốn nói ra bản thân nông cộ tên, phản phất trong lòng cũng không mong muốn cùng lý trí thường sản sinh trùng tộc ngăn cách, như vậy ghế tâm tư chính là chính nàng cũng không thể cảm giác được. lý trí thường nghe được lời của nàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, thở dài một tiếng nói, tại hạ trung nam sơn lý trí thường, triệu cô nương cũng rất nhớ kỹ đi. Lý Chi Thường song chuyện một điểm, Hồng Phi sâu xa tham thẳm như là biến mất ở trong ánh trăng. Triệu Mẫn nghỉ chân nhìn nửa ngày, Gia hàn Phong lộ trọng, bất giác có chút nhỏ nước sương, ướt nàng xóa tung mái tóc. Nguyệt Quang Chi ra thị trắng loáng thắng ngọc, đẹp không sao tả xiết. A Đại bước lên một bước, thấp giọng nói, quân chúa, dạ hàn Phong lệnh vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Triệu Mẫn nói, người kia gọi Lý Trí Thường, các ngươi nhớ không? Không giống nhau, không chờ A Đại trả lời, Triệu Mẫn ôn nhu nói, Lý Chi Thường, ta nhớ kỹ. Nàng trở lại xe ngựa bên trên, tiếng võ ngựa lên, vùng đất này lại một lần nữa yên tĩnh lại. Từ ngày ấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục cao sau, Lý Chí Thường tìm được một chỗ yên lặng khe núi, bắt đầu chữa thương. Đến đây dĩ nhiên quá khứ 3 ngày 3 đêm, cái này 3 ngày 3 đêm, Lý Chí Thường không có đi bất kỳ một nơi, chỉ toàn lực vận công. Này Hắc Ngọc Đoạn Tục cao quả nhiên thần kỳ, ở thần kỳ dược lực dưới, thêm vào hắn vận dụng chân khí phát huy dược hiệu, lại 3 ngày 3 đêm bên trong, xương cốt tái sinh tốc độ cấp tốc tăng nhanh, Lý Chí Thường dựa vào chân khí huyền diệu cảm ứng, phản phất tận mắt nhìn trong cơ thể xương gây tái sinh, kinh mạch tiếp tục các loại kỳ diệu nơi. Hắn phen này tao ngộ không thua gì chân một lần nữa sinh trưởng một lần, đối với thân thể mình nhận thức càng thêm sâu sắc, đối với mình cả người khí huyết nắm chắc cơ hồ tỉ mỉ. Khỏi bệnh sau khi, Lý Chí Thường lại ngủ một giấc, no đủ tinh thần, phương đạp bước ra phương này khe núi. Qua những ngày gần đây, Lý Chí Thường cũng không biết lục đại phái cùng minh giáo tình hình trận chiến thế nào, lại vào hoàng sa đại mạc, lại là một phen tình cảnh khác, Lý Chí Thường dĩ nhiên không cần vậy, hắn rất lâu không có loại này nhẹ nhàng cảm giác, một người đón gió triển khai khinh công, thanh thiên trong vắt, bạch vân xa xôi, cái cảm giác này để trong lòng hắn đặc biệt kiên định. Đột nhiên Lý Chí Thường một kỳ Hắn giờ khắc này khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, khinh công chi đẹp đẽ, tự nghĩ đương đại không gì nổi, không nghĩ tới phải phía trước lại có đạo bóng người màu xanh thả tiếng cười dài, nhiều tiếng không rước, vang vọng tại đây sa mạc giữa không trung. Đồng thời Lý Chí Thường mặt sau vang lên một tiếng lịch uống, "Thanh dược bức vương, bung ta xuống độ nhi." Lý Chí Thường tại người nọ tà phía sau mười mấy trượng, mà cái này thanh lịch uống lại đang hắn trăm trượng có hơn. Lý Chí Thường nghe được thanh âm này, chính là Diệt Tuyệt sư Thái Âm Thanh. Thầm nghĩ, phía trước người bắt đi chính là phái Nga Mi đệ tử. Hắn một do dự, liền cho phía trước người kia lại kéo dài mười mấy trượng, Lý Chí Thường nhìn thấy người kia ôm một người có thể là ở trong sa mạc, cấp tốc chạy nhanh chóng, như lục địa bay lên không, đủ không dính điểm, tốc độ nhanh kinh người. Lý trí thường cuộc đời gặp qua không ít khinh công cao thủ, bất kể là công tôn đại nương vẫn là tư không trích tinh, luận khinh công cao diệu, đều đủ để khiến lý trí thường thay đổi sắc mặt, nhưng là so với phía trước người này lại thua kém một bậc. Cái này một bậc chính là, bởi vì phía trước người kia ôm một người, giờ đây tốc độ cũng có thể cùng tư không trích tinh chờ đợi toàn lực triển khai khinh công thời điểm đánh đồng với nhau. Lý trí thường trong lòng biết người này nếu không có công lực cùng hắn tương đương, chính là thiên phú dị bẩm hạ người, không phải vậy làm sao luyện thành cái này một thân còn như quỷ mị phi công. Lý Chí Thường lòng háo thắng lên, phát lực lao nhanh, so với trước tốc độ vừa nhanh 3 phần, cuối cùng không có lại phía trước người kia, nhưng là đối phương tốc độ càng nhanh hơn, Lý trí Thường chân khí lưu chuyển bên dưới, cơ hồ ngự khí phi hành, đúng là đem mặt sau Diệt Tuyệt Sư Thái kéo đến càng ngày càng xa, cách phía trước cái kia thanh ảnh từ đầu đến cuối không có rút ngắn quá nhiều. Thật tại người nọ ôm một người, tựa hồ vẫn có một chút ảnh hưởng, tuy rằng phát hiện Lý trí Thường truy ở phía sau, trong thời gian ngắn cũng suy không ra hắn. Diệt Tuyệt Sư Thái đuổi một lúc sau, cùng thanh dực bức vương khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng vẫn là ngừng lại, bị bắt đi chính là phái Nga Mi Chu chỉ dược không phải vậy diệt tuyệt sư thái cũng sẽ không theo sát không nghỉ nhưng là chuyện đến nước này nàng đích xác khinh công xa xa đổi không được thanh dược bất vương dù cho lại là phát đủ lao nhanh đợi đến cuối cùng e sợ đối phương cũng sớm đã lên quang minh đỉnh nàng còn có phái nga mi muốn chăm sóc đuổi theo ra mấy chục dặm địa đã là trong lòng đối với chu chỉ nhược thân thiết rất nhiều nàng cũng gặp được có một đạo bóng trắng đuổi theo đi vào nhưng không nhận ra được này đạo bóng trắng chính là rất nhiều thiên không thấy lý trí thường lý trí thường ngày đấy cùng a chu đi đầu một bước không có phái nga mi đổ con đu, đi cả ngày lẫn đêm dưới nhanh hơn các nàng không biết bao nhiêu Phái nga mi dọc theo con đường này lại cùng ma giáo đấu mấy trường, vì lẽ đó Lý Chí Thường sau khi thương thế lành, vừa vặn mới gặp phải Phái Nga Mi đi đến đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy năm chương 18, Thanh Nham ngưng sương tuyết. Chạy vội nửa ngày, Lý Chí Thường thấy còn không đổi kịp phía trước cái kia thanh dược bất vương, thầm nghĩ, không tin ngươi coi là thật liền lợi hại như vậy. Đổi tới lúc này, Lý Chí Thường không đơn thuần vì cứu người, cũng tự nhiên khơi dậy lòng hào thắng. Người đều có lòng hào thắng, mặc dù là thần Phật cũng không ngoại lệ, bất quá chỉ có ẩn dấu thâm, ẩn dấu thiện khác nhau, cái này cũng là loại người đi tới động lực. Hắn đột nhiên trong lúc đó Một cái chân khí từ đan điền quần quần không ngừng, thân thể tựa hồ cổ như gió, rộng mở tốc độ vừa nhanh 3 phần, không khoảnh khắc liền cùng phía trước này bóng người màu xanh kéo gần lại mười mấy trượng khoảng cách, đồng thời mở miệng nói: "Các hạ khinh công, cái thế vô song, tại hạ bội phục cực kỳ, có thể hay không dừng lại gặp lại?" Thế nhưng Thanh Dực Bất Vương, tựa hồ đối với lý trí thường có thai như điếc, thậm chí cũng không quay đầu lại, lý trí thường trong lòng không phải nói: "Ngươi dù cho khinh công cái thế, cũng không dám như vậy nạo mạn cho ta, lẽ nào ta liền không thể để cho ngươi dừng lại sao?" Lý trí thường rộng mở một trường vô gia, lại cách bảy, tám trượng khoảng cách đánh ra một trường Vị Tiêu Thanh Dực bức vương cũng thật thật sự là tuyệt vời, hắn ôm vị nữ tử kia, thân hình phảng phất một chiếc tuyết con, chịu lý trí thường trưởng lực, thuận trưởng phong mà xuống, lại cùng lý trí thường kéo dài mười trượng khoảng cách. Lý trí thường âm thầm lấy làm kỳ, người này tiên phú dị bẩm, khinh công cũng không biết làm sao luyện ra được. Hắn lúc này cũng không thèm để ý luôn luôn là có thể đuổi kịp đối phương, hắn thần chiếu công đại trưởng phong văn học, vút vút vút cờ F venoix. Nơi thành, nội lực cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, lại hao tổn cái một ngày một đêm cũng không sao, nhưng đối phương nhưng không hẳn chịu được vị này thanh dực bực vương giờ đây mới là có nỗi khổ khó nói trước hắn đánh lén phái ngami bắt được cái này người nữ đệ tử tên nữ đệ tử này chính là chu chỉ nhược thanh dực bực vương vốn là chuẩn bị hấp đi chu chỉ nhược máu tươi giết giết phái ngami vi phong nào có biết đối phương lại ở hắn tóm lấy bả vai nàng đồng thời trên vai sinh ra đạo dương cùng nội lực muốn đem bàn tay hắn văng ra hắn lúc này mới nhận ra được nguyên lai nàng đã luyện qua ngami cựu dương công bất quá thanh dực bực vương cỡ nào tuyệt vời chu chỉ nhược cái này thô thiện Nga dương công tự nhiên khó không được hắn thanh dực Bức vương không tốn sức chút nào liền đem nàng hạn chế thế nhưng cái này người nữ đệ tử lại luyện ngam mi tiêu dương công sát thực cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng hắn tu luyện chí âm chí hàn hàn băng miên trưởng khi xảy ra sai sót trong kinh mạch chứa động chí hàn thâm độc hắn chỉ cần dùng một lát nội lực hàn độc liền sẽ phát tác nếu như không hút máu người giải độc toàn thân huyết mạch sẽ ngưng kết thành băng cái này bệnh hiểm nghèo kèm theo hắn mấy chục năm cũng làm cho hắn chuyển ra thật hút máu người át danh hắn cũng biết muốn tan hiểu biết hắn hàn độc cần phải dùng thuần dương nội lực đến hóa giải không thể nhưng là thiên hạ rộng lớn nắm giữ thuần dương nội lực không có chỗ nào mà không phải là cao môn đại phái con cháu những người này như thế nào sẽ giúp hắn như làm cho hắn đi đánh cắp những công pháp này. Vừa đến nắm giữ những công pháp này đều là ghê gớm đại phái, thứ hai hắn cũng không biết những này đại phái ngoại trừ trưởng ngôn nhân, ai luyện loại này nội công, không, có có thể hạ thủ mục tiêu. Lần này trời thấy làm cho hắn trùng hợp nắm lấy tu tập Nga Mi Cựu Dương công chu chỉ nhược, chỉ cần từ đối phương trong miệng ép hỏi ra Nga Mi Cựu Dương công hành công con đường, xem như không thể hết mức loại bỏ trong cơ thể hắn hàn độc, vậy do võ học của hắn kiến thức, đại đại giảm bất trong cơ thể hàn độc chính là ta chuyện dễ dàng, sau đó liền không cần mỗi lần phát công liền hút máu người cũng may hắn lần này đánh lên trước, liền bắt được một cái côn luân phái đệ tử, hốt đối phương hết dịch, nắm lấy chu chỉ nhược triển khai khinh công, cũng còn chịu đựng được. Diệt Tuyệt sư thái võ công không kém hắn bao nhiêu, ỷ vào ỷ thiên kiếm lợi hại, mặc dù là thanh dược bất vương cũng không dám lượng phong mang. Nhưng là luận khinh công liền kém xa hắn, hắn phần này khinh công căn bản không phải dụng công có thể luyện đến, hơn phân nửa xuất từ thiên phú. Hắn có thể thoát khỏi Diệt Tuyệt sư thái, nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái lý trí thường đến, làm cho hắn giật nảy cả mình. Hắn ngẫu nhiên quay đầu lại, cũng xem thấy đối phương bất quá là một cái khoảng 30 tuổi nam tử, tuổi kém xa với hắn, nhưng là khinh công cao E sợ trong trần thế ngoại trừ chính hắn, không có người nào có thể vượt trên người trẻ tuổi này một đầu. Hắn kinh công suất từ thiên phú, chân thực võ công tuy được cho nhất lưu cao thủ, nhưng kém xa khinh công như vậy nói nghe sợn cả tóc gáy. Cấp tốc chạy nửa ngày hắn cũng không thể bỏ qua lý trí thường, trái lại bởi vì công lực tiêu hao duyên cớ, thanh dục bức vương cách hành động phát tác càng ngày càng gần. Hắn biết được chính mình tuy rằng ôm một người, nhưng là đến hắn trình độ như vậy, ôm một người đối với hành động trở ngại còn lâu mới có được tưởng nhân tưởng tượng như vậy lớn, bởi vậy hắn xem như bỏ qua chu chỉ nhượng, thật muốn bỏ qua mặt sau người kia cũng chưa chắc dễ dàng chúng chi chu chỉ nhược quan hệ đến hắn nửa đời sau có hay không có thể thoát khỏi hàn độc phát tác vận mệnh hắn mới không nỡ thả xuống chu chỉ nhược còn đối phương muốn cho hắn dừng lại càng là môn đều không có cũng không lâu lắm thanh dực bực vương liền chạy vội tới một chỗ phía trước thung lũng chu vi ngọn núi đứng vững nơi này dĩ nhiên cách quang minh đỉnh không xa nhưng là lúc này thanh dực bực vương cũng nhịn không được nữa hắn hàn độc đã sắp muốn nổi giận nhưng là trừ tay trên cái này nữa hoa hoa không còn người thứ hai có thể cho hắn hấp huyết đồng thời mặt sau hét to một tiếng hắn mới thoáng thoát khỏi lý trí thường lại đổi gần đây quả thực bám dai như địa Thanh Dực Bức Vương thầm nói, "Thôi thôi, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, cô bé nhỏ hòa xin lỗi." Chu Chỉ Nhược chỉ là cho Thanh Dực Bức Vương hạn chế hỏa đạo, nhận biết vẫn còn, nàng tự nhiên lúc trước nghe được lý trí thường âm thanh, tâm trạng mừng rỡ, lại là ở nàng nguy nan thời điểm, lý trí thường chạy tới. Bất quá cái này Thanh Dực Bức Vương thật sự là tuyệt vời, lý trí thường cũng không thể đuổi lên trước đến, lúc này Thanh Dực Bức Vương muốn hấp nàng máu tươi, nàng tự nhiên thấy rất rõ ràng, tuy biết lý trí thường ở cách đó không xa, thế nhưng Thanh Dực Bức Vương muốn hấp nàng máu tươi, cũng chỉ muốn một sát na, Chu Chỉ Nhược chỉ được nhắm mắt chờ chết trong lòng cảm giác có thể trước khi chết nghe được lý trí thường âm thanh phảng phất cũng không lớn bao nhiêu tuyệt đối hơn nữa lý trí thường võ công cao cường còn vượt qua sư phụ nàng tất nhiên có thể vì nàng báo thù chu chỉ nhược nhắm mắt chờ chết thời điểm đột nhiên phát hiện thân thể đột nhiên bay lên không lại cho một hai bàn tay tiếp được đồng thời nàng đột nhiên phát hiện trong cơ thể chẳng biết lúc nào xuyên vào một nguồn sức mạnh hồn dây vô cùng chỉ một thoáng liền xông ra trong cơ thể nàng bị phong trụ hủy đạo đối phương lập tức cho nàng buông ra chu chỉ nhược lần thứ hai làm đến nơi đến chốn mở mí mắt ánh mục nhìn thấy tất nhiên là một cái bạch sang người thanh niên trẻ không phải lý trí thường là ai đến Lý Chí Thường mỉm cười nói, không nghĩ tới đối phương nắm lấy người lại là Chu Cô nương. Chu Chỉ Nhược tiếng như mỗi lột nói, cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta một mạng. Nàng đứng dậy, mới phát hiện Lý Chí Thường đã không cần vậy, trường thân đứng thẳng, không nói ra được tuấn giật tiêu sái. Chu Chỉ Nhược vui vẻ nói, vết thương của ngươi khỏi rồi. Lý Chí Thường nói, mới tốt không lâu. Bất quá Lý Chí Thường nhưng là như mày, nhìn phía trước tảng đá dưới một cái thanh y nhân, nói, vị huynh đệ này, bất quá nhưng là không xong. Lúc trước Thanh Dực Bất Vương muốn hấp Chu Chỉ Nhược máu tươi thời điểm, Lý Chí Thường rất sớm một trường vỗ lại đây, Thanh Dực Bất Vương hàn đem muốn nổi giận. Tốc độ không cảm thấy chậm lại rất nhiều, chính hắn cũng không có phát hiện. Không đợi được hắn bắt đầu hấp chu chỉ nhựa máu tươi, liền cho Lý trí thường trưởng lực cùng đến trên người. Vậy mà hắn toàn lực cấp tốc chạy đường này, công lực đã sớm tiêu hao không ít. Lý trí thường chưa đem hết toàn lực, lại ở hắn hàn động phát tác, công lực yếu bất thời điểm. Một trưởng cho hắn đánh bay. Đồng thời hắn cũng theo bản năng ném ra tay trên chu chỉ nhược, nhưng cho chạy tới Lý trí thường thuận thế tiết được. Lý trí thường ý thuật cao minh, nghe lời đoán ý dưới, liền biết người này trong cơ thể tích xúc không cạn hàn động, e sợ cái này cùng đối phương công phu luyện xảy ra sai sót có quan hệ. Lý Chi Thường hướng về Chu Chỉ Nhược hỏi, Chu cô Đường, người này đến cùng là thân phận gì? Chu Chỉ Nhược lần thứ hai gặp phải Lý Chi Thường, chính trực tinh thần hỗn loạn. Lý Trí Thường hỏi nàng sự tình gì, nàng chỉ nghe mơ mơ hồ hồ, cái gì nội dung trái lại không có nghe rõ. Lý Trí Thường cho rằng nàng trở về từ cái chết, tâm trạng quý quý, liền lại hỏi một đạo. Chu Chỉ Nhược đối đáp hắn lần thứ hai đặt câu hỏi thời điểm, dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lý Trí Thường tựa hồ không có phát hiện phản ứng của nàng, tâm trạng một đàn. ôn nhu nói, người này phải làm là ma giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong thanh dự bất vương. Lý Chi Thường tâm nghĩ, người này là minh giáo hộ giáo pháp vương thân phận tự nhiên rất cao, ta hỏi sự tình, hắn nên trả lời được. Hung chi người này khinh công cao, thực là dọa người sợ hãi, nếu là chôn xương với cái này hoang cốc, nhưng cũng quá mức đáng tiếc, mặc dù người này không phải minh giáo cao tầng, lý trí thường động yêu nhân tại ý nghĩ, cũng đồng ý cứu trị hắn một phen. Lý Chí Thường nhìn thấy cái này thanh dực bức vương dựa vào một khối thanh nham, run lên bẩy, thanh nham bên trên rêu xanh không ít, lúc này đều cho trên người hắn tỏa ra hà khí, ở mặt ngoài ngưng tụ ngoại trừ một tầng mỏng manh sương trắng. Lý Chí Thường đạp bước tiến lên, đáp trụ người này cổ tay bộ đối với thanh dục bức vương bắt mạch, chỉ cảm thấy đối phương trong cơ thể một luồng hơi lạnh nô ra, thuận đến trên người hắn đến. Lý trí thường đã đến nóng lạnh bất xâm hoàn cảnh, này đạo hàn khí cũng làm cho trên người hắn hơi lạnh run, bất quá hắn thần chiếu công chân khí tự phát lưu chuyển, cái này một tia hàn khí tựa như vô căn chi mục, rất nhanh bị lý trí thường trong cơ thể không ngừng nghỉ tinh thuần nội lực bao phủ lại, nửa điểm sóng lớn đều không có gây nên. Lý trí thường nhưng là tâm trạng khó khăn, đối phương rõ ràng là tay thiếu âm tâm kinh xảy ra sai sót, dẫn đến âm dương mất cân đối, chỉ cần dùng thuần dương hoặc là trí dương nội lực đến hóa giải trầm tích hàn độc, đồng thời chữa trị tay của đối phương thiếu âm tâm kinh. Muốn trị càng đối với kinh mạch bị tổn thương, trước tiên phải hóa giải đối phương trong cơ thể hàn độc. Hắn Thần chiếu kinh tuy rằng cực kỳ tinh khiết, nhưng là nội lực thuộc tính nhưng là công chính ôn hòa, làm cho hắn lợi dụng cản khôn đại na di vận kinh pháp môn để cao gia trí cương trí dương hoặc là trí âm trí nhu kinh lực ra đến tự nhiên không khó, làm cho hắn biến hóa chân khí thuộc tính nhưng là không thể. Lý trí thường âm thầm khó khăn, đột nhiên linh quang lóe lên, hắn hà nhất định phải đem đối phương hàn độc ở đối phương trong cơ thể hóa giải. Hắn có thể mang đối phương hàn độc dẫn ra ngoài, đối phương hàn độc bản thân liền là hắn tự thân nội lực biến thành. Lý trí thường chính có thể dùng kim châm dẫn mạch biện pháp đem đối phương hàn độc dẫn dắt đến một chỗ khiếu huyệt, lại lấy bắc minh thần công hấp người trong lực biện pháp, đem đối phương hàn độc hấp dẫn tiến vào trong cơ thể hắn. Đối phương trong cơ thể hàn độc lại làm sao lợi hại? ở trong cơ thể hắn không ngừng nghỉ tinh thuần chân khí trùng kích vào, cũng sẽ bị cọ rửa sạch sành sanh. Lý trí thường mặc dù sẽ kim châm dẫn mạch, trên người còn chưa có không mang theo những thứ đồ này. Hắn nghĩ thầm chu chỉ nhược là cô nương ra, bình thường cũng sẽ thiêu thủa may và sống, trên người tất nhiên có châm tán gấu. liền hắn hướng về chu chỉ nhược mở miệng hỏi, chu cô nương ngươi có thể hay không dẫn theo châm tuyến? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy năm chương 19, nhìn chúng sinh như ta sinh. Chu Chỉ Nhược tuy không hiểu lý Trí thường muốn châm tuyến dùng làm gì đồ, nhưng là vẫn như cũ nhẹ gật đầu, từ trên người lấy ra một cái thêu hoa lan gói châm tuyến. Lý Trí Thường đưa tay tiếp nhận gói châm tuyến, mặt trên còn lưu lại hữu nữ nhi ra mùi thơm cơ thể vị. Hắn không khỏi thấy nhiều biết rộng một cái, mùi hương thoang thoảng thăm thẳm, như lan tự hình, khiến cho trong lòng hắn cũng nổi lên vận sóng. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Lý Chí Thường hít sâu một hơi, không khỏi hà phi hai gò má. Lý Chí Thường xa xôi cười nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, huống chi Chu cô nương ta thấy mại yêu, tại hạ nhưng là không tự kiểm hãm được đường đột, hắn chưa bao giờ sẽ che giấu mình đối với mỹ hảo sự vật thưởng thức, uống hoa thiệp, uống rượu ngon, tung cồn ca, bản cho là nhân sinh tối chuyện tốt đẹp à? Chu chỉ nhược đôi mắt đẹp nổi lên dị thải, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng trung quy chính mình không bằng lý trí thường như vậy hào hiệp. Chậm, nàng tham thẳm thở dài một hơi nói, Lý công tử ngươi là phải cứu cái này đại ma đầu sao? Lý trí thường nói, ta ngược lại thật ra đã quên trước hắn suýt chút nữa hại chết ngươi, Chu cô nương chú ý thôi. Chu chỉ nhược ôn nhu nói ta tại sao sẽ ở ý những này, Lý công tử ngươi đã cứu ta hai lần, gọi ta dừng như đi. Thanh âm của nàng ôn hòa mềm mại, nhưng là biểu hiện mang theo ưu buồn. Lý trí thường cười nhạt nói, ta ngốc già này ngươi một chút thời đại, ngươi kêu ta Lý đại ca đi, ngươi nếu không phải là vì ta muốn cứu hắn mà để ý, này lại là vì cái gì? Chu chỉ nhựt nói, ta chỉ Trường Phong Văn Học. Vết đốt vết cờ ép vết NS là đột nhiên mất hứng giang hồ đánh đánh giết giết. Lý đại ca ngươi cứu hắn sau, hắn lại sẽ cùng ta lục đại phái là địch, đến thời điểm hắn không chết chúng ta lục đại phái lại sẽ chết rất nhiều người, hắn chết rồi. Lý đại ca cũng bạch cứu hắn một mạng ân ân đoán đoán không ngừng không nghỉ, lý trí thường thở dài nói, không nghĩ tới ngươi nhu nhược bề ngoài dưới, nhưng mặt khác có trách trời thương người tâm địa, nhưng là người sống ở thế gian này, vốn là xả không ngừng lý còn loạn, thị thị phi phi nơi nào nói rõ, ta một đời làm việc cũng không tính được quang minh lỗi lạc, chỉ một cái tùy tâm sở dục mà thôi, ngay cả như vậy, vì ta cái này tùy tâm sở dục bốn chữ, ta cũng hại không ít người. Lúc này ngoài quốc có người làm ca nói, đại thiên thế giới mênh mông mang, thu thập đều sẽ một túi tàng, dù sao có thu còn có tán, mở rộng một tí lại có làm sao? Tiếng ca mở ảo, rất nhiều huyền diệu. Mờ mờ hảo hảo có khuyên thế nhân thả xuống tranh luận hào hiệp tâm ý rất nhanh lối vào thung lũng liền hiện ra một cái đại hòa thượng trên người đắp một cái trường túi lão hiện nhiên là trước cất cao giọng hát người Lý Chí Thường nhìn người đến từ thanh dược bức vương bên người đứng dậy chắp tay mà cười nói đại sư khuyên người rộng lượng chính mình mở rộng sao? Hòa thượng nhìn thấy kháo ở trên thanh nham thanh dược bức vương mở miệng hỏi nói không chừng cái này thanh dược bức vương là thương ở trong tay người sao? Lý Chí Thường nhìn hòa thượng nhẹ giọng nói đại sư lại là thanh dược vương bằng hữu sao cái này thanh dược vương đại khái chính là ta thương đi hắn tự nghĩ nếu không phải mình theo sát không nghĩ. Người này cũng sẽ không hàn độc phát tác nhanh như vậy, chứ hắn một trường tuy không có thương tổn tính mạng hắn, nhưng cũng phá hủy hắn hấp chu chỉ nhược máu tươi, giảm bất hàn đều ý đồ. Bởi vậy nói thanh dược bức vương là thương thế của hắn, cũng tự không gì không thể. Hoa thượng tạo thành chữ thật nói, nói không chừng. Lý trí thường mỉm cười nói, là đại sư nói không chừng, hay là chúng ta nghe không được. Hoa thượng cười nhạt nói, nói không chừng, cũng nghe không được. Lý trí thường nói, nhìn chúng sinh như ta sinh, quan thế nhân như một người, có cái gì nói không chừng, lại có cái gì nghe không được. Hoa thượng nói, nếu nói không chừng, lại có đạo lý gì thật nói. Các hạ nếu muốn nghe ta giảng Ăn trước ta một túi, có thể liền nói được. Hắn đông nhiên nhảy một bước, dơ lên túi áo, liền hướng về Lý Chí Thường phụ đầu ba một cái. Trong võ lâm này mỗi người có kỳ kỳ quái quái binh khí, nhưng là hòa thượng này lại dùng một cái túi áo làm làm binh khí, nhưng cũng ngạc nhiên cực kỳ. Hắn bộ này người bản lĩnh bách phát bách trúng, nhưng lại không bị thương người, thật sự là lớn có tử bi vũ khí. Lý Chí Thường nhìn thấy hắn túi áo cháo lại đây, không chỉ có không có lùi một bước, còn về phía trước tiến lên một bước, bước đi này cũng không phải thẳng tắp, mà là đạp ở bát quái phương vị vô vọng bên trên vô vọng chính là không hợp lý, cũng là khó có thể dự đoán. Hoạ thượng làm sao cũng không thể dự đoán được người này không có lùi, còn đi phía trước tiến lên một bước, đối phương bước lên một bước, chẳng những không có bị trang vào túi bên trong, còn một khuất khủy tay hướng về Hoa thượng ngược đánh tới, cái này một khủy tay hơi hận, rồi lại kỳ diệu tới đỉnh cao, cũng không võ công suất thần nhập hóa, lại can đảm hơn người hạng người không thể dùng. Hoa thượng vốn là tiến lên một bước, rồi lại không được lui về phía sau, hắn đi tới một bước nhanh như chớp giật, nhưng là lùi về sau một bước, lại lặng yên không một tiếng động, thế nhưng chỉ để lại một cái tàn ảnh, so với đi tới bước đi kia lại còn nhanh hơn một phần hắn lùi một bước, lý trí thường nhưng tiến một bước, tiến một bước đồng thời đưa ra giới y, một trưởng liền nhắm ngay túi láo đập tới, một luồng tuyệt cường trưởng lực cách không thẳng xuyên hướng về túi lão, phần phật phong vang, trước kia túi lập tức liền vỗ tay lên, bất quá nhưng không có một chút nào phá nát dấu hiệu. lý trí thường thầm nghĩ, cái này túi chất liệu kỳ lạ, chịu ta một trưởng này lại không hư hao chút nào. bất quá trưởng phong mặc dù không có đánh tan túi láo, nhưng mang theo hỏa thượng lui vài bước. hỏa thượng đứng lại nói, các hạ thật tuấn tú tu công phu, vẫn tăng minh giáo ngũ tán nhân nói không chừng, thấy? lý trí thường cười nói, đại sư nguyên lai liền gọi nói không chừng, lần này nói thế nào được? Hòa thượng nói, nói không chừng, các hạ cũng hiểu không được, hòa thượng một người không đối phó được các hạ, cũng còn tốt minh giáo ngũ tán nhân hôm nay tụ hội. Lúc này chỉ nghe được mặt nam ngọn núi đáp xuống một thanh âm nói, "Hấp huyết biên bức là muốn chết sao? Ta chu điên đưa cho hắn đưa ma." Chung chữ chưa xong, người kia dĩ nhiên rơi đến phòng đến, nhưng là một cái tóc hai bù sù, y phục lam lũ lạm tháp hắn tử, bất quá hắn lúc trước hạ sơn công phu vô cùng không tầm thường, khinh công không sánh được thanh dược bức vương, nhưng cũng là nhất lưu trình độ. Lúc này thanh dược vương một hồi, lý trí thường quay đầu lại hướng về hắn đi, chỉ thấy hắn mặt xám như cho tàn, cánh tay đều nổi lên xương trắng, nếu lại không cứu trị liền chắc chắn phải chết. Lý Chí Thường thân thể khẽ động, lại trở về thanh dược bức vương bên người, nội lực từ Dương Kiêu huyệt độ vào trong cơ thể hắn, trước tiên bảo vệ tâm mạch của hắn, tiếp theo hắn thở dài một hơi nói, vị này thanh dược bức vương nếu là ở không cứu trị, e sợ thật sự sẽ chết, các ngươi nếu là tín nhiệm ta, liền để ta trước tiên chưa khỏi hắn. Chu Liên chống nạnh cười to nói, lão rơi thân trọng hàn độc mấy chục năm, ngươi cái tiểu tử tuổi mới bay lớn, liền dám nói chưa khỏi hắn, sợ không phải muốn bắt hắn làm con tin đi. Đang khi nói chuyện, Chu Liên nhiên một trượng, hướng Lý Chí Thường trên người vồ tới. Lý Chí Thường chân lực quần quật mà ra, chính bảo vệ thanh dực bắc vương tâm mạch, không tốt làm bừa chân khí phản kích chu điên một trưởng này liền chịu chu điên một trưởng chu điên một trưởng vô ở lý trí thường vai trường lực phản phất đá chìm đáy biển hồn không thể tra đột nhiên lý trí thường vai tự nhiên sinh ra một luồng nội lực lại lẫn vào hắn trường lực phản kích đi ra vốn là chu điên không quan sát bên dưới nguồn sức mạnh này đủ đủ để đánh gãy xương cổ tay của hắn bất quá lý trí thường vô ý lại hại người liền thu hồi một chút tự phát đích thực khí công lực của hắn sâu không lường được tuy rằng chính đang cứu trị thanh dược vương không tốt đồng thời bên ngoài đả thương bị tổ thế nhưng hộ thể thừa sức chu điên hướng hắn một trưởng Thần công hộ chủ, chân khí tự nhiên lưu chuyển ở dưới, ứng kích mà phát, không có tiêu hao nửa phần, liền cho Chu Điên đẩy lui. Nếu không có hắn loại này nội lực đã đạt nhập thần phản chiếu hoàn cảnh, tuyệt đối không thể vừa cho người chữa thương đồng thời, còn có thể thần công tự phát hộ thể. Lúc trước nếu không có lý trí thường hạ thủ lưu tình, đợi được thần chiếu kinh uy lực hiện hiện ra, Chu Điên cần phải bị thương không thể. Bất quá lý trí thường thương hại hắn cứu người xuất ruột, cũng không có thương tổn hắn đợi đến thanh dực bực vương sắc mặt do hôi biến thành lý trí thường liền sẽ ra thanh dực bực vương nửa người trên ý vật lấy ra ngân châm, lấy cực nhanh thủ pháp đem ngân châm từng cái sen vào thanh dực bực vương tay thiếu âm tâm kinh cực tuyến huyệt thanh linh huyệt thiếu hải huyệt linh đạo huyệt thông bên trong huyệt âm kích huyệt linh đạo huyệt thông bên trong huyệt âm kích huyệt thân kỳ môn thiếu phủ huyệt cái này chưa nơi yếu huyệt cuối cùng lý trí thường một trưởng vô hướng về thanh dực vương trong lòng truyền vào tự thân nội lực từ từ đem trong cơ thể hắn hàn độc ép về phía tay thiếu bên kia chu điên làm người điên điên cùng cùng, có thể có phải thế không kẻ ngu si cũng nhìn ra rồi lý trí thường cũng không ất ý. Ở nói không chừng quyền, không hề là mưa. Chợt nghe đến trên ngọn núi phía đông bay xuống bong bong mấy lần tiếng đàn, Trung Gian ôm theo hét to một tiếng, Chu Điên nói, "Mặt lạnh tiên sinh cùng Bành Hỏa thượng đi tìm tới rồi." Cao giọng kêu lên, "Mặt lạnh tiên sinh, Bành Hỏa thượng, có người bị thương, vẫn là các ngươi lăn lại đây thôi." Bên kia tiếng đàn tranh vừa vang, giá hiệu đã nghe được. Bành Hòa thượng nói, "Ai bị thương, nói không chừng, Thiết Quan đạo nhân, chẳng lẽ còn là Bất Vương hay sao?" Bọn họ 6 người hẹn sẵn tại trung quanh đây trả mặt, trong đó lại lấy thanh Bất Vương võ công cao nhất, khinh công tốt nhất, vì vậy tối không dễ dàng bị thương chính là hắn bởi vậy hắn đem thanh dực bực vương xếp tới phía sau cùng, mà bên cạnh hắn mặt lạnh tiên sinh biết được bành hòa thượng chắc chắn đặt câu hỏi, liền cũng lười lên tiếng. phía nam có người nói, thiết quan đạo nhân ta rất khỏe mạnh, chẳng lẽ là nói không chừng bị thương? nói không chừng trả lời, nói không chừng cũng rất khỏe mạnh, là thanh dực bực vương vi nhất tiểu tổn thương, có vị tiểu huynh đệ ở cứu trị hắn. chu liên nói, là cực kỳ cực, mau đến xem trai trai tiểu tử ở chị gần chết rơi. lúc này năm người đều đến một chỗ, mới tới ba người, một tăng một đạo còn có một tiên sinh, dồn dập hướng chính đang lý trí thường phương hướng nhìn lại, đối với canh dự ở lý trí thường bên cạnh chu chỉ nhượng không có quá mức chú ý. Bành Hoa Thượng nói, vị tiểu huynh đệ này lại là cái nào ra tới? Hắn nhưng là đúng Chu Điên hỏi. Chu Điên nói, đừng hỏi ta, ta so với nói không chừng tới chậm một chút. Bất quá tiểu tử này ta môn vô cùng, giết người ta cũng biết, cứu người ta liền không có cách. Mặt lệnh Tiên Sinh coi trộn một chút tiểu tử kia có cứu hay không vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu là Thanh Dực bức Vương bản danh, mà cái này Mặt lệnh Tiên Sinh gọi là lãnh Khiêm cùng Bố Đại hòa Thượng Thuyết bất đắc. Bành Hoa Thượng, Bành Bánh Ngọc, Thiết Quan Đạo Nhân Trung còn có Chu Điên hợp xưng Minh Giáo Ngũ Tán Nhân. Mặt lạnh Tiên Sinh bính ra ba chưa nói, nói không chừng. Vũ tán nhân ngoại trừ Chu Điên làm việc điên điên khùng khùng bên ngoài, mỗi người đều là thông minh cơ cảnh hạng người, tự nhiên nhìn ra được lý chí thường là ở tận lực cứu trị vi nhất thiếu, vì vậy mặc kệ có thể thành công hay không, cũng không dám tiến lên quay rối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy năm chương 20, từ đầu đến cuối. Thanh dực bức vương Hàn độc bị bức ép đến thiếu trùng viện, lý chí thường ngón cái đặt tại hắn thiếu trùng viện trên. Bắc minh thần công sức hút, tự nhiên mà sinh ra. Nay Hàn độc vốn là thanh dực bức vương nội lực biến thành, cũng là thân thể chân khí gặp lý trí thường thần công chính là Giang Hà và biển, rất nhanh bị lý trí thường trong cơ thể tinh thần chân khí rội rựa không thấy hình bóng cái này quấy nhiễu Vi Nhất Tiếu vài thập niên bệnh gì cứ như vậy bị lý trí thường chưa khỏi ngũ tán nhân đều không phải hơi hờn thảng người nhìn thấy lý trí thường lại thật là chưa khỏi Vi Nhất Tiếu hàn độc tâm thở dài kể từ đó thanh dục bức vương còn không hết hy vọng phục rồi hắn nói không chừng lại cùng Vi Nhất Tiếu là qua mệnh giao tình ngũ tán nhân nghĩa cùng sinh tử lý trí thường tuy chỉ cứu Vi Nhất Tiếu một người nhưng đồng thời còn lôi kéo ngũ tán nhân nếu là lý trí thường cũng là minh người trong giáo Lần này đến ở ngoại sáng giáo nói chuyện, liền đặc biệt có trọng lượng. Vĩ nhất thiếu chúng rồi hàn độc, nhưng là thần trí vẫn tỉnh táo, tự nhiên biết là lý trí thường cứu hắn, trên người ngân châm đã bị lý trí thường giúp đi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, lại không ngày xưa như vậy hàn độc phá người, bất quá hàn độc vừa đi, công lực của hắn cũng suy yếu ba phần, những thứ này đều là tương lai có thể bù đắp lại. Vĩ nhất thiếu nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau đó các hạ như có có phiền phức gì, chỉ cho phép mang một câu nói cho ta, dù cho ngàn khó vạn hiểm, ta cũng đã tới. Lý trí thường lạnh nhạt nói, ta, thì không cần, ta cứu ngươi chỉ muốn hỏi một cái chuyện. Vi Nhất Tiếu cười một tiếng nói, Tấn công cứ nói đừng ngại. Lý Trí thường nói, ta muốn biết các ngươi minh giáo nguyên do. Vi Nhất Tiếu nói, nguyên lai chỉ là chút chuyện nhỏ này, liên quan với bản giáo nguyên do không có so với nói không chừng biết đến nhiều hơn. Ngũ tán nhân cùng Vi Nhất Tiếu tuy không biết Lý Trí thường hỏi rõ giáo do tới làm cái gì, bất quá Lý Trí thường có đại ân với Vi Nhất Tiếu, hắn nhóm cũng sẽ không làm trái mặt mũi của hắn. Nói không chừng càng là Vi Nhất Tiếu hảo hữu. Hắn đối với minh giáo các đời bí sự biết được rất nhiều, cái này giải đáp Lý Trí thường nghi vấn trọng trách tự nhiên giao cho hắn. Nói không chừng nói, bản giáo kỳ thực cũng không có cái gì bí mật lớn. Nhưng có một số việc vốn không nên cho ở ngoài người biết được, hôm nay nếu là tiểu huynh đệ hỏi, ta nói một chút cũng không sao, bất quá hy vọng tiểu huynh đệ cùng vị này phái Nga Mi học trò giỏi, có thể không muốn truyền ra ngoài. Nói không chừng nói đến đây thở dài một hơi nói, cho dù ở ngoài truyền đi, ai lại tưởng tin chúng ta cái này bị thế nhân xưng là ma giáo lịch sử? Thì ra là như vậy. Mặt Lạnh tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Mặt Lạnh tiên sinh nói, nói. Mặt Lạnh ý của tiên sinh tự nhiên là có nói mau nhanh nói, thế nhưng hắn xưa nay không chịu nhiều lời một chữ, chỉ một cái nói chữ, chính là ta hắn biết được nói không chừng tất nhiên có thể rõ ràng hắn dục ý tứ. Hắn bình thường nói ít nhất, nhưng tâm tư kín đáo nhất, trí tuệ cũng cao nhất. Ngũ tán nhân kế hoạch hành động đa số xuất từ thủ bút của hắn, lần này cùng thanh rực bức vương ước ở chỗ này, cũng là do hắn dốc hết sức thúc đẩy. Nói không chừng nói, muốn nói ta Minh giáo giáo lý, nhưng là truyền thừa tự đại đường thời kỳ liền tồn tại Man giáo, nhưng thật tính cả giang hồ một mạch thời điểm. Nhưng là ở thời kỳ Bắc Tống. Bắc Tống năm đầu một vị kỳ nhân, cũng là chúng ta Minh giáo sơ thay mặt giáo chủ, thu phục một chút trên giang hồ hảo kiệt, thành lập chúng ta Minh giáo giáo phái, nhưng là khi đó Minh giáo chỉ có một giáo chữ, kỳ thực cũng không có cái gì giáo lý sau đó sơ thay mặt giáo chủ không biết kết cục ra sao, liền có lúc đó chúng ta giáo bên trong một vị cực nhân vật trọng yếu tiếp nhâm giáo chủ vị trí. hai thay mặt giáo chủ họ Vương vốn là sơ thay mặt giáo chủ bà Tốt Minh giáo thành lập nàng thực có công lớn lao. Lý Chí Thường trong lòng hơi động nói, các ngươi hai thay mặt giáo chủ nhưng là một cái nữ nhân. nói không chừng kinh ngạc nói, nguyên lai Tiểu huynh đệ cũng biết một chút chúng ta Minh giáo sự tình sao? Lý Chí Thường cười nhạt nói, ta chỉ là suy đoán lung tung. nói không chừng thở dài một hơi nói, đều đạo phái Nam Mi Hoàng nữ hiệp một thân một mình sáng lập phái Nam Mi, nhưng chúng ta hai thay mặt giáo chủ làm sao từng thua cho nàng? Chỉ là chúng ta minh giáo nhiều năm như vậy thiếu ở trung thổ hành động, lúc này mới ít có người biết chúng ta hai thay mặt giáo chủ như vậy một vị nữ hảo kỳ thôi. Ta minh giáo giờ đây tất cả chế độ, cơ hồ đều là khi đó hai thay mặt giáo chủ định xuống. Khi đó chúng ta minh giáo mặc dù có không ít hào kiệt, nhưng là còn có một đại đối đầu, đại gia lẫn nhau đấu 7, 8 năm, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ly kỳ khúc chết sự tình, cuối cùng hai phe hợp lại muốn chết muốn sống kẻ thù, cuối cùng lại thành người một nhà, người nói tốt không tốt cười. Lý trí tôi nói, nghĩ đến các ngươi minh giáo cùng kia đối đầu, cũng là rất có ngọn nguồn. Nói không chừng nói, có cái gì ngọn nguồn chúng ta không rõ lắm từ sau đó, chúng ta hai đời vương giáo chủ liền chủ hoạch quang minh tả hữu nhị sứ vị trí địa vị cao chỉ đang giáo chủ bên dưới, hơn nữa bất luận làm sao, quang minh trái khiến tên bên trong nhất định phải mang tiêu, quang minh hữu sứ tên bên trong tất mang riêu, đóng lại chính là tiêu giao hai chữ. lý trí thường thở dài nói, nói không chừng cái này tiêu giao hai chữ chính là khi đó hai người các ngươi vương ngọn nguồn vị trí, nói không chừng nói, đều là mấy trăm năm trước chuyện cũ, sao có thể khảo sát như vậy rõ ràng? chúng ta hợp phái sau, không tới một năm, hai đời vương giáo chủ liền dẫn một cái không biết từ nơi nào nhặt được tiểu hài tử quy ẩn chỉ để lại chúng ta Minh Giáo Trần Giáo Thần Công, đồng thời truyền ngôi cho chúng ta ban đầu cái kia đại đối đầu thủ lĩnh, cũng chính là chúng ta Minh Giáo đời thứ ba giáo chủ Trung Giáo Chủ, Trung Giáo Chủ cũng là chúng ta Minh Giáo lịch đại giáo chủ ngoại trừ sơ. Thay mặt giáo chủ ở ngoài võ công mạnh nhất người, tương tự nàng cũng là một nữ tử. Trung Giáo Chủ võ công rất cao, nhưng không am hiểu quản lý giáo vụ, toàn tâm toàn ý tu luyện chân chúng ta giáo thần công, không để ý tới tục sự. Sau đó nàng đem chúng ta Trần Giáo Thần Công luyện đến tầng thứ năm, nhưng ở hôm đó không biết gặp sự tình gì, tẩu hỏa nhập ma mà chết, giáo chủ vị trí liền rơi vào Phương Tịch Phương giáo chủ trên tay. Lý Chí thường nghe đến đó. Tự nhiên hiểu, vương giáo chủ chính là Vương Ngự Yên, vị kia trung giáo chủ có lẽ liền là Linh thiếu cung thiếu chủ Trung Linh. Cái này Minh giáo nguyên lai cũng thật là hắn thành lập, mà này trấn giáo thần công chính là hắn năm đó sáng chế 6 tầng Càn Khôn Đại Na Di công pháp đi, cửa kia võ công hắn năm đó lúc rời đi, để lại cho Vương Ngự Yên, Càn Khôn Đại Na Di tuy rằng tinh vi ảo diệu, nhưng phải có hồn dầy vô cùng nội lực mới có thể luyện thành, này Trung Linh có thể luyện đến tầng thứ 5, có thể thấy được lúc đó nàng nội lực cũng vô cùng thâm hậu. Còn Trung Linh tại sao lại tẩu hỏa nhập ma, hơn phân nửa là bởi vì nàng luyện bắt Hoang Lục hợp duy ngã độc tôn công cùng Càn Khôn Đại Na Di nội xung đột. Càn Khôn đại Na Di ảo diệu ở chỗ điên đảo càn khôn âm dương hai khí, mà Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội công này nguyên danh thuần dương trí tôn công, trúc trí dương, nguyên bản không thích hợp nữ tử tu luyện, đồng mô kiêu căng tự mãn, sắp tới dương công đảo ngược tu luyện vì là trí âm, cũng đổi thành Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Nàng luyện được võ công vốn là điên đảo âm dương, luyện nữa càn khôn đại Na Di âm dương hai khí lại một lần nữa đảo ngược, đưa đến trong cơ thể âm dương hỗn loạn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, nhưng là không trách nàng nội lực không thâm hậu. Luyện cái môn này môn tâm pháp này, người nếu là bản thân luyện chí dương chí âm nội công không phải chiếm được thần công đại thành âm cực dương sinh hoặc là dương cực âm sinh tình cảnh mới có thể đem càn khôn đại na di luyện đến nơi sâu xa nhất mà lý trí thường lúc đó chân khí liền tất cả đều hóa thành tinh khiết thần chiếu kinh chân khí chân khí vốn là công chính ôn hòa bất luận càn khôn hai khí làm sao đi đảo đều không thể quấy rầy trong cơ thể hắn âm dương cân bằng vì vậy mới có thể luyện thành 6 tầng càn khôn đại na di thần công bất quá lý trí thường lĩnh ngộ ngân hà cựu thiên kiếm thứ 9 sau khi biến hóa dưới cái nhìn của hắn tầng thứ 6 càn khôn đại na di lại còn có có thể tiến thêm một bước khả năng nói không chừng tiếp tục nói phương giáo chủ vào chỗ thì khi đó chính là hôn quân giữa đường. Thang quan ô lại hoành hành, phương giáo chủ sinh một bộ trách trời thương người lòng mang, lại kết hợp này đường chưa tới nay mani giáo giáo lý sáng chế ra ta minh giáo giáo lý, giáo lý tôn chỉ chính là làm việc thiện đi ác, chúng sinh bình đẳng. phương giáo chủ vì cứu vớt muôn dân khó khăn, với huy tông thời kỳ khởi nghĩa đáng tiếp sắp thành lại bại, càng làm cho ta minh giáo cũng nguyên khí đại thương. lý trí thường hỏi các ngươi minh giáo võ công cao thủ xem ra thực tại không ít, triều đình vây quét nhiều lắm chỉ có thể thương các ngươi phổ thông giáo chúng, các ngươi những này giang hồ cao thủ không đến nỗi bị đuổi tận giết tuyệt đi. nói không chừng nói ta minh giáo có cao thủ không giả. Nhưng mà khi khi bên trong triều đỉnh lại ra một vị tuyệt đại đại tông sư, một người liền giết thất bại chúng ta minh giáo lúc đó tất cả cao thủ. Chúng ta lúc đó không cam lòng giáo bên trong huynh đệ tử thường, lấy chúng lăng đóa, tìm đến cửa báo thủ, hại hắn thê nhi cha mẹ, từ đó về sau, bản giáo giáo chúng bên trong cũng không khỏi trận có không tự kiểm điểm, làm sang làm bậy đồ, ỷ vào võ công tuyệt vời, lạm sát kẻ vô tội giả có chi, gian dâm cấp giật giả có chi, liền bản giáo danh dự tựa như giang hà ngày rơi xuống. Lý Chí Thường thở dài nói, thì ra là như vậy, thế nhân đều có chính tà, chính phải bên trong không hẳn đều là người tốt. Ta phái bên trong không hẳn đều là người xấu, nhưng là các ngươi Minh Giáo vì là báo thủ riêng, liền giết người cha mẹ thế nhi, bị người trong giang hồ coi là ma giáo, cũng là không an. Nói không chừng nói, bản giáo tuy rằng vẫn có tính tình quái đản hạng người, bất quá từ khi ta đại tống vong ở mông cổ thất tử trong tay, Minh Giáo càng thành triều đỉnh từ địch, ta giáo hướng về lấy loại bỏ hồn nô làm nhiệm vụ của mình. 10 năm đến chúng ta Minh Giáo chết rồi 20 nhâm giáo chủ đều là bởi phản nguyên đại nghiệp, giáo chủ làm gương cho binh sĩ, chết trận xa trường. kể từ đó nguyên mông triều đỉnh coi là thật coi chúng ta vì là đại họa tâm phúc. Đáng tiếc từ khi 33 đại dương giáo chủ đột nhiên sau khi mất tích, giáo bên trong rắn bắt đầu, giáo bên trong trừ cao thủ vì tranh cấp giáo chủ vị trí, huyên náo tự giết lẫn nhau. Rốt cục có rửa tay quyền, có khác lập chi phái, tự nhâm giáo chủ. Giáo quy một đoạn sau khi, cùng danh môn chính phái kết toán thủ càng sâu, cái này 2 30 năm qua phản nguyên đại nghiệp cơ hồ không có cái gì khởi sắc. Nói đến đây, ngũ tán nhân hết mức trong lòng cảm giác khó chịu, năm đó chính là bởi ở phản nguyên sự tình trên hòa quang minh trái khiến Dương Tiêu huyên náo tan dã trong không vui, nếu không có ngày gần đây lục đại phái vây công quang minh đỉnh, ngũ tán nhân cũng sẽ không về tới nơi này. Lý Chí thường nói: "Đa Tạ đại sư cho ta mở ra ngày gần đây đến nghi hoặc, chư vị đây là muốn trên Quang Minh đỉnh sao?" Bành Hoa thượng nói: "Các hạ quả nhiên thông minh, vì lẽ đó các hạ như không có chuyện gì, chúng ta như vậy tạm biệt." Lý trí Thường thầm nghĩ, ta nếu là chủ động yêu cầu với các ngươi đi tới, xem như ta cứu Thanh Dực Bất Vương, các ngươi cũng định sẽ nghi ngờ. Hắn suy nghĩ bên dưới, tâm có lập kế hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy năm chương 21, lại ngộ. Ngũ tán nhân cùng Thanh Dực Bất Vương trên đến Quang Minh đỉnh đi, chỉ để lại Lý Chí Thường cùng Chu Chỉ Nhược ở bên trong Tung Lũng. Tung Lũng yên tĩnh sâu thẳm phá phất đem phía ngoài dồn dập hỗn loạn tất cả đều ngăn cách đến một bên, Lý Trí Thường cũng không biết đang suy nghĩ gì, nửa ngày không nói chuyện. Chu Chỉ Nhược đứng ở bên cạnh hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, ta dương như say, chiếu vào trên người hai người Chu Chỉ Nhược cảm thấy một trận lung dung. Nơi này tuy rằng liền nàng cùng Lý Trí Thường hai người, nhưng là không có bên ngoài nhiều như vậy phân tranh, ly khai sư phụ nàng diệt tuyệt sư thái, nàng cũng cảm thấy áp lực nhẹ đi, phái nga mi cùng minh giáo ân ân đoán đoán không cần tiếp tục phải nàng lo lắng. Sau một hồi lâu, Chu Chỉ Nhược nói, "Lý đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì sự tình sao?" Lý Chí Thường cười nhạt nói, "Ta còn thực sự có chuyện." Cái này lục đại phái cùng minh giáo ân oán ta hữu tâm hóa giải, bất quá thiên đầu và tự, giờ đây nghĩ đến chỉ có một biện pháp. Chu Chỉ được nói, biện pháp gì? Lý trí Thường nói, ngươi xem một mình ta đem lục đại phái tất cả đều lật tung thế nào. Trước hắn nghĩ tới là độc trên quang minh đỉnh, xem có thể hay không thu phục minh giáo, giờ đây xem ra minh giáo trước bên trong quan hệ hỗn loạn, nhưng là bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, tình thế lại có chỗ bất đồng, bọn họ bên trong cãi vã qua đi, tất nhiên có thể đạt thành nhất chi ý kiến, xem như Lý trí Thường đối với Thanh Dực Bất Vương có ân, thế ta không thể bởi vì nguyên nhân này để Thanh Dực Bất Vương lực chống đỡ hắn. Giờ đây Minh giáo chính là một giao du với kẻ xấu trưởng Phong văn học, vđvđvđc fvđv. trái lại lục đại phái rất nhiều có thể trở thành nơi, nếu như hắn một người một chiêu kiếm đem lục đại phái hết mức thuyết phục, làm cho bọn họ dừng tay mà đi, dù có thế nào Minh giáo cũng phải lính hắn phần ân tình này. Trước chi ngày ấy hắn rõ ràng ở tòa này quân doanh nghe được, lục đại phái vây công Minh giáo tựa hồ còn có triều đình bút tích ở bên trong. Trước hắn một lòng nghĩ đến Minh giáo có thể là hắn sáng lập, vì vậy muốn đi lên trước thu phục Minh giáo, lại thuyết phục lục đại phái. Dựa vào hai cố thế lực này, một lần phản nguyên, giờ đây xem ra nhưng là nghĩ đến quá đơn giản. Hắn tuy là Minh Giáo sang phái tổ sư, nhưng là cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Hơn nữa cách xa nhau mấy trăm năm, ai còn sẽ quan tâm thân phận của hắn? Dù cho hắn cứu thanh dực bất vương, muốn muốn thu phục Minh Giáo còn là còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa Minh Giáo tuy có bố đại hòa thượng thuyết bất đắc bực này từ bi người, nhưng là cũng không có thiếu gian tà hạ người. Minh Giáo đạt được ma giáo tuyết tuổi, tự nhiên không phải nói không phải nói đơn giản như vậy. Làm rõ tâm tư, Lý trí Thường liền không suy nghĩ nữa trên quang minh đỉnh sự tỉnh. Chu Chỉ Nhược chỉ nhìn thấy Lý Chi Thường bình thản ung dung nói ra muốn dùng sức một người lật tung trung nguyên lục đại phái, phần này hào hùng, phần này quyết đoán. Tạ Dương khoác lên hắn tố y phục màu trắng trên, dính dính rực rỡ, thời khắc này Chu Chỉ Nhược lại không nghi ngờ hắn có hay không có thể làm đến một bước này. Lý Chí Thường nhìn thấy Chu Chỉ Nhược không đáp lời, nói: "Ta ngược lại thật ra đã quên Chu cô nương dù sao cũng là phái Nga Mi." Nói lỡ lời, Chu Chỉ Nhược xấu hổ cúi đầu, lúc trước chính nàng lại không có nghĩ tới chỗ này. Ổn ổn tâm tình của chính mình, Chu Chỉ Nhược nói: "Nếu là ngươi cùng chúng ta phái Nga Mi đối nghịch, ta không biết làm thế nào mới tốt." Lý Chí Thường bình tĩnh nhìn chỗ nàng, nhìn cái này ngương tụ hán thủy chi trung linh, Nga Mi chi dục tú, chỗ mã biết dùng người mà không dính khói bụi trần gian thiếu nữ xinh đẹp. Hắn Đông như nói, nếu là ngươi sư phụ có một ngày gọi ngươi tới giết ta, ngươi sẽ đáp ứng sao? Chu Chỉ Nhược tâm thần chấn động, gió đêm từ lối vào thung lũng thổi tới, thổi lên cuối sợi tóc của nàng. Lúc này phía trên thung lũng không biết nơi nào rơi xuống vài giọt thủy châu, ở tại Chu Chỉ Nhược trên mặt, còn tựa hiểu lộ bên trong hoa tươi. Không có chờ Chu Chỉ Nhược trả lời, Lý Chí Thường liền đạp bước đi ra khỏi sân cốc, Chu Chỉ Nhược theo phía trước đi, cảm thấy phía trước người này phảng phất gần ngay trước mắt, lại phảng phất xa cuối chân trời, hắn tại sao lại không giống nhau? Không chờ nàng trả lời đây, Lý Chí Thường cùng Chu Chỉ Nhược trở ra thung lũng liên muốn hướng về lục đại phái trụ sở mà đi, đột nhiên một đạo hôi ảnh thẳng hướng về quang minh định phương hướng mà đi. lý trí thường nhận ra người kia, lại là ngày ấy hắn theo dõi hòa thượng kia. lý trí thường nhẹ giọng nói, quả nhiên là nhân sinh hà sự bất tương phụng, chủ cô nương ngươi mà chờ ta một hồi. hắn thả người nhảy một cái, ngang qua mười mấy trượng, hướng về này hôi ảnh đuổi tới. ngày ấy lý trí thường hai chân thương thế chưa từng hoàn hảo, cùng người này khinh công chỉ đấu cái kẻ tám lạng người nửa cân. đương nhiên hòa thượng này cũng không biết lý trí thường theo dõi với hắn. lần này lý trí thường nằm ở trạng thái toàn thịnh, khinh công cao, đương đại ngoại trừ vi nhất ở ngoài càng không người thứ hai có thể cùng hắn so sánh hơn thua. bọn họ cách đến còn xa, áo xám hòa thượng vội vã chạy đi, lại không có chú ý xa xa có một người tới lúc gấp rút tốc chạy tới. cái này cũng là lý trí thường công lực cao tuyệt, đối với chân khí nắm chắc lại tỉ mỉ, tốc độ nhanh như vậy, lại còn tại tiến lên bên trong trừ khử tiếng vang, nói ra chỉ sợ sẽ khiến người ta ngơ ngác gần chết. bọn họ tại đây giữa núi rừng chạy trốn ngay vọt, rất nhanh liền đến quang minh đỉnh lòng núi bên trên, đi lên trước nữa đi, chính là minh giáo nơi hiểm yếu bảy điên ngay, mặt trên có trọng binh canh gác, còn có nơi yếu, nếu muốn thần không biết quỷ không hay lướt qua đi, đó là nói chuyện viễn vông. Bất quá này áo xám tăng tựa hồ có đường khác đi, chuyển hướng một chỗ lùm cây lâm, phía trước chính là một cái hang đá. Lý trí thường ở sau lưng hắn thở dài nói, đại sư muốn hướng về nơi nào? Hắn cái này một tiếng thở dài rơi vào cái này áo xám tăng trong hai người, không thua gì một tiếng sét, áo xám tăng nhân quay người một trường gỗ ra, thân thể nhưng cấp tốc đi phía trước đi vào. Hắn biết đối phương có thể vô thanh vô tức áp sát tới sau lưng của hắn, phần này võ công tuyệt đối là cuộc đời ý thấy, hắn liền đầu cũng không dám về, cấp tốc vọt vào phía trước vách đá. Cái kia vách đá lại là một chỗ máy móc, cũng không biết cơ quan ở đâu, vẹo một cái áo sám tăng liền đi vào. Áo Sam tăng sau khi đi vào, thở phào nhẹ nhõm, bốn phía hắc ám, nhưng hắn tâm thần nhưng kiên định đi. Chỉ là lúc này đạo kia xa xôi âm thanh lại nghi tới đến, này mật đạo đi về nơi nào, chẳng lẽ là thẳng tới Quang Minh đỉnh sao? Áo Sam tăng nhân cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao theo dõi cho ta? Lý Chí Thường nói, đại sư lại là người nào, vì cái gì muốn thay người mông cổ bán mạng? Ngay vào lúc này, không khí phát sinh một trận khí lưu vô hình vỡ sóng. Lý Chí Thường kinh ngạc nói, ngươi rõ ràng là trí dương nội lực, làm sao luyện được như vậy hung tàn chỉ lực ra tới? Nguyên lai like, lúc trước thành lý trí thường lúc nói chuyện, áo sám tăng nhân liền lén lút dùng tới cuộc đời tuyệt học huyền âm chỉ hướng đối phương ra tay, này mật đạo không gặp quan minh, cho dù áo sám tăng nhân nội công lợi hại, cũng chỉ nhìn ra mơ mơ hồ hồ một cách đại khái. Lúc trước hắn đánh lén chỉ lực, lại bị đối phương vô thanh vô tức hóa giải, còn làm cho đối phương nhìn ra hắn trên người triệu chí dương nội lực, coi là thật làm cho hắn kinh hãi gần chết. Áo sám tăng không dám kinh thường, lạnh giọng hỏi, không biết là vị cao nhân nào đến theo ta mở bực này chuyện cười. Tại hạ thiếu lâm tự chính là không kiến thần tăng đồ đệ pháp hiệu viên chân, lần này hỏi được một chỗ mật đạo đi về quang minh đỉnh, đang muốn đi tới tìm tòi hư thực. Minh giáo tự dương đỉnh thiên sau, tuyệt không người nào có thể có võ công của người này. Đối phương lại còn biết hắn hiệu lực với người mông cổ dưới cờ, đến cùng lai lịch ra sao? Hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra đến. Lý trí thường nói, ta là ai? Ta là Trung Nam Sơn Lý trí thường. Liêu ngươi cũng không phải biết, đại sư đến cùng luyện võ công gì? Ta rất là hiếu kỹ, lại có thể sử dụng thuần dương nội lực tôi thúc thuần âm chỉ lực. Áo sám tăng đạo, chờ ngươi chết rồi liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, hắn nhảy lên thật cao, hướng Lý trí thường tấn công lại đây. Hắn lại muốn cùng Lý trí thường tiếp thân vật lộn. Hắn liệu định đối phương võ nghệ cao cường? cũng nhưng không nghĩ tới hắn còn có gan thức dám cùng hắn tiếp thân tranh đấu, chính là binh giả, quỷ đạo giả, hắn am hiểu sâu trung tâm vị. Hắn nếu là một mực thoát đi, chỗ này mật đạo chỉ có một phương hướng, hắn có thể chạy trốn tới nơi nào, còn không bằng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hắn hoặc trưởng hoặc chỉ, chỉ một thoáng rồi cùng người kia giao thủ 70, 80 triệu, áo xám tăng trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, hắn lúc trước dùng cái môn này tiểu cầm nã thủ, đặc biệt giỏi về trong bóng tối gần người vật lộn tác dụng, chiêu thức ứng biến kỳ tốc, ngón tay, bàn tay, cánh tay, khuỷu tay bất kỳ một chỗ đụng tới kẻ địch, lập tức bắt chảo đánh, xé đâm câu gặp phải. Chiêu thức chi kỳ diệu Kinh lực chi kỳ dị, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nhưng là lúc trước cái này 70, 80 triệu, đối phương phảng phất trên người tựa hồ lau một tầng dầu, mà hắn tiểu cầm nã thủ làm sao lợi hại? Nhưng là kinh lực khắp nơi, liền cho đối phương dễ dàng tá đến một bên. Hơn nữa đối phương xem ra còn thành thạo điêu luyện, nhàn nhã. Đúng như dự đoán, Lý Chí thường trầm trầm nói, các hạ cái môn này cầm nã thủ công phu coi là thật xảo diệu đến cực điểm. Cái gì lại cầm nã thủ, phân cân thắc cốt tay, so với ngươi cái môn này cầm nã thủ phát đến, tựa hồ cũng kém xa tắp. Hơn nữa môn công phu này ta lại chưa từng gặp, để tại hạ hết sức ngạc nhiên. Áo Sam tăng thấy hắn đang kịch liệt giao thủ trong quá trình còn có thể trong tiếng hít thở, không tốn sức chút nào. dáng trả nói: Thiên hạ rộng lớn, võ công phong phú, ngươi không có kiến thức qua võ công còn nhiều. Lý Chí Thường cười nói: Đại sư còn có võ công gì, tận có thể dùng đi ra nhìn một cái. Bọn họ tại đây trong bóng tối ra chiêu nhanh như chớp giật, nhưng là nói chuyện vẫn cứ không nhanh không chậm. Lý Chí Thường cùng cái này tăng nhân đánh nhau cứ việc thành thạo điêu luyện, nhưng là đối phương võ công thực tại không yếu, so với vị quận chúa kia ba cái thủ hạ cũng cao hơn ra hai chủ, so sánh với hắn đương nhiên còn rất xa không kịp, nhưng là đủ để hoành hành thiên hạ. Đối phương võ công tuy cao còn chưa thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt, chân chính làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là đối phương làm sao dùng trí dương nội lực sử dụng ra như vậy âm hàn chỉ lực, hắn lợi dụng càn khôn đại na gì có thể bắt trước được trí cương trí mãnh hoặc là trí âm trí nhu bình lực, có thể là chân khí bản chất nhưng sẽ không thay đổi. mới vừa mới đối phương đạo kia âm hàn chỉ lực rõ ràng là trong cơ thể đã luyện thuần âm nội công, đối phương trong cơ thể lại đồng thời có âm dương hai loại nội lực, ngược lại thật khiến hắn lấy làm kinh hãi. lý trí thường kinh ngạc với hắn công pháp kỳ lạ, áo xám tăng đánh mãi không xong lý trí thường, càng là trong lòng buồn bực, hắn vốn là rất nhiều lòng dạ người nhưng hôm nay hắn có kiện chuyện lớn bằng trời muốn làm thực đang không có kiên nhẫn cùng lý trí thường hao tổn nữa thiên bất thoại người nguyện lý trí thường lại há lại là hắn chỉ muốn thoát khỏi liền có thể thoát khỏi dài lâu hắc ám trong mật đạo vang lên thật lớn một tiếng sét đùng đoàn áo xám tăng lại lúc này dùng ra chi cương trí manh quyền pháp hắn một bộ võ công này gọi là phích li quyền chính là hắn thành danh tuyệt kỹ hắn chưa xuất ra khi biệt hiệu hôn nguyên phích li tay môn quyền pháp này cường manh bá đạo thực không ở không động phái thất thường quyền bên dưới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy năm chương hai mất tích trong mật đạo quyền kình tiếng sét gió không thấp hơn sấm sét kình khí phân tán trong lòng núi vang lên một trận bùm bùm sao vang, bất quá đều cho bốn phía ngọn núi che giấu đi. trong bóng tối không thể thấy vật, lý trí thường thần mà minh chi, mặc cho áo sám tăng quyền kình làm sao bá đạo máy liệt, hoàn toàn lạc không tới trên người hắn. áo xám tăng nội lực cao tuyệt xa không phải đang đường nhập thất có thể miêu tả, hắn thiếu niên lại được danh sư, một thân võ công cao dĩ nhiên là giang hồ nhất lưu nhân vật, trung niên lại lại thiếu lâm tứ đại thần tăng không kiến sư phụ, tập được bộ phận thiếu lâm cửu dương công, phóng tầm mắt thiên hạ đúng là hiếm thấy. nhưng là công phu như vậy, ra 300 trăm quyền, thậm chí ngay cả kẻ địch một tia góc áo đều không tìm thấy, trong lòng hắn hai dị, khó có thể nói nên lời. Trong bóng tối lý trí thường lạnh nhạt nói, đại sư ra hơn 300 quyển, tiếp ta một chiêu đi. Áo sám tăng trong lòng âm thầm lạnh lẽo, nhưng nghe được một tiếng nổ vang, chân khí của hắn kích sinh, đang muốn tránh né, không nghĩ tới hắn nghe được âm thanh đồng thời, vai nhưng vẫn như cũ đã trúng một trường, hắn thầm nghĩ, đối phương nắm đấm lại so với âm thanh còn nhanh hơn. Phàm La quyền thuật tinh yếu liền có thiên kim khó mua một thanh âm vang lên một câu, áo sám tăng trước ra quyền phát sinh tiếng vang tựa như châu ngọc la bàn, lanh lảnh vô cùng, nhưng như lý trí thường như vậy tay đã đến, thanh mới đến, lại được cho vạn kim có cẩu. Công lực của hắn không cạn, cú đấm này còn muốn trường phong văn học, vút vút vút. Cơ FV đúng ít, nơi không được hắn mệnh. Đáng sợ chính là đối phương lại đánh một quyền. Áo sám tăng lần này phòng bị hạ xuống, hai tay chặn lại đối phương nắm đấm, nhưng cảm giác đối phương tình lực như biện rộng bình thường bao la, kéo dài nhưng bạc bạc nhưng không ngừng nghỉ. Hắn thầm nói, nếu là hắn lúc trước nghe lão hòa thượng lựa chọn tu hành kim cương bất phôi thần công, liền không có hôm nay cùng bách. Trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn trong lòng cũng là nhất thời cảm thán, đối đầu kẻ địch mạnh, không cho phép hắn làm tiếp suy nghĩ. Hắn lui về sau một bước, lui bước đồng thời, trong giây lát hít một hơi, bụng dưới hơi phồng lên, đột nhiên song trưởng đẩy ra. Phản phất phía trước có một ngọn núi lớn dường như càng đáng sợ chính là hắn một trường này trường lực tầng tầng lớp lớp vô hình sóng khí lan tràn hẳn ra rất nhanh sẽ hướng lý trí thường bao phủ tới lý trí thường tự hồ cũng không ngờ tới hắn một trường này lợi hại như vậy phát sinh quyền kình lại bị trường lực của đối phương cuốn ngược trở lại lý trí thường thở dài nói thật kỳ diệu võ công ngươi chính là dựa vào một môn võ công cùng là gồm cả âm dương hai đạo nội lực đi áo sám tăng lạnh lùng nói ngươi chúng rồi của ta hôn nguyên nhất khí công còn cười được lý trí thường cười nói thật không Áo Sam tăng đột nhiên cảm thấy một luồng tiềm lực đánh tới trên người hắn, nguồn sức mạnh này hắn quen thuộc vô cùng, lại là hắn độc môn tuyệt kỹ Hôn Nguyên Nhất Khí Công. Toại không kịp đề phòng dưới, chúng rồi này cố tiềm lực, hắn thực là bị thương không nhẹ, cái môn này Hôn Nguyên Nhất Khí Công trong thiên hạ chỉ có hắn cùng hắn đồ đệ Kim Mao sư vương tạ tốn sẽ dùng, người này trước mặt không sẽ biết được môn tâm pháp này, hắn nghĩ tới một cái khả năng, cả giận nói, người đây là cản khôn đại nazi. Lý trí thường kinh ngạc nói, nguyên lai đại sư cũng biết cản khôn đại nazi. Áo Sam tăng đột nhiên cảm thấy trên mặt tỏa nhiệt, hắn biết điều này là bởi vì chúng rồi hôn nguyên nhất khí công, trên mặt sẽ xuất hiện huyết hồng lấm tấm, chính là khí huyết cũng bức gây nên. Hắn lạnh lùng nói, có thể đem ta nội kình đầu đuôi trả lại ta, cái môn này cản khôn đại na gì cho ngươi chỉ ít cho luyện đến tầng thứ 5 thôi, mà giáo quả nhiên nhân tài đông đúc, năm đó Dương Đỉnh Thiên cũng bất quá mới đột phá tầng thứ 5 mà thôi, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý trí thường thường nghĩ, Dương Đỉnh Thiên, chính là minh giáo cái kia trên nhất đại giáo chủ đi, hắn có thể luyện đến tầng thứ 5, xem ra võ công thực tại tuyệt vời hắn như sống sót, đương kim trên đời ngoại trừ ta có thể cũng không ai có thể thắng được hắn một chiêu nữa. thức. Càng khôn đại na di luyện đến tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 phân biệt kỳ thực không có quá to lớn, tầng thứ 6 bất quá công phu càng sâu một chút mà thôi. lý trí thường bước lên một bước, nắm lấy áo sám tăng y phục đem hắn nói ra đi ra ngoài. áo sám tăng cho hắn như chảo con gà con một dạng nhất theo, có thể nói lớn lao nhục nhã. vừa ra mật đạo, gặp lại quan minh, cũng còn tốt đầu của hắn hướng phía sau, đối phương không nhìn thấy sắc mặt của hắn, hắn cũng không nhìn thấy đối phương. cho lý trí thường một đường nhất theo, ở giữa núi rừng ngãy vọn, áo sám tăng tâm tư chuyển động cũng không biết hắn muốn đem ta mang tới nơi nào, hắn khổ nỗi bị nội thương, huyệt đạo cũng bị hạn chế, chỉ được mở miệng thăm dò đối phương ý đồ đến. hắn nói, Dương Đỉnh Thiên năm đó từ lâu tu luyện đến cản khôn đại na di tầng thứ tư, ngoại trừ võ đang phái trương tam phong chân nhân, ai cũng chưa chắc thắng cho hắn một chiêu nửa thức. Sau đó lâm chết chi trước đó một đoạn thời gian càng là đột phá tầng thứ năm, đáng tiếc so với ngươi tựa hồ còn thua kém mấy phần. tiểu tử ngươi lại là minh giáo cái nào một mạch chuyên nhân. Lý trí thường bình tĩnh nói, ta cái nào một mạch đều không phải là, đúng là võ công của ngươi có chút hỗn loạn, tựa hồ là thiếu lâm vừa tựa hồi luyện cái khác không biết tên môn phái võ công ngươi luyện võ công vốn là bất kỳ một môn võ công đều bác đại tinh thông có thể cho ngươi cả đời đều được lợi bất tận đáng tiếc ngươi ham nhiều ăn không nát không đúng vậy sẽ không dễ dàng như vậy bị ta bắt được lý trí thường nói đúng là lời nói thật võ học chi đạo ở chỗ tinh môn vàn võ công chỉ luyện thật một môn liền đủ để khắc địch chế thắng thiếu lâm võ học tinh thâm viên bác lý trí thường cũng sẽ không ít, nhưng cũng không dám nói trên tinh thông chỉ là mượn dùng diệu pháp môn vận kinh đi ra dùng ra giống thật mà là giả hiệu quả thôi đương nhiên gốc rễ của hắn ở chỗ cao minh cảnh giới thiên hạ võ công phủ ngưỡng tức là bậc này tuyệt liền lại là mặt khác một tầng phong cảnh áo sam tăng đạo ta sớm nói ta là thiếu lâm tự tăng nhân viên chân ngươi chẳng lẽ không tin lý trí thường nói ngươi có hay không là thiếu lâm tự ta dẫn ngươi đi thiếu lâm tự trụ sở hỏi một chút liền biết rồi áo sam tăng đạo giờ đây lục đại phái đều tới nhất tuyến hạp tiến lên ngươi cái người trong ma giáo lại dám xung qua quả nhiên là điếc không sợ súng lý trí thường trả lời ta như vậy vậy điếc không sợ súng chẳng phải là chính hợp ngươi ý áo sam tăng đạo ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao làm việc lý trí thường nhẹ giọng cười nói ngươi biết ta muốn làm gì sao áo sam tăng đạo ngươi muốn làm gì Lý Chí Thường cười nói, "Trước tiên phá Thiếu Lâm, sau bại Võ Đang, quần hùng tố thủ, nghe ta hiệu lệnh." Áo Sam Tăng chưa kịp nói phản kích, liền hôn mê bất tỉnh. Lý Chí Thường chạy trở về trước vị trí, nhưng không nhìn thấy đạo kia áo lục bóng người, trong lòng kỳ quái, hắn đến lúc này vừa đi bất quá thời gian một nén nhang, Lý Chí Thường nhìn thấy xa xa lưu lại một bài dấu chân, Chu Chỉ Nhược lẽ nào cũng chờ không đợi, đi đầu về phái Nga Mi đi tới. Lý Chí Thường nghĩ thầm ngược lại đợi lát nữa hắn liền đi nhất tuyến hạ, đến lúc đó ở trên đường có thể liền có thể nhìn thấy Chu Chỉ Nhược. Lý Chí Thường trong lòng biết như là người của Ma giáo bắt được Chu Chỉ Nhược. Lúc trước hắn hạ sơn trong quá trình làm sao đều không thể gạt được hắn thay mắt, lại không nói Lý Chí thường mang theo viên chân, nhanh chóng hướng về nhất tuyến hạp chạy đi. Chạy đi mấy dặm sau, dấu vết đột nhiên biến mất, Lý Chí thường cũng chưa thấy Chu Chỉ Nhược, trong lòng biết trong đó tất nhiên sẽ ra điều gì tình hình, nhưng là núi quân luân giới muốn tàn một người, thực sự là lại dễ dàng bất quá. Nếu là Chu Chỉ Nhược bị người bắt đi, đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Đối phương bên trong tất nhiên có am hiểu phản lần theo cao thủ, đem tự thân hành động dấu vết trừ khử, làm ra cái này giả tạo đi ra, đối phương chẳng lẽ là từ trên trời biến mất? Không phải vậy dù có thế nào cũng sẽ lưu lại chút gì tung tích đi ra. Lý Trí Thường biết được Chu Chỉ Nhược chỉ là phái Nga Mi một cái đệ tử nho nhỏ, chắc chắn sẽ không khiến người ta tiêu tốn lớn như vậy tâm lực. Cẩn thận nghĩ đến ngoại trừ Minh Giáo ở ngoài, có thể làm ra như vậy tác phẩm chính là cái Tiêm Mông của Quận Chúa Triệu Mẫn. Lý Trí Thường nghĩ thầm, nhiều ngày như vậy quá khứ đối phương quả nhiên đã tìm tới cửa. Cái gọi là không cảm thấy kinh ngạc quái tự bại. Nếu như Chu Chỉ nếu thật là bởi vì hắn bị bắt đi, hắn chỉ cần án binh bất động, đối phương tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Bởi vậy Lý Chi Thường cũng không tiếp tục đi tìm Chu Chỉ Nhược, mà là dựa theo lúc trước kế hoạch, hướng về nhất tuyến hạ mà đi. Qua một hai cách giờ, lướt qua mấy cái thổ núi nhỏ, Nhất Tuyến Hạ thấy ở xa xa, quá khứ chính là Hoàng Sa đại mạc. Lúc này Minh Nguyệt ở trên trời, dưới bầu trời đêm đột nhiên sáng lên mấy trục đạo cây luốc, diễm hòa sáng sủa, chiếu khắp bầu trời đêm, ánh lửa phương hướng, càng là tiếng hô rít rung trời, cũng không biết bao nhiêu người ở nơi đó tranh đấu khốc nứt. Trước Chu chỉ nhược ở nơi đó chờ Lý Chi Thưởng, Lý Chi Thưởng mới vừa đi một hồi, xa xa liền cưỡi ngựa qua đến một người tuổi còn trẻ công tử, đi theo phía sau chín người, một cái khuôn mặt xấu xí khổ hành đầu đà, tám cái hộ săn bắn trang phục hạ nhân, người công tử này không nói ra được tuấn tú, so với Lý Chi Thưởng còn muốn anh Tuấn mấy phần ngươi đến nói, ngươi chính là phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược." Thanh âm đối phương lại kiểu lại giòn, rõ ràng là cái nữ tử âm thanh, Chu Chỉ Nhược lúc này mới thoải mái, nàng đã nghĩ nam nhân tại sao có thể anh tuấn đến nước này. Chu Chỉ Nhược nói, "Ta là Chu Chỉ Nhược, ngươi là ai?" Nữ giả nam trang công tử nói, "Có được thật là đẹp mắt, không trách tiểu tử kia sẽ đem ngươi từ minh giáo trên tay cứu ra. Khổ đại sư phiền phức ngươi đem nàng mang đi." Chu Chỉ Nhược còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ cảm thấy một trận mê muội, lại mở mắt ra dĩ nhiên là một tòa đại trang viện trước, trang tử chu vi sông nhỏ quay trung quanh, bờ sông tràn đầy lục liễu, nàng cơ hồ coi chính mình về tới Giang Nam. Nữ giả Nam Trang công tử chính là ta Triệu Mẫn, Triệu Mẫn ôm lấy Chu Chỉ Nhược eo nhỏ nói, "Chu cô nương ta nghe nói ngươi là Giang Nam vùng sông nước cô nương, ta chỗ này Lâm Viên so với Giang Nam thì lại làm sao?" Chu Chỉ Nhược nói, "Ta vốn là ngư gia bản nữ, không có gì kiến thức, cũng nói không ra cái gì thật đến, để cô nương thất vọng rồi." Nàng tuy rằng thân ở không biết tên địa phương, Chu Vi bằng hữu không rõ, nhưng là đang khi nói chuyện tự nhiên có một luồng bình thản ung dung khí độ, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không xiểm định, nói thẳng ra Triệu Mẫn cô nương gia thân phận. Triệu Mẫn nói, "Tốt nhưng Lâm chi mà không kinh, vô tội hỏi ra mà không kỳ." Ngươi có thể so với lục đại phái đám kia ngu xuẩn mạnh hơn nhiều, ngươi muốn biết ta tại sao bắt ngươi sao?" Chu Chỉ Nhược nói, cô nương muốn nói tự nhiên sẽ nói, đây không phải là ta có muốn biết hay không vấn đề. Triệu Mẫn vô tay nói, không có gì, liền là muốn mời ngươi tới làm khách, ngươi nói lần này ta bắt được ngươi, lý trí thường có đến hay không tự chui đầu vào lưới, trước đó ở Quang Minh đỉnh phía dưới, ta xem các ngươi không là bình thường thân mật. Chu Chỉ Nhược chấn động trong lòng, lại nhặt nói, ta cũng bất quá gặp qua hắn mấy lần, không thể nói là cái gì quen thuộc. Triệu Mẫn hơi mỉm cười nói, chưa quen thuộc cũng không có cái gì. Chu cô nương liền hào hào tại nơi này ngốc thêm mấy ngày, nhất định phải đàng hoàng tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy năm chương 23, tịch mịch cảm thán giang hồ mấy người đi trở lại. Ngoài trong trượng, chính là một đám đông nghìn ngịt nhân mã ở nơi đó chém giết mở ra. Trong đám người có ba cây đại kỳ ở ánh lửa chiếu rọi dưới đặc biệt là mắt sáng, một cây hắc kỳ, một cây hồng kỳ, một cây cờ hàng đón gió pháp phối. Quân cờ đến mức, tất nhiên là chém giết mãnh liệt nhất địa phương. Đây cũng là một hồi hiếu chiến, tam đội nhân mã quay về tam đội nhân mã, từng đôi chém giết, chỉ giết đất trời tối tam đấu chuyện tinh gì. Lý Chí thưởng vỗ một cái viên chân sau lưng huyệt Linh ải, chân khí xuyên vào viên chân trong cơ thể. Viên chân chậm rãi tỉnh lại, ánh mục mà thấy là cái mảy kiếm mắt sao, mũi hình trái mật treo bảng, hắn lúc này mới biết bắt giữ hắn lại chỉ là một cái khoảng chừng chừng 37 bạch sam nam tử. Người này khuôn mặt ngờ ngợ làm cho hắn có quen thuộc cảm giác, nhưng là nếu như hắn gặp qua người này, tuyệt đối nên có ấn tượng mới đúng. Hắn tung hoành một đời, không nghĩ tới ở đại thù đến báo ngàn cân treo sợi tóc, gặp phải sự việc này, tâm trạng trong lúc nhất thời có chút chán ngán thất vọng. Lý Chí thầm nói, đại sư nhìn rõ ràng sao? Ta hỏi ngươi phía dưới 6 đội nhân mã đều là minh giáo cùng lục đại phái liên hệ thế nào với ta cũng không muốn khiến chút thủ đoạn khác, ngươi tối thật là thành thật nói cho ta biết. Viên chân cười lạnh nói, dưới đây chính là không động, hoa sơn, côn luôn ba phái, từng người đối đầu chính là các ngươi minh giáo duệ kim kỳ, hồng thủy kỳ còn có liệt hỏa kỳ, ngươi lại không quen biết, các ngươi minh giáo nội loạn đến đây, ngay cả người mình đều nhận không hoàn toàn, quả nhiên là báo ứng. Lý Chí thường nói, nguyên lai like như trường phong văn học, vđvđvđcfvxns này, bất quá ngươi tựa hồ rất kiểu hận minh giáo, lại còn đầu phục người Mương cổ. Thiếu Lâm tự từ xưa đến nay đều được xưng danh môn chính phái, lại ngoại trừ người như ngươi mới, thật là có ý tứ. Viên Trân nói, ngươi luyện thành Minh Giáo cản khôn đại Na Di lại không quen biết Ngũ Hành kỳ. cũng coi như là kỳ quái. Lẽ nào ngươi còn muốn làm giáo chủ? Lúc này Ngũ Hành kỳ có thể không hạ xuống phong, ngươi đi xuống cứu người, cũng mua chuộc không được nhân tâm. Lý trí thường không tỏ rõ ý kiến. Lần thứ hai Niêm Phong lại Viên Trân huyệt thiên đột, đống nhiên giữa trường bay lên một đạo màu vàng liên hỏa, rất nhanh phía đông cùng phía tây lại tới nữa rồi hai đạo nhân mã, phía đông nhân mã đạo pha, phía tây một bên cùng một màu cẩm gợi vũ tăng ở ba tên lão tăng dẫn dắt đi nhanh chóng chạy tới Lý Chí Thường nghĩ đến cái này chính là ta võ đang thiếu lâm phía tây và trên là người của thiếu lâm tự mã không thể nghi ngờ mặt đông hắn nhìn thấy trước đã gặp võ đang phái ân lê đỉnh tâm trạng hiểu rõ cái này hai đại môn phái thêm vào đến duệ kim kỳ hồng thủy kỳ liệt hỏa kỳ tam kỳ lập tức không chống đỡ nổi hiện lộ bại hình Lý Chí Thường hét to một tiếng cái này tiếng hú lại vượt trên tiếng chém giết tiếng chống để ở đây từng đôi tư giết nhân mã từ vô tận giết chóc bên trong thần trí một thanh Đồng thời võ đang phái bên kia một cái xa xưa sâu xa thanh âm hùng hậu nói: "Người tới người phương nào, thỉnh cầu hãy xưng tên ra." Tại đây tất cả hỗn loạn bên trong chiến trường, người nói chuyện, âm thanh không nhanh không chậm, trung khí khá đủ, dưỡng khí công phu vô cùng không cạn. Lúc này Thiếu Lâm tự cũng có người mở miệng nói, người kia trên tay nhấc theo tựa hồ là viên chân sư điện. Thiếu Lâm tự một người trong đó dẫn đầu gầy gò nho nhỏ bạch mi lão tăng nói: "Vị công tử này là phương nào nhân sĩ, vì sao nắm lấy ta Thiếu Lâm môn nhân?" Nói chuyện mấy người nội lực không yếu, đều là trong chốn võ lâm nhân vật có lai lịch lớn, bọn họ nội lực để cao phát ra âm thanh tương tự che lại toàn bộ chiến trường tiếng chém giết lý trí thường nói thiếu lâm võ đang hai phái cao nhân đều ở nơi này được được được hắn nói liên tục ba chữ hảo tự sơn núi nhấc theo viên chân xa xôi mà xuống đi vào trong đám người người hai phe mã giết hừng hực khó hòa giải nhưng lý trí thường khắp nơi tất nhiên có thể làm cho chém giết hai người tách ra hắn đi qua trên đường binh khí cũng rơi xuống một chỗ tại đây đao thương kiếm kích bên trong, lý trí thường bước chậm người tùng hát và nói thiên hạ phong vân gia chúng ta cầu thứ nhất qua đi lý trí thường dĩ nhiên lại ở trong đám người đánh rơi vài món binh khí nơi hắn đi qua bất luận cao thủ người kém cỏi, binh khí đều cho hắn đánh rơi, cái này cũng là mấy phương loạn chiến, khó phân địch ta, không thể hình thành hữu hiệu lực sát thương. Dù vậy, hắn cái này thân pháp quỷ mị cùng thủ pháp cũng làm cho chiến trận này bên trong người bắt đầu kinh ngạc. Lý trí Thường càng không ngừng lại, nói ra câu thứ hai vừa vào giang hồ năm tháng thúc. Hắn lời này khiến người tỉnh ngộ, mang theo cảnh giác thế nhân ý nhị, những người này đều là vừa vào giang hồ rất nhiều người, năm tháng thúc người lão, đã từng hăng hái thiếu niên đều được người trung niên, đã từng tung hoành thiên hạ kiếm khách, đều đã trở thành tông môn trụ cột vước vàng. Lý Chí Thường lại nói tiếp, Vương Đồ Bán nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân sinh một cơn say, không động phái có người quái gở nói, tiểu tử không nên giả thần giả quỷ, an lão từ một cái thất thương quyền lại nói, nói chuyện nhưng là không động phái danh túc Tông Du Hiệp, hắn không động phái lúc trước mới ở duệ kim kỳ trên tay bị thiệt lớn, mặt dày phát sinh cầu cứu thiên hỏa, mới vừa chiếm được phòng, làm sao cho phép Lý Chí Thường đến phá rối? Lý Chí Thường lại vừa vặn đi vào không động phái cùng duệ kim kỳ giao thủ địa giới, Tông Du Hiệp ở không động ngũ lao bên trong tính khí nhất là nóng nảy, liền đi đầu ra tay, hắn tiếng người dừng quyền đến, ra tay vừa nhanh mà tàn nhẫn tiếng gió vun vút, một quyền nhắm ngay Lý Trí Thường sau lưng Đại Truy Hiệp trực kích mà tới. Lý Trí Thường khẽ nhấc tay một cái, liền đem nhấc theo viên chân ngăn ở phía sau. Tông Duy Hiệp nhìn thấy Lý Trí Thường nắm hòa thượng Thiếu Lâm ngăn cản hắn, thầm nghĩ: ra ra hắn, ngươi nắm phái Thiếu Lâm con lửa chọc ngăn trở, ta là tiếp tục ra tay vẫn là ngừng tay? Trung binh là không dám đắc tội phái Thiếu Lâm, Tông Duy Hiệp kêu gào nói: tiểu tử ngươi trang cái quỷ gì? Có loại chúng ta so một lần công phu quyền cước, đừng nắm Thiếu Lâm tự cao tăng làm bia lỡ đạn. Lý Chi Thường không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước, tiến lên phương hướng chính là Thiếu Lâm tự vị trí nơi, tăng nhân Thiếu Lâm tự thấy hắn hướng về bên này lại đây liên không tìm được Lý Chi Thường nơi nào đây. Lý Trí Thường tiếp tục ngâm nga nói, nâng kiếm cười vung quỷ vũ, đẩy ra trước người mấy cái dây xích thương, mấy cái liều tinh truy. Hắn tiếp tục nói, bạch cốt như núi điểu kinh phi. Hắn tại đây trong đám người, giả thân giả quỷ, hơn nữa thân pháp cao minh, bước tiến kỳ lạ, thủ pháp máu lệ, hai bên nhân mã càng bị hắn ngâm nga thơ đưa tới lòng hiếu kỳ, chiến đấu thanh từ từ giảm nhỏ, đều tới hắn nhìn bên này đến. Tông duy hiệp truy sau lưng Lý Chi nhìn chúng rồi lại đi sau lưng của hắn huyệt linh đại một quyền, duệ kim kỳ bên trong có người nói, cẩn thận lần này lý trí thường tựa hồ không có phát hiện, mặc hắn một quyền kích ở trên người hắn, hắn xuất thủ thất thương quyền chính là không động phái chân phái tuyệt học, môn quyền pháp này uy lực vô cùng, nhưng là đánh ở lý trí thường trên người, liền làm cho hắn một cái bổ nhào đều không có ngã trồng gõ. thông duy hiệp nói, ngươi là luyện kim cương bất phôi thể sao? hắn cái này thất thương quyền chính là thiên hạ đến là cương manh võ công, luyện đến chỗ cực sâu, lại có thể âm dương cùng tồn tại, thực vì thiên hạ quyền thuật chi quy tắc chung. hắn tuy rằng với cái môn này thất thương quyền chỉ luyện được ba, bốn vân hoàng hậu cũng có thể ở trên giang hồ hành hành nhất thời. lúc trước quyền kia mặc dù là một tảng đá lớn mải cũng nên làm cho hắn đánh nát nhưng là đánh vào lý trí thường trên người phảng phất như đánh bại cách cương manh hùng hồn sức mạnh hồn xa suốt nơi lý trí thường liền đầu cũng chưa có trở về tiếp tục đi phía trước đi mấy bước xa xôi ngâm nói trần thế như nước thủy chiều người như nước đồng thời ở hắn mở miệng đồng thời tông duy hiệp truy thân ở phía sau lại là liên tục ngũ quyền anh đánh vào lý trí thường trên người hắn biết hết thời hộ thể thần công vận công khi tất nhiên không có thể mở miệng nói chuyện lý trí thường nếu đã mở miệng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này phải biết hắn lúc trước một chiêu thất thương quyền không có kiến công dĩ nhiên là làm mất đi lão đại mặt mũi nếu không thể kích thương lý trí thường cái này người thanh niên trẻ Không động phái lại sẽ bị cười đến rụng răng. Lý Chí Thường cuối cùng hít một mạch nói, tính mịch cảm thán giang hồ mấy người trở về. Về chữ xa xôi không dứt, vang vọng dưới bầu trời đêm mỗi một góc. Chờ Lý Chí Thường cái cuối cùng về chữ hạ xuống, tông duy hiệp ra được đệ ngũ quyển, lúc này hắn đột nhiên nhận ra được đối phương bay lên một luồng bài sơn đạo hải sức mạnh, bỗng nhiên phản kích đến hắn trên nắm tay, hắn không chịu nổi nguồn sức mạnh này, thân thể không tự chủ được bay lên, xương cổ tay gãy liệt, miệng phun máu tươi, không động phái đi ra một thân phi thân đem thân thể hắn tiếp được, chung quy đối với Lý Chí Thường cố kỵ không thôi, không, có tiếp tục đuổi về phía trước. Lý trí thường niệm xong câu nói sau cùng thì dựa vào hộ thể thần công mạnh mẽ chấn thương không động phái Tông Duy Hiệp hiện lộ ra thần công nghiệp nghệ trong lúc nhất thời dĩ nhiên để ở đây sinh tử tướng bác người hai phe mã nhìn ra mục tinh cầu đốc ngũ hành kỳ người và Lục Đại phái như nước với lửa nhìn thấy Tông Duy Hiệp ăn quả đắng vang trời giá gọi dậy thật đến Lục Đại phái bình thường mỗi người có xấu xa thế nhưng từ trước đến giờ tự xưng vì thiên hạ danh môn chính tông Tông Duy Hiệp bị thiệt lớn cũng là quét mặt mũi của bọn họ tốt hơn một chút mọi người cực kỳ không thích thầm nghĩ Tông Duy Hiệp cái này thứ không có tiền đồ đánh lén không được còn bị người chấn thương. Không duyên cớ liên lụy bọn họ cũng trên mặt tối tăm. Đương nhiên người khởi xướng Lý Chí Thường, bị lục đại phái lòng người bên trong cũng không biết chửi bới bao nhiêu lần, những cái kia tùy tùng trưởng mỗi ma đến thiếu hiệp nhóm, đối với Lý Trí Thường làm náo động lớn, vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Lúc này Võ đang phái Ân Lê Đình quay về, Võ đang phái một người trong so với hắn tuổi tác lớn rất nhiều lao giả nói, đại ca người này chính là ngày ấy cứu ma giáo yêu đạo người trẻ tuổi kia. Thanh âm hắn không có hết sức để thấp, ở đây không thiếu có võ học cao minh hạng người, tự nhiên đem Ân Lê Đình lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng, đều tự nghĩ đến, cái này Võ công quỷ dị trẻ tuổi người chẳng lẽ là minh giáo người? hiện ở đây chỉ có ngũ hành kỳ tam kỳ ngũ tánh nhân tứ đại pháp vương hòa quang minh tả hữu nhị sứ giả càng là một cái cũng không thấy dù vậy lục đại tiệc đứng phó lên đều có chút vất vả cái này cũng là bởi vì hắn chuẩn bị không đủ lần này chỉ tính toán vây quét dương tiêu một phái nhân mã nào có biết cùng dương tiêu từ trước đến giờ bất hòa ngũ hành kỳ cũng về tới quang minh đỉnh lão giả chính là trước phát ra âm thanh hỏi do lý trí thượng lai lịch người cũng là đường kim núi võ đang trường chân nhân đại đồ đệ giờ đây võ đang phái trưởng môn nhân tống viết điều hắn mỉm cười nói người này xem như cứu ma giáo yêu nhân cũng chưa chắc là người của ma giáo Hắn lúc trước ngâm thơ cũng lớn có ý nhị, nếu như sư phụ nghe được này bài thơ, có lẽ còn có thể tán thưởng bài câu. Tấn Lê Đình cùng Lý Trí Thường vốn không có thâm cựu đại hận gì, chỉ là lý trí thường cứu minh giáo người, để trong lòng hắn không thích, ngược lại cũng không đáng thật cùng lý trí thường kết thủ. Tống viết tiểu, cũng có làm cho hắn điểm đến mới tôi ý tứ, vì vậy hắn dừng ngừng câu chuyện. Lúc này thiếu Lâm tự này vì là tay láo tăng quay về lý trí thường, trong miệng tiên nổi lên vật hiệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy năm chương 24, thi thị phi phi ai còn được. Hoa thượng này nhìn qua mặt mày u một bộ đoàn mệnh chết trẻ hình ảnh. Hắn mở miệng hỏi, không biết thí chủ vì sao cầm lấy ta viên chân sư điệt. Bên cạnh hắn một cái áo bảo cho lão tăng nói, không chí sư huynh còn cùng hắn phí nói cái gì, đợi ta trước tiên đem viên chân sư điệt cứu trở về. Không chí nói, không lý sư đệ chấm đã. Chưa kịp hắn nói xong, không tính đã như một con vi lòng, từ thiếu lâm tự mọi người trước mặt mọi người, phi thân mà ra, dường như thương long xoay quanh. Hướng lý trí thượng công tới. Không chí trong lòng biết viên chân tuy rằng tên là hắn sư điệt, kỳ thực tuổi tác so với hắn còn lớn hơn vài tuổi, vẫn là đái nghệ đầu sư, bãi thời khi đã có sáng tài nghệ, bãi ở trên không thấy muốn hạ. Hắn tuy không biết viên chân võ công đến tột cùng làm sao, nhưng xếp hạng giờ đây chữ viên bối người số 1 là không nghi ngờ chút nào, lý trí thường có thể bắt giữ viên chân, tất nhiên là làm cho hắn rất là kinh ngạc. Hắn pháp danh một cái chí chữ, là người muốn từ trước đến giờ tâm tư kinh đáo, lần này lục đại phái vây quét quang minh đỉnh, đương kim thiếu lâm phương trượng không văn chưa từng đến, bởi vậy lục đại phái cũng do hắn phát hiệu lệnh. Bất quá không tính nếu vội vã ra tay, hắn cũng tùy vào hắn, chính mình lệnh coi biến, nhìn lý trí thường đến tột cùng có lai lịch gì? Không tính ra tay chính là thiên hạ chảo pháp chi quan long chảo thủ công phu môn võ công này lý trí thường đi vào vẫn như cũ gặp gỡ nhiều lần. Không tính tại đây môn chảo pháp trên trình độ không cạn đáng tiếc vừa đến lứa tuổi thứ hai không bằng cái kia a tam thiên phú dị bẩm chảo lực còn thua kém a tam một phần lý trí thường đánh bại a tam còn dễ dàng đánh bại không tính tự nhiên không khó. Không tính người ở giữa không trùng hai tay trường phong văn học vẽ đút vẽ đút mũi tên đông nam vẽ đút cũng ra kinh lực khắp nơi không không như ý long thủ chiêu thức như suối chảy thắp tuôn kéo dài không dứt cuộn cuộn mà ra bộ phong thức, nắm bắt ảnh thức, đánh đan thức, cổ sát thức, phê kháng thức, đảo hư thức, ôm tàn thức, thủ thiếu thức, tám thức liên hoàn, nhanh công mà tới, hắn chìm đắm long trảo thủ mấy chục năm, một thân công phu đều ở đây môn trảo công trên, nếu nói là uy lực khả năng còn được giới hạn ở nội lực không thể phá hết thiên hạ tuyệt học, nhưng là chiêu thức sự tinh khiết, thế trên bất luận một hai đều đuổi không được hắn. Cái này long trảo thủ tám thức cho hắn nước chảy mây trôi bình thường dùng đến, như một chiêu bên trong sinh ra tám cái biến hóa, quân hung thức vô cùng, tiếng khen hay sớm vậy, đều tự hiểu là những năm gần đây võ đang ngũ hiệp y trấn giang hồ. Võ Đang phái Thanh Uy rất nhiều che lại phái Thiếu Lâm Ý Tứ. Bất quá không tính cái môn này lòng trảo thủ dùng đến, quả nhiên là thiên hạ tuyệt học Võ Đang ngũ hiệp bất kỳ một vị cũng chưa chắc cùng được với. Trong lòng không khỏi xúc động nói, thiên hạ võ học gia Thiếu Lâm, quả không phải hư nói. Cái này trong chớp mắt bất luận quần hùng làm sao tác tượng, lý trí thường nhìn thấy đối phương tám thức như một chiêu, chỉ là tung nhưng nợ đủ cười, khí định tân nhàn, mặc kệ đối phương chiêu thức làm sao tinh khiết, bấm tay hóa ra một chiêu nắm vớ nước. Một chảo này cũng tương tự là vớt rồng công, chính là vớt rồng công 36 thức ở trong thức cuối cùng, không tính từ trên xuống dưới. Thân như lưu vân, Lý Chí Thường một tay cầm Vân, dù ý lại rõ ràng bất quá. Không tính nhìn thấy đối phương đồng dạng dùng ra vớt rồng công, tâm trạng kinh hãi. Hơn nữa đối phương ra tay, kinh lực nhưng đi sau mà đến trước, hắn không vội suy tư, mấy chục năm luyện được công lực, do tâm mà phát, dĩ nhiên ở giữa không trung miễn cưỡng đánh một cái quay về, tách ra Lý Chí Thường tỉnh thế bắt buộc một trảo. Lý Chí Thường tung tiếng cười dài nói, đại sư muốn tới thì tới, hà tất vội vã thuối lui. Hắn khinh thân để tung, ngũ trảo như trước, vẫn cứ hướng không tính sau lưng chụp tới. Không tính đánh một cái quay về, vốn là xoay người lại một trảo, nhưng là đối phương trảo lực vẫn như rồi bâu lấy mật, như ảnh tùy hình hắn trước sau không tìm được cơ hội xoay người lại phản kích bên này duệ kim kỳ hồng thủy kỳ liệt hỏa kỳ cùng còn lại ngũ phái nhìn náo nhiệt phân đến tách ra nhường ra một mảnh đại không địa lý trí thường nhất theo viên chân truy đuổi ở trên không tính mặt sau chập trùng lên xuống hắn nhất theo một người khoảng trường trái phải xây dịch bất luận không tính dùng ra cỡ nào lợi hại thân pháp đều không thể bỏ qua hắn trái lại ở lý trí thường chảo lực bao phủ xuống không chỗ trốn bất quá trong chốc lát không tính liền cho lý trí thường bức bách không chỗ có thể trốn chỉ được cắn răng xoay người lại một chảo. Nhưng là lý trí thường tựa hồ sớm đoán được hắn xoay người lại trong chớp mắt này, một chiêu bộ phong thức sớm sẽ trở, chưa kịp không tính kịp phản ứng, vai thiếu buồn huyệt dĩ nhiên vững vàng cho lý trí thường hạn chế. Sau đó lý trí thường buông tay ra, sau này nhẹ nhàng một bước nói, "Đa tạ." Hắn tiên hạ này tên người thiếu Lâm Tứ đại thần tăng không khỏi khắc liền cho một cái khoảng 30 tuổi người thanh niên trẻ đánh bại, hơn nữa đối phương còn cầm một người, kể từ đó lập tức phân cao thấp. Không tính giận dữ và xấu hổ gần chết, khoảng chừng trái phải liền phải tóm lấy chính mình tay phải năm ngón tay, muốn bẻ gãy, từ nay về sau không hề ngôn vũ, há biết lúc này hắn sư huynh tội quá đến, nghiệp chỉ bắn ra một đạo mềm nhẹ chỉ lực, đạn đến hắn tay trái thần kỳ môn trên, cái này tự phế võ công cử chỉ, liền không nữa có thể xuống. Không chỉ nói, không lý sư đệ ngươi cả ngày lẫn đêm cần luyện võ thuật công, tự cho là thắng quá thiên hạ hảo kiện, hôm nay biết được tiên ngoại hữu thiên, chúng không tính là mượn, sau này cần tu Phật pháp, có lẽ có thể khắc năm chắc, hà tất nhất thời xem không ra, nhất định phải tự mình hại mình thân thể. Không tính luận tập võ tư chất ở tại bọn hắn đời này xem như là cao nhất, chỉ là mấy chục năm qua ngày đêm luyện võ, trái lại làm chế mại tham mà sau này 30 năm võ công chiêu thức thuần thủ, ở nội công tu vi trên liền cho hắn mấy vị sư minh xa giúp Hắn sư huynh không kiến đã từng nói khuyên hắn, đáng tiếc không tính một câu cũng không nghe lọt hay. Hôm nay không tính đại bại thua thiệt, không chí cũng chưa từng ngảo não, học Phật người như bởi nhất thời gặp khó, liền chán ngán thất vọng làm sao tu đến tây thiên chính quả. Không tính rảnh rỗi trí khuyên, lùi ở một bên, mà tự không để cả tới. Bất quá thiếu lâm ngàn uy dành trăm năm hệ hậu bối con cháu, tự nhiên việc nghĩa chẳng từ chỉ cần giữ gìn. Thế nhưng lý trí thường lúc trước rõ ràng có cơ hội thương giới không tính, nhưng không có ra tay. Hắn bắt giữ viên chân, viên chân cũng không bị hắn ngược đãi giá vẻ, không chí tâm trạng suy nghĩ, mỉm cười nói: thí chủ võ học tam minh, mới vừa rồi còn dùng ra long thủ. Theo ta thiếu lâm tự có hay không có ngọn nguồn, mà ngươi lùng bắt ta viên chân sư điệt lại là vì sao? Lý trí thường nói thiếu lâm võ học chính là thiên hạ chính tông, tại hạ cũng rất có được lợi, bất quá các ngươi vị này viên chân đại sư cấu kết người mương cổ, các ngươi hảo không biết chuyện sao? Không chí trong lòng dùng mình, viên chân bái ở trên không thấy muốn hạ, mấy chục năm qua ít giao du với bên ngoài, bọn họ đối với viên chân quá khứ cũng là không biết gì cả. Nếu nói là viên chân thật sự con lấy thiếu lâm tự nương nhờ vào người mương cổ, thiếu lâm tự mấy trăm năm danh dự có thể nói hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà khi sáng nay đỉnh tuy rằng sùng phật tứ đạo, nhưng là coi trọng nhưng là tây tạng giáo với bọn hắn thiếu lâm trung thổ thiện tông giáo lý đi ngược lại thiếu lâm tự những năm này cũng sống cũng không hề như ý không chỉ nói thí chủ nói chuyện có thể có căn cứ lý trí thường nói tại hạ nói tới đều là tận mắt nhìn thấy không chỉ nói thí chủ nhưng khiến thầy ta điệt nói chuyện cùng người đối chất lý trí thường ngửa mặt lên trời cười dài nói lẽ nào hắn còn sẽ chính mình thừa nhận hay sao không chí nghe vậy cứ lại kỳ thực bọn họ sư huynh đệ đối với viên chân bái vào thiếu lâm hành vi vẫn có chút lòng nghi ngờ chỉ là xem ở sư huynh không kiến phần trên vẫn không có ngông cồn suy đoán hắn thân là đạt ma viện thủ tọa tự nhiên những năm này đối với viên chân hành vi Phát giác kỳ lạ nơi, vẫn không có trực tiếp chứng cứ mà thôi, bởi vậy lý trí thường hắn cũng tin một phần. Bất quá viên chân thân là thiếu lâm đệ tử chỉ cần giữ gìn, cho dù có hạ chân tướng, cũng phải viên chân giao cho bọn họ xử lý mới được. Không chí còn chưa lên tiếng, tây nam một bên lại tới nữa rồi một đôi nhân mã, có người nói, Diệt Tuyệt sư Thái giết thất bại thiên dung giáo nhân mã, cũng chạy tới. Vốn là nhuệ kim hồng thủy liệt hỏa tam kỳ liền hoàn toàn không phải ngũ đại phái đối thủ, giờ đây phái Nga Mi lại giết thất bại thiên dung giáo, vậy công tới, tam kỳ trước khổ chiến hứa lâu dài, dĩ nhiên là cung dương hết đả, giờ đây đối phương thêm thiếu lâm, vỏ đàng Nam mi tam chi quân đầy đủ sức lực, thực sự cảm thấy tiền đồ xa vời. Đồng thời một người chỉ mã từ nhất tuyến hạp lại đây, nơi này vốn là phái Hoa Sơn lấp lấy vị trí, nhưng là Hoa Sơn trưởng môn tiên vu thông không có để đệ tử đi tới ngăn cản mới người tới. Giờ đây lý trí thường tuy đến quá nhiễu, nhưng là tam mặt cờ đối với lục đại phái cùng đánh, dĩ nhiên như cua trong giỏ, không lật nổi làm đến, hắn thấy người này từ Quang Minh đỉnh phương hướng mà đến, sắc mặt vội vã, liệu định Quang Minh đỉnh xảy ra đại sự, vừa vận thả hắn đi vào giao động Tam kỵ quân tâm. Người này là Duệ Kim kỳ cử đi Quang Minh đỉnh cầu việc người, vội vã chạy tới Duệ Kim kỳ khiến trang tranh trước mặt, gì hai vài câu Trang Tranh ngửa mặt lên trời thở dài, sắc mặt phát khổ, trầm một cái cả giận, "Chư vị huynh đệ giờ đây dương tiêu ở Quang Minh đỉnh sơn cùng ngũ tán nhân, thanh dực bức vương còn có Bạch Mi ưng vương đoạt giáo chủ vị trí, hậu thổ kỳ cũng tự mục kỳ các huynh đệ cũng bị bách cuốn vào, chúng ta không có viện binh, ngươi nói chúng ta nên làm gì?" Tam Kỳ người cùng kêu lên nói, "Từ chiến, từ chiến, từ chiến." Bọn họ thân ở chung đây, trái lại khơi dậy khí khái, biết rõ địch ta chênh lệnh cách xa quá đại, trái lại không màng sống chết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nương tụ thành một luồng tâm. Bên kia diệt tuyệt sư Thái nói, "Trừ ma vệ đạo mới là việc cấp bách, không chí đại sư ngươi còn tại cùng tiểu tử kia nét mực cái gì?" Chu Chỉ Nhược bị Thanh Dực Bất Vương bắt đi, nàng liệu định chắc chắn phải chết, trước đó gặp phải Thiên Ưng giáo một đám người, chính làm cho nàng phát ra lửa giận, giờ khắc này trên người Bạch Tỷ còn mang không ít vết máu, Ỷ Thiên kiếm phong mang chính lợi, chỉ sâu ma giáo yêu nghiệt dòng máu nhiễm đến không đủ. Nàng tuy thấy rõ lý trí thường cái này kỳ quái tiểu tử, có thể cũng không để ý, một lòng chỉ muốn giết hết giờ đây những này ma giáo yêu nghiệt, thật nhanh chóng giết tới Quang Minh đỉnh. Lý Trí thường lên tiếng nói, Diệt Tuyệt sư thái cớ gì sát tâm nặng như vậy, thiên hạ có giết chết bất tận mông cổ thát tử cớ gì nhất định phải tới giết minh giáo người. Lý Chí thường lời này ngược lại cũng nói chi có lý, lục đại phái cùng minh giáo cựu hận hơn phân nửa là bởi vì tạ tốn cùng Dương Tiêu kết lại, kỳ thực cũng cũng không có cái gì lợi hại xung đột. Nói thật lần này ngoại trừ Diệt Tuyệt sư thái, những môn phái khác vây quét ma dạy mình cũng là đần độn đu mê. Chỉ là trong trốn võ lâm đã lâu không có cái này trừ ma vệ đạo thịnh cử, thêm vào Diệt Tuyệt sư thái dốc hết sức thúc đẩy, còn có khác không biết tên duyên cớ, liền cũng đần độn đũ mê xa phó tây vực mà tới. Diệt tuyến Sư Thái nói, Lý Thiếu Hiệp tự xưng là thần công cái thế, liền muốn quản tận chuyện thiên hạ sao? Lý Chí Thường nói, tại hạ thật lâu nghe nói Lục Đại phái Tàng Long và Hồ đã sớm muốn gặp gỡ anh hùng thiên hạ. Nếu như Lục Đại phái có người có thể tiếp được tại hạ ba chiêu, các ngươi cùng Minh Giáo sự tình cùng ta có quan hệ gì đâu? Nếu là không tiếp nổi, còn hy vọng Đại gian nên trở về nơi nào trở về nơi nào. Lục Đại trong phái nhân tâm sinh oán giận, lượng ngươi chính là núi võ đang sống thần tiên trương chân nhân cũng không dám thả xuống lớn lối như thế. Người trong võ lâm từ trước đến giờ tranh danh đoạt lợi, Lý Chí Thường lời này vừa nói ra không khác nào khiêu khích chỉnh cái Trung Nguyên võ lâm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy năm chương 25, trước tiên đánh bại thiếu lâm lục đại trong phái người đều tự nghĩ đến nếu là ngươi một cái có thể lật tung lục đại phái tất cả cao thủ vậy bọn họ còn mặt mũi nào ở lại đây trong chốn võ lâm từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện như tình huống như vậy lấy sức lực của một người khiêu chiến toàn bộ chính phái võ lâm danh lợi danh lợi tên ở lợi trước tiên lúc trước cũng không biết hai truyền gia võ lâm chí tồn, bảo đao đổ long đều có thể ở trên giang hồ nhất lên một trận gió thanh mưa máu vì thế trương tam phong ái đổ trương thúy sơn cùng ân tố tố đều chết oan chết đuồng, có thể tưởng tượng được người trong võ lâm đối với này tên một chữ này xem trọng đến cùng hơn trăm năm thần, nhạn qua lưu thanh người qua lưu danh loại này quan niệm đã sớm ở trong võ lâm trong lòng người thâm căn cố đế không chỉ nói thí chủ nếu không phải muốn như thế nói lão tăng cũng chỉ đánh lĩnh giao mấy lần bất quá còn hy vọng thí chủ đem ta viên chân sư điệt giao hoàng cấp bản tự trong đó thị phi khúc trực ta nhất định sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột đối với giang hồ đồng đạo làm ra bằng giao lý trí thường cười nhạt nói tùy tiện các ngươi cái tên này võ công không yếu thật cho các ngươi đảo lên quỷ đến cũng đừng nói ta lý trí thường chỉ ở lận tung lục đại phái chấn nhiếp những này người trong giang hồ nhưng không ở chỗ nhiều hại chết người Ở trên Giang Hồ chỉ cần giết người cừu hận chỉ có thể càng kết càng nhiều, hắn không sợ có người tìm đến hắn báo thù, nhưng hắn muốn chỉnh hợp Giang Hồ thế lực, liền không cần loạn khai sát giới. Nhẹ nhàng khoắt tay, Viên Chân thân thể tựa như đẳng vân giá vụ giống như hướng Thiếu Lâm tự tăng chúng phương hướng mà đi. Trong Thiếu Lâm tự không thiếu hảo thủ, lý trí thường lại không giới ám kình ở Viên Chân trên người, có người vụt lên từ mặt đất đem Viên Chân tiếp được, có thể mũi tên Tây Bắc trưởng mũi tên Tây Bắc phong mũi tên Tây Bắc văn mũi tên Tây Bắc học, về đút mũi tên Tây Bắc về đút, CF Velox, NS là như thế nào cũng không thể vạch trần Viên Chân huy đạo trong lúc này, lý trí thường nếu thả lại viên chân, bọn họ cũng không tiện lại tìm hắn cho viên chân giải huyệt. không chỉ thấy lý trí thường dễ dàng đem viên chân giao cho bọn họ, tâm trạng cũng là vui vẻ. dù sao bất luận viên chân có phải thật vậy hay không cấu kết người mương cổ, thế nhưng rơi vào thiếu lâm trên tay, đối với bảo tồn thiếu lâm danh dự vẫn có tác dụng cực lớn. nếu là viên chân thật cùng triệu đình có cấu kết, lý trí thường đem hắn bắt tới, trái lại có đại ân với thiếu lâm tự. không chỉ nói thiện hai thiện hay, hắn thân thể gầy gò nho nhỏ, giọng nói như trung đồng đại lữ, có thể thấy được nội công thực tại bất phàm. Trước Quân Hùng thấy không tính bại vào lý trí thường trên tay vốn là có xem thường, nhưng là giờ đây hay bởi vì không chí thâm hậu nội công phục đối với Thiếu Lâm bay lên kinh yêu tâm ý. Không chỉ nói, bản phái trong chùa trừ ra Thiếu Lâm Cựu Dương công cùng đạt ma dịch cân kinh ở ngoài tổng cộng có 72 môn tuyệt kỹ, thí chủ có từng nghe nói. Quân Hùng cũng không biết tại đây giao thủ trước, không chí nói thế nào lên hắn Thiếu Lâm tuyệt kỹ sự tình đến. Lý trí thường mỉm cười nói, "Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ vì thiên hạ các loại võ học chi quan. Qua nhiều năm như thế, mỗi một môn võ công trải qua các đời cao tăng khổ tâm công nghệ nghiên cứu, thực có thể nói là bất bại võ công, tại hạ đương nhiên rõ ràng." Không chí tạo thành chữ thập lệnh nói, "Dám gọi thí chủ biết, từ xưa đến nay ta Thiếu Lâm tự trừ đạt ma tổ sư ở ngoài liền không có người nào thần kiêm thập tam môn tuyệt kỹ bên trên, lão tăng bất tài dĩ nhiên đạt được 11 môn tuyệt kỹ, thí chủ tuổi còn trẻ đánh bại dễ dàng sư đệ ta không tính, đương nhiên là trong chốn võ lâm ít có kỳ tài, nhưng muốn ba chiêu đánh bại lão tăng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bằng vào chúng ta vẫn là chỉ luận thắng bại, ba chiêu này ước hẹn liền thôi đi." Quân hùng lúc này mới ồ lên. Nguyên lai like không chí là có ý định cho lý trí thượng chức khen dưới ba chiêu hải khẩu giải vây. Lý trí thường nếu đối với không chí có lưu thủ chi đức, lại chủ động đem viên chân giao cho bọn họ, không chỉ ông mất cân giỏ bà thọ chai rượu, hơn nữa cũng hiện ra thiếu lâm tự men ngông đại phái khí độ. Hắn lời này lễ độ có tiết, lời đầu tiên khen chính mình võ công ở mấy trăm năm qua thiếu lâm tự cũng xếp hàng đầu, cũng chăm sóc lý trí thường người trẻ tuổi này bộ mặt, hắn ở trong võ lâm đức cao vọng trọng, nói ra lời nói này cũng là khó hiểu lý trí thường ba chiêu đức hệt đây. Lý trí thường thầm nghĩ, ngươi có thể được 11 môn tuyệt kỹ, chính là ta trong chốn võ lâm cao thủ hiếm thấy, ta nguyên bản muốn ba chiêu bắt ngươi xác thực cũng không phải là chuyện dễ, chỉ là nếu nói ra miệng, lại sao thay đổi? Hắn Hưu tâm ủy vào thần công tuyệt kỹ lập xuống Vi Danh, trong vòng ba chiêu bại lui Không Chí. Tuy rằng không phải dễ dàng như vậy, có thể cũng không phải chuyện không thể nào. Lý Chí thường lệnh nhận nói, Đại sư chỉ để ý ra tay chính là hà tất nhiều lời. Muốn giết Không Chí cái này các cao thủ, trong vòng ba chiêu hắn cũng là có nắm chắc, nhưng là phải bại mà không giết, đây mới là lớn nhất khó xử. Chuyện trên giang hồ cuối cùng là quyền cước đến nói chuyện, Không Chí khẽ thở dài, người này lại không để ý tới hắn tốt. Không Chí tay làm niêm hoa hình dáng, hắn khuôn mặt xấu khổ, đương nhiên không sánh được ngày đó như Lai Thuyết Pháp, Gia Diệp Tâm đầu ý hợp xuất trần thái độ. Thế nhưng ngón tay hời hợt như đạn đi một hạt bụi nhỏ giống như vậy, kỳ thực trong đó chỉ lực có chút mạnh mẽ. Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ luyện đến cuối cùng uy lực to lớn đều là khó phân cao thấp, nhưng là có mười mấy môn tuyệt kỹ với nội lực tu vi yêu cầu khá cao. Cái môn này Niêm Hoa Chỉ Công phu, mỗi một đời Thiếu Lâm tự tăng chúng cũng bất quá 3, 5 người luyện được. Càng đáng quý chính là, không chí ra chỉ mềm nhẹ, hiển nhiên là đạt được cái môn này chỉ lực hứng thú. Lý trí thường hiện lộ than thở vẻ, thế nhưng thủ hạ không chút nào chậm, nhẹ nhàng rũ ra một nắm trỏ, một đạo chản dịu hêm chỉ phòng, nhẹ nhàng phá tan rồi không chí Niêm Hoa chỉ lực, đồng thời thân thể về phía trước một huynh. Hướng về không chí trước người phiêu qua, không chí nhìn thấy lý trí thưởng hư không chỉ tay, khuôn mặt càng thêm xấu khổ, bước chân khẽ động, muốn vòng qua lý chí thưởng, đồng thời liên tục gẩy mười ngón tay, như ba la hoa chẳng ra thân hình bộ pháp như gió cách không chỉ về lý chí thưởng cả người các nơi lại việt, nhưng thấy lý trí thưởng bạch tỷ khẽ nhúc đích, lại đồng thời hóa hiện ra chín đạo cái bóng, hướng về không chí gấp đánh tới, ánh lửa bên dưới, quân hùng cũng chỉ là nhìn một cách đại khái, chỉ thấy lý chí thưởng chín bóng người cùng không chí vừa dính vào tước thu, hai người lại xa xa tách ra, đối lập mà đứng, quân hùng không thiếu nhãn lực cao minh hạng người, chỉ thấy được không chí trên ngực phá một cái lỗ thủng to không khỏi ồ lên. Hiển nhiên là lúc trước lý trí thường kỳ cao một bậc, tiểu thằng chống không trí. Không trí xúc động nói, lý trí chủ thần công như vậy, võ học thông hóa thiên nhân chi đạo, lao tăng kém xa ngươi. Hắn dù cho trí tuệ rất sâu, tu hành trên vượt xa sư đệ không tính, cũng không tránh khỏi tham sân si tam động, những năm gần đây võ công ngày càng tiến, trong lúc vô tình dĩ nhiên nắm giữ một môn thiếu lâm tuyệt kỹ. Thiếu lâm tự trăm nghìn năm trong truyền thừa, hắn như tài nghệ như thế, thực có thể xếp hạng thứ 10 hàng ngũ. Nhưng lý trí thường 32 chiêu trong lúc đó, liền đối với hắn bại mà không thương, lấy tính mệnh của hắn lại có gì khó. Phạm là trí tuệ càng cao người, Lòng dạ liền càng sẽ không nhỏ, hắn trong lòng biết này thân hiếm thấy chính quả, còn có võ học chi đạo tán gấu có thể ăn đủ, chỉ cảm giác mình phân tâm tập võ làm trễ ngoại Phật pháp tu hành, nhưng là có thể được 11 môn thiếu lâm được kỹ, so với chứ các đời cao tăng cũng là không kém bao nhiêu, tâm trạng có lúc không khỏi có chút tự đắc. Lý trí thường vượt qua hắn hắn chẳng có gì lạ, trong thiên hạ ngoại trừ núi võ đang bị kia thiếu lâm kẻ phản ngoại, ai lại dám được xưng vô địch thiên hạ? Chỉ là hắn suốt đời tu vi, lại ở lý trí thường trên tay đi bất quá ba chiều, để trong lòng hắn rất có vài phần cay đắng, lại không đủ vì là người ngoài đạo. Lý trí thường đứng chắp tay, hơi mỉm cười nói đại sư hà tất kiếm tốn, võ công đến ngươi mức này quanh năm suốt tháng luyện võ xuống đã khó có tinh tiến lần này thua ở ta tay hắn ngài tất nắm chắc ta chỉ phán đại sư tinh tiến sau khi trở lại cùng ta lộ đạo thiên hạ rộng lớn không tìm được đối thủ đó mới là tịch liêu lung túng vậy không chí khẽ thở dài không đáp lời nữa diệt tuyệt sư thái nghĩ thầm trừ ma đại nghiệp hà có thể bởi vậy dễ dàng lùi bước nhưng là không chí lao hòa thượng đức cao vọng trọng hắn như lòng dạ không ở lục đại phái này cố tình nhưng là tàn đi liền diệt tuyệt sư thái bận điệu hướng võ đang phái chủ nhân nhìn sang đối với tổng viện kiều nấy mắt thiếu lâm võ đang nổi danh Hắn phái Thiếu Lâm cô gọi, các người võ đang phái lúc này liền phải làm đứng ra. Tống Viện tiểu nghĩ thầm, lần này xa phó Tây vực vốn là nhưng bất quá các ngươi nga mi mà nuôi, thêm vào lục đệ, thất đệ khổ sở muốn nhờ, ta lúc này mới không thể làm gì khác hơn là dẫn theo mười mấy môn nhân lại đây đi đi qua, ta võ đang phái thanh danh tích lũy không dễ, nếu như thua ở người trẻ tuổi này trên tay, những năm này khổ sở tích lũy thanh danh nhưng là tổn hại không ít. Thế nhưng hắn suy nghĩ đến sâu xa, đồng môn đều không có hắn sâu xa như vậy tâm tư. Tần Lê đình nói, đại ca người này lợi hại vô cùng, chúng ta chỉ cần mang lên chân vũ thất tiệt trận cùng hắn đấu một trận. Tống viên tiểu trong lòng thở dài, Lục đệ Hận Ma giáo tận xương, cũng được. Huynh đệ bọn họ tình thâm, từ trước đến giờ cùng tiến vào cùng lùi, nếu Ân Lê Đình cố ý như này, Tống Viễn Kiểu không thể làm gì khác hơn là làm hết sức. Tống Viễn Kiểu vẫn không trả lời, con của hắn Tống Thanh Thư ở võ đang phái mọi người bên trong thả người mà ra, ở giữa không trung đánh một cái quay về, nhẹ nhàng lạc ở giữa sân, đương đại khinh công nhất là chứ danh chính là võ đang thê Vân Tung, Tống Thanh Thư sử dụng tới bản môn đắc ý khinh công, tư thái yêu mị thuần tục, quần hùng cũng không khỏi âm thầm ủng hộ. Tống Thanh Thư xa xa chắp tay đi lễ, cao giọng nói, tại hạ võ đàng Tống Thanh Thương nguyện hướng về các hạ lĩnh giáo mở phen. Hắn thiếu niên thư sinh trang phục, mặt mày thanh tú, đẹp trai bên trong mang theo ba phần hiên ngang khí độ. ở đây trẻ tuổi ở trong, hắn thực là nhất đẳng nhân vật. Lý Chí thường mỉm cười, Tổng thanh thư cùng hắn không động thủ, tự nhiên có người khuyên lùi hắn, không chí không vui nói, võ đang ngũ hiệp ở đây, cái nào cho phép ngươi một tên tiểu bối ra mặt? Thuấn Hồ vị này Lý thí chủ chính là đương đại hàng đầu nhân vật, Lão tăng còn đánh không lại hắn ba chiêu, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Hắn rồi chỉ hướng bên cạnh một tảng đá cách không một điểm, một khối to bằng miệng chén đá, ầm ầm phá nát, tung tóe ra rất rất nhiều to to nhỏ nhỏ đá vụn. Võ đang ngăn ngắn trong mấy chục năm cự khởi. Cùng phái Thiếu Lâm ở trong võ lâm sánh vai cùng nhau, hơn nữa Trương Tam Phong chính là Thiếu Lâm kẻ phản bội, hai phái từ trước đến giờ đều có khúc mắc Hôm nay Lý Chí Thường mới thất bại hắn, nếu để cho Tống Thanh Thư cùng Lý Chí Thường giao thủ, bất luận là thắng hay bại đều đem hắn cùng không trí thả ở một người địa vị lên, Thiếu Lâm tự làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy ở trước mặt? Hắn cái này cường hãn bá đạo chỉ lực bộc phát ra, chính là ta trong lòng tức giận đến trình độ nhất định. Quân Hùng trước thấy hắn cùng không tính liên tiếp thua ở Lý Chí Thường trên tay, biết cái này hai lão tăng bất quá là nội lực thâm hậu, võ công cũng không hẳn tinh trạng, nhưng là thấy đến hắn cái này lợi hại bá đạo chỉ lực. Phương mới kinh ngạc đến đỉnh, lại nghĩ đến lúc trước hắn hay dùng bá đạo này chỉ lực cùng lý trí thường đối diện tay, lý trí thường lại lông tóc không tổn hại liền đánh bại hắn, tâm trạng ngơ ngác gần chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy năm chương 26, lại áp chế Võ Đang. Không chí cái này chỉ tay tuy không phải quay về Tống Thanh thư mà phát, nhưng là hắn khuôn mặt sầu khổ, dưới ánh lửa sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Thanh thư, thần uy bên dưới coi là thật để Tống Thanh thư run lên trong lòng. Tống Viễn tiểu hòa nói, "Thanh thư ngươi lui về đến đây đi." Thanh âm hắn không nhanh không chậm, rất có tiết độ. Từng chữ từng câu rơi vào Tống Thanh Thư trong lòng, để Tống Thanh Thư trong cơ thể tập luyện đích thật khí nổi lên đón ý nói hùa, nhiều năm tu hành thuần dương vô cực công tự phát lưu chuyển trừ khử vừa mới đối với không chí sợ hãi. Cái này cũng là võ đang phái nội công chỗ độc đáo, tuy rằng 20 vị trí đầu năm tiến cảnh giống như vậy, nhưng nhất là tầm bộ kinh mạch, đến sau 20 năm võ học tiến cảnh tốc độ liền sẽ càng ngày càng nhanh, trái lại vượt qua 20 vị trí đầu năm khổ tu. 20 năm trước Tống Viễn tiểu còn không kịp tứ đại thần tăng nhất lưu, mấy năm gần đây dĩ nhiên gắng sức đuổi theo, cũng sẽ vượt qua xu thế. Hắn cái này dùng tới thừa nội lực phát ra âm thanh Đi tới trừ Tống Thanh thư chịu đến kinh hãi, cũng được cho ái tử tham thiết, để tâm lương khổ. Tống Thanh thư trước vượt ra khỏi mọi người, cũng là người thiếu niên trẻ tuổi nóng tính, muốn làm náo động, hắn tự nghĩ chính mình vạn ác không là lý trí thường đối thủ, nhưng chỉ cần chặn qua lý trí thường mấy chiêu, cũng coi như là thiên hạ dư danh, còn có thể nhờ vào đó vượt trên thiếu Lâm một đầu. Hắn điểm ấy cái vật, nơi nào giấu giếm được mèo già hóa cáo không trí, là lấy liều mạng nét mặt già mua không muốn, cũng muốn uống lùi Tống Thanh thư. Trường Phong văn học, vút vút vút. tên Đông nam tiểu đi vào giữa trường, đầu tiên là đối với không trí cười nói Tiểu nhi bối không biết trời cao đất rộng, trái lại để đại sư chế nhạo, ngàn bạn đừng để ở trong lòng, không chí hử lạnh một tiếng. Nếu không có lần này vì vây công quang minh đỉnh, hắn thiếu lâm cũng không muốn gặp lại được võ đang người, tống viễn tiểu cũng không nghi ngờ, hắn hàm dưỡng rất tốt, xem xét thời thế, những năm này võ đang phái rất thịnh vượng, công lao của hắn thực sự không nhỏ. Hắn hơi mỉm cười nói, lý thiếu hiệp ta coi ngươi khí độ bất phàm, võ công lại là đương đại hiếm thấy, tương lai nhất định có thể ở trong võ lâm rực rỡ hào quang, lưu lại một đoạn giai thoại, cần gì phải chen chân ma giáo việc Lý trí thường hỏi, các hạ chính là võ đang phái đương kim đại hiệp. Tống Viễn tiểu nói: Đại hiệp không dám nhận, một giới thất phu thôi. Lý Chí Thường chậm rãi nói: Ngươi vừa mới hỏi ta vì sao phải chen chân nơi này, ta liền nói một chút đi, Minh giáo được gọi là Ma giáo tự nhiên trong đó nhân sĩ có bao nhiêu hành vi gây rối, tương lai tự có người báo ứng bọn họ, nhưng không nên ở hôm nay. Tống Viễn tiểu nói: Các hạ đây là hà nói. Lý Chí Thường nói: Minh giáo lại làm sao không có thể, giờ đây đều ở làm phản nguyên đại sự, trung nguyên sau phái nếu cùng Minh giáo cùng thuộc về Viêm Hoàng huyết mạch, tự nhiên tiên phong trừ hồ độ, mà không phải ở hôm nay hiểu rõ ân oán ta thường nghe lệnh sư võ đang trương tam phong tiên sinh võ công đứng đầu đương đại, còn muốn sau này đi lĩnh giáo một phen. các người võ đang phái đều là chuyển nhân của hắn, kiến thức xem ra cũng không tính là đến làm sao ca minh. cái này ma giáo xem như làm sằng làm bậy nhiều lắm, lẽ nào người người đáng chết? cho dù mỗi người đáng chết, không bằng làm cho bọn họ chết ở phản nguyên đại nghiệp trên, cũng coi như thoáng giải quyết xong trước làm ác. quân hùng nghĩ thầm, đạo lý này người người đều hiểu, nhưng là thù riêng tại người, thì lại làm sao quản được về đến nhà quốc đại nghĩa? ngươi nói cao thượng như vậy, còn không phải là bởi vì việc không liên quan tới mình? Tống Viên Kiểu tuy biết Lý Trí Thường không phải không có lý, nhưng bọn họ võ đang trên dưới coi Trương Tam Phong như thần minh. Nghe được Lý Trí Thường ngạo mạn Trương Tam Phong, cho dù hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được giận tí mặt. Nói: Thầy ta học cứu thiên nhân, ngưỡng mộ núi cao, cảnh được được dừng. Chúng ta hậu bối con cháu tư chất ngu dốt, không được cân sư và nhất. Lý Thiếu Hiệp võ công tam minh, chính là trong chốn võ lâm hiếm thấy nhân vật. Nhưng ở thầy ta trong mắt nhiều nhất cũng bất quá một dũng phu mà thôi. Tại hạ bất tài, liền hướng về các hạ giáo một, hai, để các hạ phán xét một hồi, ta võ đang phái có phải là vô cùng không thể tả. Lý trí thường ngựa mặt lên trời nở nụ cười, lập tức vung lên ống tay áo, nói: "Rồi mới hướng, nếu là đạo lý nói được thông, còn muốn năm đấm làm gì?" Hắn chết dực phất tay chính là tụ lý càn khôn công phu, nhất thời một luồng ác liệt cương mãnh nội kình hướng Tống Viễn Kiều nhào tới. Tống Viễn Kiều chỉ cảm thấy đối phương cái này vung tay lên, phản phất sông tiền đường nội trào phả vào mặt, hơn nữa cái này liền đối với phương tiện tay một kích cũng không tính, chỉ là tùy tiện phất phất tay. Hắn không dám kinh thường, hơi chắp tay, ống tay áo sinh ra một luồng cực kỳ nhu hòa cứng cỏi kình lực hướng đối phương cương mãnh kình lực nhẹ nhàng đi, tựa hiệu phong giống như hở, nguồn sức mạnh này tựa như đã đá chìm đáy biển cho hắn trừ khử trong vô hình, nhưng hắn biết chỉ lần này chính mình liền thua một bậc. Lúc trước hóa giải Lý trí Thường tiện tay vung lên nhị vung lên, thực là dùng lên võ đang phái thượng thừa nhất công phu lấy nu thắng cương, Lúc này mới ra dưới đại xấu. Võ đang tứ hiệp trương tùng khê lúc này cũng đến giữa trường. Nguyên lai like trước hắn nhìn Lý trí Thường vung lên bên dưới, lại để tống Viễn tiểu có chút vất vả, liền biết Lý trí Thường tu vi coi là thật siêu phàm nhập thánh, không thể khinh thường hắn. Hắn trong lòng biết đại ca tống tiểu chính là giờ đây võ đang phái thủ lĩnh, dù có thế nào cũng không thể thương ở Lý trí Thường trên tay, vì vậy càng tổ đại pháo nói các hạ võ học ca minh tại hạ trương tùng khê mong rằng chỉ giáo tống viên tiểu thở dài nói tứ đệ ngươi tuyệt không phải là đối thủ của lý thiếu hiệp không thể so can thiệp vào hắn rồi hướng lý trí thường nói ta võ đang phái có một môn chân vũ thất tuyệt trận giờ đây chúng ta năm người đồng ý kết trận hướng về các hạ lĩnh giáo một phen nếu là các hạ phá tan rồi chúng ta cái môn này trận pháp ta võ đang phái liền không lẫn vào ma giáo việc, các hạ ý như thế nào lý trí thường khẽ mỉm cười nói thỉnh cầu kết trận quân hung kiếp sợ vô cùng mấy năm gần đây võ đang ngũ hiệp ra tay đã từ từ giảm thiểu ngày thường nhìn thấy một vị ra tay đã được cho đăng quý không nghĩ tới hôm nay năm người đồng thời ra tay nhưng lại dùng xưng tên truyện thiên hạ nhưng vẫn chưa từng ở trên giang hồ xuất hiện chân vũ thất tiệt trận. Cái này chân vũ thất tiệt trận một khi Trương chân nhân sáng chế liền cùng Thiếu Lâm tự thập bát la hán đại cũng nói ở thế, chỉ là võ đang bày hiệp mỗi người võ công cao cường, cho đến sau đó các loại duyên cớ, một lần cũng không ở trên giang hồ dùng qua. Hôm nay lại muốn quay về một cái khoảng 30 tuổi người thanh niên trẻ dùng đến, có thể thấy được võ đang phái trên dưới đối với lý trí thường là loại nào coi trọng. Tống viên Kiểu đã nói như vậy, còn lại bốn người dồn dập đi ra, thân thể loán một cái, liền vây quanh lý trí thường chuyển động lên, tư thái kỳ dị, bước tiến ảo diệu, rất nhiều huyền bí. Lý trí thường cũng không bội vã, ý định thân thích, tùy ý bọn họ kết thật trận pháp. Lý trí thường quan sát cái môn này trận pháp mờ mờ ảo ảo có toàn chân giáo sao bắt đầu bắt đầu trận một chút dấu vết, nhưng là lại hoàn toàn không giống, chính là làm một loại thoát thai từ đạo môn học vấn hoàn toàn mới trận pháp, ẩn chứa trong đó đạo lý lại vô cùng bình thường mà lại sâu sắc. Năm người kết thành đại trận, tướng sinh biến hóa, hồn như là một thể, lại từng người độc lập. ở tại bọn hắn năm người lưu chuyển, nhất cử nhất động đều rất nhiều thâm ảo võ học đạo lý. Hắn không khỏi đối với sáng chế cái môn này chân vũ thật tiện trận trương tam phong hưng khởi bội phục chi tâm, không nói tam phong võ công đến mức độ cỡ nào chỉ riêng này một môn trận pháp, hết ngồi đáy giếng liền có thể thấy được chút ít. Lý Chi Thường đứng chắp tay, chờ đợi năm người ra tay. Tống Viên Kiều nhìn thấy Lý Chi Thường khí định thần nhàn, bạch y chiếu ánh lửa, trường thân đứng thẳng, không nói ra được siêu phàm thoát tục. Tống Viên Kiều bị hắn khí độ thu hút, cũng không khỏi âm thầm lòng nỗ nạo. Nếu không có hôm nay tình huống đặc thù, bậc này nhân vật, ngày thường hắn còn không được kính vì là thượng tân, làm sao rút kiếm đối mặt? Tống Viên Kiều mở miệng nói, hôm nay chỉ liên quan đến thắng bại, mặc kệ sinh tử, mặc kệ võ đăng ngũ hiệp thắng cũng hảo, bại cũng được, tuyệt không cùng Lý Thiếu Hiệp kết thủ ý tứ. Hắn lời này chính là ta nói cho hắn bốn vị sư đệ nghe. Còn lại bốn người rõ ràng hắn ý tứ là võ đang phải làm việc quang minh lỗi lạc, kiên quyết không chịu tùy ý thương tổn vô tội. Cho dù lý trí thường vượt qua bọn họ, cũng không thể sinh ra oán hận chi tâm. Lý trí thường nói, đao kiếm ha có mắt, năm vị trớn nên lưu thủ. Giang hồ giao đấu bản chính là sinh tử do tiên, thua cũng được, chết cũng thôi, đều là chính mình học nghệ không tinh, cần không trách người bên ngoài. Dứt lời, lý trí thường liền đi đầu ra tay, miễn cho võ đang ngũ hiệp có ý định dung để. Cái môn này trận pháp không hề sơ hở, nhưng là người nhưng có sơ hở, sơ hở liền ở ân lê Đỉnh trên người. Ân Lê Đình lệ khí rất nặng, đại vi cái môn này chân vũ thất tiệt trận thanh tịnh tự nhiên hứng thú, hành động nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn, có thêm phân hết sức, mất đi đạo gia vô vi tự tại tâm cảnh. Lý trí thường một trưởng vô gia, chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đại lực kim cương trưởng, coi là thật uy lực phi phàm, phản phất thiên ngoại một khối thiên thạch, hướng về ân Lê Đình đột tới. Hắn dùng Phật môn võ công, nhưng là đạo gia tâm pháp, cái môn này cường manh ác liệt trấn lực, kỳ thực đã ngầm có ý âm dương mấy đạo biến hóa, chỉ là cùng đại kim cương trưởng giống thật mà là giả thôi. Cái môn này trận pháp sát thực kỳ lạ vô cùng, Ấn Lê Đình kiếm một ta đồng thời trương tùng khê Mạc thanh cốc đi tới hắn khoảng trường trái phải ba người cùng đi ra kiếm lại đem lý trí thường này đạo trưởng lực hóa giải không thấy hình bóng lý trí thường âm thầm kinh ngạc cái môn này trận pháp quả nhiên có đặc biệt địa phương hắn một trưởng kia đừng nói ba người liên thủ chính là năm người liên thủ liền cũng không thể dễ dàng như thế hóa giải nhưng ở trận pháp này uy lực mặt trên lại cho ba người liên thủ chặn lại đồng thời lý trí thường sau lưng hai đạo trưởng lực tập giết tới không thể khinh thường, lý trí thường cũng không quay đầu lại trở tay một trưởng bổ ra đi thân hình hắn vẫn không đích nhưng là xuất trưởng tống viễn tiểu cùng du liên chu từng người chấn động Đối phương trưởng lực làm thật là hùng hậu vô cùng, có thể thấy được nội công ngoại công đều đạt tới hóa cảnh, thực sự là sâu không lường được. Hắn nhóm đồng thời nghĩ đến, đương kim trên đời có thể thắng được người này e sợ chỉ có Ân sư. Lý trí thường âm thầm thở dài, Ân Lê Đình mặc dù là cái môn này sở hở của trận pháp, bất quá cái môn này trận pháp hắn dù sao còn chưa quen thuộc, muốn phá vỡ quả nhiên không phải như vậy dễ dàng xử tình. Trận này hỗn chiến, cuốn lên mùi bặm, bay khắp nơi dương, vợ đang ngũ hiệp liên thủ kết trận, quả nhiên là kiếm khí tung hành, kinh lực tiếng xé gió không dứt bên thái không dứt. Hắn nhóm tới tới lui lui giao thủ hơn 30 triệu. Lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Lý Chí Thường đánh lâu bên dưới, thần chiếu công chân khí uy lực càng lớn, hắn cuộc đời giao thủ ít có người có thể địch qua hắn ba chiêu. Lần trước cùng người giao thủ thống khoái như vậy còn là hắn cựu kiếm sơ thành cùng Lý Thu Thủy đại chiến lúc. Cùng Diệp Cô thành giao chiến tuy rằng sinh tử áp lực càng to lớn hơn, nhưng là bởi vì Diệp Cô thành ra tay quá nhanh, kiếm pháp cao cao không thể với tới, giao thủ chỉ ở trong chớp mắt, trái lại không có giao thủ là thú. Chiến đến lúc này, Lý Chí Thường hứng thú đất đỏ, quyết ý lấy ra trong cửa bản lĩnh, hét dài một tiếng nói, chân vũ thất tiệt trận quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá chúng ta cũng chấm dứt ở đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy năm chương 27, ai dám một trận chiến. Lúc này Mạc Thanh Quốc, Ấn Lê Đình, Du Liên Chu ba người trưởng kiếm một trước hai sau đưa tới Lý trí Thường bên người, Tả Hữu Tống viết Tiểu Trương Tùng Khê nhận biết cầm kiếm xuất trượng. Tống Viên tiểu kinh lực nhanh nhẹn bất ngờ, Trương Tùng Khê kinh lực hùng tráng khỏe khoắn thâm trầm. Hai người vừa dùng chính là võ đang miên trượng chưởng lực, vừa dùng chính là võ đang phái dung trời thiết trưởng Cái này hai môn võ công đều là Tam Phong thịnh niên khi sáng chế đắc ý trường pháp, nhất cương nhất đủ, điểm bảo diệu, dĩ nhiên đạt được thượng thừa võ công đích thật ý. Tống Viên tiểu cùng Tùng Khê cũng là võ đang ngũ hiệp bên trong. Nội lực nhất là thuần hậu dài lâu hạ người, trong hai người lực cố nhiên kém xa Lý Chí Thưởng, chúng tam phong bậc này nhân vật xuất thần nhập hóa, nhưng nội lực phối hợp với trường pháp đều có vơ bia nứt đá khả năng. Lý Chí Thưởng thần công đại thành cố nhiên được hai người trưởng lực, nhưng còn có ba thanh trưởng kiếm từ phương hướng khác nhau xảo rượu đâm tới. Lý Chí Thưởng đột nhiên nhăn một tiếng, phun ra đan điền một ngụm chọc khí, đụng vào Ân Lê đỉnh trên thân kiếm, cái này một cái đan điền khí sinh trưởng ở thiết kiếm trên, dường như binh đao đụng vào nhau, phát sinh bong bong tiếng, Ân Lê Đỉnh võ đang nội công đã sớm có hỏa hậu, nhưng đối mặt Lý Chí Thưởng cái này một cái như thực chất bạch khí cũng bị chấn động đến mức hổ khẩu tê dợn, hắn tâm trạng một loạn, trận pháp nhất thời có sơ hở. Lý trí thường phun ra một ngụm trọc khí sau, trong đan điển chính là ấm áp dễ chịu tinh khiết chân khí. Hắn trầm vai trước bước, một cách tự nhiên dùng tới cản khôn đại nazi võ công, xứng lấy thần chiếu kinh tinh thuần chân khí, đem hai đạo nhất cương nhất lưu trưởng lực hết mức tán mất. thầm nói, cái môn này chân vũ thất tiệt trận coi là thật uy nghiêm đáng sợ và có, bao quát cực lớn. Nếu là bảy người cùng sứ, lại phù hợp cửa này, trận pháp hạo nhiên quảng đại ý cảnh, ta cũng chỉ có 5/ phần năm chắc mới có thể phá tan rồi. Bất quá bây giờ liền chấm dứt ở đây. Lý trí thường dụng thần chiếu công toàn lực thôi thúc Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, hắn tự nghĩ ra ra môn võ công này sau, cực nhỏ sử dụng cái môn này hoành tung cổ kim vô thượng tuyệt học. Chỉ vì trên người hắn không chỉ cái này một môn tuyệt đỉnh võ công. Thật đến sinh tử tương quan, khắc địch chế thắng thời điểm, giỏi nhất dựa vào cũng chỉ có vô thường kiếm. Lúc này nhìn như võ đang ngũ hiệp cùng hắn thế lực ngang nhau, thực thi không, nếu không có vì dòm ngõ tận chân vũ thất tiệt trận liền diệu, chỉ cần dùng ra vô thường kiếm ngân hà cửu thiên chi cao kiếm pháp, cái môn này trận pháp ở năm người triển khai dưới, cũng nhiều nhất chỉ có thể no đến mức đến kiếm thứ 8 đến kiếm thứ 9 trong lúc đó. Lý trí Thường toàn lực thôi thúc Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Năm người hoặc trưởng hoặc kiếm, bất luận kinh lực làm sao tinh kỳ, đến lý trí thường trên người đều bị hắn cho Na rời đi chỗ khác, trong sân chiến đấu càng thêm rừng dực. Võ đang ngũ hiệp ở ánh lựa chiếu rọi dưới từ từ đỉnh đầu bước lên hơi nước, điều này là bởi vì nội lực đề cao bên dưới, đem cái chán bước lên mồ hôi cấp tốc bước hơi lên, tạo thành này cố kỳ cảnh. Chỉ có lý trí thường càng khí định thần nhàn, ở bên trong đại trận càng ngày càng thần thái hỗn dung. Võ đang phái nội công vốn là hồi khí dài lâu, là nhất kéo dài, nhưng là ngăn ngắn mấy khắc chung, năm người liền cơ hội hồi khí khó khăn. Đang điền một hơi dần dần khô cạn. Dĩ Vãng Võ đang chưa hiệp mỗi người đều có thể ở trên giang hồ một mình chống đỡ một phương, cho dù gặp gỡ không thể khinh thường đối thủ, chỉ cần hai, ba người liền đủ để khắc địch chế thắng, là lấy cái môn này Chân Vũ Thất Tiệt trận chưa bao giờ từng dùng tới. Làm sao biết lần thứ nhất năm người sử dụng, liền gặp như vậy ngăn trở. Chân Vũ Thất Tiệt trận cũng bị Trương Tam Phong phá thành bảy bộ võ công, mỗi một bộ đều mỗi người có tinh diệu chỗ, nhưng cũng chỉ là một loại thượng thừa võ học. Mãi đến tận hai người hợp lực bắt đầu, thì lại sư minh đệ hỗ trợ lẫn nhau, cả công lẫn thủ, uy lực liền tức tăng nhiều. Nếu là ba người cùng sử thì lại so với hai người cùng khiến uy lực lại cường gấp đôi. Bốn người tương đương với 8 vị cao thủ, năm người tương đương với 16 vị cao thủ, sáu người tương đương với 32 vị, tới bảy người thì như 64 vị đương đại nhất lưu cao thủ đồng thời ra tay. Lúc này mặc dù chỉ có năm người, nhưng là xứng đáng đương đại 16 vị nhất lưu cao thủ đồng thời ra tay, nào có biết vẫn cứ không ngăn nổi lý trí thường bực này quái kiệt. Hắn nhóm trong lòng biết như vậy đấu nữa võ đang ngũ hiệp hôm nay liền rất có khả năng ở đây lực kiệt mà chết, nếu là nghĩ thê tay, bọn họ lúc này toàn lực thôi thúc chân khí, nơi nào có thể mở miệng nói chuyện. Lý Trí Thường lấy một đích năm, nội lực lại còn ở tại bọn hắn 5 người bên trên, 5 người bắt đầu biết Lý Trí Thường nội lực thâm hậu đến trình độ nào. Càng làm cho bọn họ kinh hãi không tên chính là Lý Trí Thường xem ra mới khoảng 30 tuổi, liền có công lực này, quả nhiên là cổ kim hiếm thấy. Bên kia Tống Thanh thư nhìn thấy phụ thân và bốn vị sư thúc hoàn toàn rơi vào hạ phòng, khổ sở dãy rủa, tiến lên muốn trợ lực, võ đang phái trư hiệp mỗi người nhân hiệp trưởng nghĩa, quang minh lối lạc, Tống Thanh thư thở nhỏ chịu đến chỉ bảo, cũng không dám triển khai đánh lén cử chỉ, hắn lên tới giữa trường, chắp tay nói, "Lý thiếu hiệp, tại Hạ Tâm ưu trường lối, tội thì lại cái" Tống Viễn Tiểu nhìn thấy Tống Thanh Thư không rõ ý tưởng xuyên vào đến, tâm trạng quý lên, nhưng là hắn lúc này không dám mở miệng, một khi mở miệng, chân khí của hắn liên tiết, đối phương nội lực sẽ như hồng thủy bình thường xông lại đây. Hắn chết cố nhiên không quan trọng, nhưng là làm phiền hà còn lại bốn vị huynh đệ lại nữa lòng nào. Còn lại chư hiệp đều là bình thường tâm tư, chớp mắt nhìn thấy Tống Thanh Thư xuống tới, muốn trợ giúp bọn họ, lại không thể mở miệng. Nguyên lai like bọn họ các lấy chân thực bản lĩnh đánh nhau, nửa phần đều không giả được, Tống Thanh Thư tuổi còn trẻ, công lực thô thiện, làm sao có thể nhúng tay vào, chỉ cần vừa lại gần bọn họ 6 người, liền không phải bị bọn họ giao thủ sản sinh tinh khí chấn thương càng hoặc là đánh ngã tại chỗ. Tống Thanh Thư cũng không biết những này, tiến lên tiến công, nhất thời liền cho 6 người nội kình đạn bay lên. Tống Viên, Tiểu Tâm yêu hái tử, nửa câu nói đều mở miệng không được. Đột nhiên lý trí thường bên kia như thủy triều nội lực đột nhiên có yếu bất xu thế. Ngũ hiệp trong lòng biết lý trí thường rõ ràng không có nửa phần lực kiệt bộ dáng, cái nào còn không biết hắn khí lực dài lâu, cũng không có nội lực suy nhược, trong lòng nhất thời sáng như tuyết, đối phương đây là muốn cùng bọn hắn giảng hòa. Võ đang ngũ hiệp mỗi người ở chung nhiều năm, tâm ý tương thông, biết lúc này chính là thu công cơ hội tốt. Trong năm người lực cũng theo thu một phần, lý trí thường lại lùi một phần cuối cùng tổng viên tiểu nói đa tạ các hạ lưu thủ chi đức võ đang phái trên giới cảm động đến rơi nước mắt hắn ngày hỗn thỏa báo đắp lớn hắn tâm ưu ái tử thế nhưng vẫn cứ đi đầu hướng về lý trí thượng cáo tạ thực là rất nhiều lòng dạ tổng thanh thư vô chi xông vào bọn họ giao trận ở trong bị chấn thương đánh chết cũng cần nửa phần không trách lý trí thượng tổng viên tiểu đã cảm ơn lý trí thượng mới đi nâng dậy tổng thanh thư thấp giọng nói hải nhi có thể hay không có việc tổng thanh thư mở miệng nói hải nhi không có chuyện gì hắn mới vừa rồi bị 6 người nội kinh đánh bay thân thể như cởi mây đạp gió giống như bay lên lại hạ xuống nhưng là ngoại trừ trong lúc nhất thời đầu góc chán vắng Mở miệng không biết làm sao ở ngoài, cũng không cái khác khó chịu địa phương. Tống Viễn Tiểu tâm trạng một khổ, Tống Thanh Thư một điểm cảm giác đều không có, tự nhiên là nội thương rất nặng, cũng không biết hắn cái này nửa đời sau còn có thể hay không thể luyện võ. Tống Viễn Tiểu nói, không có chuyện gì, sau đó không thể luyện võ, liền không thể luyện võ. Chúng ta hảo hảo đọc sách, tương lai một dạng có thể tế thế cứu nhân. Hắn tiếng lòng không cảm thấy thổ lộ. Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói, phụ thân ta coi là thật không có chuyện gì. Tống Viễn Tiểu kinh ngạc nói, thật sự. Tống Thanh Thư nhẹ gật đầu. Tống Viễn Tiểu nói, ngươi hít sâu một hơi thử xem. Tống Thanh Thư biết hít sâu một hơi, là khiến hắn vận chuyển võ đang phái nội công, xem hay không có cái gì vướng vĩu địa phương. Tống Viễn kiểu nhìn thấy Tống Thanh Thư thôi thúc võ đang phái tâm pháp, hô hấp cũng không dị thường, mới biết hắn lông tóc không tổn hại. Trước bọn họ 6 người so đấu nội kình, Tống Thanh Thư điếc không sợ súng chen vào, 6 người nội kình cảm ứng được, liền làm một khối gang cũng đập bể. Tống Thanh Thư vạn không thể toàn thân trở ra bản lĩnh, tự nhiên là lý trí thường trong bóng tối giúp đỡ, hạ thủ lưu tình Tống Viên Kiểu trong lòng vừa là cảm kích lý trí thường lưu thủ tri ân, lại là sợ hai lý trí thường sâu không lường được. ở cùng bọn hắn 5 người so đấu nội lực đồng thời còn có thể khiến không biết tên biện pháp, gián tiếp cứu Tống Thanh Thư một mạng. Cỡ này bản lĩnh, cơ hồ gần như quỷ thần. Hắn hướng về nơi càng sâu nghĩ, nếu là cái này người nếu làm việc gắt, đối với Giang Hồ sản sinh nguy hại lại so với Ma giáo thêm ra gấp trăm lần. Cũng may lý trí thường cũng không phải gián đoạn người, mới vừa rồi cùng bọn họ so đấu khi nội lực vô cùng thuần khiết ôn hòa, tinh khiết nơi cũng không ở võ đang thuần dương vô cực công bên dưới, cùng bọn hắn võ đang thuần dương vô cực công tựa hồ cũng đạo môn một phái. Võ Đàng phái ngũ hiệp bại sau về trận, mà tự không để cập tới. Lý Chí Thường đứng chắp tay ở giữa sân, tự có một luồng bệ nghệ quần hùng khí khái, trước tiên bại thiếu lâm, lại áp chế Võ Đàng, quần hùng bên trong, trong lúc nhất thời càng mà yên lặng không hề có một tiếng động. Lý Chí Thường bỗng cười nói, trung nguyên võ lâm liền không có khác người sao? Quần hùng dồn dập xì xào bàn tán, ở đây hơi chút có năm chắc chính là lục đại phái danh tộc, nhưng là bọn họ mỗi người tự thân phận, Lý Chí Thường dù cho liền bại thiếu lâm, Võ hai phái cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra khí kịch dáng vẻ, nếu là lúc này ra tay, bọn họ phòng trùng cũng so với không tính, không chí. Võ Đang ngu hiệp chờ đợi cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng nếu không phải bằng ra, sẽ chỉ làm Lý trí Thường khí lực lần thứ hai khôi phục. Đến lúc đó, chiến thắng hắn liền có thể khó khăn hứa hơn nhiều. Trong bọn họ mỗi người đều có bản tính, không muốn làm Vi Vương đi đầu sự tình. Phải biết Lý trí Thường bại lui thiếu lâm Võ Đang hai phái cao thủ, ai như là hôm nay thắng rồi hắn một chiêu nửa thức, coi là thật liền nổi danh bốn biển. Cái này có thể so với tiêu diệt Ma Giáo thế tuổi, hạ xuống chỗ tốt, còn muốn làm đến thực sự. Vây quét Ma Giáo là lục đại phái cộng đồng làm việc. Đến lúc đó dù cho hơi có chút công lao cũng không ai để ở trong lòng nhưng là đánh bại Lý trí Thường nhất thời là có thể danh tiếng vang xa, vẫn chưa có người nào đến phân bạc công lao. là lấy giờ đây còn lại tứ phái mỗi người mất tập trung, nghĩ đánh bại Lý trí Thường chỗ tốt, lại sợ hắn thể lực không có tiêu hao cả tịnh, đi tới tự thảo đủ. Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng biết các phái dự định, trong lòng rất là xem thường, cười lạnh một tiếng, lưng đeo y Thiên Kiếm, chậm rãi mà ra. những năm gần đây ngũ hành kỳ bên trong tử thương ở y Thiên Kiếm giới không phải ít, sâu sắc biết được Diệt Tuyệt Sư Thái y Thiên Kiếm ý lực này, duệ kim kỳ trưởng kỳ khiến trang tranh nói. Tiểu huynh đệ ngươi có thể hay không đem tuyệt diệt lao tặc ni nhường cho ta đến? Trong tay nàng Ỷ Thiên kiếm thương ta giáo bên trong huynh đệ vô số, ta đã sớm muốn báo thù rửa hận. Diệt Tuyệt sư thái nói, ma giáo tặc tử mỗi người đáng chết, ngươi muốn tới chính là cái kế tiếp. Trang Tranh cười lạnh nói, ngươi hận ta Minh giáo tận xương còn không phải là bởi vì năm đó sư huynh ngươi cô hồng tử bị Dương Tiêu tức chết, coi là thật liên xuất phát từ công tâm. Ta Minh giáo cố nhiên có làm sảng làm bậy đồ, nhưng ta ngũ hành kỳ từ trên xuống dưới mỗi người đều lập chí cứu cốn phong nguy, loại bỏ thắt lỗ. Ta dám nói chúng ta ngũ hành kỳ hôm nay người ở tại chẳng tự mình Trang Tranh trở xuống. Cuộc đời chưa bao giờ hoàn giết qua nửa người tốt, có thể ngươi dám nói sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy năm chương 28, mươi giận. Diện tuyệt sư thái nghe vậy nhất thời ngươi dại, nàng nga mi cùng minh giáo thực không thâm cửu đại hận. Ngày xưa nếu không có nàng sư minh cô hồng tử bị dương tiêu tức chết, cũng sẽ không ở này đó năm đối với minh giáo người gặp một cái giết một cái, tuyệt không nung chiều. Nói, nàng sư huynh cùng nàng từ nhỏ quen biết, tình cảm thâm hậu không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng. Cùng đến lúc sau nàng tục gia huynh trưởng chết vào tạ tốn tay, cùng minh giáo cửu hận lại thâm sâu một tầng. Những năm này phạm là minh người trong giáo nàng giết không phải số ít, Ỷ Thiên kiếm giới có hay không an hồn, nàng cũng khó có thể rõ ràng sáng tỏ. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh ngâm khẽ một tiếng nói, chính ta bất lưỡng lập, lẽ nào tà ma ngoại đạo người ở bên trong tình cờ làm mấy việc tốt liền không lại yêu nghiệt sao? Hoang đường. Trang Tranh nói, đạo lý chi tranh không ở miệng lưỡi, ngươi giết được người khác, người khác cũng giết cho ngươi. Hắn có lòng muốn Lý Chi thường nghỉ ngơi nhiều một chút, Lý Chi thường độc đấu võ đang ngũ hiệp, dù cho thắng rồi cũng nên tiêu hao không ít. Lúc này nhiều làm cho hắn nghỉ ngơi một khắc chính là mới khác. Đang khi nói chuyện liền vung lang nha đồng hướng Diệt Tuyệt Sư Thái công tới một chiều một chiêu này hoành tạo thiên quân chiêu thức cực kỳ chất phát, nhưng hắn trời sinh thần lực, uy thế coi là thật không thể khinh thường. Diệt tuyệt sư thái trong lòng dùng mình, tay không cùng hắn đúng rồi ba chiêu, liền cảm thấy đối phương kình lực hùng hồn, chấn động đến cánh tay mình mơ hồ tê dại, cả người khí huyết không khoái. nàng nội công thâm hậu, nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi, trời sinh khí lực không bằng nam tử, đối diện cái này trang tranh lại là trời sinh thần lực, mười mấy năm qua lại đang trong chiến trận tôi luyện qua, mấy chiêu cực kỳ phổ thông xa trưởng công phu, cho hắn dùng đến uy lực vô cùng. Diệt tuyệt sư thái chân đại bắt quái phương vị, dùng ra kỳ môn bộ pháp, tách ra trang tranh một vậy, đống nhiên bạch quang vậy một mảnh. Trang Tranh lang nha bổng liền cho Diệt Tuyệt Sư Thái ủy Thiên Kiếm từ trung gian bộ ra. mắt thấy này Trang Tranh liền muốn cho Diệt Tuyệt Sư Thái chém thành hai khúc. đột nhiên thoát ra một đạo bạch sắc nhân ảnh, bắt được Trang Tranh cổ áo. đống nhiên trong lúc đó lui về phía sau đi, lại còn nhanh qua Diệt Tuyệt Sư Thái nhanh đuổi tới mũi kiếm. cứu Trang Tranh bóng trắng đương nhiên chính là Lý Chí Thượng. Diệt Tuyệt Sư Thái đuổi theo ra năm bước liền ngừng lại. ủy Thiên Kiếm dưới ánh lửa kiếm khí lạnh lẽo âm trầm xa xa chỉ vào Lý Chí Thượng. Lý Chí Thượng để Trang Tranh thối lui, chậm rãi mở miệng nói: Thiên không ra, ai cùng so tài? hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo một phen đi. Diệt Tuyệt Sư Thái Lanh đạo nói, tiểu tử ngươi cái này là tìm chết. Dứt lời rất kiếm manh đánh tới, nàng ùi vào ùi Thiên Kiếm chi lợi, kiếm chiêu vô cùng tinh giản, chiêu nào chiêu nấy thường thường chỉ công không tuân thủ. Như Tật Phong Sẩu Vũ hướng về trên người kẻ địch rơi đi chính là, kể từ đó dù cho kẻ địch so với võ công nàng cao hơn một bậc, bởi vậy duyên cớ cũng không thể không bại ở trên tay nàng. Ði Thiên Kiếm sắc bén tuyệt luân lại há lại là suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là được, có thể hình dung, Lý Chí Thường chính là toàn thân luyện được hoàn toàn giống tinh thiết, cũng ai không được nàng một chiêu kiếm. Lý Chí Thường nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái Ði Thiên Kiếm sắc bén tuyệt luân, lại cũng không để ý lắm dĩ nhiên ở diện tuyệt sư thái tấn công tới thì chủ động hướng về bước về phía trước một bước Hán nội ngoại công đều vào hóa cảnh ở kiếm ảnh đầy trời trung gian quả nhiên là đi bộ nhàn nhã tin ý tùy ý, diện tuyệt sư thái kiếm thuật tuy tinh ủy thiên kiếm tung sắc bén cũng quyết định ai không tới lý trí thưởng một mảnh gõ áo. giữa trường liền xuất hiện như vậy một đạo kỳ cảnh diện tuyệt sư thái cầm trong tay ủy thiên kiếm chủ động tiến công nhưng là lý trí thưởng tiến một bước diện tuyệt sư thái liền không thể không lùi một bước lý trí thưởng đi phía trước tiến vào ba bước diện tuyệt sư thái cũng lùi ba bước quân hung vũ lý khán hoa cũng không hiểu chỉ có không chí tống viết tiểu trương tùng khê Dù liên chu chờ đợi võ học kiến thức siêu phàm, vừa mới mơ hồ phát hiện, lý trí thường mặc dù là thẳng đi thẳng vào, thế nhưng thân thể tựa hồ hơi rung động, thực là không nhận rõ hắn bước kế tiếp hướng đi. Võ học bên trong có một câu ngạn ngữ gọi là đánh người trước tiên xem tiền nhưng là lý trí thường tả hữu vai đều đang rung động, diệt tuyệt sư thái liền mất đi đối với lý trí thường hướng đi nắm chắc. Nàng tuy vội vã xuất kiếm, nhưng không một kiếm thật sự rơi xuống được nơi, bị lý trí thường từng bước ép sát, buộc lòng phải lùi về sau đi. Đồng thời lý trí thường ba bước dĩ nhiên đi tới diệt tuyệt sư thái trước mặt, hắn cái này mới chính thức bắt đầu ra chiêu, thuận lợi nhất câu dùng ra cẩm thủ pháp, muốn tay không bộ giao sắc tướng về diệt tuyệt sư thái y thiên kiếm ra tay câu quá khứ diệt tuyệt sư thái thần sắc vui vẻ giơ kiếm tức hướng về lý trí thường thủ đoạn nhưng là lý trí thường trong trước mắt đem câu tay biến thành một trường mạnh mẽ hùng hồn trường lực đụng vào y thiên kiếm trên diệt tuyệt sư thái không thể chịu được cái này nguồn sức mạnh y thiên kiếm lại tuột tay mà ra đồng thời diệt tuyệt sư thái cũng không chịu nổi cái này một đạo trường lực lui về phía sau năm bước nguyên lai lý trí thường cái này khéo léo cầm Na thủ pháp là nhu kình Diệt tuyệt sư Thái xuất kiếm hóa giải hắn khéo léo nhu hòa cầm nã thủ pháp thì Lý trí thường đột nhiên chuyển hóa thành trí cương trí manh trường lực diện tuyệt sư Thái dĩ nhiên biến chiêu không thể liền cho dễ dàng đánh bay Í Thiên kiếm Lý trí thường lúc trước lộ công phu cũng không làm sao tinh thâm, nhưng là cương nhu trong lúc đó chớp mắt chuyển đổi chính là trong chốn võ lâm thượng đẳng nhất công phu hắn dùng đến nhìn hơi hận đương đại bên trong có thể làm ra đơn giản như vậy giản dị cương nhu chuyển đổi chỉ là rất ít có thể đến được Lý trí thường thân hình nói lên Í Thiên kiếm dĩ nhiên lạc vào trong tay Lý trí thường ở dưới bóng đêm nhìn thanh bảo kiếm này thở dài nói thật một cái bất thế gia thần binh lợi khí. Đồng thời hắn nắm ỷ thiên kiếm đột nhiên phát hiện thanh kiếm này có một loại quen thuộc mà lại cảm giác xa lạ, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được cái này, lợi kiếm cũng không phải là năm đó ở độc cô kiếm trùng bên trong huyền thiết trọng kiếm chế tạo, hắn rốt cục biết được cái cảm giác này là như thế nào đến, cái này ỷ thiên kiếm lại cũng là một cái pháp kiếm, sử dụng chất liệu tựa hồ còn tại vô thường kiếm bên trên. Lý trí Thường thưởng thức một hồi, lại nhấp theo ỷ thiên kiếm, đi tới Diệt Tuyệt sư thái trước người, lạnh lùng nói: "Sư thái đa tạ." Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới lần này dùng ra thiên kiếm vẫn bị Lý Chí Thường đánh bại dễ dàng. Lý Chí Thường cũng không phải là người trong ma giáo ở anh hùng thiên hạ trước mặt, nàng cầm kiếm cùng lý trí thường đánh nhau một hồi, thua chính là thua, điểm ấy lòng dạ nàng vẫn phải có. Tiếp về lý trí thường đưa tới ủy thiên kiếm, diệt tuyệt sư thái lanh đậm nói, phái nga My chịu thua. Dứt lời xoay người trở lại phái nga My mọi người ở trong, quân hùng vốn tưởng rằng diệt tuyệt sư thái tính cách nếu là thua với lý trí thường, còn không được liều cái mạng già tử truyền lại đánh, không nghĩ tới nàng lại có thể sẵn sàng ngay ở trước mặt anh hùng thiên hạ mặt liền như vậy chịu thua, thực sự khó có thể tưởng tượng. Chẳng phải biết diệt tuyệt sư thái mặc dù là người cực đoan, nhưng là từ trước đến giờ làm người qua mình, nàng trước tay không thua với lý trí thường một lần. Giờ đây ủy vào ý Thiên Kiếm lại đang lý trí thường bị bại một lần, trong lòng tự nhiên biết rõ công phu của chính mình cùng lý trí thường cách biệt rất xa. Trong chốn võ lâm thắng chính là thắng, bại chính là bại, anh hùng hào hán lại không phải là mình phong, nẳng cứ việc tua ở lý trí thường trên người, cũng sẽ không bởi vậy kỉu hận đối phương. Lý trí thường liền bại Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Mi Tam đại phái, uy thế càng dọa người sợ hãi. Lúc này phái Hoa Sơn bên trong một người nhẹ lay động quạt giấy, chậm rãi mà ra, lý trí thường kỳ vọng đi chính là một cái văn sĩ trung niên, mặt mày thanh tú, tuấn nhã thiếu xái Lý trí thường nghĩ thầm, người này ngược lại cũng sinh một bộ túi da tốt. Người đến nói, tại Hạ Hoa Sơn Tiên Vu Thông gặp qua Lý Thiếu hiệp. Lý Chí Thường nhất thời nhớ tới, trước đó xem qua nửa bộ trong sách nhắc tới Tiên Vu Thông hại chết điệp cấp y lý tiên hồ thanh nương mọi việc, bất quá thế giới này đã bị hắn thay đổi, không biết còn có không chuyện này phát sinh. Đồng thời hắn nhớ tới Trương Vô Kỵ trước theo phái Nga Mi không đi, làm sao lúc này không có nhìn thấy. Không khỏi hướng về phái Nga My nhìn một cái, diệt tuyệt sư thái cho rằng Lý Chí Thường ở hỏi dò Tiên Vu Thông là ai. Nàng bản lãnh này cực cao thiếu niên kỳ thực tổn có mấy phần bội phục, lên tiếng nói, đây là phái Hoa Sơn trưởng môn. Lý Chí Thường nói, tiên trưởng môn là muốn tới cùng tại Hạ giao đấu sao? Tiên vu thông nói, Lý Thiếu hiệp võ công cái thế, liền bại Thiếu Lâm thần tàng, võ đang ngũ hiệp, Mi diệt tuyệt sư thái, lão phu đội phục tự kỳ, không biết là hạ sư thừa Lai Lịch. Hắn liền bại Thiếu Lâm, võ đang, Mi tam đại phái cao thủ sau, người này còn dám tới, chẳng lẽ có cái gì lợi hại bản lĩnh cũng được. Lý Chí Thường coi đối phương thân hình cùng tiếng hít thở sát thực đã luyện thượng thừa nội công, nhưng nói muốn cùng mình sánh vai mà nói, làm sao cũng không thể. Nhớ tới trong sách sự kiện kia, Lý Chí Thường lên tiếng nói, của ta sư thừa Lai Lịch cũng không phải không nhưng đối với nhân nôn, nhưng ta nghe nói Hoa Sơn tiên trưởng môn đệ tiện hạ lưu đã từng hại chết ân nhân cứu mạng của mình đồng thời cũng là kết nghĩa Kim Lan thân muội thực sự khiến người ta khinh thường Thiên Vu Thông ngạc nhiên nói các hạ đang nói cái gì Lý trí Thường nhìn thần sắc hắn cũng không dở trò bị bậm thầm nghĩ lẽ nào thế giới này kỳ thực đã bị ta thay đổi cùng trong sách nói rất khác nhau hắn ngược lại cũng không biết đến tiếp sau nội dung vở kịch điểm ấy cũng không có gì đột nhiên Thiên Vu Thông liền tiếp thân hướng về Lý trí Thường vỗ tới tay phải hắn nắm gọn giấy lộ ra đúc làm đầu rắn chi hình sắc nhọn phía chuôi tay trái khiến thì là ương trảo công con đường tay phải đầu rắn điểm đánh đâm đâm tay trái nhưng là bắt xoay câu hai tay chiêu số tuyệt nhiên không giống chính là phái Hoa Sơn một môn tuyệt kỹ 72 đường ứng xả sinh từ bác, cùng đến hắn kinh lực đập vào mặt, lý trí thường mới phục hồi tinh thần lại. Cái này cũng là hắn liền đấu vài trường kẻ địch, mỗi người đều là người đứng đầu hào thủ, hắn nhìn như hơi hận, tùy ý thất bại không tính, không chí, võ đang ngũ hiệp còn có diệt tuyệt sư thái, kỳ thực tiêu hao tinh thần không nhỏ. Thần chiếu kinh chính là đệ nhất thiên hạ trở nội công, lại cho hắn luyện đến đại thành, lúc bình thường tự không có chân khí khô cạn ảnh hưởng, bất quá lâm trận đối địch nửa điểm đều không qua loa được, đối với tinh thần hắn tiêu hao thực không nhỏ hắn nhất thời thất thần lại cho tiên vu thông thất thần khi dễ gần người ba vị trí đầu thước cái này ở bình thường cũng là khó có thể tưởng tượng cái gọi là nhân lực có lúc cạn sạch đại khái không ngoài như thế nhưng là lý trí thường dù cho nhất thời không quan sát cũng không phải tiên vu thông có thể đánh lén tùy ý trong lúc đó liền ra tay đem đối phương tàn nhẫn linh động thế tiến công hóa giải hắn sang chế động cô cửu kiếm phá hết thiên hạ võ công không sử dụng kiếm cũng có thể không chút nghĩ ngợi phát hiện đối thủ võ công sơ hở đối phương hai tay dùng không giống công phu, dùng để đối phương một loại cao thủ cố nhiên có thể thu được kỳ hiệu đối với lý trí thường ý hiệp còn không bằng không tính nhất lưu nhân vật đối phương loại này hai tay dùng không giống võ công, rõ ràng là từ hắn toàn chân giáo phân tâm hai dùng pháp môn bên trong biến hóa ra. Lý trí thường nợ ngợ từ đối phương quyền cước xem ra toàn chân giáo võ công cái bóng. Nếu là những môn phái khác xuất hiện như vậy để tiện nhân vật, lý trí thường cũng lười quản. Lần này cùng minh giáo xuất hiện gian ác hạng người không giống, minh giáo mặc dù là hắn sáng lập, nhưng cùng hắn cảm tình nô cạn. Hắn một thân sở học đều cùng toàn chân giáo rất nhiều căn hệ, thúng chi toàn chân giáo sinh ra hắn nuôi nấng hắn 20 năm, đừng có sự khác biệt. Đối phương hiển nhiên cùng toàn chân giáo có quan hệ rất lớn, lại làm người làm việc như vậy để tiện hạ lưu, hắn không khỏi sinh ra một cỗ tức giận. Có chút tức giận hậu bối không cố gắng trạng thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy năm chương 29, ta là người toàn chân giáo. Lý trí Thường trong lòng giận dữ, Thần chiếu kinh chân khí uy lực liền hiện hiện ra, hắn chỉ không chút nào không chú ý một chảo đây là cửu âm thần trảo công phu. Không chỉ có thể dùng để hại người giết người, đến hắn tình trạng này còn có thể dùng để chế địch. Phái Hoa Sơn 72 đường ưng xả sinh tử bác nói cho cùng cũng là lừa gạt người võ công, phân tâm khác nhau sử dụng, đây là có thể như thường theo đối phương biến hóa, mà chính mình hai tay trong lúc đó ra chiêu sản sinh tương ứng biến hóa. Tiên Vu Thông tuy rằng có thể đồng thời dùng ra hai loại võ công, nói cho cùng bất quá là vì quen thuộc trối chạy, chiêu thức hết sức khô thanh, dùng để hù dọa nhị tam lưu nhân vật có thể thu được kỳ hiệu, rơi vào lý trí thường bậc này đại tông sư trong mắt còn không bằng thiếu lâm nhập môn la hắc quyền, trên giang hồ truyền lưu đã rộng rãi thái tổ trưởng quyền làm đến hữu hiệu. Tiên Vu Thông chiêu thức cấp tốc biến động, ưng chảo sau này nhất câu, xa quyền đông đưa hướng lý trí thường cổ tay căn xé đi tới, đáng tiếc đều không hề tác dụng, dễ dàng bị lý trí thường vòng tới sau lưng của hắn nắm lấy sau lưng của hắn huyệt thần đạo, nhất thời chân khí trong cơ thể tan thành mây khói, lại không có khả năng hành động. Lý trí thường thuận lợi đoạt được tiền vụ thông phía chuôi, hướng về xa xa một đống lửa bắn nhanh qua đi, đi tới đống lửa cách đó không xa, chiếc phiến đột nhiên vỡ vụt, dồn dập lạc ở trong đống lửa, nhất thời đống lửa bên trong nhiên khí xanh lét ánh lửa. Ở đây không thiếu rất nhiều hạ người có kiến thức, nhìn thấy cái này xanh lét hỏa diễm, liền biết này chiếc phiến bên trong không biết tàng lợi hại bao nhiêu độc dược. Trong chốn võ lâm không thiếu có giỏi về dùng độc người, nhưng đều bị chính phái người khinh thường, không nghĩ tới hắn đường đường lục đại trong phái phái hoa sơn trưởng môn nhân lại ở chiếc phiến bên trong ẩn lợi hại như vậy độc dược cùng người giao thủ, hắn đột nhiên thả ra độc dược, ai có có thể liêu muốn lấy được? cũng không biết tiên vu thông bằng này lợi khí từng hại bao nhiêu người lý trí thường cỡ nào nhẫn lực nhất thời liền nhìn ra hắn cái này chết phiến đại có gì trạng thêm vào người này coi là thật tâm có sơn xuyên chi hiểm lòng như vực sâu tham thẳm mặc kệ lúc trước có phải thật vậy hay không có trải qua chuyện đó nhưng nhìn thấy hắn xuất thần liền lập tức xuất thủ quả quyết ở hắn bình sinh ngộ nhân vật ở trong phần này tàn nhẫn quả quyết có thể xếp hạng thứ 10 hàng ngũ lý trí thường kình lực xuyên vào tiên vu thông trong cơ thể dùng ra sinh tử phù biện pháp tiên vu thông coi là thật đau đến không muốn sống chống đỡ không chịu nổi tiêu ra tiếng Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, ngươi đem ngươi bình sinh làm đối lý sự nói hết ra, mỗi nói một cái, thống khổ này liền giảm bớt một phần. Đồng thời phái Hoa Sơn nhảy ra hai người, là một cao một thấp hai cái lão giả, cầm trong tay trường đao, quát lên, tiểu tử ngươi làm sao dám như vậy làm nhục ta Hoa Sơn trưởng môn? Lý trí Thường nói, các ngươi phái Hoa Sơn có phải là đạt được toàn chân giáo võ công? Lão giả thấp lùn trong lòng biết bọn họ phái Hoa Sơn kỳ thực từ xưa đều có chút võ sư, nhưng là ngăn ngắn trong mấy chục năm có thể trở thành giang hồ đại phái đều nhờ vào đạt được nhiễm chữ từ Hắc Đại Thông truyền thừa. Trên giang hồ tuy có tiếng gió, nhưng là phái Hoa Sơn chống đỡ chết không thừa nhận. Đại gia cũng sống chết mà bay. Lý trí thường đột nhiên hỏi cái này tới làm gì, hai người đồng thời trong lòng phát sinh cái nghi vấn này. Cao lão giả nói, là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Lý trí thường nói, ta chính là toàn chân giáo, giờ đây toàn chân giáo bèo giạt mây trôi, ta cũng vô tâm tập hợp lại, bất quá các người nếu không phải thừa nhận hoa sơn đạo thống đến từ toàn chân giáo, sau đó cũng không cho để ta nhìn thấy các người dùng ra toàn chân giáo võ công, nói thí dụ như các người lúc trước dùng đến khinh công chính là thoát thai từ năm đó toàn chân giáo kim nhạc công. Quần hùng bên trong có chút đã có tuổi không khỏi sỉ sào bàn tán, không khỏi có hậu đời đệ hỏi toàn chân giáo lai lịch, lão nhân giải thích toàn chân giáo chính là trăm năm trước giang hồ đệ nhất đại giáo phái, võ học cũng được gọi là Thiên Hạ Chính Tông. Lý trí thường tuổi còn trẻ võ công cơ hồ đang phong tạo cực, nguyên lai xuất từ toàn chân giáo, những lão nhân này cũng có chút thoải mái, này dù sao cũng là nghe đồn bên trong đã thành tiên đắc đạo vương trọng dương tự mình sáng lập giáo phái a. Cao lão giả, lão giả thấp lùn tâm trạng kinh hãi, bọn họ lúc trước dùng ra khinh công thân pháp chính là Hoa Sơn khinh công một thức, tên là Kim Nhạn Ngang Trời, đúng là sửa tự toàn chân giáo Kim Nhạn Công. Không nghĩ tới người này liếc mắt là đã nhìn ra lai lịch, xem như không phải toàn chân giáo, cũng cùng toàn chân giáo rất nhiều căn hệ. Lão giả thấp lùn nói, người đã như hà? Lý trí thường nói, ta cũng không muốn cầu các ngươi phái Hoa sơn đổi thành toàn chân giáo, nhưng chỉ cần đem các ngươi trong môn phái võ công lai lịch công bố thiên hạ, không phải vậy sau đó cũng đừng dùng toàn chân giáo cơ phu. Nếu như gọi ta thấy, sau đó ta thấy một cái phế một cái. Nếu là dùng ra toàn chân kiếm pháp ta liền phế bỏ sử dụng kiếm tay, dùng toàn chân giáo khinh công mà, ta liền đánh gãy chân hắn. Các ngươi nói thế nào? Hai người một trận tức giận, có thể lại thật sự Lý trí thường làm như thế. Dù sao Lý Chí Thường thực lực ở đây đơn đả độc đầu dưới Lục Đại Phái e sợ không một là đối thủ của hắn bị một người như vậy nhìn chằm chằm, ngấm lại đều đáng sợ Lão giả thấp lùn nói chuyện này sau này hay nói bất quá ngươi trước tiên cần phải thả chúng ta trưởng môn Lý Chí Thường nói đừng nóngội xem hắn đều đã làm gì đối lý sự. Lý Chí Thường chân khí xuyên vào tiên vu thông huyễn thần đạo du tẩu ở hắn đốc mạch bên trong đốc mạch chính là thân thể vô cùng trọng yếu kinh mạch tổng đốc thân thể dương khí vận hành cái này sinh tử phụ biện pháp dùng ở đây coi là thật để tiên vu thông đau đến không muốn sống khóc tiên liền địa hét thầm lên Lý Chí Thường nói nói mau đi mỗi nói một cái, nội thống khổ của ngươi liền giảm thiếu một phần. Hắn thanh âm này đã mang tới thượng thừa nội lực, thêm vào tiên vu thông tinh thần thất loạn, không khỏi thổ lộ tiếng lòng. Tiên vu thông mơ mơ màng màng, lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi nói: Bạch sư ca ta có lỗi với ngươi, ta không nên hại chết của ngươi, ngươi không nên quay lại tìm ta. Lý trí thường dùng thủ đoạn đặc thủ, tuy rằng làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, cũng không trở ngại hắn mở miệng nói chuyện. Cao lão giả thấp lùn hai người giận dữ nói: Bạch sư chân hóa ra là ngươi hại. Hai người xung lên, dùng ra đao pháp, nhưng là không bản mà hợp ý nhau lưỡng nghi. Cái môn này đao pháp chính là phái hoa sơn phản lưỡng nghi đao pháp và thực lợi hại vô cùng. Lý Chí Thường nhấc theo Tiên Vu Thông lui về phía sau đi, lúc này Tiên Vu Thông đã thần trí hỗn loạn, chậm rãi nói ra hắn cuộc đời từng làm chuyện ác. Sát hại đồng môn có chi, vong ân phụ nghĩa có chi, ước hiếp nhỏ yếu có chi, diệt nhân mãn môn có chi, nhu tài sát hại tính mệnh cũng có. Ở đây Lục Đại phái cao thủ nghe được sau khi, không khỏi sâu sắc đối với người này sinh ra xem thường chi tâm. Lý Chí Thường cầm Tiên Vu Thông ở hai người trong ánh đao, tới lui tự nhiên, đợi được Tiên Vu Thông lại không thể lúc nói, mới đem Tiên Vu Thông hướng về hai người ném qua, cao lão giả, lão giả thấp lùn nhìn thấy Tiên Vu Thông thân thể nhào tới, cũng không cam lòng liền như vậy với hắn. xuất hiện một trận hỗn loạn, lý trí thường thân hình lói lên, khi xuất hiện lại, hai người đao liền cho rơi vào trong tay hắn. lý trí thường nói, cái môn này đao pháp cùng lưỡng nghi biến hóa ngược lại, thế nhưng vẫn cứ thoát không ra ta đạo ra lưỡng nghi phạm vi, các người phái hoa sơn không có này đảm nhân vật có thể sáng chế môn võ công này đi. đang khi nói chuyện, lý trí thường một cái tay cầm một cây đao, phân biệt huy động lên đến, thình lình chính là lúc trước hai vị lão giả dùng ra đao pháp, lão giả thấp lùn vừa kinh vừa sợ nói, hỗn loạn vỡ vỡ, nhưng là lý trí thường tay phải múa đao từ phía sau lưng phản tìm cái hình cung Quên qua khúc hữu chém về phía chỗ trống. Cao lão giả đồng thời nói, "Thái ất sinh manh, lưỡng nghi hợp đức." Lão giả thấp lùn lại nói, "Nhật nguyệt đêm ngày." Hai người càng nói càng là kinh ngạc, bọn họ niệm chính là cái môn này phản lưỡng nghi đao pháp đao chiêu. môn võ công này vốn muốn hai người đồng thời sử dụng, không nghĩ tới lý trí thường không chỉ biết, lại có thể nhất tâm nhị dụng, một người liền sử dụng cái môn này uy lực cực lớn đao pháp. Lý trí thường đao pháp khiến xong, liền tức tu đao." Cao lão giả nói, "Ngươi coi như là toàn chân giáo cũng tuyệt đối không thể biết cái này môn đao pháp, cái môn này đao pháp là chúng ta sư phụ sư thúc từ nghiễm chữ tự hắc chân nhân để lại võ học bên trong tìm hiểu ra đến." Lão giả thấp lùn cả giận nói: "Sư đệ ngươi nói cái gì?" Nguyên Lai like cao lão giả nhất thời bất giác, nói lỡ miệng: "Lý trí thường nói, thì ra là như vậy, bất quá cái môn này phản lượng nghi đao pháp cũng bất quá có thể sinh ra 64 bên trong biến hóa, có chuyện gì ngạc nhiên?" Cao lão giả bĩu môi, tiếp tục nói: "Ta biết được bọn họ côn luân phái có một môn lượng nghi kiếm pháp, cùng chúng ta cái môn này phản lượng nghi đao pháp ngược lại là nhất thời du lượng, đóng lại sử dụng mà, chính là lượng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bắt quái, bắt quái sinh vô cùng tận, ngược lại uy lực cực cường là được rồi, ngươi muốn hay không thử thử một lần?" Côn Luân phái Hà Thái Trùng phu thê âm thầm nói, chúng ta trong môn phái Lượng Nghi kiếm pháp chính là bí mật bất chuyển, hai người này lão nhi từ nơi nào biết được. Hai người bọn họ tự nhiên nhận ra Lý trí Chí Thường chính là ngày ấy trong tuyết người trẻ tuổi kia, là lấy một mực kiên lặng biết điều, không muốn lại cùng người này đối nghịch, không nghĩ tới cao lão giả cùng lão giả thấp lùn đem bọn họ Côn Luân phái cũng xả vào, tâm trạng hai người này thầm mắng không ngớt. Ban thục nhàn, Hà Thái Trùng nhìn thấy Thiếu Lâm rõ ràng không muốn cùng Lý trí Thường là địch có lui lại ý tứ, võ đang phái ngũ hiệp lại là bị Lý trí Thường lưu thủ chi ân, Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái lại thua ở trên tay tiểu tử này, Hoa Sơn gia tiên vu thông sự việc này, có thể nói mất hết mặt mũi. Lục Đại Phái lần này kết minh có thể nói cho Lý trí Thường phá hủy hơn vẫn nữa. hắn Côn Luân Phái vốn là ở tây vực ngốc hảo hảo. Lý trí Thường lạnh nhạt nói, không muốn. Cao Lão giả nói, ta xem ngươi tuổi còn trẻ võ công liền đang phong tạo cực, nhất định là cái vũ gì, si. làm sao liền không muốn nhiều mở mang kiến thức một chút nhà khác kiếm pháp, được thêm kiến thức đây, nói không chừng nhờ vào đó càng gần hơn một tầng, tương lai có thể so sánh được với núi võ đang trường chân nhân cũng chưa biết chừng. Hắn một bộ từ từ thiện dụ dáng vẻ, phảng phất thật là vì Lý Chi Thường thật. Lý Chi Thường không tiếp tục để ý tới Cao Lão giả hướng về giữa trường nói các ngươi lục đại phái không những người khác sao không động phái chậm rãi đi ra bốn cái lao nhân quát lên tiểu tử dám đến thử xem chúng ta bốn người người thất thương quyền sao lý trí thường nói nghe nói phái thiếu lâm duy nhất luyện thành cổ kim ngũ đại thần công kim cương bất phôi thể không tiến thần tăng liền chết ở thất thương quyền trên tay quả nhiên là thật lớn tiếng tam một người trong đó đầu to gầy thân lão giả chính là không động ngũ lao xếp hạng đệ tứ thường tính chi hắn mắng tiểu tử đừng ngậm máu phun người lý trí thường xa xôi cười một tiếng nói thất thương quyền quả thật lợi hại bất quá lượng các ngươi mấy lao già cũng luyện không được thất thương quyền đến một chút ra luôn thôi Các ngươi xuất thủ một lượt đi, ta quả thật có chút mệt mỏi. Đang khi nói chuyện, còn đánh một cái hà hơi, tựa hồ đối với Không động tứ lao không hề để ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy năm chương 30, thần công tuyệt nghệ. Không động tứ lao nhìn thấy Lý trí Thường khinh thường bộ dáng của bọn họ giận không chỗ phát tiết, bất quá chung quy là lượm sự phát hiện này thành tiền nghi. Hắn nhóm mới không tin Lý trí Thường thất bại nhiều cao thủ như vậy sau còn không đúng khí khô cạn, Lý trí Thường càng hứng hở, bọn họ càng cho là hắn cố làm ra vẻ bí ẩn, kỳ thực đã sớm mệt mỏi không thể tả. Bốn người nhìn nhau, quyết tâm bốn người đồng loạt ra tay, bắt tiểu tử này thật lúc trước võ đang ngũ hiệp đều bày xuống chân vũ thất tiệt trận cùng tiểu tử này đấu một hồi bọn họ mới lên 4 người cũng sẽ không bị cười nhạo tông duy hiệp ở không động ngũ lao ở trong công phu cuối cùng bị lý trí thường hộ thể thần công chấn thương dưới cái nhìn của bọn họ cũng là tông duy hiệp quá mức độ bị thịt gây nên lúc này võ đang phái tống viễn tiểu có lòng muốn nói để lý trí thường nghỉ ngơi một hồi nhưng nghĩ tới nếu là bởi vậy để lục đại phái lần này vây quét ma giáo sự tình sắp thành lại bại hắn võ đang phái không lại thành tội nhân trong lòng thiên nhân giao chiến không biết như thế nào cho phải còn lại tứ hiệp đúng là cùng tống viễn tiểu bình thường ý nghĩ chỉ có tống thanh thư nhìn lý trí thường ở giữa sân như vậy phong quang không khỏi ám sinh ước ao say mê trong nóng lúc này không động tứ lao quyền ra như gió tứ lao bên trong thường kính chi đánh về phía lý trí thường trước ngực huyệt quan nguyên lao tắm đường văn lượng một quyền hướng về lý trí thường huyệt khí hải đánh tới còn lại nhị lao từ lý trí thường sau lưng ra quyền hướng về lý trí thường huyệt phế du thiên tông huyệt công tới ngũ lao bên trong lại lấy thường kính chi tu vi sâu nhất được xưng một quyền đoạn nhạc, lý trí thường nhìn thấy bốn người công lại đây tay đều chẳng muốn giơ lên mặc cho bốn người công lại đây bốn người nắm đấm như một trận thịt vũ chiếu vào Lý Chí Thường trước ngực phía sau lưng Lý Chí Thường liên thủ đều chẳng muốn còn, cười nhạt nói: Ta nói rồi các ngươi bốn người không tới hỏa hầu không tới, cái nào thương người? Côn Luân Phái cùng không động Phái xưa nay không hòa thuận. Có người lạnh lùng nói: Ta nghe nói Thường Lão Đầu biệt hiệu một quyền đoạn nhạc, hắn cái này cũng ít nhiều quyền, ngũ nhạc đều nên cho hắn cắt đứt đi. Chà chà. Phái Hoa Sơn nơi đó một trận ồn nào cười to, Thường Kính Chi biệt hiệu một quyền đoạn nhạc phạm vào bọn họ kiên kỵ. Hiển nhiên Thường Kính Chi chờ đợi ăn quả đắng, bọn họ tất nhiên là cao hứng vô cùng. Thường Kính Chi mắng: Đoạn ra gia ngươi. Thường Kính Chi mang quá khứ. Phái Hoa Sơn bên kia làm sao chịu thiệt hỏi, cướp ở côn luân phái trước mắng trở về. Không động ngũ lao đổ tử đồ tôn không ít, sao có thể nhìn trưởng bối bị khinh bỉ, dồn dập cổ vũ lên. Lý Chí thường hét to một tiếng, chấn động côn sơn, hộ thể chân khí khắp toàn thân, đan điền nóng lên, thần chiếu công uy lực hiện hiện ra, phát sinh kinh lực liền cho không động tứ lao đánh bay đến ngoài bá trượng. Hắn trầm trầm nói, được rồi, đánh tiếp nữa, các ngươi sẽ chết, chính các ngươi xem xem các ngươi tay. Thường tính Chi chờ đợi dồn dập nhìn tay mình, chỉ thấy năm đấm sưng lên thật một khối to, như một đại cái huyết bánh mặt đầu. Trước vẫn không cảm giác được, hiện tại cầm lấy xem hai tay ngứa ngày không chịu đổi, bọn họ mỗi người kinh hãi gần chết. Lúc này bọn họ mới biết Lý Trí Thường dùng hộ thể thần công đem bọn họ quyền kinh hết mức trả lại. Hắn nhóm ra quyền dùng bao nhiêu khí lực, nắm đấm liền bị bao nhiêu khí lực, may may không kém. Lý Trí Thường cười dài mà nói, như thế nào? Phục rồi đi. Đường Văn Lượng hay còn cường ngạnh nói, tiểu tử chúng ta không động phái cùng ma giáo thủ sâu như biển, ngươi thắng chúng ta, chúng ta cũng vô tâm phục. Ngoài miệng hắn nói như vậy, bất quá là chiếm vài câu thiện nghi, cổ động còn lại ngũ phái cùng đi thảo phạt Lý Chi Thưởng. Quân Hùng cảm thấy không động phái cũng quá không biết xấu hổ, nhân ra đều không ra tay chỉ bằng vào hộ thể chân khí liền để cho các ngươi xuất dẫn làm trò cười cho thiên hạ, lại còn vô tâm phục. Lý Chí Thường cười nhạt, nói, vậy làm sao các ngươi mới tâm phục? Thường Kính Chi cướp lời nói, ngươi lộ ra một môn quyền pháp coi trộm một chút, nếu là làm thật rất là lợi hại, chúng ta liền phục rồi. Lý Chí Thường thở dài nói, xem ra các ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi, rứt lời, Lý Chí Thường một quyền hướng Thường Kính Chi đánh tới. Thường Kính Chi cuốn quýt rút lui ba bước, chỉ thấy trung quanh tam lão chờ đợi một trận ồ lên, nguyên lai like Thường Kính Chi bên người vừa vặn có một tảng đá lớn, Lý Chí Thường quyền lực không có đụng tới trên người hắn, phản mà rơi vào khối này tảng đá lớn bên trên chỉ thấy quang lưu lưu thanh đổi trên giữ lại tốc sâu quyển ấn trong thiên hạ cố nhiên có có thể đem phách không trưởng lực phát đến ba trường ở ngoài nhưng có thể đem ngoài ba trường tảng đá lưu lại như vậy một cái sâu dấu ấn bậc này thần thông coi là thật dậy người ngơ ngác gần chết không động ngũ lao mỗi người đem thất thương quyền luyện được ba bốn phân hòa hầu vỡ biên nước đá không nói chơi nhưng là muốn đánh ở trên thân thể người như lý trí thường như vậy cách không ở trên tảng đá đánh ra dấu ấn đó là bọn họ cả đời đều không cách nào sánh bằng độ cao chính là bọn họ sư phụ mục linh tử năm đó cũng không có như vậy công phu không động tứ lao mỗi người thủy tàng như chết nói chúng ta không động phái nhiệt tội bốn người bọn họ nắm đấm chúng đáng sợ, lại thấy lý trí thường như vậy thần công, lại như vậy từ truyền lạn đánh cũng chỉ là đồ chọc chuyện cười. lý trí thường lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi nội công cũng chưa tới khí đi chưa huyệt, thu phát tự nhiên cảnh giới, tự thân nội tạng dĩ nhiên bị hao tổn. chính các ngươi không biết được sao? tứ lao lấy làm kinh hãi, bọn họ thất thương quyền sau khi luyện thành, chỉ cảm thấy uy lực vô cùng, nhưng là mấy năm gần đây nhưng là thân thể không lớn bằng lúc trước, bọn họ cũng biết đây là bọn hắn nội công không được, mới đưa đến kết quả như thế. bất quá bọn hắn ham muốn thất thương quyền uy lực, tự thân lại không thông ý lý. Giấu bệnh sợ thầy cũng không dám tìm đại phu, thầm nghĩ tha nhất thời là nhất thời, không nghĩ tới lại cho lý trí thường nhìn ra. Lý trí thường lại thở dài một hơi nói, "Hôm nay ta lòng từ bi, ở các ngươi nằm đấm đánh vào trên người ta thì đem quyền tình chấn động về trên người các ngươi, xúc động các ngươi dần dần héo rút kỳ kinh bát mạch. Nếu ta là các ngươi liền lập tức đình chỉ luyện tập thất thương quyền, khoảng thời gian này lại không cùng người ta độ thủ, tu dưỡng hơn nửa năm, nói không chừng còn có thể sống thêm 20, 30 năm, nếu không không muốn 35 năm năm, chỉ trải qua một năm nửa năm, các ngươi mỗi người cũng phải nằm bệ trên giường." Tứ Lao nghe thấy lời ấy, Vội vã thử một chút, quả nhiên càng ngày càng vướng, vũ kỳ kinh bát mạch lại xuất hiện buông lỏng. Nguyên lai vận hành chân khí ở những chỗ này, một số thời khắc sẽ như kim đâm giống như vậy. Giờ có khỏe không rất nhiều. Bốn người thấy rõ thương thế còn có chuyển biến tốt khả năng, Hẳn không thể lập tức rời đi tây vực, trở lại bế quan, chưa khỏi cái này nhiều năm bệnh gì. Lúc này bọn họ vốn là còn chút tiếp tục tìm ma giáo báo thủ tâm tư, đều phai nhạt xuống, trời đất bao la tự thân tính mạng lớn nhất, người càng già càng sợ chết, có thể lại sống thêm mấy chục năm, so cái gì đều cường. Bốn người nói, chư vị chúng ta không động phái liền không lẫn vào vây quét ma giáo. Bọn họ thấy rõ nội thương có thể được, muốn là vì cùng ma giáo yêu nhân đánh nhau chết sống thương thế tăng lên, vậy cũng bị thiệt lớn, vội vã chạy về không động phái mọi người bên trong, bắt đầu điều tức lên, bọn họ cái này trở mặt nhanh chóng cũng làm cho quần hùng trận mắt ngoác mồm không biết nói cái gì cho phải. Lúc đại phái đã ngã xuống tứ phái, lúc này côn luân phái trưởng môn Hà Thái Trùng phu thê cùng phái Hoa Sơn hai lão hoan bước ra ngoài, Hà Thái Trùng, ban thuộc nhàn hai phu thê người sử dụng kiếm, phái Hoa Sơn cao lão giả cùng lão giả thấp lùn hai người dùng đao. Cao lão giả vui cười hớn hở nói, Hào tiểu tử đem không động phái mấy cái lao nhi sợ đến cái mông tiểu lưu, đến đến đến. đến ta thật vất vả khuyên hà trưởng môn phu thế, bọn họ dùng lưỡng nghi kiếm chúng ta dùng lưỡng nghi đao, đại gia đến so tài so tài, chỉ cần ngươi thăng chúng ta bốn người, côn luân chúng ta hoa sơn hai phái lập tức rời đi nơi này, ngươi thấy thế nào? Lý trí thường quay về hà thái trùng khẽ mỉm cười nói, hà trưởng môn nhưng là rất nhiều thời gian không gặp, ngày ấy ở hạ thân tử bất tiện, đúng là nhiều có đã tội. hà thái trùng sắc mặt xấu hổ, nói, nhiều ngày không thấy, các hạ mạnh khỏe, ta cũng là chịu không nổi mừng rỡ hắn vu nhân ban thục nhàn vô cùng không thích, nói, chuyện xưa hà tất nhắc lại, tiểu tử ngươi dùng binh khí gì? lý trí thường nói, ta hay dùng bội kiếm kiếm không ra khỏi vỏ bối các ngươi vui đùa một chút đi. Cao lão giả đưa ngón tay cái, vui vẻ nói, hạo tiểu tử có bản lĩnh, biết kính giả yêu trẻ đạo lý. Hà Thái Trùng Phu thê vốn là bất đắc dĩ liên thủ với phái Hoa Sơn đối địch, bất quá hai người đồng loạt ra tay đối phó Lý Trí Thường cũng thủ không nắm chắc. Nếu chuyện này thì phái Hoa Sơn hai cái lao bất tử nói ra, bọn họ cũng vui vẻ đến biết thời biết thế. Đang khi nói chuyện Cao lão giả đống nhiên ra chiêu hướng về Lý Trí Thường công tới, lão giả thấp lùn nằm sắp xuống sau, mai phục tại Lý Chi Thường đường lối trên, Hà Thái Trùng cùng ban thuộc nhàn thân thể tung bay, dùng ra ác liệt phi phàm lưỡng nghi kiếm pháp. Hà Thái trùng mặc dù là cái thê quả nghiêm, nhưng là kiếm thuật nội lực đều chân đẹp đẽ, kiếm pháp nghiêm nghị, rất có bậc thầy phong độ, ban thuộc nhàn ánh kiếm như từng đóa từng đóa hoa mai, hoa nở hoa tàn, kiếm chiêu nhưng tàn nhận đến cực điểm. Bọn họ cái này chính phản lưỡng nghi kết hợp lại, quả nhiên là đao kiếm lưu chuyển sinh sôi liên tục, chính lưỡng nghi 64 loại biến hóa, phản lưỡng nghi lại là 64 loại biến hóa. Hai bên kết hợp lên, có thể sản sinh 4.096 loại tinh vi biến hóa ảo diệu, cơ hồ có thể vì thiên hạ võ công phức tạp cực hạn. Nhưng là chính phản lượng nghi kiếm pháp lợi hại như vậy, đối mặt lý trí thường một cái chưa từng ra khỏi kiếm lại không thể làm sao. Bốn người bọn họ mỗi sinh ra một loại biến hóa, đối thủ kiếm pháp cũng tương ứng xuất hiện một loại biến hóa. Hơn nữa vừa vặn khắc chế bọn họ biến hóa. Bốn người bọn họ là lần thứ nhất hợp tác, lưỡng nghi kiếm pháp cùng phản lượng nghi đao pháp cũng là lần thứ nhất sắp nhập. Nhưng đối mặt lý trí thường bị thần khó lường kiếm pháp, lại trong lúc nhất thời để bốn người sinh ra một luồng vừa sinh du hà sinh lượng cảm giác thất bại. Quân hùng bên trong như không trí, tống viết điều, trương Tùng Khê, diệt tuyệt sư thái chờ đợi tự nhiên nhìn ra được lưỡng nghi kiếm pháp cùng phản lưỡng nghi đao pháp chi biến hóa phức tạp, diệt tuyệt sư thái bản thân liền tinh thông dịch lý, càng là nhìn đến ra lợi hại trong đó. Nàng cũng nhìn ra được lý trí thường kiếm pháp bước tiến cũng âm thông dịch lý, mỗi một lần ra chiêu đều có thể liệu địch tiên cơ, có thể nói rất được hậu phát chế nhân, tiên phát người chế trụ võ học đạo lý. So với chư lượng nghi kiếm pháp cùng phản lượng nghi đao pháp còn muốn càng hơn một bậc. Chẳng phải biết lý trí thường dùng ra độc cô kiểu kiếm cơ hồ có thể được xưng là thiên hạ kiếm pháp chi quan, miễn cưỡng có thể xem như là độc bộ cổ kim trí cao kiếm thuật. Môn kiếm thuật này lợi hại ở với uy lực theo sử dụng kiếm người tư chất mà không ngừng tăng lên, căn bản không có thoáng hiện hạn mức tối đa, cái gọi là kẻ địch càng mạnh, kiếm pháp sinh ra uy lực cũng là càng cường. Mà Lý trí Thưởng ngân hà cựu tiên còn có Diệp Cô thành thiên hạ phi tiên nhưng là có đạo của chính mình, bị bọn họ đặt xuống thật thâm là vấn, ngoại trừ chính bọn họ, sẽ không lại có thêm người thứ hai có thể đem kiếm pháp vi lực hoàn chỉnh phát huy được. Bởi vậy tuy là ngân hà cựu tiên cùng thiên ngoại phi tiên vi lực to lớn không kém độc cô cựu kiếm, thậm chí còn vượt qua, nhưng trên đời nếu như không có Lý trí Thưởng cùng Diệp Cô thành hai người này, liền lại không người có thể song hiện hai người kiếm pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy năm chương 31, khúc trung nhân tán, nhạc hết người đi. Tổng viện kiệu nhiên thở dài nói, côn luân phái cùng phái Hoa Sơn phải thua. Ngũ hiệp bên trong lấy Mạc Thanh Cốc kiếm pháp cao nhất, Mạc Thanh Cốc lên tiếng hỏi, đại ca Hà trưởng môn bốn người quả thật đã rơi vào thế hạ phong, nhưng là chiêu thức tinh diệu trước sau như một, biến hóa chi phiền phức cũng không có thay đổi, nửa khắc hơn khắc còn tiếp tục chống đỡ được, làm sao đại ca liền kết luận bọn họ muốn thua? Tây Nam một bên Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh nói, bị người nhìn tấu biến hóa còn gọi biến hóa sao? Bốn người bọn họ xuất kiếm vẫn tính lưu loát, nội công còn không có trở ngại, bất quá mà, hành động toàn do người khác nắm trong tay. Tống Viễn tiểu mỉm cười nói, gia sư từng nói sư thái là đương đại kiếm pháp đại gia, quả không nói sai. Diệt Tuyệt sư thái xúc động thở dài, có người này trên đời này một ngày, chỉ sợ cũng chỉ có trương chân nhân mới có thể có thể xương tụng kiếm pháp mọi người. nàng xưa nay kiêu căng tự mãn, nhưng là thấy đến lý trí thường như vậy kiếm thuật sau, cũng không khỏi đại được đánh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu là chỉ nhược không chết, cùng người này cũng coi là trên lương xứng. nguyên lai like lý trí thường mỗi một lần phá vỡ bốn người bọn họ sản sinh biến hóa đồng thời, tiến công chiêu số chúng mai phục hậu chiêu ác liệt phi phạm, bách bốn người có thể lựa chọn chống đỡ chiêu số chỉ có một loại lựa chọn. hắn nhóm nhìn như đau lòng lén, ánh kiếm ranh ranh, nhưng thực mặt sau sử dụng chiêu số đều là bị lý trí thường bách ra tới. Độc Cô Kiệu Kiếm vốn là thông qua đoán trước ý đồ kẻ địch, thấy chiêu pha chiêu. Lần này Lý trí thường lợi dụng Độc Cô Kiệu Kiếm nhìn ra đối phương sơ hở, thông qua tương ứng ra chiêu, từng bước từng bước bày xuống, cao minh cảm bẫy, bước được đối phương ấn lại tâm ý của hắn ra chiêu, như cờ vây của thủ, không tranh một nam nhi chi được mất, chờ đối phương phản ứng lại, dĩ nhiên rơi vào hắn bộ bên trong. Đến thu qua khi, nhìn như còn có chỗ chống để né tránh, kỳ thực dĩ nhiên không thể cứu vãn. Đây cũng là cùng Độc Cô Kiệu Kiếm tương tự mà lại hoàn toàn ngược lại lý niệm. Độc Cô Kiệu Kiếm là toàn thân tâm hòa vào cùng địch thủ trong khi giao chiến, ở trong chớp mắt cảm thụ kẻ địch chiêu thức biến hóa. Có thể nói thần Mã Minh Chi, tồn tử một lòng, thấy chiêu phá chiêu, mặc cho kẻ địch võ học uy lực lớn bao nhiêu, còn có thể ở trong chớp mắt tìm tới sơ hở của đối phương, tấn công địch chi tất yếu, như vậy kiếm thuật vốn là trí cao vô thượng kiếm thuật, cái gọi là hắn cường ta càng mạnh hơn, nắm chi tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ. Có thể lý trí thường giờ đây ngộ ra kiếm lý, nhưng là thông qua độc cô cựu kiếm kiến thức cơ bản, nhìn ra đối phương võ kỹ cao thấp, thăm dò đối phương nội tình, sau đó tương ứng bố cục, một khi ra tay, liền siêu nhiên với thắng bại ở ngoài, bàn quan địch thủ tính toán một công một thủ chi được mất, mà chính mình đã sớm nắm chắc phần thắng, cười nhìn phong vân, hai loại kiếm lý cũng không phân chia cao thấp, chỉ cùng cá nhân tính cách có quan hệ. Lý trí thường đúng là có chút nghiêng về mới ngộ ra loại này kiếm lý, không vội không nóng nảy, công phu ở quyết đấu ở ngoài. Lý trí thường tuân ra một chiêu cuối cùng, kiếm thế một tả, như vũ đánh bay hoa. bốn người chỉ phát hiện trên tay thần kỳ môn tê dần, binh khí liền tức bị dễ dàng kích rơi xuống đất. bốn người còn chưa phục hồi lại tinh thần, làm sao đột nhiên liền bị đối phương một chiêu đánh bại? Cao lão giả chống nạnh nói, tiểu tử ngươi dùng cái gì yêu pháp? làm sao lão phu đào cứ như vậy bị ngươi đánh rơi xuống đi tới? Lý trí thường xa xôi cười nói, có lẽ là bởi vì vận mệnh đi. Số mệnh an bài các ngươi nên ở một chiêu này vũ đánh bay hoa dưới bại bởi ta." Ban thuộc nhàn lạnh ngâm khẽ một tiếng, bay về Hà Thái Trùng nói, "Còn đứng ở cái này làm gì, còn ngại không đủ mất mặt." Đang khi nói chuyện, mũi chân một điểm, dùng ra Côn Luân phái khinh công, nhẹ nhàng về Côn Luân phái trong đám người. Hà Thái Trùng nhìn thấy phu người tức giận, bận bịu cẩn thận từng ly từng tí một theo phía trước đi. Sau đó nghe thấy Lý trí thường nói, "Hà trưởng môn các ngươi kiếm không mang đi sao?" Lý trí thường tay áo bảo phất một cái, cuốn lên một đạo kình phong đem Hà Thái Trùng phu thê bội kiếm hướng Hà Thái Trùng phía sau bay đi. Hà Thái Trùng trở tay tiếp được hai thanh trường kiếm, không dám tiến văng. Bận điều hướng phu nhân đuổi theo, chỉ sự chậm trễ này liền quay về ban thuộc nhàn hí khói. Lý trí thường thản nhiên nói, hà trưởng môn quả nhiên là phu nhân bước cũng bước, phu nhân su cũng su, phu nhân chỉ cũng chỉ, phu nhân chạy trốn tuyệt trần, mà hà trưởng môn sinh như từ sau rồi. quân hùng không thiếu từng ngọc thư, nhất thời rõ ràng lý trí thường ý tứ, truyền đến một trận ồn ào cười to, ban thuộc nhàn trong ngực văn trường không nhiều, không biết lý trí thường nói cái gì nói gỡ, nhìn mới vừa chạy đến bên người nàng hà thái trùng, hỏi, hắn mới vừa nói là có ý gì? Lý trí thường lúc trước nói tới chính là hóa dùng trang tử điện tử phương phu tử bước cũng bước, phu tử xu cũng xu, phu tử chỉ cũng chỉ, phu tử chạy trốn tuyệt trần, mà quay về sinh như tử sau rồi điện cố. ý định ban đầu là phu tử đi thông thả, ta cũng chầm bước, phu tử gấp đi, ta cũng gấp đi, phu tử chạy mau, ta cũng chạy mau, thế nhưng phu tử một dựa vào chạy vội, này ta không thể làm gì khác hơn là mắt ba ba xa xa lạc ở phía sau. Lý trí thường đem phu tử thay thành phu nhân, chính là treo chọc Hà Thái trùng đối với phu nhân tôn kính như thần linh, dập khuôn tương bước, không hề nam tử hán khí khái. Ban thuộc nhà nghe xong Hà Thái Trùng sau khi giải thích, một bộ rất là thụ dụng dáng vẻ, nói: "Lý thiếu hiệp coi là thật rất nhiều kiến thức, chờ ta trở lại nhất định để nhà tôi đem câu nói này viết ra, phải ở trong nhà, làm ra hấn. Nàng tựa hồ chịu đến Lý Chí Thường vẻ nho nhã nói lúc, cũng dùng nhà tôi như vậy văn nhã xưng hô, Hà Thái Trùng trong lòng đem Lý Chí Thường rất tới cực điểm, nhưng là phu nhân trước mặt lại không dám biểu lộ ra, lộ ra vô cùng rất tán thành tư thái. Hắn phần này không nóng không lạnh, đúng là rất có gắng chịu nhục tư thế. Bên kia không động phái đệ tử ở không động ngũ lao dặn dò dưới, đã bắt đầu thu thập bọc hành lý chuẩn bị xuống núi, tứ lao nóng ruột trở lại dưỡng thương nếu không phải kiên kỵ nơi này tới gần ma giáo tổng đàn đều vẫn không thể ngay tại chỗ ăn dưỡng bên kia thiếu lâm tự không chỉ nói lý thiếu hiệp võ công cái thế sau ngày hôm nay thế tất tiên dương thiên hạ như có nhàn hạ cũng được đến thiếu thất sơn đàm luận huyền luật võ chúng ta nhất định mở lớn sân môn hôm nay liền như vậy tạm biệt Tống viện tiểu cũng mở miệng nói võ đang phái cũng là hoan nên lý thiếu hiệp đến đây làm khách như vậy tạm biệt đại ân không lời nào cảm ơn hết được ngũ hiệp chịu lý trí thường lưu thủ tri ân tự nhiên khuynh lực báo đáp rồi lại không ở miệng lưỡi giữa diệt tuyệt sư thái tự nghĩ còn lại ngũ phái tạm đi sau nàng nga mi một phái khó thành đại sự Nhưng tài nghệ không bằng người, nàng đối với Lý Chí Thường cũng khó có thể cứu hận, chỉ được ngửa mặt lên trời thở dài dẫn chúng đệ tử mà về, chỉ có Đinh Mẫn Quân có chút đắc ý, lần này Chu Chỉ Nhược cắm ở Tây vực, nàng cái này trong mắt nàng kế thừa chức trưởng môn đối thủ lớn nhất liền như vậy đi ra ngoài, tương lai phái Nga Mi còn không phải hắn vật trong tụ hài y. Lý Chí Thường nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái rời đi, thân thể khẽ động, mấy cái lên xuống, liền đuổi về phía trước, ngăn cản Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái đờ đã nói, làm sao Lý thiếu hiệp ý vào thần công tiên nghệ, vừa muốn đem lão Nhi một nhóm ở lại chỗ này sao? Lý Chí Thường cười nói, tại hạ cũng không phải là ý này chỉ là ngày ấy quý phái chu cô nương bị minh giáo thanh dực bứt vương bắt đi, ta lại cho nàng từ thanh dực bứt vương trong tay cứu được. diệt tuyết sư thái trước liền phát giác ra phía trước không ngừng thanh vi nhất tiểu một người, nàng lúc đó chỉ cho là vi nhất tiểu đồng bọn, không nghĩ tới người kia chính là lý trí thường. nàng nghe được chu chỉ ngược bị lý trí thường cứu, tâm trạng rất có vài phần kích động, lên tiếng hỏi, xin hỏi lý thiếu hiệp ta này đổ nhi giờ đây ở đâu? lý trí thường thở dài một hơi nói, chu cô nương bị cứu ra sau, nên lại bị ta một cái đối đầu bắt được đi, đối phương ngược lại không phải minh giáo người. diệt tuyết sư thái nói, đối phương đến tuổi cùng người phương nào? Lý Chí Thường theo kiếm trầm trầm nói: "Hẳn là Triều đình hiển quý, chi tiết thân phận ta cũng không biết, bất quá tại hạ tất nhiên cũng có thể cứu ra Chu cô nương, sư thái không cần phải gấp." Diệt Tuyệt sư thái nói: "Nếu biết liệt đồ vẫn còn ở nhân gian, cũng không nhọc đến tôn giá nhọc lòng." Dứt lời Diệt Tuyệt sư thái từ Lý Trí Thường bên cạnh đi qua, chỉ có Đinh Mẫn Quân nghe được hai người đối thoại sau, trong lòng thầm mắng không lứt. Lý Trí Thường cũng bất chí khí, xoay người sang chỗ khác phái Hoa Sơn, quay về nhị lao nói: "Các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào tiên mu thông?" Lão giả thấp lùn nói: Ngươi yên tâm, tiểu tử này ta nhất định sẽ không để cho hắn dễ chịu. Cái kia chúng ta phái Hoa Sơn võ học xuất từ toàn chân giáo kỳ thực cũng không có cái gì trái lọc, chỉ vì lúc đó nghiễm chữ tử hắc chân nhân ở Hoa Sơn ẩn cư khi đối với chúng ta hai sư tổ cố ý dặn dò, không muốn bại lộ Hoa Sơn võ học lai lịch, triều đình lại cùng các ngươi toàn chân giáo thế như nước với lửa, bởi vậy chúng ta những năm này liền vẫn dùng phái Hoa Sơn tên gọi. Lý trí tôi nói, các ngươi phái Hoa Sơn có thể có hôm nay quy mô, tự nhiên là đạt được ta toàn chân tâm pháp duyên cớ, ta toàn chân giáo thượng thừa tâm pháp, chưa bao giờ lập văn tự, khẩu khẩu tương truyền, xem ra đây đúng là hắc chân nhân nhận lời, vật đổi sao rời. Bèo dạt mây trôi, cái nào có bất diệt giáo phái, ta cũng không tính đến nhiều như vậy. Lao giả thấp lùn nói, Lý Thiếu Hiệp là toàn chân giáo truyền nhân, nói đến cùng chúng ta có cùng nguồn gốc, có bằng lòng hay không khi ta hoa sơn trưởng môn. Lý trí thường thần công cái thế, nhân phẩm cũng so với tiên vu thông được, tính cách xem ra cũng rất hào hiệp, hắn nói lời này thứ nhất là tham dò lý trí thường đối với hoa sơn cơ nghiệp có hay không có mơ đước tâm tư, thứ hai trong đó cũng có một phần chân tâm từ lòng. Phái hoa sơn như kim trẻ tuổi nhân tài tàn không đúng vậy không tới phiên tiên vua thông đến làm trưởng môn nếu là lý trí thường chịu đáp ứng làm hoa sơn trưởng môn bọn họ phái hoa sơn chí ít lại có thể hương thịnh năm năm lý trí thường lại trẻ tuổi như vậy chỉ cần dạy dỗ ra mấy cái có hắn ba bốn phân bản lĩnh đệ tử nói không chừng hôm nay phái hoa sơn chính là cái kế tiếp võ đang phái lý trí thường lạnh nhạt nói cái này cũng không cần thiết các ngươi đạt được ta phái chân truyền không lo ngày sau không thể hương thịnh chỉ là nơi ấy bông dương hương thịnh nơi ấy bất trật diệt vong đối với các ngươi là phúc hay họa lại không cũng biết hai bên tự một hồi nói lão giả thấp lùn càng ngày càng là coi trọng lý trí thường Đáng tiếc Lý Chí thường quả thật vô tình với Hoa Sơn trước trưởng môn, lão giả thấp lùn phẫn nộ mà về. Từ đó về sau, lão giả thấp lùn vì là Hoa Sơn lập xuống 7 đại căn bản giới luật: Thủ giới khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng; Hai giới thị cường khi dễ yếu, thiện thương vô tội; Tam giới gian dâm háo sắc, đùa giỡn nữ nhân; Tứ giới đồng môn đấu kỵ, tự giết lẫn nhau; Ngũ giới thấy lợi quân nghĩa, ăn cắp tài vật; Lục giới tự cao tự đại, đắc tội đồng đạo; Bảy giới tội phạm, cấu kết yêu tà thoảng qua, qua mấy thập niên, phái Hoa Sơn bởi giới luật nghiêm ngặt, dẫn tới không ít mỹ dự, bởi thanh danh được, thu không ít giai đồ, không tới trăm năm liền hưng vượng lên, môn phái cao thủ đông đạo có một quang thời gian thanh thế lại phủ qua thiếu lâm võ đằng sau quả nhiên đáp lại lý trí thưởng cầu tiên nơi ấy bông dương hương thịnh nơi ấy bất trật diệt vong đầu tiên là gặp đại nạn sau là bên trong hỏa tử trong nhà cơ hồ diệt phái sau đó tuy ra mấy cái bất thế gia tuyệt đại cao thủ chúng khó hiện ngày xưa cường thịnh này lại là rất nhiều năm sau cố sự chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy năm chương 32, ta là tới làm giáo chủ minh giáo đợi đến lục đại phái mọi người sau khi rời đi duệ kim kỳ trưởng kỳ sử trang tranh hồng thủy kỳ trưởng kỳ sử đường dương cùng liệt hỏa kỳ trưởng kỳ sử tân nhiên ba người nhìn nhau dẫn tam kỳ kỳ chúng dồn dập quỷ trên mặt đất cao giọng nói bái tạ lý ân công mạng sống tri ân lúc này đêm lạnh muốn tiêu tan bầu trời tảng sáng xa xăm danh giới nơi đường chân trời một màu mây đỏ chiếu ra lý trí thường cái bóng thật dài hắn thở dài một tiếng chỉ thấy thân hình hắn nhất huyễn, hóa thành một đạo khói rơi vào tam kỳ kỳ chúng bên trong tam kỳ ở trong trong đó không ít người bởi cùng ngũ phái gia thủ gãy tay gảy chân gãy chân mà lý trí thường đi vào tam kỳ kỳ chúng bên trong từng cái thay bọn họ tiếp tục xương gãy để thương thế không còn nữa tăng lên Trang Tranh chờ đợi nhìn thấy Lý Chí thường lại còn chịu tự mình cứu trị thủ hạ bọn hắn những thương binh này, nối xương thủ pháp nhanh chóng mà thuần thục, không ở năm xưa điệp cốc y tiên hồ thanh nhưu bên dưới, không khỏi vạn phần cảm khái, vị đại hiệp này cùng bọn hắn minh giáo rốt cuộc là quan hệ như thế nào, có can đảm liều lĩnh kỳ hiểm vì bọn họ bại lui trung nguyên lục đại phái. Hơn nữa Lý Chí thường đem qua chiến lùi lục đại phái cao thủ sau, thế tất danh tiếng vang xa, còn nguyện ý hạ mình cho bọn họ ngũ hành kỳ những này thấp hèn hán tử chữa thương, động tác này gọi bọn họ những người này rất cảm động. Đồng thời trang tranh nghĩ đến Dương Tiêu ngồi bất động quang minh đỉnh mười mấy năm không hề chiến tích, bọn họ ngũ hành kỳ những năm này hối hạ ngựa xuôi khắp nơi khởi nghĩa, trước sau sức mạnh thế đơn lư bạc, cho dù chợt có thành sự cũng cấp tốc bị Nguyên Đình tiêu diệt, tất cả với người trong giáo tâm không đồng đều, trong lúc nhất thời thiên đầu và tự, mặt lộ vẻ khuôn mặt thu sầu. Không tới nửa cách giờ, lý trí thường cho tam bên trong gãy tay gãy chân nghị gãy chân người, kết thật thương cốt, tam kỳ người, cảm động đến rơi nước mắt. Khó có thể nói nên lời. Lúc này Duệ Kim kỳ trưởng kỳ phó sứ Ngô kinh Thảo là nhất tri ân trọng nghĩa. Thu cổ học nói, "Các đệ, ân công đại ân đại đức, chúng ta làm làm sao báo đáp?" Đầu tiên là duệ kim kỳ giáo chúng nói, nguyện quên mình phục vụ lực, nguyện quên mình phục vụ lực, nguyện quên mình phục vụ lực. Bọn họ hô uống lên, còn lại hai kỳ cũng đuổi tới hô quát, trong lúc nhất thời quần sơn vang vọng. Lý trí thường đứng tam kỳ kỳ chúng trung gian, theo kiếm giải khiếu nói, chư vị, mà nghe ta một lời. Hắn liền bại lục đại phái cao thủ, ở giữa các loại sự tích đều rơi vào tam kỳ chi trong mắt người ở trong lòng bọn họ lý trí thường dĩ nhiên thần công cái thế như thiên nhân năm xưa dương đỉnh thiên giáo chủ làm sao anh hùng cái thế bọn họ cũng không biết có thể lý trí thường thần uy lẫm lẫm bọn họ nhưng là tận mắt nhìn là lấy lý trí thường vừa nói chuyện những người này liền yên tĩnh xuống chậm đợi lý trí thường nói lý trí thường nói bần đạo bản danh lý trí thường đạo hiệu thật thượng tự xuất thân lai lịch chính là năm xưa toàn chân giáo ta giáo phái ở nguyên đình bên dưới bèo giạt mây trôi đại trượng phu sinh ở trong thiên địa tự nhiên tung hoành phong vân khai ý ân kiệu ta tuy một lòng thành tiên đạo cuối cùng không thể thoát tục ta biết được các ngươi minh giáo chỉ ở loại bỏ thắt lỗ theo ta chính là cùng chung chí hướng. giờ đây các ngươi quang minh đỉnh trên nội loạn không ngừng, ta cũng có tâm trợ các ngươi thống nhất hiểu biết, chỉnh đốn lại minh giáo. chư vị có bằng lòng hay không tin tưởng thành ý của ta? liên hỏa kỳ trưởng kỳ sử tân nhân nói, minh tôn tại thượng, lý ân công hữu đại ân cho ta ngũ hành kỳ, chúng ta tự không nghi ngờ lý ân công hảo ý. nếu là lý ân công không chê, có thể gia nhập ta giáo, chúng ta nguyện phục ngươi hiệu lệnh, cùng loại bỏ hồ nô, khôi phục người hán thiên hạ. lý trí thường khét dài nói, cố mong muốn ngươi, tam kỳ người thấy rõ lý trí thường bậc này võ công cái thế đại học kiện, đồng ý gia nhập minh giáo, trong lòng vui mừng khó có thể tự kiểm chế. Bọn họ ngũ hành kỳ có lý trí thường chỗ dựa, liền không cần tiếp tục kiên kỵ Dương Tiêu sát mặt, đoàn người thương lượng một ngày, trải qua tu sửa, liền quyết tâm đồng thời trở lên quang minh đỉnh, triệu tập về cự mục kỳ cùng Hồng thủy kỳ. Hắn nhóm ngũ hành kỳ cùng tiến vào cung lùi, thề cùng sinh tử, chỉ cần nói tới lý trí thường đối với bọn họ ân tình, cái khác hai kỳ tuyệt không hai lời. Đối đầu kẻ địch mạnh thời gian, Dương Tiêu hãy còn cùng ngũ tán nhân, Thiên đương giáo tranh quyền đoạt lợi, sớm liền khiến bọn hắn tam kỳ nản lòng trí, lý trí thường hiệp tình cái thế, làm người bất kể tiểu tiết, đối với bọn hắn ngũ hành kỳ những tiểu nhân vật này còn có thể bình đẳng coi như tự mình cho bọn họ chữa thương, bọn họ mỗi người trong lòng chịu phục. Đám người bọn họ qua nhất tuyến hạ, hướng về quang minh đỉnh chạy đi, Diêu Thủ nhìn thấy băng thiên tuyết địa, phía tây pha trên, bạch tuyết bên trên cũng có hai cái mặc đồ đen thi thể, bên cạnh trên nhánh cây mang theo hai cái ăn mặc mình giáo trang phục thi thể. Bọn họ đi tới ở gần, Hung Thủy Kỳ trưởng kỳ sử Đường Dương kinh đối với trên mặt đất thi thể nói, Lý đạo trưởng đây là thiên ưng giáo người. Trang Tranh thân thể nhảy lên, đem treo ở trên nhánh cây hai bộ thi thể ôm hạ xuống bi thùng nói, là cự một kỳ huynh đệ. Thân nhiên nói, ra ra hắn. Thiên đương giáo ta cùng ngũ hành kỳ như nước với lửa. Những năm gần đây cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần, lẫn nhau biết gốc biết rễ, tự nhiên nhìn đến ra cự một kỳ hai vị nhưng là chết ở Thiên đương giáo giáo đồ trên tay. Lý trí Thường thở dài một hơi nói, đại gia tăng nhanh bước chân, đi xem xem Quang Minh đỉnh Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự. Đám người bọn họ tăng nhanh tốc độ, buôn lên đỉnh núi, xuyên qua cửa lớn, lại qua hai nơi phòng lớn, chỉ thấy được một mảnh lớn đất trống, đồ vật hai thủ hai nơi nhân mã, y phục một đen một trắng, từng người rõ ràng. Đông thủ nhân số ít mặc chính là Minh giáo trang phục, tây thủ nhân số đông đảo, nhưng là Thiên Ưng giáo giáo chúng. Đông thủ nhân mã nhìn thấy Lý Chí Thường bọn họ, có người nói: Là Duệ Kim Kỳ trang đại ca bọn họ đến rồi. Trang Tranh ở Ngũ Hành Kỳ bên trong uy danh tố, còn lại Ngũ Hành Kỳ bên trong đại đều biết hắn. Trang Tranh quay về một người trong đó nhân đạo, Triệu huynh đệ bây giờ là tình huống thế nào? Cái kia họ Triệu Ngũ Hành Kỳ chúng nói, Trang đại ca, nhan kỳ khiến cùng người kỳ khiến cho bọn họ ở bên trong đại sảnh cùng Ngũ tán nhân còn có Thiên Đưng giáo nghị định giáo chủ, ngươi cũng đuổi mau vào đi thôi, cái này đều một ngày một đêm vẫn không có kết quả. Trang Tranh âm thầm nghĩ tới nếu không phải là Lý trí thường ra tay chiếp phục lục đại phái, làm cho bọn họ rời đi Tây vực, lúc này lục đại phái đánh sớm lên nuôi đến, đến rồi các ngươi còn có thể giờ khắc này tranh cướp giáo chủ vị trí trong lòng càng xem thường dương tiêu chờ đợi trang tranh nói lý đạo trưởng chúng ta mà đi vào nhìn một cái thiên đường giáo bên trong có một gia đến gọi được các ngươi ngũ hành kỳ trưởng kỳ khiến tự nhiên có tư cách đi vào tiểu tử này là ai trang tranh nói vị đạo trưởng này là chúng ta ngũ hành kỳ ân nhân cứu mạng hôm trước ban đêm hắn một người độc đấu lục đại phái trưởng môn đưa bọn họ toàn bộ thuyết phục từ nhất tuyến hạ rút đi chúng ta tam kỳ cái này mới có thể bảo toàn giờ đây chúng ta tam kỳ mỗi người tôn hắn hiệu lệnh hắn tại sao không có tư cách vào đi người đến sợ hãi cả kinh cười như đến nói ngươi ở nói đồ ta Lượng tiểu tử này mới bay lớn, lại có thể thuyết phục lục đại phái trưởng môn nhân. Lý Chí Thường mỉm cười nói, các hạ cho là ta không bản lĩnh này sao? Người kia kinh hãi gần chết, Lý Chí Thường đang khi nói chuyện cũng đã đè xuống hắn bay, mà hắn liền đối với phương khi nào động đều không thấy rõ, cỡ này thân pháp muốn lấy tính mệnh của hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Lý Chí Thường cùng Trang Tranh Tam người đã hướng về phòng khách mà đi. Hắn cả người bước lên mồ hôi lạnh, nghĩ đến mới vừa rồi còn thật là không có có nói năng lố mãng, không phải vậy người kia muốn lấy tính mệnh của hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Bốn người đi tới ngoài cửa chỉ nghe được một cái giàn mùa thanh âm hùng hồn nói ta nói ý đồ này làm sao giờ đây lục đại phái đã đến quang minh đỉnh dưới chúng ta lại không quyết định chắc chắn được không biết khi nào bọn họ muốn đánh lên đây lý trí thường chỉ nghe được chu điên thanh em nói tiểu tử này là người ngoại tôn hắn làm giáo chủ cùng ngươi làm giáo chủ khác nhau ở chỗ nào không có làm hay không nay thanh em giàn mùa nói dương giáo chủ di mệnh do kim Mao sư vương tạ tốn tạm thay mặt giáo chủ trước ta ngoại tôn là tạ tốn nghĩa tử của hắn giờ ở đây lại luyện thành càn khôn đại nazi có cái gì đảm đương không nổi lý trí thường nghe thấy trương vô kỵ thanh em nói ông ngoại ta thái sư phụ có mệnh không cho ta gia nhập mình giáo cái này dương giáo chủ di mệnh ta dẫn tới, còn lục đại phái vây công quang minh đỉnh chuyện này, ta nhất định nghĩ biện pháp hóa giải. Lý trí thường đi vào phòng khách thản như nói, lục đại phái vây công quang minh đỉnh việc đã bị tại hạ hóa giải, chư vị cũng không cần sốt ruột. cái này minh giáo giáo chủ vị trí chính là tranh cái nữa cái mười ngày nửa tháng cũng không quan trọng. hắn đi vào phòng khách, chỉ thấy được ngũ tán nhân, thanh dực bắc vương còn có một vài thô trưởng sang người trung niên áo trắng cùng với một cái tu mi bạc trắng lão nhân, góc tiện trả có hai cái không biết tên nhân vật, mà bên người lão nhân chính là nhiều ngày không thấy trương vô kỵ. Lý Chí Thường nhìn lại Trương Vô Kỵ sợ hãi cả kinh, chỉ thấy hắn trong ánh mắt lộ ra một luồng tinh luận, rõ ràng là nội công tu vi đại thành dấu hiệu, hắn bình sinh thấy mọi trừ chính mình ở ngoài, liền chỉ có cái kia ở trên trời long thế giới chưa từng một mặt vô danh tăng người tới này cảnh giới. Lý Chí Thường thực là không nghĩ ra tiểu tử này tại đây ngăn ngắn hơn 10 ngày đến tuổi cùng đạt được cỡ nào kỳ ngộ, mới có thể thần công đại thành. Hắn biết được Trương Vô Kỵ luyện Cửu Dương thần công, có thể trước đó, hắn này Cửu Dương thần công nhưng cũng chưa từng thật sự luyện đến long hổ trung sức tình cảnh. Giờ đây Trương Vô Kỵ bộ dáng như vậy rõ ràng là thần công đại thành, phá sinh tử huyền quan, từ giữa lực tu vi tới nói, cùng mình đứng ở giống nhau độ cao. Trương Vô Kỵ nhìn thấy Lý Trí Thường vui vẻ nói, Lý Đại ca ngươi cũng tới Quang Minh Đỉnh. Lý Trí Thường mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Lúc này người thư sinh kia trang phục nam nhân trung niên nói, ngươi là ai? Đồng thời phát sinh như vậy nghi vấn tự nhiên còn có Trương Vô Kỵ ông ngoại Bạch mi ương Vương. Nam nhân trung niên chính là giờ đây Quang Minh trái khiến Dương Tiêu, hai người bọn họ võ công đều là do thế nhất lưu cao thủ. So với vi nhất tiếu ngũ tán nhân võ công đều muốn cao hơn một bậc, lục đại phái trưởng môn nhân bên trong cũng chưa chắc có người so với hắn hai võ công càng cao hơn, nhưng làm mải đến tận lý trí thường đi vào phòng khách trước đều không có phát hiện tiếng bước chân của hắn. Bọn họ tự nhiên nghe được trang tranh ba người tiếng bước chân, ba người bọn hắn tiếng chân dương tiêu cùng Bạch Mi Ưng Vương cũng biết, hơn nữa ba người địa vị tuy chỉ ở ngũ tán nhân bên dưới, võ công nhưng kém xa, hai người bọn họ đối với trang tranh mấy người đi vào cũng không để ý lắm. Không nghĩ tới trong ba người còn có người thứ tư, người này hành động lại không chút nào không một tiếng động, giấu diếm được hai người bọn họ cảm ứng. Tại sao không cứ gọi hai người kinh hãi gần chết? Nhưng hai người đều là một đời võ học và thầy, trong lòng kinh đào hãi lãng, trên mặt không chút nào hiện ra, chậm đợi người đến đáp lời. Bạch Mi Ưng Vương thấy rõ ngoại tôn nhận thức người trẻ tuổi này, trong lòng vi vi an định, người tới chí ít không phải minh giáo đại địch. Lý Chí Thường nhẹ nhàng thở dài nói, vân đạo trung nam sơn đạo sĩ Lý Chí Thường, hôm nay là tới làm minh giáo giáo chủ, các ngươi có người muốn phản đối sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy năm chương 33, ai làm giáo chủ? Lý Chí Thường lúc trước nói lục đại phái vây công quang minh định việc bị hắn hóa giải làm cho bọn họ có thể rộng lượng tranh cướp giáo chủ vị trí, cho dù ngũ tán nhân chờ đợi biết rõ hắn bản lĩnh bất phàm, cũng chỉ là bán tín bán nghi. Hắn đột nhiên lại nói muốn đến làm minh giáo giáo chủ, rơi vào ngũ tán nhân trong thai cũng như sấm sét giữa trời quang. Trang tranh mấy người vào lúc này đã cho cự một kỳ trưởng kỳ sử văn thương tùng cùng hậu thổ kỳ trưởng kỳ sử nhan viên nói rồi lại khái ngũ hành kỳ cùng tiến vào cùng lùi tự không hề đề Trang tranh nói, lý đạo trưởng làm giáo chủ chúng ta ngũ hành kỳ tâm phục khẩu phục, từ nay về sau chúng ta ngũ hành kỳ chỉ phục lý giáo chủ một người chi mệnh, mặc dù là các ngươi chọn lựa cái khác giáo chủ, chúng ta cũng là không tiếp thu. Dương Tiêu cả giận nói, Trang tranh các ngươi ngũ hành kỳ dở trò quỷ gì? Ngũ hành kỳ tuy rằng từ trước đến giờ không lớn nghe hắn cái này quang minh trái khiến, bất quá trên cơ bản vẫn là cùng hắn một đường, không nghĩ tới bọn họ lại lúc này ruồn bỏ hắn. Trang tranh lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ muốn tiêu diệt thất lỗ, đưa ta người hắn non sông. Các ngươi tranh giáo chủ vị trí cái đã bao nhiêu năm, những năm này bành hòa thượng còn có chúng ta ngũ hành kỳ cái nào không phải là ở bên ngoài đấm máu cùng triều đỉnh đối nghịch, khi đó ngươi Dương Tiêu ngoại trừ cùng phái Na Mi đối nghịch còn có ngồi bất động quang minh đỉnh còn ít, ít, ít, ít chuyện gì khác sao? Lục đại phái vây công quang minh đỉnh, coi là thật liền không có duyên cớ của ngươi. Dương Tiêu cười lạnh nói, vì lẽ đó các ngươi tình nguyện để một người ngoài làm giáo chủ. Vi Nhất Tiếu lúc này khà khà một tiếng, bỗng nhiên nói, Lý công tử là ân nhân cứu mạng của ta, thay ta đi ngoại trừ Hàn độc. Hắn làm giáo chủ, ta không còn hai lời. Dương Tiêu nghe được Vi Nhất Tiếu nói chuyện, trong lòng lại là cả kinh, không nghĩ tới cái này chưa từng che mặt trẻ tuổi người chẳng biết lúc nào liền Vi Nhất Tiếu đều thu phục. Người này đạt được Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ Hành Kỳ chống đỡ, thế lực liền đủ để cùng Thiên Lương giáo chống lại. Ngược lại là bản thân hắn muốn mượn Ngũ Hành Kỳ cùng Thiên Đăng giáo tích lũy hận áp đảo Bạch Mi ưng vương ân thiên chính bản tính thất bại. Con chương vô kỵ võ công đi rảnh sâu không lường được. Lại là ân tiên chính ngoại tôn, bởi vì nữ nhi của hắn Dương bất hối cùng hắn năm đó ân cứu mạng duyên cớ, trái lại ngược lại không đủ sợ hãi. Chỉ là kể từ đó, mất đi ngũ hành kỳ trợ rút, hắn đấu võ giáo chủ vị trí càng thêm xa đời. Hắn là quang minh trái sứ, minh giáo bên trong ngoại trừ giáo chủ, chính là hắn hòa quang minh hữu sứ phạm giao địa vị tối cao, phạm giao không biết tung tích sau. Hắn liền vẫn tự xưng là vì là giáo chủ nhất quán ứng cử viên. Dương Tiêu hướng về nói không chứng hỏi, thuyết bất đắc đại sư ý của ngươi như thế nào? Nói không chừng trầm ngâm nói, giáo chủ vị trí vốn là các ngươi ai muốn khi ta chợt đều không phản đối chỉ cần đồng ý loại bỏ thắt lỗ, phục ta non sông, ta ngũ tán nhân không còn hai lời. Bạch Ánh Ngọc nói: Dương Tiêu ngươi muốn làm giáo chủ đệ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ muốn hóa giải cùng phái Nga Mi ấn đoán, chúng ta minh giáo chủ cho thống nhất hiệu lệnh, nếu không thể hiệu triệu thiên hạ hảo kiệt đồng thời phản nguyên, trước sau khó thành đại sự. Mặt lệnh tiên sinh nói, đúng. Hắn cực kỳ ít nói, nhưng vừa nói chuyện, liền đối với ngũ tán nhân ý kiến cơ hội giải quyết dứt khoát. Dương Tiêu cười lạnh nói: các ngươi xem như đối với lục đại phái ủy cầu toàn, nhân gia cũng chưa chắc lĩnh các ngươi tình Hắn lại tiếp tục đối với Bạch Mi Ưng Vương nói: Ưng Vương ngươi lại là có ý gì? Đừng nói ngươi bị tiểu tử này thu phục." Tân Tiên chính nói, "Ta có thể không quen biết vị công tử này, các ngươi ngũ tán nhân cùng ngũ hành kỳ đồng ý ai làm giáo chủ liền ai làm. Ngược lại ta Thiên đương giáo đã sớm thoát khỏi mình giáo, hiện tại duy nhất phải biết rõ ràng chính là lục đại phái có hay không dĩ nhiên rời đi." Hắn đối với trước nói muốn Trương Vô Kỵ làm giáo chủ sự, hiện tại không nhắc tới một lời, ngũ hành kỳ cùng ngũ tán nhân còn có thanh trực bức vương hiển nhiên nghiêng về mới tới tiểu tử, hắn dù cho tay cầm dương giáo chủ di mệnh, những người này mỗi người kêu căng khó thuần, như thế nào sẽ mua món nợ? kỳ thực trong lòng hắn có chút thở dài, hắn vị này ngoại tôn rõ ràng đều luyện thành Càn Khôn đại na di công phu. Nếu là chịu ra tay trợ hắn, ngũ tán nhân, Dương Tiêu cùng thành rực bức vương rộng. Lại cũng không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc Trương Vô Kỵ sau khi cha mẹ mất là theo ở Trương Tam Phong bên người, bọn họ tổ tôn gặp nhau bất quá hai, ba ngày, Trương Vô Kỵ làm sao cũng không chịu nghe lời từ hắn. Trang tranh nói, lục đại phái dĩ nhiên rời đi Tây vực, tin tưởng không ngày sau các ngươi thì sẽ biết chúng ta Minh giáo lý giáo chủ một người bại tận lục đại phái cao thủ sự tích. Hắn giờ khắc này có chút kiên cường, là quyết ý muốn bức bách Dương Tiêu ở hôm nay làm ra quyết định, Minh giáo bắt đầu, cuối cùng năm bẻ bảy mảng. Giáo chủ vị trí kỳ thực không hẳn liền lớn bấy nhiêu quyền lực, nhưng có giáo chủ sau khi liền có người tâm phúc, trong giáo phân tranh trí ít có thể ở ngoài mặt bình ổn lại. Ân Thiên chính cùng Dương Tiêu cho dù lại không tin, thế nhưng lượng trang tranh cũng không dám ở đây sự trên cùng bọn hắn nói dối. Xem ra người này võ công coi là thật chính là sâu không lường được. Hắn nhóm âm thầm kiên kỵ, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lục đại phái trưởng môn cũng quá mức độ bị thiệt. Chu điên nói: Dương Tiêu ngươi không phải muốn làm giáo chủ sao? Ta lão Chu lời nói công đạo nói, hôm nay ở đây ai muốn làm giáo chủ, võ công nhất định phải phục chúng. Đại gia thật cao hứng so với một hồi, thua cũng không oán. Dương Tiêu đống nở nụ cười, lại nhặt nói, ai cũng biết phải làm bản giáo giáo chủ nhất định phải luyện thành bản giáo chân giáo thần công càn khôn đại nazi. Lúc trước các ngươi cũng nhìn thấy vị này Kim Mao sư vương nghĩa tử của Trương Vô Kỵ tiểu huynh đệ càn khôn đại nazi có thể so với ta này, con luyện đến tầng thứ 2 thu thiện võ công muốn cao hơn rất nhiều. Hắn nếu là Bạch Mi ưng vương ngoại tôn, lại là Kim Mao sư vương nghĩa tử của, cùng ta minh giáo can hệ không cả, ta đồng ý chống. Đợi Trương Huynh đệ làm giáo chủ, hắn đây là lùi một bước để tiến hai bước, vận lực đả lực. Ngũ Tán Nhân đối với hắn lời này đúng là không lời nào để nói. Lý trí thường tuy cứu thanh dực bất vương, nhưng là cùng Minh Giáo quan hệ xác thực cũng không bằng Trương Vô Kỵ làm đến thân cận. Hùng Chi Trương Vô Kỵ là Trương Tam Phong Đồ Tôn, đối với lôi kéo chính phái, định có hiệu quả. Trong lúc nhất thời Ngũ Tán Nhân bên trong ngoại trừ Chu Điên, cái này không sợ phiến vương đại. Những người còn lại trong lòng có chút dao động. Trương Vô Kỵ sắc mặt dâng lên nói: Dương Tiên Sinh làm Minh Giáo giáo chủ ta là tuyệt đối không thể. Ta cũng cảm thấy Lý Đại Ca mới thích hợp khi các ngươi Minh Giáo giáo chủ nhất định có thể loại bỏ Hồ Nô. Dương Tiêu nhưng là hướng về Ân Thiên chính hỏi, không biết ứng vương ý như thế nào. Trương Vô Kỵ tính tình thiên yến, Dương Tiêu là cái tuyệt đỉnh người thông minh, làm sao không thấy được, so với để không biết lai lịch lý trí thường làm giáo chủ, hắn tình nguyện Trương Vô Kỵ làm giáo chủ. Hôm nay ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ, Từ Bạch Thanh Kim tứ vương đến rồi hai cái, từ khi 30 năm trước Dương đỉnh Thiên sau khi biến mất, minh giáo chưa bao giờ hôm nay như vậy cao tầng tụ hội, tuyệt ra giáo chủ việc ở trong lòng bọn họ tự nhiên cấp bách. Dương Hiểu Tiêu căng tự mãn, minh giáo ngoại trừ Dương đỉnh Thiên liền chỉ có Phạm Giao có thể làm cho hắn xem trọng, muốn cho hắn cam tâm ở tại dư mọi người bên dưới, hắn là vạn không cam lòng. Tân thiên chính tâm trạng cũng là khó khăn, hắn biết rõ Dương Tiêu vẽ cái này địa bánh cho hắn, hắn cũng không khỏi tim đập thình thịch, có Dương Tiêu cái này quang minh trái khiến chống đỡ, Trấn vô kỵ làm giáo chủ độ khả thi hoàn toàn không kém lý trí thường. Dù sao Ngũ tán nhân chỉ đang ngăn trở Minh giáo chia 5 x 7, ngược lại không phải thật sự toàn tâm toàn ý ngã về lý trí thường bên này. Vĩ nhất thiếu cố nhiên chịu lý trí thường đại ân, nhưng hắn làm người khá biết đại thế, nếu là bọn họ cái này một phương chiếm cứ ưu thế, vĩ nhất Tiếu cũng không đến nỗi cùng bọn hắn rút dao đối mặt, duy nhất có thể lo lắng chính là Ngũ Hành Kỳ. Ngũ Hành Kỳ người đông thế mạnh, có thể thiên ứng giáo nhân mã cũng không ý hơn nữa thiên đương giáo bên này cao thủ xa nhiều ngũ hành kỳ nói đến trương vô kỵ ở hắn ủng hộ làm giáo chủ hy vọng lớn hơn không ít hắn tuổi tác đã cao chính mình lại sáng lập thiên đương giáo đối với minh giáo giáo chủ tâm tư cũng không phải mãnh liệt như vậy nhưng là nếu là hắn ai nữ ấu tử làm minh giáo giáo chủ cũng coi như hiểu rõ khúc mắc của hắn dưới cựu tuyển lại không tiết đối Ân thiên chính trầm ngâm bất quyết phòng khách tất cả mọi người nhìn hắn minh giáo có thể hay không lần thứ hai nhất thống lúc này xem hết hắn một lợi mà định trương vô kỵ nghĩ thầm ông ngoại muốn để ta làm minh giáo giáo chủ sao có thể có chuyện đó nếu là ta hôm nay vào minh giáo làm sao lại về núi võ đang đối mặt thái sư phụ hắn ở tuyết địa dương thương đoạn thời gian đó cùng lý trí thường tán phi luận lý trí thường ngược la vật tượng đàm luận nội dung lên tới thiên văn xuống tới địa lý chư tử bách gia đều có sâu sắc kiến thức thực sự là trương vô kỵ đời này trừ ra hắn thái sư phụ trương tam phong ở ngoài làm cho hắn tôn kính nhất người bởi vậy tính cách bên trong có chút nhát gan bộ phận dĩ nhiên nhạt đi không ít hắn quyết định không thể được ông ngoại hắn cái này trí thân trưởng đối bài bố lên tiếng nói chư vị lý trí thường đại ca quả thật càng thích hợp làm minh giáo giáo chủ ta đem dương giáo chủ thư mang cho đại gia đối với dương giáo chủ di mệnh dĩ nhiên hoàn thành ta rời đi núi võ đang nhiều năm. Ít ngày nữa liền muốn về núi Võ Đang, đại gia như vậy tạm biệt đi. Hắn tính cách vốn là dây dưa dài dòng, mình cũng biết được điểm này, quyết ý dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, sớm một chút rời đi quang Minh Đỉnh. Ân Tiên chính nói, "Vô Kỵ ngươi cái này muốn đi, ngươi không muốn làm giáo chủ ông ngoại cũng không ép ngươi, ngươi về núi Võ Đang cũng nhất thời không đổi, nhiều đi theo ngươi ông ngoại đi." Hắn người tuổi một đại, đối với danh lợi sớm không có như vậy coi trọng, trên Vô Kỵ dung mạo tương tự mẫu thân, hắn nhìn thấy hắn liền phảng phất nhìn thấy ái nữ năm đó, trong lúc nhất thời tỉnh chiếm phong, liền nói ra lời này đến. Trương vô kỵ nghe được ân thiên chính tình chân ý thiết giữ lại, nhìn thấy hắn bạch mi từ mục tình cảm quấn quýt tự nhiên mà sinh ra. Thầm nghĩ, thôi, liền bồi ông ngoại một quãng thời gian, lại trở về thấy thái sư phụ Lý Chí thường lúc này mới chầm trầm nói: Dương tả sứ không phải nói luyện thành cảnh khôn đại na di liền có thể làm minh giáo giáo chủ sao? Trung hợp môn võ công này ta cũng biết, đại gia luận bản một chút đi. Minh giáo bên trong hắn chỉ cần đạt được ngũ hành kỳ chống đỡ liền cũng đủ. Dương tiêu, ngũ tán nhân võ công tuy cao, nhưng đối với phản nguyên đại nghiệp, trợ giúp liền nhỏ bé không đáng kể. Thiên ưng giáo đối với hắn trợ giúp rất lớn, nhưng hắn cũng không phải ân thiên chính ngoại tôn, ân thiên chính làm sao cam tâm đem trên tay thế lực giao ra đây. Giờ đây hắn chỉ quan tâm Minh giáo giáo chủ cái tên này, đạt được cái này đại nghĩa, ở giang hồ triều đỉnh trong lúc đó hắn làm việc liền dễ dàng rất nhiều. Mọi người tại chỗ nghe thầy Lý trí Thường nói hắn sẽ cản Khôn Đại Na gì, cũng không khỏi sâu sắc dần mình, Trương Vô Kỵ là đi nhầm vào Minh giáo mật đạo, đạt được Cản Khôn Đại Na gì tâm pháp, bọn họ trước nghe Trương Vô Kỵ đã nói, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là Lý Chí Thường lại như thế nào học được Cản Khôn Đại Na gì, lẽ nào hắn cùng Minh giáo nào đó thay mặt giáo chủ có quan hệ? Ngũ tán nhân cùng vi nhất thiếu biết được lý trí thường lợi hại, hắn nếu nói sẽ cản Khôn đại Nazi, e sợ ít nhất phải luyện đến cản Khôn đại Nazi ba tầng trở lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy năm chương 34, Nghị hoặc. Dương Tiêu nhìn thấy lý trí thường nói hướng mình khiêu chiến, nghĩ thẩm chính mình này khi nếu là sợ hãi, liền không duyên cơ trọng Ngũ tán nhân cùng Thanh Dực Bất Vương, Bạch Mi Ưng Vương cười nhạo. Hắn vài chục tuổi ở giang hồ xuất đạo, liền có thể thất bại phái Nga Mi cao thủ cô hùng tử, Tứ Thiên Vương, Ngũ tán nhân hạng người tuổi đều so sánh hắn lớn hơn hơn 10 tuổi, nhưng nói đến võ công nhưng chưa chắc có một cái cùng được với hắn. Cho dù lần này lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, hắn cũng chưa từng thật sợ lục đại phái cao thủ, Lý Chí Thường chủ động cùng hắn nói chiến, Dương Tiêu lại không thấy qua Lý Chí Thường lợi hại, làm sao không dám ứng chiến? Hắn cười lệnh nói, vậy thì lĩnh giáo một hồi các hạ cao chiêu. Thân hình hắn ngưng định, vài thô trường sam, tự có tông sư một phái khí tượng. Lý Chí Thường cười nói, Dương tả sứ thị phi muốn ta trước tiên xuất chiêu sao? Dương Tiêu nói, Dương Tiêu không phải người nhỏ mọn, ta ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều, làm cho ngươi trước tiên xuất chiêu tất nhiên là nghĩa khí nên làm. Lý Chí Thường nói, được. Thân ảnh khẽ động, một trường hướng Dương Tiêu vút tới hắn một trưởng này thường thường đẩy ra, nhìn không chút nào ngạc nhiên. dương tiêu đối với lý trí thường đã sớm âm thầm phòng bị sợ hãi, nhìn thấy đối phương ra tay, chỉ là thường thường không có gì lạ một trưởng, trong lòng buồn bực, hắn không dám kinh thường, một trưởng gỗ ra, dùng ra cản khôn đại na di tâm pháp, chuẩn bị dính lấy đối phương trưởng lực. đối phương nếu phóng lời bại lui lục đại phái trưởng môn, một thân võ công trên chắc chắn chỗ được đáo. mặc dù lý trí thường nói hắn cũng luyện cản khôn đại na di, hắn cũng không tin đối phương có thể ở cản khôn đại na di trên cao bao nhiêu trình độ. trương vô kỵ trước ở hắn cùng ngũ tán nhân còn có bạch mi vương thanh bức vương kịch đấu khi dùng ra cản khôn đại na di công phu đưa bọn họ tranh đấu hóa giải đi, dĩ nhiên làm cho hắn ăn kinh hãi. Hắn còn không tin Lý Trí Thường cũng có thể có tài nghệ như thế. Lý Trí Thường mặt hiện nụ cười, rơi vào Dương Tiêu trước mặt sợ hãi cả kinh. Đối phương lại là vì sao mỉm cười. Hắn cùng đối phương hợp lại trưởng lực là chân thật hợp lại chân thực bản lĩnh, Lý Trí Thường tuổi còn trẻ, tuyệt đối không có khả năng tại nội lực tu vi trên vượt qua đạo lý của hắn. Dương Tiêu tuy nói làm cho đối phương xuất thủ trước trước, kỳ thực chính là cố ý gây ra, mấy năm gần đây hắn đã dần dần chạm tới hậu phát chế nhân, tiên phát người chế trụ diệu cảnh, hắn nếu không biết Lý Chí Thường võ công đến tột cùng làm sao? Không bằng làm cho đối phương xuất thủ trước trước, lấy tịnh chế độ. Lý chí thường một trưởng này ở ngũ tán nhân cùng vi nhất tiểu trong mắt xem ra bất quá là thường thường không có gì lạ, chỉ có bạch mi ương vương cùng trương vô kỵ còn có dương tiêu người trong cuộc này mới hiểu vô cùng nơi. Trương vô kỵ mấy ngày trước một hồi kinh ngộ, làm cho hắn đem cựu dương thần công đạt tới đại thành, lại cùng một cái tiểu cô nương đi nhầm vào minh giáo quang minh đỉnh trong mật đạo, luyện thành minh giáo chí cao tâm pháp vô thượng cản khôn đại na di, lập tức tu vi võ học dĩ nhiên đứng nhân thế hàng đầu. Thang đến lúc này hắn mới hiểu được lý chí thường tu vi đến cùng đến mức độ cỡ nào. Lý chí thường một trưởng hướng dương tiêu bay đi vừa có Thái Sơn Chi hậu trọng, lại có Hoàng Sơn Chi kỳ tuấn, quả thực lợi hại vô cùng. Hắn xuất trưởng quý tích nhìn như thằng tắp, thân thể nhưng hơi rung động, dấu diếm vô số hậu chiêu. Dương Tiêu căn bản đem không cầm được lý trí thường hậu chiêu biến hóa, hắn cái này lấy tịnh chế động cũng thành chống không đàm luận. Dương Tiêu thấy đối phương đệ nhất trưởng, liền biết được gặp cuộc đời ít có đại địch, không dám kinh thường, đi phía trước trên chết đạp một bước, thân thể hơi về phía trước như tạ, phản phất một cái cá bơi, vô cùng chân trượng. Ngũ Tán nhân vạn vạn không nghĩ tới Dương Tiêu làm mình Giáo cao thủ hàng đầu lại chiêu thứ nhất liền rơi xuống hạ phòng, cho tới hôm nay bọn họ đều không nhìn ra lý trí thường một chiêu này có cái gì lợi hại nơi. trương vô kỵ mới nhìn mà thán thở, hắn bản làm lý trí thường một trưởng kia chỉ là đại sảo nhuyệt chiết, kỳ thực chính là một chiêu phản phát quy chân, ẩn chứa trong đó rất lớn tiềm lực. dương tiêu nếu là gang đó đỡ thoại không kịp để phòng dưới, tất nhiên tránh không được gân xương gãy chết. dương tiêu đã xem cản khôn đại na di luyện đến hai tầng, nhát lực kiến thức chính là mọi người tại chỗ bên trong người thứ ba, hắn tuy không biết lý trí thường một trưởng kia ẩn chứa bao lớn kinh đạo, vừa ý đầu một cái giật mình, ngăn cản hắn đừng phải mạo hiểm. hắn thân pháp triển khai, song trưởng bay lượn tựa hư tự thực, phảng phất lạc anh rực rỡ, vô cùng lưu mỹ. Lý trí thường ngạc như nói, không nghĩ tới Dương Tả sứ còn học được đào hoa đạo tuyệt học lạc anh thần kiếm trưởng. Dương Tiêu trong lòng giật mình, âm thầm nói, hắn lại biết được ta cái môn này trưởng pháp chính là đào hoa đạo lạc anh thần kiếm trưởng, coi là thật rất có kiến thức. Dương Tiêu xuất chiêu cực nhanh, thân hình tiêu xái, nhưng là lý trí thường đứng trong đại sảnh, khí định thân nhàn, bất luận Dương Tiêu chiêu thức làm sao ác liệt phi phàm, hắn chỉ cần thanh thanh thản thản một trường, luôn có thể bách Dương Tiêu giữa đường thu chiêu. Người bên ngoài nhìn ra buồn bực, Dương Tiêu có khổ tự biết, đối phương mỗi ra một trường. Trường lực liền bắt đầu hắn ngất tức ngực, làm cho hắn không dám gắng đó nữa. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy hắn quay về Lý Trí Thường rõ ràng đến gần rồi, đung nhiên một hồi liền một bước lùi xa, chỉ đương hắn có cái gì kỳ diệu võ công. Chẳng phải biết Lý Trí Thường mỗi một lần tùy ý vung trưởng, tiềm lực tựa như Tu Di Sơn đệ tới giống như vậy, Dương Tiêu muốn dựa vào gần Lý Trí Thường trước người ba thước, quả thực khó như lên trời. Hơn nữa tự bắt đầu đến bây giờ, Dương Tiêu chỉ nhìn thấy đối phương tùy ý xuất trưởng, cũng chưa dùng tới cái gì kỳ diệu võ công, liền rơi xuống hạ phòng, thực sự là cuộc đời xưa nay chưa bao giờ gặp sự tình. Chu Điên cười quái gì nói, Dương Tiêu ngươi lại như vậy run mà không kích, chúng ta xem như ngươi thua rồi. Dương Tiêu vốn là bị Lý trí thường hùng cường trưởng lực làm cho có khổ tự biết, lại kinh Chu Điên như vậy một cười nhạo, trong lòng bước lên một luồng tà hỏa, một trưởng phi thân mà ra, nhưng là hướng Chu Điên đánh tới. Nói không chừng nhìn thấy Dương Tiêu viên mắt đỏ chót, biết được hắn thật sự nổi giận, vội văn nói, Dương Tả sứ hạ thủ lưu tình. Dương Tiêu vừa ra tay, tâm trạng thì có hối hận, trưởng lực thu hồi ba phần, nhưng là Chu Điên võ công kém xa hắn, hắn một trưởng này lại là đột nhiên mà ra, vung tới Chu Điên trên người, Chu Điên chạy không kịp để phòng dưới phun ra một ngụm máu tươi, thân thể sau này ngã trùng vó. Ngũ tán nhân cùng tiến vào cùng lùi, nhìn thấy Chu Điên bị Dương Tiêu kích thương, dồn dập hướng Dương Tiêu công tới. Mà so với bốn người bọn họ còn muốn tới trước Dương Tiêu trước mặt nhưng là thanh trực bất vương. Dương Tiêu vốn định tự mình đánh mình một trường cho Chu Điên xin lỗi, nhưng thấy đến Ngũ tán nhân cùng Vi Nhất Tiếu đều hướng hắn ra tay, trong lòng nạo khí đột ngột sinh thầm nói, ta nếu là mở miệng nói xin lỗi, chẳng phải là sợ mấy người các ngươi. Thủ hạ bất chấp, quyết tâm cùng mấy người bắt đầu đấu. Vi Nhất Tiếu mới vừa dùng ra Hàn Băng Miên Trưởng hướng Dương Tiêu công tới, hắn biết được Dương Tiêu công lực cao tuyệt, không dám lưu thủ một trưởng đánh ra, thực là dùng ra toàn lực. Lúc này đột nhiên một cái bạch đi nhân lạc ở trước mặt hắn, hắn hàn băng miên trưởng nội kình đánh từ xa quá khứ còn cùng đã đá chìm đáy biển không chút nào thấy tung tích. Ngăn cản vi nhất tiểu chính là lý trí thường, đồng thời ngũ tán nhân còn lại bốn cái công lại đây thì lý trí thường dùng ra cản khôn đại na di công phu, đem chiêu số của bọn họ từng cái rời đi. tứ tán người một đòn toàn lực, lại thất bại. Đồng thời dương tiêu công ra một trường, lý trí thường lại lấy thân thí chi, mặc cho dương tiêu đánh vào ngực của hắn, chỉ thấy lý trí thường lồng ngực hơi lo bão, đung một hồi cổ trướng, ầm một tiếng, lại chỉ bằng hộ thể chân khí, đem dương tiêu một trưởng hóa giải đồng thời đẩy lùi Dương Tiêu ba bước. Dương Tiêu thế mới biết hiểu nội lực đối phương hơn xa chính mình. Hơn nữa lúc trước trong chớp mắt dùng ra sắc thực là càn khôn đại Nazi võ công. Đồng thời xa không phải hắn tầng thứ hai này ra lông có thể so với. Dương Tiêu âm thầm thủy tang, khuôn mặt mang theo khổ sở nói: các hạ thần công tuyệt nghệ. Dương Tiêu bái phục trị ua, người giáo chủ này vị trí ngươi cầm đi. Lúc này ngoài cửa bay tới một người, người kiếm hợp nhất quắc, Dương Tiêu nãm mạng đi. Người này là cái hán tử trung niên, đầy mặt đau khổ, chính là võ đang ân lục hiệp Trương vô kỵ nhìn thấy, thầm nói gặp. Lý Chí thường cùng Trương vô kỵ đồng thời thân hình lói lên cuối cùng Lý Chí Thượng khoảng cách gần, lại tới trước một bước, hắn rồi ra chỉ tay, sắp sửa gậy tại Ân Lê Đình trưởng kiếm bên trên, nào có biết đối phương trưởng kiếm đột nhiên dường như thành một cái nhuế mang, kiếm đến trên đường, mũi kiếm khẽ run, dĩ nhiên loan quá khứ, đâm nghiêng hắn mắt phải. Trương Vô Kỵ lúc này thanh âm vang lên, vội la lên, "Lý đại ca hạ thủ lưu tình." Hắn tuy nói đến trên đường nhìn thấy Ân Lê Đình đột xuất kỳ chiêu đem mũi kiếm bố lượng, nhưng trong lòng cũng biết được cho dù có bậc này kỳ chiêu, Ân Lê Đình cũng tuyệt đối không có khả năng thương tổn được Lý Chí Thượng. Ân Lê Đình chiêu kiếm này thủ thế chờ đợi, Lý Chí Thượng lại là giống như Dương Tiêu đều là y phục màu trắng. Hắn giờ khắc này phải báo đại thủ, thần trí hỗn loạn, chỉ nhìn thấy bạch tỷ, liền lầm tưởng lý trí thường là dương tiêu, cái này cũng là lý trí thường thân pháp quá nhanh, hắn dĩ nhiên không phát hiện dương tiêu phía sau nhiều hơn một người. Lý trí thường nhìn thấy ân lê đình một chiêu này kiếm pháp, cũng không khỏi than thở, đối phương dùng chất pháp nội lực bức loan lưới kiếm, bởi vậy kiếm chiêu có thể biến nào vô thường, khiến cho kẻ địch không thể nào chặn giá, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Hắn tuy than thở đối phương kiếm pháp kỳ diệu, nhưng là lại không có một tia phân thần, vang một tiếng, phun ra một ngụm trọng khí, đánh ở ân lê đình trôi kiếm bên trên, trường kiếm lện đi, trên chết tử lý trí thường máy sắt qua đi. Lý Chí Thường ra tay vù một cái, dùng ra thần công, muốn phải bắt được Ân Lê Đình. Lúc này Trương Vô Kỵ đã đi tới Lý Trí Thường trước mặt, hắn sợ Lý Trí Thường nổi giận tổn thương Ân Lê Đình, không chút nghĩ ngợi dùng ra thần công. Hắn tuy biết chính mình giờ đây cựu Dương Thần Công đại thành, nhưng cũng vạn vạn không dám tưởng tượng có thể cùng Lý Trí Thường là địch, là lấy ra tay liền dụng hết toàn lực. Lý Trí Thường một cái tay hướng về Ân Lê Đình tiến vào chiêu, một cái tay khả sĩ còn lại dùng để phòng ngự Trương Vô Kỵ chiêu số. Hắn nhất thời liền cảm thấy Trương Vô Kỵ một chiêu thường thường không có gì lạ cầm thủ, ẩn chứa lớn lao kinh lực, âm thầm hại dị tiểu tử này lại tinh tiến như vậy. Chính là hắn ở 20 tuổi tuổi tác cũng không công lực như vậy. Hắn trong phút chốc liền cùng trương vô kỵ đấu hơn 10 triệu, một cái tay khả sỉ còn lại đối phó ân lê đình dĩ nhiên không dùng được, không cần kinh lực. Hai người đều trên người triệu thiên hạ nhất là tinh thâm võ công, lý trí thường tuy rằng vẫn cho rằng tự thân sáng chế thần chiếu kinh chính là thiên hạ trí cường nội công, nhưng trương vô kỵ cựu dương thần công đại thành sau, nội lực lại không kém chút nào hắn. Nếu là chuẩn bị đầy đủ, Lý Chí Thường áp đủ thật tinh khí thần, trận đánh giết Trương Vô Kỵ có ít nhất 90% chắc chắn, nhưng lúc này Lý Trí Thường chỉ là một cái tay ứng phó cùng hắn đồng dạng nội lực cơ hồ vô cùng vô tận Trương Vô Kỵ, trong thời gian ngắn lại để Trương Vô Kỵ cùng hắn đấu cái cân sức ngang tài. Hơn nữa Trương Vô Kỵ những này chiêu số vận tình phương pháp quả thật có cản Khôn Đại Na di cái bóng, nhưng so với Lý Trí chí Thường chính mình tu luyện cản Khôn Đại Na di phản vất còn pha một chút những khác ảo diệu, còn muốn càng thêm tinh sâu một chút. Trong chớp mắt không kịp Lý Chí Thường nghĩ, chỉ được cùng Trương Vô Kỵ thấy chiêu phá chiêu, còn phải phân ra một điểm tâm tư, lưu ý ơn Lê Đình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy năm chương 35, từ ước. Tuy rằng hắn cùng chương vô kỵ giao thủ, nguyên nhân vì không hề chuẩn bị. Bất quá đối phương nội tình như nước sông dân trào một làn sóng rồi lại một làn sóng. Tuy kém xa lý trí thường công lực tinh khiết, nhưng uy lực trí cương trí đại, tiềm lực kinh người có một phen đặc biệt lợi hại. Nếu không phải là lý trí thường kinh lực đã sớm thu phát tùy ý, nếu không có phòng bị, có lẽ sẽ nhất thời gặp khó khăn. Chương vô kỵ cũng phát hiện lý trí thường nội lực giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới, hắn nghĩ thẩm lý đại ca võ công quả nhiên cao đến khó mà tin nổi. Hắn sau khi luyện cửu dương thành công chưa từng từng xuất hiện như vậy có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Cũng may hắn luyện thành càn khôn đại Nazi bảy tầng võ công, tự thân khí đi chưa huyệt, xuất chiêu không chút nghĩ ngợi, mới có thể giữ cho không bị bại. Hắn lúc này nếu là suy tư làm sao chiến thắng lý trí thường chính là ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đừng nói là giờ đây trương vô kỵ chính là sáng chế cựu dương thần công vị tiền bối nào cùng lý trí thường lúc giao thủ tích chữa thắng bại chi niệm, chỉ sợ cũng phải bị lý trí thường nắm lấy sơ hở, do đó cho đánh bại. Trong lòng hắn không thắng không bại, chỉ tồn cứu người chi niệm, chính hợp hắn cường mà hắn mạnh, thanh phong phủ núi, hắn Hoành do hắn Hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Cựu Dương thần công ý chính, chân khí càng trôi chạy tự nhiên, mỗi một lần xuất chiêu đều dựa vào là thần công tự phát phản ứng, ở càn khôn đại na di tâm pháp dưới một cách tự nhiên sinh ra tinh diệu chiêu thức, mới có thể ở lý trí thường trên tay chống đỡ hạ xuống. Cái này cũng là hắn luyện tập càn khôn đại na di cùng lý trí thường năm xưa sáng chế thời điểm đã có không ít thay đổi, nếu là hắn cùng lý trí thường luyện tập giống như lúc, cho dù hắn nội công mạnh hơn, cũng không thể ở lý trí thường trên tay đi ra 10 chiêu. Lý trí Thường năm xưa chỉ là sáng lập càn khôn đại na di, chính hắn khắc địch chế thắng võ công hơn xa càn khôn đại na di, tự nhiên không có làm thêm tình vi nghiên cứu. Năm đó Vương Ngữ Yên đạt được lý trí thường lưu lại tâm pháp, đồng thời ở trung linh dưới sự giúp đỡ, cuối cùng tâm huyết rốt cục đẩy ra cản khôn đại na di tầng thứ 7 tâm pháp. Đáng tiếc Vương Ngữ Yên tài trí tuy cao, nhưng nội lực không thể đạt đến lý trí thường như vậy độ cao, cái này cản khôn đại na di tầng tâm pháp thứ 7 cũng bất quá là nàng cuối cùng biến hóa, đông dương tưởng tượng ra đến. Trong đó liền có 19 câu sai lầm. Nàng tự thân nội lực không ăn thua không thể nghiệm chứng tầng tâm pháp thứ 7 đích thật giả, mà có hy vọng luyện đến tầng thứ trung linh bởi vì tự thân công pháp xung đột, luyện đến tầng thứ 5 liền tẩu hỏa nhập ma là lấy mấy trăm năm hạ xuống, Minh giáo lịch đại giáo chủ không có người nào có thể biết cản không đại na di tầng thứ bảy công pháp kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng. Đồng thời tự phương tịch bên dưới, Minh giáo dung hợp mani giáo giáo lý cũng phải mani giáo thánh vật thánh hỏa lệnh. Minh giáo lịch đại giáo chủ không thiếu có thông minh tài trí tri sĩ, lại đem thánh hỏa lệnh ở trong bộ phận tây vực võ công tinh nghĩa sắp nhập vào cản không đại na di phía trước ba tầng bên trong cũng tạo thành lý trí thường luyện tập cản không đại na di so với trương vô kỵ tuy rằng càng tinh kết hơn, nhưng không có trương vô kỵ luyện tập y lực như vậy kỳ quỷ. Lý Trí Thường giờ đây đối mặt Trương Vô Kỵ chính là tập hợp minh giáo tự hắn sau khi lịch đại giáo chủ võ học tinh tú, hơn nữa tập thiên hạ nội công đại thành cửu dương trấn kinh. Tuy là bị vướng bởi Trương Vô Kỵ tự thân kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, thế nhưng đang cùng Trương Vô Kỵ chỉ cầu tự vệ, Lý Trí Thường vừa bắt đầu chỉ dùng một cái tay tình huống, trong lúc cấp thiết không có bắt Trương Vô Kỵ, cũng là nghĩa khí nên làm. 20 chiêu sau, Lý Trí Thường đối với Trương Vô Kỵ võ công cao thấp dĩ nhiên rõ ràng trong lòng, ra tay càng phong rộng, liền phân ra thần đến một cái tay khác còn lại hướng ân lê Đình trường kiếm một kẹp, trường kiếm một cái nào chịu được hắn tinh thuần chân khí, vỡ vụn thành từng mảnh. lý trí thường thuận thế một đạo chỉ lực đánh vào ân lê Đình huyệt quan nguyên trên, ân lê Đình lập tức toàn thân bủn rủn vô lực. lời nói này nói đến tuy trường rơi vào hai người giao thủ quá trình, bất quá một sát na thời khắc ngũ tán nhân dương tiêu thấy rõ lý trí thường cùng trương vô kỵ trên tay công phu kỳ diệu nơi, trong lúc nhất thời tâm thần lay động, lại bình tĩnh lại đến, liền nhìn đến ân lê đỉnh trường kiếm vỡ vụn, tự thân bị lý trí thường điểm trúng yếu huyệt. trương vô kỵ thấy lý trí thường đối với ân lê đỉnh không có đánh giết tại chỗ, tâm trạng buông lỏng, liền muốn phải nhận thua nhưng là lý trí thường rảnh tay ra sau, hai tay biến ảo, chiêu thức càng ngày càng sâu vi tinh diệu, Trương Vô Kỵ chính là muốn thu tay lại cũng không thể. Lúc này, Bạch Mi Ưng Vương thấy rõ Trương Vô Kỵ rơi vào hạ phòng, liền sử dụng tới ứng chào công qua tới người giúp đỡ. Lý trí thường trước là không dự tính đến Trương Vô Kỵ nội tình, mấy chục chiêu sau, dĩ nhiên nhìn ra Trương Vô Kỵ bản thân tuy có các loại tuyệt học, bắt đầu cuối cùng không thể thông hiểu đạo lý, nếu là bình thường giao thủ, cũng chưa chắc là hắn mười chiêu chi địch, đây là hắn tay không đối địch tình huống, nếu để cho hắn dùng ra vô thường kiếm, giết lúc này Trương Vô Kỵ tựa như đồ kê tể cầu bình thường dễ dàng. Lý trí thường tự nghĩ hai chiêu sau khi, trương vô kỵ liền đến thua vào tay hắn. Lúc này bạch mi Ưng vương đúng tay vào, bạch mi Ưng vương võ công kỳ cao, kinh nghiệm phong phú, thêm vào trương vô kỵ chia sẻ lý trí thường phần lớn nội lực, lại dừng lại dấu hiệu thất bại. Bạch mi Ưng vương lúc này mới biết lý trí thường võ công cao, đến mức độ cỡ nào, phải biết lý trí thường mười chiêu bên trong có 7, 8 chiêu tấn công về phía chính là trương vô kỵ, chỉ có tình cơ hai, ba chiêu hướng hắn ra tay. Hơn nữa lý trí thường chiêu nào chiêu nấy mang công, căn bản không có thủ thế, hắn thêm vào đến bất quá 30 chiêu sau, hai người liền lại tràn ngập nguy cơ lúc này hắn đối với hắn cái này ngoại tôn võ công có càng trực quan nhận thức lấy võ công của hắn cao nếu là lý trí thường ra tay toàn lực muốn giết hắn không hẳn dùng ba chiêu, mà trương vô kỷ lại có thể ở lý trí thường trên tay tạm thời chống đỡ chốc lát càng khôn đại na di chi bì lực tuyệt luân quả không nói sai lý trí thường cười nói từng huynh đệ ta bây giờ làn tên gọi ngươi trương huynh đệ sao mấy ngày này không gặp võ công của ngươi lại đến nơi này mức độ tân thiên chính ngơ ngác gần chết không nghĩ tới đối phương tại đây sóng biển dâng trào trong khi giao thủ còn có thể khí định thần nhàn đọc từng chữ rõ ràng chính là năm đó dương đỉnh thiên võ công cũng xa có không kịp Trương vô kỵ vất vả nói, Lý đại ca ta tuyệt không hắc ý. Lúc trước vị kia ám sát Dương tiên sinh chính là ta ân lục thúc, ta hướng ngươi ra tay cũng là tất cả tình thế cấp bách. Ngươi đối với ta muốn giết muốn quả ta tuyệt không hai lời, có thể chớ tổn thương ngoại công ta. Trương vô kỵ giống như Lý trí thường, thông sinh tử huyền quan, tuy là nội lực không kịp Lý trí thường tinh khiết, nhưng mở miệng nói chuyện cũng không gây trở ngại. Lý trí thường khẽ mỉm cười, bàn tay xoay chuyển, hơi xoay chuyển một cái nửa vòng, một chiêu đại xuất bi thủ rộng mở dùng ra, nhất thời một luồng như sơn băng địa liệt khí cơ tràn ngập ở trong đại sảnh, bạch mi ương vương bay ngược ra ngoài, không trung liền phiên ba cái té ngã mới dừng lại nguồn sức mạnh này, trương vô Kỵ lui về phía sau năm bước, khoẹ miệng tràn ra một kia máu tươi. lúc trước lý trí thường một cái đại xuất bi thủ hơn phân nửa liền cho hắn chịu đi, hắn chịu dương thần công đại thành, hơi chút thở dốc một hồi, thần công khắc vết thương, liền lại thần thái sáng láng. lý trí thường thở dài nói, trương minh đệ ngươi tuổi như vậy liền có công lực như vậy, tương lai không thể đo lường, ngươi còn muốn đối phó với ta sao? hắn tuy nói như vậy, trong lời nói hình như có bất tận niềm vui mừng, gọi người khó có thể dự đoán. trương vô Kỳ nói, ta làm sao dám cùng lý đại ca đối nghịch nếu là lý đại ca lo lắng tương lai của ta cùng ngươi là địch ngươi đều có thể phế bỏ ta một thân công phu. hắn tính cách khiếp nhược chất phác, nói tới lời nói, đúng là phát với bên trong tâm. Lý trí thường từ trên người móc ra một cái sinh động như sâu mục như, hắn ném cho trương vô kỵ cây này mục như, cười nhạt nói, ta không sao phế võ công của ngươi làm gì. Hôm qua ở quang minh đỉnh dưới chân núi, phát hiện một khối thật gỗ, ta vô sự liền điêu cái này mục như, đáng tiếc ý có bất tận, ngươi đem vật này lấy về cho núi võ đang trương chân nhân nhịn. hắn tự nhiên biết do ý của ta. trương vô kỵ không hiểu lý trí thường nắm cái này tiện tay làm ra mục như, làm cho hắn mang về núi võ đang là có ý gì? hắn coi lý trí thường như sư trưởng nếu không có tình thế cấp bách lúc trước đều vạn không dám cùng Lý Chí Thường đối thủ, Lý Chí Thường gọi hắn đem một như mang về núi võ đăng, hắn cũng không dám vi phạm. hắn nói, Lý đại ca ta còn có một yêu cầu quả đáng, hy vọng ngươi có thể thả ta ân lục thúc. Lý Chí Thường không hề trả lời, mà là quay về ân lê đình nói, ân lục hiệp, ngươi là cao quý võ đăng bảy hiệp một trong, lại là trường chân nhân truyền nhân, làm sao tại đây quang minh đỉnh trên làm ra như vậy đánh lén cử chỉ? ân lê đình nhắm mắt không nói, hắn vị hôn thê bị dương tiêu bắt đi, với hắn là hắn vô cùng nhục nhã, chuyện như vậy hắn làm sao nói thành lời được? Lý Chí Thường nhàn nhạt thở dài nói. Ngươi đạo kỳ hiểu phụ chết vào Dương Tả sứ trên tay nhưng là hoan buồn hắn, Ngami kỳ nữ hiệp là chết ở Diệt Tuyệt sư thái trên tay, điểm này không chỉ phái Ngami rất nhiều người biết được, Minh giáo cũng rất nhiều người biết được. Không phải vậy, ngươi cho rằng những năm này Dương Tả sứ vì sao cùng phái Ngami thảo phạt không nớt? Tấn Lê Đình nói, Lý thiếu hiệp ngươi lại nhất tuyến hạ khẩu đối với ta võ đang phái có lưu thủ chi ân, ta họ Ân, lúc trước mạo phạm ngươi, tất nhiên là chó lợn không bằng, nhưng là ngươi gạt ta hiểu phù mọi tử chết ở Diệt Tuyệt sư thái trên tay, ta là tuyệt không tin. Hắn là người có chút nhắc gan, nhưng là làm việc qua mình trước đó đem Lý Trí Thường nhận sai thành Dương Tiêu, hắn cũng không chịu làm thêm giải thích, hắn tuy vô tâm đối phó với Lý Chi Thường, nhưng khi đó hậu hắn một lòng báo thủ, mặc dù không có sai nhận, biết được Lý Trí Thường chặn ở mặt trước, chiêu kiếm đó cũng là đâm phải đi xuống. Trương Vô Kỵ nói, lục thúc, Kỷ Cô Cô quả thật chết ở diện tuyệt sư thái trên tay nàng, đây là ta chính mắt thấy được, hơn nữa Kỷ Cô Cô còn có một nữ nhi. Ấn Lê Đình nói, Vô Kỵ ngươi cũng theo bọn họ đến che giấu ta sao? Hắn từ lúc trước nói chuyện bên trong đã biết rồi, thân phận của Trương Vô Kỵ. Dương Tiêu nói, Ân Lục Hiệp năm đó cùng hiểu phụ việc ta quả thật có dựa vào ngươi có thể là nàng đích xác là chết ở diệt tuyệt sư thái trên tay, nhưng ta có lỗi trước, ngươi muốn giết ta không gì đáng trách, hôm nay ta minh giáo còn có đại sự, không thể cùng ngươi hiểu rõ ân oán. Nói đến đây, Dương Tiêu hướng Lý Trí Thường sâu sắc túi đầu, nói: "Lý huynh, ngươi hôm nay cứu Dương Tiêu một mạng, ta vô cùng cảm kích, đồng ý phụng ngươi vì là giáo chủ, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện." Hắn xưng hô Lý Trí Thường vì là Lý huynh, cũng không phải nói Lý Trí Thường so với tuổi tác hắn lớn, mà là Lý Chí Thường võ công lại cao, mới vừa rồi còn cứu hắn một mạng, vì vậy biểu thị tôn trọng. Lý trí Thường thở dài nói: "Ngươi là muốn thả ân lục hiệp hạ sơn đi tới?" Dương Tiêu nhẹ gật đầu, xoay người quay về Ân Lê Đình nói: "Ân lục hiệp ta hôm nay thả ngươi về núi Võ Đang, nếu là ngươi điều tra rõ chân tướng sau, còn muốn tìm ta Dương Tiêu báo thủ, ngươi liền phái người đưa một phong thư đến Minh giáo nơi này đến, thời gian điểm tùy ngươi chọn, chúng ta không gặp không về." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy năm chương 36, chân dung. Ân Lê Đình tự hồ không dám tin nói: "Ngươi chịu thả ta đi?" Hắn tự nghĩ Dương Tiêu chính là Minh giáo đại ma đầu, năm đó cưỡng gian rồi giết chết Kỷ hiệu phủ. giờ đây làm sao chịu buông tha hắn? Hắn có lấy Võ Đang phái những người còn lại, xa xa theo lý trí cùng ngũ hành kỳ chờ đợi. Lên quang minh đỉnh, tùy thời tìm cơ hội ám sát Dương Tiêu vốn là ôn quyết tâm quyết tử, từ không nghĩ tới có thể còn sống. Dương Tiêu thở dài một tiếng nói, có cái gì không chịu, ở chuyện này ta nhưng là đúng ngươi không được, để cho ngươi biết Dương Tiêu không phải đê tiện vô liêm sỉ hạng người, sự kiện kia ta làm chưa từng hối hận, nàng cũng không có hối hận, duy nhất xin lỗi chính là ngươi. Dương Tiêu là người tâm cao khí ngạo, nhưng là yêu đã cùng Ân Lê Đình có hôn nước Kỳ hiệu Phù, quả thật cùng Ân Lê Đình được cho thâm cửu đại hận. Hắn biết nếu là kỳ hiệu phụ khi còn sống cũng tất nhiên không muốn Ân Lê đình chết ở trên tay hắn, nhớ tới kỷ hiệu phụ đối với hắn một mảnh tâm tình hắn quyết tâm bông tha ân lê đỉnh một lần trương vô kỵ thần sắc vui vẻ nâng dậy ân lê đỉnh, hắn sợ ân lê đỉnh còn muốn tìm dương tiêu liều mạng không dám tự ý mở ra hắn huy đạo thấp giọng nói lục thúc còn nhiều thời gian ngươi liền đáp lại dương tiên sinh đi ân lê đỉnh thầm nghĩ vô kỵ tính cách thuần phác chuyện này không có khả năng gạt ta chỉ là hiểu phù muội tử chết thật ở diệt tuyệt sư thái trên tay sao hắn huy đạo bị chế khí huyết cũng bình tĩnh lại đang phái nổi cùng với dưỡng khí chi đạo có chút độc đáo địa phương bởi vậy hắn tinh tế suy nghĩ kỳ hiệu phụ tín qua đời chỉ là diệt tuyệt sư thái lời nói của một bên chuyện này chỉ có đi tìm phái nga mi người rõ ràng Ấn Lê Đình trầm ngâm chốc lát, châm rãi nói, "Được, ta liền theo ngươi." Hắn hôm nay rơi vào địch thủ, nếu là đối phương muốn đối hắn dùng hình, hắn làm một câu cầu xin tha thứ cũng không chịu nói, thế nhưng đối phương thật nói quyên bảo, kỳ hiệu phụ việc lại có kỳ lạ địa phương, hắn nếu là một mực cùng đối phương là địch, không chỉ có không có cơ hội tìm ra chân tướng của sự tình, còn làm phiền Hà Trương vô kỵ cũng khó nói. Thanh danh đều là vật ngoại thân, nhưng là nếu là tìm không ra kỳ hiệu phụ chân chính nguyên nhân cái chết, hắn chết không nhắm mắt. Lý Chí Thường tung nhưng nợ nụ cười, nói, "Như vậy cho giỏi. Ân Lục Hiệp Đại có thể cùng Trương huynh đệ đi xuống núi, thay ta hướng về Trường chân Nhân thăm hỏi một tiếng. Hắn ngày ta lên làm núi võ đang tự mình nhìn một lần hắn. Hắn con ngón tay búng một cái, chít chít một tiếng, cách không liền giải khai Ân Lê Đình huyệt đạo. Hắn này một tay cách không giải huyệt bản lĩnh lạc ở trong mắt mọi người lại là một trận thắng phục. Ân Lê Đình huyệt đạo được giải, sâu sắc hướng lý trí thường túi đầu, nói, tự nhiên đem Lý huynh thăm hỏi mang về cho gia sư. Vô Kỵ chúng ta về núi võ đang đi thôi. Trương vô Kỵ thấy rõ không khí khẩn trương có thể hóa giải, trong lòng vui vẻ. Quay về bên cạnh Bạch Mi Ưng Vương nói, "Ông ngoại ta muốn trước đưa ta ân lục thúc hạ sơn, ngươi theo chúng ta đồng loạt đi sao?" Bạch Mi Ưng Vương mới vừa rồi bị Lý Trí Thường một cái đại xuất bi thủ chấn động đến, nhìn thấy sự không thể làm, thở dài một tiếng nói, "Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ra đi, ngoan tôn chúng ta đi thôi." Hắn năm xưa tranh cấp giáo chủ vị trí không có thể thắng được Dương Tiêu Phạm giao hai cái trong mắt hắn hậu sinh, hôm nay ở Quang Minh đỉnh trên lại không kịp Lý Trí Thường, thực sự là nạn lòng phách trí. Nói không chừng có lòng khuyên Bạch Mi ương Vương về Minh giáo xuất lực, chỉ là Thiên đương giáo tự lập đã lâu, cùng Ngũ Hành Kỳ có khó có thể hóa giải ân oán lời này hắn cũng không biết nói như thế nào lối ra, mở miệng. Hơn nữa giờ đây ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ, quan minh trái khiến có thể chỉnh hợp lại cùng nhau. Nếu là bởi vì bạch mi ương vương duyên cớ, mới nhìn thấy có an định hy vọng mình giáo, lại bởi vậy xuất hiện không hài, này lại cái được không đủ bù đắp cái mất. bọn họ mấy người đi ra ngoài, ân thiên chính em thanh lại chuyển tới nói, thiên ương giáo tuy rằng tự lập đã lâu, vẫn là minh giáo chi nhánh, ở phản nguyên đại nghiệp trên, sẽ không lạc hậu với chư vị lao huynh đệ. Hắn những năm gần đây nửa đêm tỉnh mộng cũng cảm giác sâu sắc chính mình năm đó phản giáo tự lập quá mức kích động, dưới cựu sợ không có mặt mũi đi đối mặt dương đình tiên. Nhưng muốn hắn mặt dày trở lại minh giáo tuyệt đối không thể, chỉ có ở phản nguyên đại nghiệp trên cho minh giáo chia cách đàn trợ rút, thoáng bù đắp những năm này bởi hắn phản hắn giáo, cho minh giáo mang đến thua thiệt. Bạch ánh ngọc thần sắc vui vẻ nói, được rồi, ưng vương. Hắn cùng Bạch Mi ưng vương quen biết nhiều năm, biết do đối phương tính khí, nói một không hai, tuy rằng chưa từng chịu về về minh giáo, thế nhưng có thể được tiên ưng giáo trợ rút, bọn họ minh giáo ở Giang Nam làm việc khởi nghĩa, lại nhiều hơn rất nhiều tiện lợi. Trương vô kỵ cùng ân lê Đình còn có ân thiên chính trở lại thiên đương giáo trong đám người. Ân thiên chính tức khắc hạ lệnh giáo chúng đi xuống núi. Hán thiên đương giáo có vô thượng quyền uy, mở miệng thành phép thuật. Người thủ hạ tuy không biết ân thiên chính cớ gì muốn rời khỏi quang minh đỉnh, nhưng là bắt đầu thu thập bọc hành lý. Ngũ hành kỳ người nhìn thấy thiên đương giáo người rời đi, âm thầm đắc ý, chỉ sợ là ân lão nhi lần này tranh giáo chủ lại thất lợi. Thiên đương giáo trong đám người ra tới một người mắt ngọc mệng ngải tiểu thiếu nữ xinh đẹp, kéo trương vô kỵ thủ đồ nói, công tử ngươi có thể coi là đi ra, ngươi không làm minh giáo giáo chủ sao? Trương vô kỵ nhìn thấy thiếu nữ cũng có chút cao hứng, nói. Tiểu Chiêu ta nói rồi ta không sẽ gia nhập Minh giáo, hơn nữa hiện tại có một cái gê gớm người làm Minh giáo giáo chủ." Trương Vô Kỵ vỗ một cái đầu nói, "Đúng rồi, ta đã quên một chuyện, Lý Đại ca từng nói với ta, trên người hắn vô thường kiếm sắc bén tuyệt luân, thêm vào võ công của hắn cái thế, tất nhiên có thể chém ra trên người người dây xích, hoặc là ta còn có thể hướng về Dương Tiên Sinh đòi hỏi người này xiển xích chìa khóa." Tiểu Chiêu nói, "Quên đi, ta rất sợ lão gia cùng tiểu thư, ngươi nói này Lý Đại ca chính là ngươi nói này gê gớm nhân vật đi, chúng ta nếu muốn đi rồi cũng không phiền phức hắn." Trương Vô Kỵ nói, "Tiểu Chiêu ngươi có thể so với ta thông minh hơn nhiều." Một đoán liền đoán được, Lý đại ca bản lĩnh, ta chính là một đời đều nhìn không tới. Tiểu Chiêu sâu xa nói, này không nhất định, công tử ngươi trở lại núi võ đang cùng trường chân nhân học được bản lĩnh, nhất định có thể so sánh được với ngươi vị kia Lý đại ca. Trương Vô Kỵ lắc lắc đầu, lý trí thường bản lĩnh trong mắt hắn cơ hồ cao cao không thể với tới, hắn cả một đời chỉ sợ cũng khó vọng bóng lưng, điểm này hắn thì lại làm sao nói với Tiểu Chiêu đến thanh. Nghĩ đến lý chí thượng, hắn đột nhiên ồ một tiếng, nói, ngươi còn nhớ chúng ta ở ngoài chỗ sáng giáo mật thất nhìn thấy này bức hoa sao? Tiểu Chiêu nói, bức họa kia ta mang ở trên người. Trương Vô Kỵ nói, ngươi đem nó mang ra. Tiểu Chiêu nói, bức họa này dụng ý tự nhiên, bút pháp linh động, ta trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay, liền lấy ra. Trương Vô Kỵ nói, ngươi đưa cho ta coi chộm một chút. Tiểu Chiêu từ từ trong lồng ngực lấy ra một cái nho nhỏ cuốn sách, mở ra cuốn tranh, chỉ thấy trên ảnh vài nét bút nhạt mặc phác họa ra một người tuổi còn trẻ nam tử bộ dáng, khuôn mặt cũng không rõ ràng, nhưng nam tử kia tóc dài rối tung, tay áo lớn phiêu phiêu, phảng phất thần tiên người trong, tựa hồ đứng một chỗ phong đầu bên trên, phóng tầm mắt tới sân hà, bên eo lơ lửng một cái trường kiếm, phảng phất một đạo như có, như không kiếm khí đem muốn phá giấy mà ra. Cuốn tranh dưới góc phải có vài đi chữ nhỏ, bút tích xinh đẹp lại mang có một tia không nói ra được thật khí trên giấy lưu chữ nhỏ trương vô kỵ không có xem hắn bình tĩnh nhìn trong bức họa kia trường sam nam tử lẩm bẩm nói thật dường như lý trí thường ở minh giáo tổng đàn trong đại sảnh nói lớn như vậy ra liền tán thành ta làm giáo chủ ngũ tán nhân dương tiêu vi nhất tiếu chờ đợi trong lúc nhất thời bừng tỉnh lực ngọng vì này minh giáo giáo chủ vị trí bọn họ cái không biết bao nhiêu lần đã từng bọn họ đều là huynh đệ tốt nhưng là vì chuyện này bạch mi ương vương phản giáo tự lập kim ma sư vương lang thang giang hồ thanh dục bức vương khắp nơi du đãng minh hữu xứ chẳng biết đi đâu Ngũ tán nhân cũng từng xin thể không lên Quang Minh đỉnh, loán một cái trong lúc đó, đã không biết bao nhiêu năm qua đi. Hôm nay lẽ nào liền muốn làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện phụng một cái khoảng 30 tuổi người thanh niên trẻ vì là giáo chủ sao? Nếu là liền như vậy túi đầu đều là không cam tâm, nếu là bởi vậy tiếp tục chia năm xẻ bảy xuống, cũng không phải bọn họ mong muốn. Lúc này Ngũ Hành Kỳ trưởng kỳ khiến đã dồn dập đại lễ túi chào Lý Chí Thường, mỗi người hình như có vui mừng bất tận ý tứ, lớn tiếng nói, thuộc hạ gặp qua giáo chủ. Dương Tiêu chờ đợi thở dài, dồn dập theo phía trước nói, tham gia giáo chủ. Lý Chí Thường nói, ta nếu là minh giáo giáo chủ, liền nói vài câu hắn lúc này thần sắc liền dẫn có lên mấy phần uy nghiêm, gọi người không dám chống cự. dương tiêu, ngũ tán nhân trở thấy rõ lý trí thường có lợi, lý trí thường như quỷ như thần khủng bố võ công dấu ấn ở tại bọn hắn trong lòng, không cảm thấy tâm trạng nổi lên một phần vâng theo tâm ý, vội hỏi, lắng nghe giáo chủ giáo hấn. trong lòng bọn họ tuy rằng còn có mấy phần không tình nguyện, nhưng là đối mặt lý trí thường lần này uy nghiêm khí tượng, không cảm thấy khiếm tốn, rồi rập chắp tay. lý trí thường nói, minh giáo cùng lục đại phái đều là giang hồ môn phái, đại gia trên tay người nào chưa từng qua máu tươi. Ai có chưa từng giết người, nhưng là vì sao Minh Giáo những năm gần đây, thanh danh nước sông ngày một rút xuống, mỗi người gọi đánh, chư vị có từng chính mình ngẫm nghĩ qua. Minh Giáo chính là trên giang hồ đệ nhất đại giáo, vô số cao thủ, đã từng ở trên giang hồ nổi bật nhất thời có một không hai, còn những năm này tại sao lại biến thành như vậy mô dạng, mặc dù là ngũ tán nhân chờ cũng không tìm được manh mối, chỉ có thể trách giáo bên trong có người làm sàng làm bậy, long xà hôn tạm một về phần tư. Nhưng nếu nếu như như vậy, đám danh môn chính phái kia người như thường không thiếu làm các người, nhưng vì sao bọn họ cũng có thể được người tôn kính? Ỷ Thiên kiếm giết nhân không hẳn liền so với vi nhất tiếu hấp huyết ít người, điểm này bọn họ cũng từng nghĩ đến, nói chung khó có thể nghĩ thấu triệt. Nói không chừng tạo thành chữ thập nói, giáo chủ chắc chắn cao kiến, chúng ta nguyện rửa thay nghe." Lý Chí Thường cười nhạt nói, chư vị bên trong không ít người thật bên vực kẻ yếu, có lúc ngàn giảm giết người, có lúc ba ly nói ra hứa hẹn, ngũ nhạc cũng vì là nhẹ, e sợ tuy chưa từng nói, nhưng là cho là mình là hiệp khách nghĩa người trong đi. Ngũ tán nhân bên trong lãnh khiêm thật tiếp tế khốn cùng bằng hữu chính mình nhưng nhà chỉ có bốn bức tượng, bành hoa thượng làm người trưởng nghĩa, thật cứu khốn phong huy, nói không chừng đau khổ thế nhân, trong hồng chân buôn ba qua lại, người khác có cái gì khổ, ngoài miệng hắn không nói, trên tay nhất định phải quản một ống, cho dù lấy chu điên làm người điên điên khủng khủng, cũng hảo bên vực kẻ yếu, cuộc đời không chịu nợ người nửa điểm ân huệ. trong lòng bọn họ chính mình hành động lại so với đám danh môn chính phái kia quang minh lỗi lạc nhiều lắm, lý trí thường tuy rằng lời nói mang thâm ý, bọn họ cũng cảm thấy lập trí thường nói thực sự. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy năm chương 37 cho dù trăm vạn người cùng hướng về. Lý Chi thường ánh mắt xa xưa phảng phất nhìn thấy mây trời không biết nơi đâu. Hắn đứng dậy, đứng chắc tay, trầm trầm nói: Chư vị nếu đều là hạng người hiệp khắc túy, nhưng vì sao vẫn chưa thể vì là thế nhân bất dung, nhưng vì chư vị bất công. Sử ký từng nói bố Y Chi hiệp kỳ ngôn tất tín, kỳ hành tất quả, dĩ nặc tất thành, bất ái kỳ khu. Phó sĩ Chi ách bất căng kỳ năng, bất phạt kỳ đức. Chư vị đương nhiên là làm đến nơi này một điểm. Bố Y Chi hiệp nói tất tin, đi tất quả, đã ân tất thành, không yêu thân thể. Phó sĩ Chi khốn, không quan khả năng, không phạt đức nói đến đây lý trí thường chuyển đề tài thở dài nói nhưng thái sử công cũng từng ở câu này trước đã nói hành bất quý chính nghĩa y ta đang nhìn chư vị chính là trong lòng không chính nghĩa làm việc việc quá mức tùy tâm nói thí dụ như dương tả sứ năm đó cùng phái nga mi kỷ hiệu phù cái này một chuyện bức vương bởi vì hàn độc đã thương nhân mệnh ở trong mắt chư vị cũng không tính đại sự gì đi ngũ tán nhân cả đám lặng lẽ thanh dục bức vương hành động dương tiêu cấp đoạt đi kỷ hiệu phù việc dưới cái nhìn của bọn họ ngoại trừ gây nên chính phái cửu thị ở ngoài kỳ thực bản thân cũng không sai lầm lớn bọn họ chú ý làm việc theo yêu ưu tiểu nói càng mới tối nhanh trong lòng tuy có dân tộc đại nghĩa nhưng không để ý những này tiểu kết tiểu tiết lý trí thường sâu sắc nhìn bọn họ một chút lại ngặt nói chúng ta vũ nhân đủ có bất phàm thần thông tỉ như ta cho dù không thể nói là phi thiên độ địa nhưng là ở trên giang hồ phong vân đi tới cùng đế vương tương tướng đứng ngang hàng đó là lại ung dung bất quá sự tình chư vị cho dù không kịp ta nhưng đang bình thường nhân trước mặt cũng không khác với thần tiên người trong sinh ra một luồng vượt qua người ta một bậc tâm tư cũng không kỳ quái nhưng là chúng ta trung quy ở nhân thế dây dùa làm sao không có thể không tuân thủ nhân thế tổng cộng có chuẩn tắc Người bình thường cố nhiên như dung dế, có thể tại đây trong thiên địa chúng ta lại làm sao không phải duế? Vì lẽ đó ở trong lòng ta chỉ có một loại người mới có thể sương tụng hiệp cái chữ này. Nói không chừng trong lòng hơi động, bước lên một bước hỏi, này y giáo chủ nói cái gì mới là hiệp? Bọn họ trước đối với với chuyện của chính mình trong lòng chợt có xấu hổ, nhưng lại nghĩ đến thân là người trong giang hồ tự nhiên khoái ý ân cứu, nghĩa nặng như sơn. Bởi vậy thanh dực bức vương hấp không ít người máu tươi, nói không chừng lại vẫn coi hắn vì là tay chân huynh đệ, như làm cho hắn bởi vì vi nhất tiểu làm ác mà cùng hắn tuyệt giao, đây là tuyệt đối không thể ở trong lòng hắn cố nhiên có thể cứu chữa muôn dân với thủy hòa ý nghĩ nhưng này bất quá là phật gia vì trở thành chính quả phát xuống ý nguyện vĩ đại mà thôi hắn còn rất xa lĩnh hội không tới nhìn chúng sinh như ta sinh quan thế nhân như một người đạo lý lý trí thường chậm rãi nói chân chính hiệp chính là tự phản mà lui cho dù 10 triệu người cũng hướng về rồi hắn câu nói này nói ra cũng không xúc động cũng không dân chào rất có vài phần nhẹ như mây gió mùi vị nhưng chữ chữ rơi vào chư trong lòng người phảng phất từng đạo từng đạo đóa tạ ý tứ của những lời này là nếu như cảm thấy có đạo lý mặc dù đối phương có ngàn người và người ta cũng có thể đi làm Một cái khác không nói ra ý tứ là nếu như không có đạo lý, đối phương cho dù là tay không tất sắt ánh bình minh bách tính cũng không nên đi làm. Đây không phải là nói bọn họ nên bị ra quốc đại nghĩa giằng buộc, mà là nên có hành vi của chính mình chuẩn tắc, làm một chuyện muốn xứng đáng lương tâm của mình. Nghe được lý trí thường câu này, chính là Ngũ tán nhân cũng cảm xúc dâng trào. Gây nên nhiệt huyết, mới hiểu được lý trí thường vị này mới nhâm giáo chủ thực sự có đại lòng dạ, đại khí phách. Hắn nhìn như vượt qua thế ngoại, lại làm sao không ở hồng trần, nếu là một mực đi cầu tiêu giao hào hiệp, không cự, khoái ý cử, khoai cứu, liền rơi xuống tiểu thừa. Tư chi di vãng Bọn họ ôm phản kháng ngông nguyên ý nghĩ, là vì đáng thương Bách Tính cực khổ, thân ở địa vị liền đem mình đặt ở cao cao tại thượng. Có thể Bách Tính chưa từng cần muốn bọn hắn đi cứu vớt, bọn họ muốn làm chính là nên làm như thế, cứ làm, nào có nhiều như vậy tại sao? Dĩ vang chính phái coi bọn họ là ma giáo, bọn họ lại càng muốn làm chút khiến chính phái căm ghét sự tình, trong đó không khỏi không phải là ở hết sức lập dị, cái nào được cho hào hiệp. Ngũ Tam nhân, Dương Tiêu chờ đợi phảng phất có gạt mây thấy vụ cảm giác, tuy rằng lý trí thường mấy câu nói thật sự liền khiến bọn hắn khang khang một mực, nhưng là đối với vị này tuổi trẻ giáo chủ bọn họ thật không dám coi thường. Lý trí tôi nói Những câu nói này ta cũng là tùy ý nói một chút. Đắc đạo dễ dàng, thủ đạo gian nan, chi hành hợp nhất, một lấy quán chi, nào có dễ dàng như vậy. Giờ đây chúng ta liền đặt chân ở lập tức, phân tích chúng ta bước kế tiếp hướng đi đi. Banh Ánh Ngọc nói, giáo chủ nói rất có lý. Nếu thật sự như giáo chủ nói, giáo chủ bại lui Lục Đại Phái, lần này Quang Minh đỉnh nguy hiểm khó liền giải khai, chúng ta bước kế tiếp tự nhiên đồng lòng đồng lực, đem Minh Giáo khai chi tán diệp, phản kháng Ngông Nguyên chính sách tàn bạo. Lý Chí thường nói, Banh Đại sư nói không phải không có lý, bất quá đại gia nhưng có biết Lục Đại Phái tới vây công Quang Minh đỉnh có thể cũng không phải là đơn giản là vì Giang Hồ ước đoán. Dương Tiêu nói: "Giáo chủ, trong này chẳng lẽ còn có ẩn tình khác?" Lý Chí Thường liền đem ngày ấy từ Triệu Mẫn Quân chướng nghe được tin tức, cho mọi người thuật nói một lần. Dương Tiêu nói: ý Nhi giáo chủ nói, cái này lục đại phái về trên đường đi có thể sẽ gặp phải Triều Đình mai phục." Chu Điên vỗ tay mà cười nói: "Cái này coi là thật chính là chuyện tốt to lớn, để lục đại phái cùng Triều Đình đấu cái một mất một còn sống, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tới tìm chúng ta phiền phức." Lục đại phái cùng Minh giáo ân oán gút mắc mấy chục năm, Chu Điên nhìn thấy lục đại phái lại an quả đáng khả năng, tự nhiên cực kỳ cao hứng. Bành ánh Ngọc sâu sắp thở dài một hơi nói: Chu Điên ngươi lời này liền sai rồi, nếu thật sự là như thế, chúng ta trái lại có phiền phải lớn. Chu Điên nói, Lục Đại Phái cao thủ chết hết mới tốt, chúng ta có thể có phiền phải gì? Thiết Quan Đạo nhân Trương chúng nói, nếu là Lục Đại Phái toàn quân bị diệt ở Tây Vực, ngươi nói Trung Nguyên võ lâm cho rằng là ai làm? Nói không chừng nói, cái này Tây Vực bên trong ngoại trừ chúng ta Minh Giáo có cái thực lực và động cơ, ai có thể đem Lục Đại Phái phục kích? Cái này buồn nước bẩn còn không phải ngã chồng võ trên đầu chúng ta. Chu Điên nói, phải làm sao mới ở đây? Lục Đại Phái tổng không đến nỗi như vậy không nên việc, toàn bộ vừa ngã vào chiều đỉnh trên tay đi, giáo chủ không phải nhắc nhở qua hắn sao? từ viên kia thật hòa thượng trong miệng thiếu lâm không thể nhận được tin tức sao hắn làm người điên cũng biết lục đại phái nếu là luân ham vào tây vực trung nguyên võ lâm nhất định thấp thỏm lo âu cùng minh giáo đánh nhau chết sống dương tiêu cười lạnh nói lục đại phái mỗi người tự cao tự đại giáo chủ bọn họ có thể nghe vào mấy phần mười chu Điên nói tổng không được lục đại phái thật như vậy phế một cái đều trốn không thoát đến lý trí thường nói nếu là đao thật thương thật triều đình tuyệt không bản lĩnh có thể đem lục đại phái tinh nhuệ diện nhưng là nếu là dùng đầu chắc liền lớn hơn rất nhiều lại chi lục đại phái tuy rằng cao thủ như mây kỳ thực đều là một đám hợp chính bọn họ cũng nhiều có bất hòa nói đến đây lục đại phái tuy rằng bất hòa nhưng là minh giáo lại làm sao không phải như vậy hiện tại tuy rằng gia lý trí thường cái này võ công cái thế giáo chủ có thể miễn cưỡng cho bọn họ dính hợp lại cùng nhau nhưng không hẳn các bộ liền thật có thể thân như một nhà trước lý trí thường một phen đạo lý lớn cố nhiên có thể làm cho bọn họ âm thầm cảnh giác nhiều năm thù hận dưới cái này khúc mắc cũng không thể hết mức hóa giải dương tiêu nói lẽ nào giáo chủ là cố ý làm như vậy chờ lục đại phái bị triều đình bắt được người lại đi cứu bọn họ cái này một phần ân tình hạ xuống trung nguyên võ lâm có thể liền không thể không cùng chúng ta một lòng phản kháng tử Giáo chủ mưu tính sâu xa, quả nhiên làm người bội phục Lý trí thường nói, lục đại phái là có hay không rơi vào triều đỉnh trong tay, còn khó nói. Cho dù thật sự như vậy, chúng ta có cứu hay không bọn họ cũng tại cái nào cũng được trong lúc đó. Giang hồ triều đỉnh không thể hỗn hợp thành một. Bành đại sư vẫn hạ sơn tổ chức các bộ ngăn cản phản nguyên đại nghiệp. Dương tả sứ bọn ngươi liền đem minh giáo các nơi chi nhánh tình huống cặn kẽ cho ta nói một lần. Ta muốn làm đến đối với minh giáo trên dưới trong lòng hiểu rõ. Lớn như vậy ra trước tiên ở quang minh đình trên ngồi xem phân vân, thuyết bất đắc đại sư cùng vi bắc vương liền khổ cực một hồi. Từ giáo chúng tuyển ra hảo thủ. Hạ Sơn tìm hiểu tin tức, nếu thật sự như chúng ta dự liệu, đến lúc đó trở về ra quyết định sau. Lý trí Thường làm rõ tiên đồ và tự, định ba cái phương châm, minh giáo mọi người từng cái theo hắn sách lược chấp hành. Kỳ thực hắn dặn do những việc này, những người khác cũng có thể nghĩ đến, nhưng là minh giáo cần phải có một người có thể phát hiệu lệnh, mới có thể để các bộ trôi chạy vật chuyển, mà không sẽ tạo thành thay đổi xoành xoạch, từ chối chấp mệnh sự tình. Lý trí Thường tính toán đang giáo chủ thư phòng, minh giáo ngoại trừ ngũ hành kỳ ở ngoài, còn có quang minh tả hữu thiên dưới thiên địa phong lôi bốn chữ môn, chữ thiên môn tương ứng là trung nguyên nam tử giáo chúng, chữ môn tương ứng là nữ tử giáo chúng. Phong chữ môn là thích ra đạo ra chờ người xuất ra, lôi chữ môn nhưng là tây vực phiên băng người giáo chúng. Ngũ tán nhân giới cờ cũng có rất nhiều phân đàn. Lý chí thường đem minh giáo giáo lý tôn chỉ, giáo bên trong các đời tường truyền quy củ, minh giáo khắp nơi chi đàn thế lực, giáo bên trong hàng đầu nhân vật mới có thể tính cách từng cái phân tích rõ ràng, lại tốn ba ngày. Hắn tuy rằng tính cách hào hiệp bất ham, nhưng dù sao sinh trưởng ở toàn chân giáo, đối với xử lý giáo vụ cũng không xa lạ gì. Năm đó hắn nếu không có rời đi xạ điêu thế giới, nói không chừng nhân quả bên dưới, còn phải làm mấy năm toàn chân giáo giáo. Minh giáo mấy trăm năm truyền thừa xuống, quả nhiên thế lực hỗn loạn rồi lại không bản mà hợp ý nhau quý cũ, bất quá truy bản tố nguyên còn phải nhiều dựa vào năm đó vương Ngự yên để lại giáo điều. nhớ đến vương Ngự yên, lý trí thường trong lòng không khỏi phiền muộn. gia nhân vương hồn từ trần mà hắn vẫn trên đời này, như ngày sau hắn thật sự đạt được trường sinh chi đạo, bất luận nhiều người thân cận vẫn cứ sẽ chết ở trước mắt. lý trí thường tinh tế thưởng thức phần này phiền muộn, một phần quên đi vu giang hồ cảm xúc, lan tràn hẳn ra. lúc này ngoài cửa xuất hiện tiếng gõ cửa, lý trí thường lạnh nhạt nói là dương cô đi, mời đến. ngoài cửa tiến vào tới một người tuổi thanh xuân thiếu nữ, một tấm viên viên khuôn mặt da rẻ trắng như tuyết, thổi đạn có thể phá mi mục như hoa, một đôi mắt to, con mắt tối đen sáng sủa, thân hình vong lon dài, dung mạo thu lệ, cho dù không kịp triệu mẫn, chu chỉ nhược như vậy tuyệt sắc, nhưng một phái ngây thơ, trái lại có khác một phen cảm động nơi. Thiếu nữ bĩu môi nói, giáo chủ đại nhân thật là lợi hại, cách ngoài cửa cũng biết là ta. Lý trí thường nói, ngươi không đi bồi trang ngươi, đến ta cái này làm gì? Thiếu nữ nói, giáo chủ đại nhân ta tới là cầu ngươi một chuyện. Lý trí thường nói, há, có chuyện gì, còn có thể cho ngươi cái này quang minh trái khiến tiên kim khó khăn, ngươi phải biết ta mặc dù là giáo chủ, kỳ thực ở ngoài sáng giáo vẫn cứ cô động, không sánh được nhà ngươi phú quý. Hắn làm minh giáo giáo chủ, chỉ là vì minh giáo các bộ phận thế lực có thể tạm thời đặt thành hòa giải, ngược lại không phải vì ham muốn quyền thế, ăn, mặc, ở, đi lại chỉ là cơm canh bạc, cũng không có bởi vì làm giáo chủ liền tùy ý hào hoa xa xỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy năm chương 38, giai nhân nước hẹn. Thiếu nữ nói, giáo chủ ca ca ngươi có thể hay không phê chuẩn ta hạ sơn đi chơi một chút? Nàng ánh mắt lộ ra vẻ rảo hoạt, vô cùng khả ái đáng yêu, trên quan minh đỉnh rất ít nam tử trẻ tuổi có thể cùng nàng tiếp xúc, vì lẽ đó không mấy ngày sau, nàng liền cùng Lý Chí thường quen biết lẫn nhau. Lý Chí Thường mỉm cười nói, có thể. Thiếu nữ thần sắc vui vẻ nói, giáo chủ ca ca người quá tốt rồi. Lý Chí Thường chuyển đề tài nói, nhưng. Thiếu nữ thần sắc rất gấp gáp, hỏi, thế nhưng cái gì? Lý Chí Thường khẽ cười nói, bất quá ngươi cần được Dương Tả sứ đồng ý. Thiếu nữ cắn răng nói, nếu là cha đồng ý ta liền không cầu xin chịu giáo chủ ngươi. Lý Chí Thường trầm tai nói, Dương Tả sứ nữ nhi ngươi là trong lòng ngươi hết đủ, làm sao lần này cam lòng làm trái ý nguyện của nàng. Bên ngoài một người, làm thư sinh trung niên bộ dáng trang phục, vải thô trường sam, không phải Dương Tiêu, là ai đến? Dương Tiêu nói, bất hối, vì là chút chuyện nhỏ này. Làm sao tìm được đến giáo chủ trên đầu, ngươi đi về trước, ta còn có đại sự cùng giáo chủ hắn tương lượng." Dương Bất Hối nhìn thấy Dương Tiêu như chuột thấy mèo một dạng, ảo não ly khai, còn tại Dương Tiêu sau lưng quay về Lý Chí Thường làm một cái mặt quỷ. Lý Chí Thường không khỏi mỉm cười, Dương Tiêu nhìn thấy Lý Chí Thường nở nụ cười, cũng đoán được phòng trường Dương Bất Hối ở phía sau giở trò, hắn quay đầu lại vừa nhìn, Dương Bất Hối đã sớm như một làn khói chạy không còn thấy bóng dáng tang hơi. Dương Tiêu nhẹ lắc đầu cười, nói, "Cái này hài tử càng ngày càng bướng bỉnh, tương lai làm sao gã phải đi ra ngoài, cũng làm cho giáo chủ chê cười." Hắn lúc này tâm niệm vừa động, Lý trí Thường tuổi tác cũng mới ngoài 30, cũng không nghe hắn nói từng có hối phối võ công của hắn sáng suốt nhân phẩm đều dai, được cho Dương bất hối lương sướng. Lý trí Thường nói: Dương tả sứ đến đây, xem ra tất nhiên có chuyện khẩn yếu muốn nói. Có phải là Lục Đại Phái cùng Mông Cổ bên kia thắng bại gặp hiểu? Dương Tiêu phục hồi tinh thần lại, không nhanh không chậm nói, quả như giáo chủ dự liệu, Lục Đại Phái tao ngộ người Mông Cổ phục kích, bất quá đối phương cao thủ không ít, Bước Vương bọn họ cũng không dám quá mức tới gần, trong đó tình huống chặt kẽ, bọn họ cũng không rõ ràng. Bất quá bọn hắn vẫn theo đuôi người Mông Cổ một nhóm, lưu lại am ký hiện tại sẽ chờ giáo chủ làm ra quyết đoán đối với chuyện này làm sao an bài lý trí thường trầm ngâm nói căn cứ ngũ hành kỳ tuý báo, lần này lục đại phái cao thủ đến không ít nhưng cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng bọn họ trong môn phái còn lưu không ít nhân thủ từ ngọc môn quan ở ngoài phân lộ tiếp ứng nhưng là lục đại phái theo chúng ta xưa nay có hiểm khích nếu muốn để những người này tin tưởng lục đại phái bị triều đình phục kích chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy nếu ta nhớ không lầm ưng vương bọn họ cũng nên là hiện lên ở phương đông ngọc môn quan bọn họ đến cái nào có từng cùng tao nộ phục kích dương tiêu nói tương vương thủ hạng nghiêm chỉnh lại lâu ở giang nam sẵn sàng ra trận so với sáu phái cẩn thận không ít, theo thủ hạ ta phong chữ môn dùng bổ câu đưa tin, bọn họ hiện lên ở phương đông núi Côn Luân, tạm thời không có gặp phải sự tình gì. Lý Chí thường thở dài nói, Lục Đại phái phái từng người có người tới tiếp ứng Lục Đại phái người các loại, các phái chính mình thủ hạ tiếp ứng không tới Lục Đại phái phò núi Côn Luân người, tự nhiên sẽ phát hiện kỳ lạ. Ưng Vương bọn họ nhiều như vậy người qua đường, luôn có một đường gặp phải Ưng Vương, đến thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện chuyện này. Bởi vậy chúng ta đối với Lục Đại phái bị phụ kích việc, nhưng bất tất quá mức coi trọng, việc này Bạch Mi Vương tất nhiên sẽ ra mặt. Dương Tiêu nói: giáo chủ nói quả thật không tệ. Bạch Mi ưng Vương Ngoại Tôn là võ đang con trai của Trương Ngũ Hiệp, Ân Lục Hiệp cùng với Trương Vô Kỵ. Nếu là phát hiện Lục Đại Phái tao nổi phục kích, định sẽ nghĩ mọi cách trước đi cứu viện. ưng Vương hắn làm người nhìn như kiên cường, kỳ thực tối kiêng kỵ tình thân. Nếu là Trương Vô Kỵ cầu chịu nói không chừng liền đáp lại, nhưng là như vậy chúng ta cứu Lục Đại Phái hạ xuống ân tình tính toán chẳng phải là rơi vào khoảng không? Lý Chí Thường lệnh nhặt nói: Dương Tả sứ ngươi tài trí cho dù dai, nhưng là chung quy cách cục quá nhỏ. Giang Hồ Triều Đỉnh Hạ có thể nói là một Lục Đại Phái với Trung Nguyên võ lâm cố nhiên hết sức quan trọng, thế nhưng đặt ở thiên hạ chi tranh trên không hẳn liền như vậy ác không thể thiếu chỉ muốn bọn hắn không cản trở kỳ thực sáu phái thế lực với phản kháng mông nguyên trái lại không có như vậy cần phải hơn nữa thiên đường giáo phải cứu ra lục đại phái e sợ không dễ như vậy hơn nữa lần này nguyên mông phục kích lục đại phái không có mặt ngoài đơn giản như vậy dương tiêu nói sự tình gì lý trí thường trầm trầm nói lần này mông nguyên định ra kế hoạch này thủ lĩnh tài trí bất phàm mục đích của nàng có thể không chỉ là muốn đả kích trung nguyên võ lâm nếu ta đoán không sai nàng phục kích xong lục đại phái sau bước kế tiếp liền là giả mạo minh giáo đi rút lục đại phái xảo hiện nghe được lý trí thường câu nói này. Dương Tiêu mồ hôi lạnh đều xung ra, như này Mông Nguyên thật sự giả mạo Minh Giáo rút lục đại phái sao huyệt, hắn Minh Giáo tại Trung Nguyên coi là thật liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Minh Giáo thế lực tuy lớn, vẫn chưa tới có thể chống lại toàn bộ Giang Hồ tình cảnh. Đến lúc đó quần tình mãnh liệt, tại Trung Nguyên khởi nghĩa khăn đỏ quân chờ thủ lĩnh, e sợ tình huống liền rất là không ổn. Minh Giáo dưới cờ khăn đỏ quân nhân mới không ít, nhưng võ công cao cường cơ hồ không có. Nếu là nhóm người này mới gặp phải lục đại phái trả thù, phản nguyên đại nghiệp chỉ sợ cũng thất bại chấm xa. Lý Chí Thường tiếp tục nói, vị tiêu cũng chưa chắc sẽ toàn bộ tiêu diệt Lục Đại Phái, nàng chỉ cần giả trang chúng ta đem Thiếu Lâm võ đăng diệt, liền không thể kìm được, không thể không mục đích, liền không sai biệt lắm đã xong rồi. Dương Tiêu lúc này đã bình tĩnh lại, cười nói, giáo chủ nếu có thể đoán được đối thủ hướng đi, trong lòng chắc chắn lòng tin. Lý Chí Thường mỉm cười, đoán một cái lại qua một tháng, Lý Chí Thường ở Quang Minh đỉnh cũng chưa từng hạ sơn, Dương Tiêu chờ đợi thực là không biết Lý Chí Thường đang có ý đồ gì. Nếu Lý Chí Thường làm giáo chủ đều không có làm ra bất kỳ cái gì cử động, Dương Tiêu chờ đợi lại càng không biết hiểu bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Ngày hôm đó lại có tin tức truyền đến, Thiên ưng giáo ý đổ nghị cách cứu viện lục đại phái không được, trái lại gặp phải Mông Cổ kỵ binh xung kích, liền Bạch Mi ưng vương cũng lồm vào, Dương Tiêu chiếm được tin tức này, mới như có ngộ ra, xem ra giáo chủ là muốn hành động. Lúc này Lý trí Thường quả nhiên chuyện mọi người đến đại sảnh nghị sự, đợi được mọi người đến đông đủ sau, Lý trí Thường nói, "Chư vị Thiên ưng giáo cùng lục đại phái sự tình mọi người đều biết tôi." Lãnh kiếm nói, "Ưu ưng vương, minh giáo nhất thống." Hắn lời ít mà ý nhiều, lần này chính là cơ hội trời cho, chỉ cần có thể cứu ra Bạch Mi ưng vương. Minh giáo liền có thể chân chính trở về nhất thống, Nam Bắc hai phe liền đều có thể lẫn nhau hô ứng. Trước Bạch Mi Ưng Vương mặc dù nói qua Thiên ưng giáo tất nhiên sẽ giúp đỡ Minh giáo phản nguyên, nhưng là không hẳn sẽ tận tâm tận lực, lần này chỉ cần có thể cứu ra Bạch Mi Ưng Vương, lấy ân thiên chính tri ân báo đáp tính khí, Thiên ưng giáo ở phía Nam thế lực, e sợ thật sự liền có thể bị Minh giáo hợp nhất. Trước lý trí thường án binh bất động, e sợ đợi chính là thời khắc này. Lý trí tôi nói, ta trước sở dĩ không lập tức hành động, chính là nhờ tới Mông Nguyên khả năng sớm có mai phục, chúng ta nếu là cùng Thiên ưng giáo cùng đi tùy tiện cứu người, đối phương dễ giật đãi lao, không biết bao nhiêu cảm bấy chờ chúng ta ở chưa có thể chân chính bước lên chúng ta cùng trung Nguyên võ Lâm Vân tranh trước, Mông Nguyên định sẽ không giết tận Lục Đại Phái cùng ưng Vương chờ đợi, ta quyết ý lên trước núi võ đang cùng Trường chân Nhân nước đàm luận, triệu tập Thiên Hạ Hảo. Đông Nghiu đại sự vừa đến nghị cách cứu viện Thiên ưng Giáo cùng Lục Đại Phái người, thứ hai bốc Trần Triệu đình âm lưu, chúng ta nơi này thanh thế càng lớn, Triệu Linh ánh mắt thì sẽ chuyển đến trên người chúng ta, nhờ vào đó nghĩa quân áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lý Chí thường mang theo ngũ tán nhân còn lại mấy người cùng Dương Tiêu, ngũ hành kỳ mọi người hiện lên ở phương Đông Ngọc Mộ Uyên, cùng Vi Nhất Tiếu chờ đợi hội hợp. Đống nhiên ngũ tán nhân thám tử đến báo, quanh thời gian này thiên hạ đại thế lại có chập trùng minh giáo dưới cờ lưu phúc thông từ thọ huy triệu đến nguyên đình nhữ dương vương đại quân trọng binh vây quét cô tô một vùng trương sĩ thành không chịu nổi nguyên quân áp lực lại hướng về nguyên quân quy hàng trương sĩ thành cùng hải sa bang quan hệ không tầm thường hải sa bang lại là được không động phái không chế kỳ thực trương sĩ thành cũng là được trung nguyên danh môn chính phái chống đỡ dùng để cùng nguyên đình đối kháng thế lực trương sĩ thành phòng trường cũng là đạt được tin tức biết được lục đại phái tinh nhuệ bị một vong thành cẩm mất chỗ dựa liền quyết tâm hướng về nguyên đình đầu hàng trương sĩ thành chính là hiện nay thiên hạ chư đường phản vương thế lực lớn nhất của cai nhiều nhất binh lực cuối cùng một nhánh hắn đều đầu hàng nguyên đình Đối với phản nguyên sự nghiệp có thể nói là một đạ kích nặng nề. Bành Hoa thượng, Lệnh Khiêm chờ người nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời vắng lặng im lặng, hơi có chút thủ rũ. Lý Chí thường nhẹ nhàng cười một tiếng nói, chư vị cớ gì làm như vậy hình dáng, theo ta thấy đến, Trương Sĩ Thành đầu hàng Nguyên Đình, nhưng hắn chắc chắn sẽ không chịu giao ra bản thân điệu bản nhân mã, Nguyên Đình cũng không thể điều động Trương Sĩ Thành đi tấn công cái khác nghĩa quân, hơn nữa Nguyên Đình tiếp nhận Trương Sĩ Thành, ngược lại nói rõ sự trộn dạ của bọn họ. Bành Ánh Ngọc nói, giáo chủ mà rộng lượng, chúng ta chỉ là nhất thời tâm ưu, chắc chắn sẽ không bởi vậy liền nản lòng trí. Lý Chí Thường nói, thủ hạ ngươi lưu phúc thông Từ Thọ Huy, Hàn Sơn đồng chờ đợi không phải còn tại kiên trì sao? Hơn nữa Hàn Sơn đồng thủ hạng, ở trừ Châu Chu Nguyên Trường, Từ Đạt, Thượng Ngộ Xuân đều là nhân trung trí kiệt, Nguyên Quân cho dù lợi hại đến mức cần, tất nhiên sẽ ở trên tay bọn họ càng khó. Chỉ cần chúng ta ở trên Giang Hồ nhất lên sóng to gió lớn, đem triều đình em liêu phá giải, tất nhiên sẽ giảm bớt bọn họ bên kia rất nhiều áp lực. Bành Ánh Ngọc thầm nghĩ, giáo chủ Tựa Hồ chưa từng gặp Chu Nguyên Trường, Từ Đạt chờ đợi, nhưng là vì sao kết luận bọn họ bất phạm, còn đem mấy người này cất nhắc đến Lưu Phúc thông đám người trình độ? Lúc này phía trước đạo lên đây một đội kỵ binh, một người trong đó Lý Chí thường ngày đó từng thấy là triệu mẫn trên tay tám cái thần tiễn thủ một trong. Vi nhất tiểu nói, người tới người phương nào? Người kia nói, tại hạ thần tiễn tám hùng đứng hàng thứ thứ 6 nô sáo phá, gặp qua minh giáo lý giáo chủ, chúng ta ở đây chờ một ngày, rốt cục đợi được lý giáo chủ, chủ nhân nhà ta có lời nhắn cho ngươi. Vi nhất tiểu đặt câu hỏi, người gia chủ người là ai? Nô sáo phá ngạo nghễ nói, chủ nhân nhà ta tục danh hạ có thể tùy tiện báo cho các ngươi. Vi nhất tiểu thân thể lướt lên, đột nhiên sẽ đến nô sáo phá diệt tiền tóm chặt nô sáo phá cổ áo, nô sáo phá cười nhạt nói, thanh dục bức vương khinh công đứng đầu thiên hạ, muốn giết ta tự nhiên dễ như trở bàn tay bất quá làm sao cũng phải chờ ta nói hết lời đi. vi nhất tiếu kinh ngạc nói, là một hảo hán tử. lý trí thường nói, bức vương ngươi giết hắn, cũng không làm nên chuyện gì. chủ nhân hắn ta nhận ra, ngươi làm cho hắn nói hết lời đi. nô sáu phá đạo, chủ nhân nhà ta xin mời lý giáo chủ đêm nay đến phía trước chủ nhân biệt viện lục liêu sơn trang ngắm trăng, giới hạn lý giáo chủ một người. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy năm chương 39, đối thoại gay gắt. lý trí thường lệnh nhật nói, cam lương một vùng trời cao gió mát, quả thật thích hợp ngắm trăng. triệu cô nương như vậy nhà hứng, lý nào dám không nghe theo, ngươi mà chủ nhân nhà ngươi. Tối nay giờ tí, ta tự nhiên đến đi gặp, chỉ mong đến lúc đó, rượu ngon món ngon, không nên khinh mà ta. Nô lục phá nói, chủ nhân nhà ta vì là trận này đến hội, chuẩn bị hồi lâu, định sẽ không để cho Lý giáo chủ mất hứng, tại hạ cáo tử. Nô lục phá dẫn một đám kỵ binh nhanh chóng rời đi. Vi nhất tiểu nói, người này không tiêu ngạo không xiểm định, có phong độ của một đại tướng, vị Tiêu Triệu cô nương đến tụt cùng là người ra sao vậy? Có thể có như vậy thủ hạ. Lý trí thường mỉm cười nói, vị Tiêu Triệu cô nương phải làm chính là lần này phục kích lục đại phái chủ nhân phía sau, nàng đúng là một cái không giống bình thường nữ tử. Lý Chi Thường thản nhiên nghĩ đến ngày đó hắn kèm hai bên triệu mẫn khi đối phương bình tĩnh, quả quyết, còn có này tuyệt mỹ dung nhan. Vi Nhất Tiếu trầm giọng nói, như thực sự là như vậy, giáo chủ vạn không dễ thân thân mạo hiểm, không bằng chút người hạ đẳng cùng sau lưng giáo chủ lấy sách bài toàn. Minh Giáo đợi bao nhiêu năm mới chờ đến như vậy một vị văn thao vũ lược giáo chủ, nếu là Lý trí Thường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tên là không khỏi lại lâm vào chia năm sẻ bảy tình huống ở trong, điểm này thực không phải bọn họ mong muốn. Lý Chi Thường chậm rãi nói, không cần, thiên hạ rộng lớn nào có địa phương có thể nhốt lại ta, vị này triệu cô nương lai lịch không nhỏ, tài trí hơn người, các ngươi nếu là đi bảo nàng tất nhiên có sắp xếp khác, không bằng một mình ta khinh thân đi vào, đến lúc đó cũng tới lui tự nhiên. Cam lương một vùng, muốn tìm cái lục liễu sơ trang, đối với minh giáo tới nói là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Lúc này minh nguyệt như sương, thật phong như nước, nhìn cái này trang trước nước chảy. Ngoài cửa lục liễu, ở hào quang màu xanh bên dưới, trong lúc nhất thời thành cảnh vô hạn, lý trí thường nghỉ chân trước cửa, mãi đến tận cửa trang mở ra, cầu treo thả xuống, thần tiễn tám hùng xếp thành hàng chờ đợi lý trí thường. Lý trí thường theo kiếm mà vào, trên mặt sóng lớn không nhảy ra, tới đón tiếp hắn vẫn là thần tiễn tám hùng nô lục phá, theo ngô lục phá xuyên qua giả sơn thác. Hành lang hành bích, tại đây Đại Mạc Biên Giới thấy rõ như vậy mát mẻ địa phương. Lý Chí Thường cũng không khỏi trong ngực một thanh. Trải qua hành lang chính là một tòa phòng khách, Nô Lục Phá nói, chủ nhân chính đang thay y phục, Lý Giáo chủ liền ở đại sảnh thoáng chờ đợi một hồi. Lý Chí Thường nói, ta cuối cùng toán biết làm nam nhân khổ cực. Nô Lục Phá nói, lời ấy giải thích thế nào? Lý Chí Thường nói, bởi vì nam nhân cả đời này có ít nhất một nửa thời gian đang đợi nữ nhân mặc y phục. Sau đó Lý Chí Thường rồi nói tiếp, còn có một nửa giờ đang đợi nữ nhân cởi y phục. Nô Lục Phá nhịn không được cười lên một tiếng, cường tự sắp giận nói, Lý Giáo chủ kính xin hãy tôn trọng một chút nhưng là hắn càng thưởng thức càng cảm thấy lý trí thường lời ấy cực diệu, lại cảm thấy như vậy đối với triệu mệnh thực sự quá không cung kính, liền cúi đầu. Lý trí thường ngẩng đầu nhìn thấy ở đại sảnh trên treo cao một khối tấm biển viết lục liêu sơn trang bốn chữ lớn, bút lực mạnh mẽ, rồi lại có một tia mềm mại đáng yêu. nghĩ đến chính là triệu mệnh mất tích, phòng chính một bức triệu mạnh phủ thơ bạch hồng trấu ngồi phi thanh xả hộp bên trong giống, rít rít xương ở phòng bao quanh nguyệt lâm liu, kiếm quyết thiên ngoại long, kiếm trùng bội chưa đấu, kiếm phá yêu nhân phúc, kiếm phát định thần thủ, thiềm đe mít si mị, không nhưng kinh thiết phụ lưu chém hoàng dưới dao, đường thí giữa đường cầu thơ chưa để một hàng chữ nhỏ, đêm thi ý thiên bảo kiếm, tuân thần vật vậy. tạp lục nói kiếm thơ lấy tán chi, lại tiếp thiên hạ vô phong nhưng đối với, thán, biện lương triệu mẫn, lý trí thường khẽ vuốt vô thường kiếm thấp giọng nói, vô thường à, ngươi có thể đối đầu ý thiên kiếm sao? vô thường kiếm nhẹ nhàng, rung động, tựa hồ đang tranh luận cái gì. lúc này sớm có hạ nhân che lại trà xuân long tình trà, lý trí thường khẽ nhấp một cái, mùi hương thoang thoảng thâm thẳm, thấm vào tỷ phổi, lý trí thường cười nhạt nói, làm sao triệu cô nương không có nhân cơ hội ở trà trung hạ độc nô lục phá nói, chủ nhân đã nói, nước trẻ xanh lấy phụng quân tử, đừng vô than niệm lúc này trong đại sảnh chẳng biết lúc nào dấy lên một trận đàn hương, khói hương lượn lờ, làm người ta trong lòng kiên định. không lâu lắm liền có người dẫn lý trí thường tiến vào một tòa phòng khách, trăm hoa đua nở, cực điểm niên thái, như vậy mỹ cảnh ánh vào lý trí thường đáy mắt, mùi hoa thấm người, trong lúc nhất thời bước chân cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, cuối đường chính là một tòa tròi nghỉ mát. trong đình một vị ăn mặc nhạt hoàng chúa sam nữ tử tính tọa ở tiệc rượu trên, xinh đẹp vô cùng, dung sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần. người dẫn đường chẳng biết lúc nào đã biến mất, lúc này trong thiên địa phảng chỉ còn dư lại một nam một nữ, nam tử ở dưới ánh trăng áo bào người sắc, tóc đen như mực, một đôi trong trẻo con mắt, tựa hồ trong vắt rực rỡ. Bên hông hắn trường kiếm cổ kính, dạ phong tung ở trên người hắn, tự có một luồng không nói ra được tiêu sái tuấn dật. Nữ đánh như ngọc, mắt trừng như nước, ý cười duyên duyên, phán phất nàng một cái nhũ mẩy một nụ cười đều có thể bắt động lòng người để ý tư. Triệu Mẫn nắm bắt chén rượu, xa xa đối lập, lạnh nhạt nói: Lý Minh Hà không vào chỗ, lẽ nào cho rằng ta đây là đồng rồng hang hồ sao? Nàng âm thanh lại kiều lại giòn, nữ khí rồi lại vô cùng không mát, so với thế gian bình thường nữ tử có thêm một phần anh khí. Lý Chí thường mỉm cười nói: Triệu cô nương thiên tiên hạ phàm khiến cho người không dám nhìn gần. Tại hạ vừa nãy là ở bình phục tâm tình, vì lẽ đó không dám lên trước, sợ lộ ra trò hề. Dứt lời Lý Trí Thường rồi lại chậm rãi bước vào, ngồi xuống đến Triệu Mẫn trước mặt, vô thường kiếm gắt qua trên bàn, mà Triệu Mẫn trước mặt cũng đặt một thanh trường kiếm, chính là ý Thiên Kiếm. Triệu Mẫn không tỏ rõ ý kiến, cười nhạt nói, Lý Huynh thực sự là thường hương tiếc ngọc người, cũng sẽ không như thế nhiều ngày không đi tìm phái Nga Mi Chu Cô Nương. Xem ra ngươi không chỉ đối với ta một người nhất tâm, nhìn trời dưới nữ tử đều không có gì khác nhau. Lý Chi Thường thở dài nói, Triệu Cô Nương ngày ấy đúng là dưới không đúng, nhưng là nếu như lại tới một lần nữa. Ta như trước sẽ kèm hai bên ngươi, điểm này ta không thẹn với Lương Tâm." Hắn không nhắc tới một lời chu chỉ nhược sự tình, ngược lại nói lên hai người lần trước gặp lại. Triệu Mẫn cười lạnh nói, "Được lắm không thẹn với Lương Tâm, ngươi có biết từ nhỏ đến lớn không một người dám như vậy đối với ta, ngươi là người thứ nhất." Đang khi nói chuyện, Triệu Mẫn lại mắt như thu thủy, đưa tình nhìn chằm chằm Lý Chí thường nói, "Ngươi biết không, tự kia ngày sau ta liền ngày tư đêm tư nhớ ngươi." Nàng phan này nhìn như biểu hiện nhìn kỹ, chỉ sợ là thiết nhân cũng phải nhúc dần, lý trí thường vẫn cứ không hề bị lay động. Lý Chí thường nhẹ giọng thở dài, "Triệu cô nương ngày nhớ đêm mong tại hạ, khiến cho tại hạ rất kinh hoàng." thơn nữa triệu cô nương còn có thể đồng thời tính toán lục đại phái cùng mình, giáo cho là thật không nổi hắn lời ấy thanh thanh thản thản rồi lại nói thẳng triệu mẫn tính toán lục đại phái sự tình phảng phất một chiêu cao minh kiếm pháp ở lơ đãng nơi lạc xóm xét triệu mẫn thản nhiên cười nói ngươi người này thực sự là một điểm khôi hài đều không có e sợ trên đời này cũng không có nữ tử nào sẽ thích ngươi ngoại trừ này ngây nốc chu chỉ nhược chu cô nương lý trí thường khẽ mỉm cười nói nếu thật vất vả có vị cô nương yêu thích tại hạ kính xin triệu cô nương cho cái thuận tiện đưa nàng thả đi thôi triệu mẫn nói ta còn tưởng rằng ngươi là gỗ làm không sẽ quan tâm chết sống của người khác bây giờ nhìn lại Ngươi cũng không phải như vậy vô tình. Lý Chí thường nói, Triệu cô nương nói đùa, ta cũng là người, làm sao có khả năng vô tình? Triệu Mẫn cười khanh khách nói, cũng đúng, ngươi nếu là thật vô tình thì sẽ không đến đến rồi. Bất quá ngươi biết người hôm nay tới đây là một cái chuyện ngu xuẩn dường nào sao? Lý Chí thường nha một tiếng. Triệu Mẫn nói, ngươi Lý đại giáo chủ võ công cái thế, đứng đầu giang hồ, e sợ tự nhận là từ lâu thiên hạ không đối thủ. Trên đời này chính là hoàng cung đại nội ngươi cũng là muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đương nhiên sẽ không cho rằng trên đời còn có một nơi có thể làm có ngươi. Ngươi nói ta nói đúng chứ? Lý Chí Thường trên dưới quan sát Triệu mẫn một chút, lạnh nhạt nói, lẽ nào Triệu cô nương rựao vào trong vườn những này cơ quan liền muốn giữ lại tại hạ sao? Hắn một trường vô hướng về mặt đất một khối tấm ván gỗ, trưởng phong cùng đến, một tiếng máy móc tiếng vang, không, có khe trên sàn nhà, chỉ thấy được một cái ám khẩu ở Lý Trí Thường bên người đột nhiên mở ra, bên trong lít nha lít nhít hàn quang phản xạ, phía dưới này tất cả đều là chút trường mâu mũi đau, nếu là thân thể máu thịt hạ xuống, chỉ sợ lập tức liền bị đâm vào ngàn mảnh bách khủng. Triệu mẫn nói, không nghĩ tới Lý đại giáo chủ còn hiểu đến máy móc cực, cho là thật không nổi. Lý Chí Thường cười nhạt nói, lấy triệu cô nương thông minh tài trí đương nhiên sẽ không chỉ cho bị một dạng cảm đấy. Hắn quay về lan ở ngoài một cây ở bên trong nước sinh trưởng mỹ lệ hoa cây cách không chỉ tay, chỉ lực đánh bại mặt nước, hoa liên lụy căn nảy lên, đồng thời Lý Chí Thường năm ngón tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, vận lên cầm lòng công. Một cây xinh đẹp phảng phất thủy tiên kỳ hoa liền rơi vào trong tay hắn, mặt trên vẫn mang theo vài giọt thanh lộ, càng thêm sấn đến hoa này mỹ lệ làm rung động lòng người. Lý Chí thường trầm trầm nói, chiếu hoa trước sau kính, hoa mà sen lẫn nhau ánh, triệu cô nương người còn yêu kiều hơn hoa, tâm tư cũng rất là độc. Cây này tuy tiên linh phủ vốn là không độc, nhưng là cùng đáy biển kỳ lang hương cây một hương khí một khi hỗn hợp, liền có thể sinh ra một loại kỳ độc, Triệu Cô Nương tâm tư của ngươi cũng là xảo diệu vô cùng. Triệu Mẫn ha ha cười nói, nhưng là nơi này không có kỳ lang hương mục. Lý Chí thường bình tĩnh nhìn Triệu Mẫn tuyệt mỹ dung nhan, nhẹ nhàng nói, Triệu Cô Nương chỉ cần muốn dùng kỳ lang hương mục, vậy nhất định sẽ có kỳ lang hương mục, lúc trước ở bên trong đại sảnh Triệu Cô Nương không phải đốt kỳ lang hương mục sao? Triệu Mẫn nói, ngươi nói đúng, cây này tiên linh phủ thân củ có thể giải độc, Lý huynh còn không ăn bảo, không thì đợi sẽ độc tính phát tăng lên, có thể cực kỳ không ổn. Lý trí thường đem cây này túy tiên linh phủ run lên, toàn bộ hoa cây liền hóa thành mảnh vỡ. hắn nói, điểm ấy độc còn không làm gì được tại hạ Hơn nữa triệu cô nương lại đăng cái này túy tiên linh phủ bên trong rơi xuống một loại độc khác, quả nhiên là sát phí tâm tư. Lúc này minh nguyệt ở trên trời, trong ao hoa ảnh nhẹ lay động, thanh phong từ đến, hai người uống rượu ngon, hòa phong đưa phân, thật là vui sướng. Lý trí thường ăn nói rất, gì kiện, đem tiểu đỉnh bên trong những cái kia xào rượu cảm bấy từng cái vạch ra, môi nói chỗ tinh rượu, triệu mẫn không chỉ không gặp tức giận, còn vỗ tay mà cười. Lý trí thường cuối cùng thở dài, triệu cô nương có những này xào rượu tâm tư cho dù là tay trói gà không chặt, cũng có thể làm hại người khác. Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi có thể sử dụng võ công đối phó ta, ta liền không thể dùng biện pháp khác tới đối phó ngươi sao? đáng tiếc ngươi người này lợi hại đến mức hận, ta chuẩn bị nhiều ngày như vậy biện pháp, đối với ngươi nhưng không hề tác dụng. Lý Chí thường nói, cô nương đến bây giờ đều rất bình tĩnh, lẽ nào ngươi không biết đối với ta người như thế tới nói, gan tốc bên trong, ngươi có thể địch cốt sao? Triệu Mẫn cười lạnh nói, ta cũng đã quên Lý Đại Giáo chủ không phải là cái gì đỉnh thiên lập địa anh hùng hảo kiệt, uy hiếp nhược chất nữ lưu, đối với ngươi mà nói không hề hổ thẹn, ngươi đều có thể lấy hiện tại kèm hai bên ta để thủ hạ ta thả lục đại phái cùng thiên đương giáo người cùng với ngươi vị kia chu cô nương chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy năm chương 40, thật giả lý trí thường đóng cười một tiếng nói triệu cô nương thật sự cho rằng tại hạ sẽ không làm như vậy sao bất quá triệu cô nương mới bỏ qua người e sợ còn có cái khác chỗ dựa đi hắn kết luận triệu mẫn tuyệt không chỉ có điểm ấy thủ đoạn nếu là triệu mẫn có một nửa võ công của hắn ngay lập tức có thể trở thành cuộc nhòa hắn kẻ địch lớn nhất nữ tử này lòng dạ dào hoạt lại không thiếu quyết tâm khí độ càng sâu hơn đấng mày râu nam tử lý trí thường trong lòng đối với nàng đánh giá là cực cao triệu mẫn vô nhẹ trưởng bốn phía tường viện bên trên đông tây nam bắc bốn phía tường trung gian cùng với bốn góc từng người đứng một người mỗi người gánh vác một cái đại cung tám người này chính là ta thần tiến bát hùng triệu mẫn nói cái này tám cái hạ nhân mỗi một cái đều là đương thời có một không hai thần tiên thủ mỗi người bách phát bách chúng mỗi người trên tay đều dùng cựu thạch cung mũi tên cũng là tinh thiết bọn họ phát sinh mũi tên đủ để bắn xuyên qua ba tấc tấm thép lý trí thường thở giải nói thế nhưng những thứ này còn chưa đủ thần tiến bát hùng nắm giữ mũi tên nhọn quả thật đối với hắn mà nói có nhất định uy hiếp lực nhưng cũng không thể muốn được mạng của hắn triệu mẫn mặt lộ vẻ vẻ dòm mắt tươi hồ chịu không nổi tiêu lực sắc mặt từng hồng Nhẹ giọng nói, đương nhiên không đủ, bởi vì này trò nghỉ mát dưới đáy đã sớm chôn hào thuốc nổ, tám người này tiện bắn không chết ngươi, thế nhưng ngăn cản ngươi một hồi tổng là có thể, đến lúc đó làm nổ hỏa dược, ngươi chính là thật sự kim cương bất hoại, cũng có thể cho ngươi nổ thành mảnh vỡ. Lý trí thường đỗng nhiên thở dài, như vậy chẳng phải là ngươi cũng phải chết? Nếu là thật như triệu mẫn từng nói, lần này hắn xác thực chết chắc rồi, thần tiến bát hùng quả thật có thể ngăn cản hắn một hồi, nếu là chung quanh đây đều chôn hào hỏa dược, đến lúc đó lý trí thường không chết cũng đến ra. Triệu mẫn nói, ta sớm liền bắt đầu nghiên cứu ngươi, thủ hạ ta một đám rắc rưởi không một cái võ công cùng được với ngươi. Ta ngày nhớ đêm mong, ngay ở tính toán làm sao giết chết như người vậy võ công cao cường người. Vì lẽ đó ta chuẩn bị ăn khí, độc, dược, cơ quan chờ đủ loại biện pháp. Lý trí thường chen lời nói. đương nhiên ngươi những thứ này biện pháp chỉ cần có một dạng có hiệu quả. Lý Mỗ liền đến tùy ý triệu cô nương tùy ý chém giết. Triệu Mẫn nói, đáng tiếc ngươi người này không chỉ võ công cao, người cũng bác học cực kỳ. Ta tự phụ chưa tử bách ra, thiên văn địa lý, binh pháp thao lược không chỗ nào không dùng nó. Không nghĩ tới ngươi cũng giống vậy, ta có thể nghĩ đến đồ vật. Quả nhiên còn lựa không được ngươi. Lý trí thường nói, vì lẽ đó triệu cô nương lợi dụng tự thân làm mũi nhử muốn cùng tại hạ đồng quy vô tận nhưng là như vậy đáng ra sao lần này nếu là triệu mẫn nói tới là lời nói thật hắn thật sự liền có thể có thể chết ở chỗ này sinh tử bất quá tầm thường sự lý trí thường đáng tiếc chính là vẫn chưa thể từ nơi này thế giới luân hồi bên trong siêu thoát xem hắn đến tuột cùng tại sao lại ở những thế giới này khắp nơi qua lại triệu mẫn nói ngươi người này uy hiếp chi đại là ta cuộc đời ít thấy hiện nay ngươi đã thu phục minh giáo đồng thời lục đại phái đại đa số đối với ngươi không có ác cảm nếu là lần này ngươi có thể từ trên tay ta cứu ra lục đại phái cùng thiên đương giáo người như vậy thực lực của ngươi liền đủ để cùng ta đứng ngang hàng mấu chốt là võ công của ngươi lại đáng sợ như vậy, nếu là tùy ý ngươi sống sót, có thể tương lai đại nguyên sẽ thật sự diệt ở trên tay ngươi đi. Lý trí thường thở dài nói, cũng đúng. giờ đây nghĩa quân đã hiện ra xu hướng suy tàn, nếu là ta cái này đợi mới minh giáo giáo chủ chết ở chỗ này, minh giáo thủ hạ thế tất sẽ lại lần nữa phân liệt, chỉ cần chờ trương tam phong vừa chết, cái này giang hồ liền không đủ để triều đỉnh kiêm kỵ. nhưng là một khi một đời hưng suy không ở vu giang hồ, cổ kim hưng vong, thịnh suy chính là lẽ thường, các nguyên đỉnh khí số tiền thưởng, cho dù không có ta, không có minh giáo, cũng sẽ có đại anh hùng đại hảo kiệt đi thu thập non sông. Triệu Mẫn nói, ta quen thuộc sách sử tự nhiên biết cổ kim không có không diệt vương triều, nhưng là phải kéo dài một hồi đại nguyên khí số không hẳn không được. Điểm này nguyên nên so với ta càng rõ ràng. Lưu Phúc Thông, Từ Thọ Huy, Hàn Sơn đồng đều là chút bọn tru nhất, chỉ có Hàn Sơn đồng thủ hạ Chu Nguyên Trường, từ đạt hạng người được cho nhân tài, bất quá bọn hắn thế lực còn chưa đủ lớn. Giờ đây chỉ là chiếm cứ trừ châu không đáng lo lắng, đúng là trương sĩ thành làm người hơi có chút khí khái, gia đại nghiệp đại, có chút thành sự dáng vẻ, bất quá hai năm qua trương sĩ thành điêu xa dâm dật, gần nhất xem như chỉ là giả ý đầu hàng ta đại nguyên, tương lai lại phản, cũng không thành tài. Lý trí thường nói, triệu cô nương nếu ngươi là thân là nam như thần, cái này đại nguyên nói không chừng liền cho ngươi hoán khẩu khí trở lại. Triệu mẫn lời bình thiên hạ chư đường nghĩa quân dường như trong lòng bàn tay quan văn, cơ hồ mậy may không kém. Trung nguyên trường, từ đạt hạng người giờ đây ở thời loạn lạc bên trong thế lực cực nhỏ, triệu mẫn đều có thể nhìn ra bọn họ bất phàm nơi. Phần này ánh mắt cho là thật không nổi, dù cho lý trí thường cũng không khỏi trong lòng thán phục. Triệu mẫn nói, ngươi đoán ta có dám hay không cùng ngươi đồng quy vu tận? Lý trí thường nói, ta không đoán. Hắn trên mặt không chút nào sợ hãi thân sắc, phản phát triệu mẫn nói ra nguy hiểm đối với hắn mà nói không tồn tại. Triệu Mẫn nhìn thấy Lý Trí Thường vẫn như cũ không sợ, quát lên, còn chưa động thủ. Đông nhiên tám đạo mũi tên nhọn hướng Lý Trí Thường gấp bắn tới, mỗi một mũi tên nhọn đều chụp vào Lý Trí Thường trước người sau người cắt chỗ yếu hại, đồng thời Lý Trí Thường chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung động, hắn trong lòng biết chỉ sợ là lòng đất mai phục hỏa dự bị nhen lửa. Lý Trí Thường thời khắc này cảm giác phóng to vô số lần, hắn còn có thể nhìn thấy Triệu Mẫn mặt mày hớn hở dáng vẻ, không có một chút nào lên đường, chuyển động thân thể, rời đi tư thế, trong lòng hắn né qua ý nghĩ, lẽ nào nàng coi là thật muốn cùng mình đồng quy vô tận. Lý Chí Thường trong lòng thở dài một hơi. Không nghĩ tới nàng như vậy, hận chính mình sao như vậy, quyết tuyệt, muốn cùng mình chết ở một khối. Có thể một sát na sau, tòa này trồi nghi mát liền muốn nổ tung. Lý trí Thường không vội ngẫm nghĩ, phải tay cầm lên vô thường kiếm, thân thể hóa thành một đạo khói trắng, này tinh sắt chế tạo mũi tên nhọn, mạnh mẽ đâm vào đầu vai hắn. Hắn trái tay vỗ lấy, ôm lấy triệu mẫn, triệu mẫn cũng sưng sở, đầu góc trở nên trắng bệnh. Lý trí Thường phía sau truyền đến một trận âm âm nổ vang, thân chiếu công đã cho hắn vận đến mức tận cùng, nhưng là kỳ quái chính là. Cũng không có nổ tung xong khí, nào tới phía sau hắn, hắn tự nghĩ nếu là thật chôn hảo đủ để nổ hủy tròi nghỉ mát hỏa dược, nổ tung sản sinh xong khí, đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. hắn lúc trước đem ngũ giác phát huy đến mức tận cùng, sắp thực người được vặn cờ nở hoang mùi, tự nhiên không nghi ngờ triệu mẫn tại địa hạ chôn hỏa dược lời giải thích. vì vậy thần tiến bắt hùng mũi tên nhọn bắn tới thì không vội ngẫm nghĩ, hắn kinh công đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, nếu không có lúc trước không vội ngẫm nghĩ bên dưới, lại cái ý niệm đầu tiên là mang đi triệu mẫn, cái ý niệm này làm cho hắn chần chờ một hồi, mới chúng rồi một mũi tên. Lý Chí Thường dắt triệu mẫn mũi chân điểm ở lá sen bên trên, lá sen chập trùng lên xuống. Bọn họ một nam một nữ. ở lá sen trên bay lượn mà qua, phản phất thần tiên người trong. Lý Chí Thường ôm triệu mẫn đi tới một tòa trên giả sơn, dừng lại. Hắn nhàn nhạt thở dài nói, triệu cô nương ngươi thật là biết lượng người. Hắn cảm thấy triệu mẫn quả quyết tính tình thật sự khả năng cùng hắn đồng quy vô tận, hơn nữa hắn đích đích sát sát nghe thấy được quan cờ nở ba mùi vị, không nghĩ tới triệu mẫn chỉ là cố làm ra vẻ bị ẩn thôi. Lý Chí Thường đây là lần đầu tiên trong đội bị người mưu hại thảm như vậy, nhưng là lòng dạ lại nhưng không sinh được một tia sự thù hận. Triệu Mẫn nói: "Ngươi lúc trước mang ta đi, là phải cứu ta sao? Nếu thật sự chôn rất nhiều thuốc nổ ở phía dưới, ngươi nếu là cứu ta, khẳng định trốn không ra." Lý Chí Thường nói: "Chỉ là không muốn để cho ngươi chết ở trước mắt ta thôi." Triệu Mẫn nhìn Lý Chí Thường vai mũi tên, đột nhiên đem đầu chôn ở Lý Chí Thường trên người khóc ồ lên. Lý Chí Thường đưa tay rút xuất tiến cảnh, toàn thân áo trắng nhiễm không ít máu tươi. Chợt vết thương của hắn liền cho ngừng lại, không chảy máu nữa. Lý Chí Thường vỗ nhẹ Triệu Mẫn bay, cũng không biết như thế nào cho phải, lạnh nhạt nói: "Triệu cô nương ta phải đi." Triệu Mẫn ngẩng đầu lên, thân thể đứng tới, không nói chuyện với Lý Chí Lý Chí Thường cảm thấy lại ở trung xuống, cảm giác là lạ. Hắn muốn có thể liền như vậy kèm hai bên triệu mẫn yêu cầu hắn thả ra thiên lương giáo cùng lục đại phái người. Chúng không có như vậy ra tay. Hắn tự phụ vô địch khắp thiên hạ, muốn cứu người đường đường chính chính cứu chính là. Hơn nữa hắn cũng có chút mất hứng loại này câu tâm đấu giác cảm giác. Lý Chí Thường nói đi là đi, không có một chút nào dừng lại. Triệu Mẫn gặp lại sau đến hắn đi xa, đột nhiên nói, Lý Chí Thường ngươi này, chú cô nương bị một cái họ trường tiểu tử cứu đi. Lý Chí Thường không quay đầu lại. Âm thanh xa xôi thổi mái búa ở trong trời đêm, triệu cô nương lần sau gặp lại, là kẻ địch chứ không phải bạn. Hôm nay ta không có kèm hai bên ngươi xem như báo lần trước buộc ngươi tặng dược tình cảm. Triệu Mẫn dùng khó mà nhận ra cảm thấy âm thanh tự nói, như vậy ngươi lần sau hay là muốn gặp ta. Tại đây trong bầu trời đêm triển khai khinh công, bên cạnh cảnh vật nhanh chóng biến mất, thế giới này luôn có quá nhiều làm hắn lo lắng đồ vật, bất kể là Vương Ngự Yên vẫn là biến mất hoàng dung, đều đủ để để Lý Chí Thường sinh ra mấy phần phiền muộn. Hắn nghĩ đến chỗ này chuyện, liền đi phái Nga Mi tế bái một hồi hoàng dung đi. Lý Chí Thường trở lại cùng Minh Giáo mọi người ước định địa phương, chỉ thấy được một đám mông cổ kỵ binh đang cùng Minh Giáo mọi người rất khó hòa giải. Lý Chí Thường thầm nghĩ. Cái này nhất định là triệu mẫn bất tích, nàng không chỉ dẫn ta đi vào lục liêu sân trang, còn phái người đến sao chép hắn thủ hạ, phần này tâm tư cho là thật không được. Theo lý mà nói, minh giáo mọi người đối phó cái này một đám kỵ binh chắc chắn sẽ không có áp lực quá lớn, nhưng là minh giáo mọi người lại còn rơi vào hạ phong, lý trí thường rơi vào trong đám người, hắn vai phải chúng rồi một mũi tên, tạm thời không thể quá mức dùng sức, tay trái ở trong đám người tung bay, mấy không ai đỡ nổi một hiệp, giáo chúng thấy rõ lý trí thường, trước tiên cho hắn vào vào minh giáo trong mọi người, chỉ thấy được ngũ tán nhân Dương tiêu. Vi Nhất Tiếu mấy người hết mức ngã xuống đất trên, tựa hồ chúng độc dị dược, ngũ hành kỳ cũng có một phần nhỏ người xem ra cả người vô lực. Cũng may ngũ hành kỳ những người khác kinh nghiệm lâu năm chiến trận, trong lúc nhất thời chống đỡ lại, mới có thể giữ cho không bị bại. Chu Điên nói: giáo chủ trong chúng ta kẻ địch độc, hiện tại không nhấc lên được chút nào nội lực. Lý Chí thường nói: Đừng vội, chờ ta giết lùi đến địch, hãy nói một chút đến tận cùng. Lý Chí thường đang muốn lại giết vào chiến trường, lấy kẻ địch mấy cái đầu linh thủ cấp, chấn nhét một hồi. Bất quá đột nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng kêu lệnh, hơn 10 kỵ binh phóng ngựa mà đến, phía trước tám người chính là Thần Tiễn Bát Hùng đã thấy này thần tiến bắt hùng bên trong người cầm đầu, vai quần quít lấy vải, hiển nhiên bị thương, hắn dừng lại đầu ngựa, từ trong lồng ngực lấy ra một cái đầu rồng vàng óng ngắn trượng, cao giọng nói, phụ chủ nhân chi mệnh, liền có thể thu binh. Nguyên binh đầu lĩnh Thiên phu trưởng, dùng nông cẩu ngữ điệp điệp mắng vài câu, dẫn một đám thủ hạ, quay đầu ngựa lại, nên ngang rời đi. Trong đó Ngô Lục phá đi ra nói, Lý giáo chủ đại ca ta triệu nhất thương trước dùng tên đệ lên ngươi, gia chủ nhân đã cắt đứt hắn một cái tay, hiện tại gia chủ người làm cho hắn đến chỗ ngươi lĩnh tội, sống hay chết tất cả đặt ở trên người ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy năm chương 41 gối đầu vào núi dòng nước lạnh. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, cái này không cần, người ta song phương là kẻ địch chứ không phải bạn, sinh tử thành bại trong lúc đó, nơi nào lưu đắc thủ, ngươi trở lại cho Triệu Cô Nương nói lần sau gặp lại, ta sẽ không kháng dung, hy vọng nàng cũng không muốn kháng dung. Nô Lục Phá nói, Lý Giáo chủ nói, tại hạ ổn thỏa mang tới. Nô Lục Phá chờ đợi mang xong nói, liền đem rời đi. Lý Chí Thường bỗng nhiên nói, các ngươi đều là người Hán đi. Nô Lục Phá chờ đợi quay đầu ngựa lại, trả lời, chúng ta đợi đợi tiếp tiếp đều là người Hán. Lý Chí Thường nói, vậy vì sao phải hiệu lực ở dị tộc trên tay? Lấy bản lĩnh của các ngươi còn sợ tại đây thời loạn lạc bên trong ăn không ngon sao? Nô Lục Phá chờ đợi bản lĩnh không nhỏ, Lý trí Thường tuy biết người có chí riêng, nhưng thấy bọn họ ký đang ở Triệu Mẫn Thủ hạ, tâm trạng cũng không lanh lẹ Nô Lục Phá nói, chủ nhân đối với chúng ta ơn trọng như núi, chúng ta không thể không báo đáp nàng. Lý trí Thường cười lạnh nói, thần tiến bắt hùng quả nhiên là chi ân báo đáp hảo hán tử. Lý trí Thường từ thủ hạ lấy ra một tờ cung, liên lụy mũi tên, một mũi tên bắn rơi ngô Lục Phá búi tóc. Lý Chí Thường mũi tên này chi chuẩn đừng nhắc lại nữa. Nhưng hắn đắp cung bắn tên làm liền một mạch tay đến mắt đến cơ hồ không có tác dụng bất kỳ thời gian. Thần Tiến Bát Hùng mỗi người đều là trên đời vô song thần sát thủ, tự nhiên nhìn ra được lúc trước Lý Chí Thường tại nghệ này, cơ hồ đều là trong truyền thuyết tâm tiễn. Tâm tiễn giả lấy tâm vì là chính xác, vì vậy không chỗ nào không hướng, không trừ một nơi nào. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, lần sau gặp mặt, ta không hy vọng các ngươi tạm cái còn tại triệu cô nương thủ hạ làm việc, không phải vậy mũi tên này sẽ thấp hơn ba thước Thần Tiến bắt Hùng mỗi người tài bắn cung kinh người, ở trên chiến trường nguy hại, cơ hồ so với Dương Hiệu bậc này võ học cao thủ độ nguy hiểm còn muốn lớn hơn. Lý Chí Thường hôm nay không có giết bọn họ, là vì dù sao không có thấy tận mắt đến bọn họ tàn sát vô tội chính hắn cũng không phải dễ dễ người, nhưng nhất định phải cho bọn họ một chút cảnh giới. Tám người ở đáng tự hào nhất tài bắn cung trên đều bại bởi Lý Trí Thường, hơn nữa Lý Trí Thường ẩn hàm quên dân, mỗi người tâm trạng xấu hổ, quay đầu ngựa lại, như một làn khói đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ những người này đi rồi, Lý Trí Thường âm thầm suy nghĩ. Triệu Mẫn tâm tư nhẹ bén, kỳ biến trong chất, không khéo có khả năng, thẳng thắn phong khoáng, dám yêu dám hận, quả cảm kiên quyết, thông tuệ tinh linh, thiện xảo tư, am thao lược, văn võ toàn tài. Ngay cả là cái nữ tử thân, Lý Chí Thường trong lòng cũng có chút tỉnh táo nhung nhớ càng như vậy, lý trí thường càng không cho nàng nhường cho. hắn tính cách đạo bạc, nhưng là lòng dạ tự có một phen cao ngạo, chắc chắn sẽ không để triệu mẫn có ý định dung làm cho hắn. hắn càng là đối với triệu mẫn than thở rất nhiều, tâm trạng liền càng lạnh lẽo. hắn cầu chư đạo, không giả với ở ngoài, lấy hữu tình mà vô tình, lấy vô tình mà vong tình. lý trí thường hiện tại đã hiểu chính mình chờ triệu mẫn chung quy cùng người khác không giống, hắn cùng diệp cô thành giao thủ, nội ra có thể cùng thiên ngoại phi tiên sóng vai mà nói ngân hà cửu thiên thời gian, liền có thêm mấy phần nhân khí. làm việc việc, liền cùng dĩ vãng hơi có chút không giống, dĩ vãng hắn lạnh như tiên chính là do nhân đạo mà cầu tiên đạo, vì vậy không bị giáng buộc, hào hiệp đến đột điểm. Nhưng là ngân hà cửu thiên vốn là từ trong hồng trần khổ sở cầu giải thoát kiếm pháp, cùng thiên ngoại phi tiên cái này vốn là ở trên trời ở ngoài, không nhiễm bụi trần, trong sáng thánh khiết kiếm pháp hoàn toàn ngược lại, trái lại đem lý trí thường nhân tính dẫn phát ra. Trở lại thế giới này, trên thửa xà điêu, bắt nguồn từ thiên long, đều cùng hắn có vô số giáng buộc, mãi đến tận gặp phải Triệu Mẫn, liền đem một tia tình ý lặng yên ký thác. Lý trí thường thấy tính cách minh tâm, nếu như hắn cùng Triệu Mẫn rơi vào tình ái bên trong, đợi đến tình dày đặc nhất thì liền như vậy một chiêu kiếm chém giết triệu mẫn liền có thể lại đem chính mình tiến vào vô tình cảnh giới xưa nay luyện khí sĩ cái gọi là xa thê cầu đạo không ngoài như thế mà thôi cũng là lý trí thường giờ khắc này đã có tiến vào dòng nó vô thượng thiên đạo tư cách hắn như liền như vậy vứt bỏ quá khứ cực với tình tiến tới cực với kiếm gửi gắm tình cảm tư với bên trong đất trời cứu lê dân với thủy hỏa bên trong cũng có thể do nhân đạo mà tới thiên đạo hay hoặc là hắn giờ khắc này thả xuống hết thảy ngăn trở ta đạo giả đều có thể giết chết do vô tình lãnh mặc đến đúc ra một viên hồn viên không phá nói tâm cũng có thể thành đạo. Nhưng hai con đường này lý trí thường đều không có lấy, bất luận đi rồi cái nào một con đường, thành đạo đều không phải là chính hắn. Trang tranh nói, "Giáo chủ bờ vai của ngươi chảy máu, để thuộc hạ chờ cho ngươi băng bó một chút đi." Lý Trí Thường cái này mới kinh ngạc phát hiện, trước hắn đắp cung bắn tên, không cẩn thận làm động tới vai phải chúng tên. Lý Trí Thường hướng về trên vai phải một vết, mạnh mẽ dính vào vết thương, lơ đến nói, "Vất quá một chút tiểu thương, ta xem một chút Dương tả sứ bọn họ đến cùng chúng độc gì." Dương Tiêu nói, "Chúc người hạ đẳng cả người vô lực, nội lực không nhấc lên được nửa phần đến, không biết chúng rồi cái gì lợi hại độc dược." Lý Chí Thường đáp chủ Dương Tiêu mạnh đập, mặt lộ kinh sắc, nói: Độc này rất kỳ quái, tựa hồ xâm nhập vào trong kinh mạch. Dương Tiêu cảm thấy trong cơ thể một luồng như sợi tơ giống như nhẫn nhủi đích thật khí xâm nhập hắn kinh lạc bên trong, âm thầm nói: Giáo chủ công lực xuất thần nhập hóa, lại có thể đem chân khí không chế đến nước này, không biết tinh khiết đến mức nào. Lý Chí Thường nói: Độc này hết sức kỳ lạ, ta chỉ có dùng chân khí giúp các ngươi đem nó bước ra đến. Nói xong câu này, Lý Chí Thường lại xoay người lại quay về Trang Tranh chờ lời nói. Trang huynh đệ, ngươi đi điểm điểm chúng ta giáo bên trong có phải là thiếu người? Trang Tranh không biết Lý Chí Thường ý gì nói không chừng tợ dài nói, ngay phòng bị đêm phòng bị cướp nhà khó phòng, xem ra lần này ở chúng ta ẩm thực trung hạ độc quá nửa là giáo bên trong huynh đệ. Trang tranh đi kiểm kê đám người bọn họ nhân số, đêm này lần bị thương này hoặc là chết trận giáo chúng tính cả, đều ít đi mấy người. Trang tranh nói, quả như giáo chủ dự liệu, chúng ta ít đi mấy người, chẳng biết đi đâu, tên của bọn họ ta đã âm thầm ghi nhớ. Lý trí thường không chút biến sắc, lạnh nhạt nói, chúng ta mà nghỉ ngơi một ngày, thay dương tả sứ bọn họ loại bỏ tàn độc, cho dương tiêu bọn họ loại bỏ bị chúng chi độc hậu. Lý trí thường đối với triệu mẫn càng kiếm kỹ. Này độc lại có thể chuyên môn châm với nội lực, nếu là hắn hơn nữa từ bọn họ lưu lại đồ ăn. Lý trí thường phân tích ra độc này dược vô sắc vô vị, hắn tự thân thử một điểm, lại có thể ăn mòn hắn một phần nhỏ chân khí. Nếu là dùng số lượng đủ, chính là hắn cũng phải công lực hoàn toàn biến mất. Dược tính so với hắn năm đó gặp được Bito Thanh Phong còn lợi hại hơn. Bất quá Bito Thanh Phong có thể quy mô lớn sử dụng, chỉ cần chiếm cư thiên thời địa lợi, đối với người trong giang hồ quả thực là một đại sát khí. Đáng tiếc Bito Thanh Phong chế tác quá mức phức tạp, có mấy vị vị thuốc chính cũng rất khó tìm đến. Không phải vậy Lý trí thường đều muốn làm được đối với triệu mẫn bọn họ lần sau lấy đạo của người trả lại cho người lý trí thường quay về dương tiêu bọn họ nói ta liêu đối phương bước kế tiếp mục tiêu chính là thiếu lâm võ đăng cái này hai đại phái võ đăng trương tam phong tiên sinh ta ngưỡng mộ đã lâu kỳ danh muốn chuyến này một hồi các ngươi đi trước thiếu lâm nếu là thiếu lâm gặp đại nạn liền tới rồi võ đương và ta gặp gỡ dương tiêu chờ đợi tinh thần chân hương trương tam phong tự 50 tuổi sau liền được xương đệ nhất tiến hạ khi đó dương tiêu chờ đợi đa số vẫn không có sinh ra hắn nhóm những người này mỗi người tâm cao khí nạo nhưng đối với lấy một người khả năng liền khai sáng cùng thiếu lâm nổi danh võ đang phái trương tam phong trong lòng cũng là kính ngưỡng và phần hắn nhóm trong lòng biết lý trí thường lần này trên núi võ đang hơn phân nửa là muốn cùng trương tam phong so một lần ai mới thật sự là đệ nhất thiên hạ nếu là minh giáo giáo chủ thành vì là đệ nhất thiên hạ sau xem như không thể làm chân chính minh chủ võ lâm từ đây hiệu lệnh quân hùng nhưng cũng gần như có thể thanh thế đại chấn đối với giờ đây nghĩa quân xu hướng suy tàn danh vọng trên rất nhiều trợ rút dương tiêu chờ người biết được lý trí thường không muốn nghỉ vào minh giáo nhiều người mà đi núi võ đang hắn độc thân lên núi cùng trương tam phong lọ đạo thì thôi thua một chiêu nửa chiêu chỉ cần có thể toàn thân trở ra người trong giang hồ cũng không thể chỉ trích lấy lý trí thường khả năng chúng tam phong lại là qua tuổi trăm tuổi dương tiêu chờ đợi vạn không lo lắng lý trí thường an nguy vì vậy nghe theo lý trí thường dặn dò bọn họ đi thiếu lâm lý trí thường đi võ đăng sau khi từ biệt minh giáo mọi người lý trí thường lòng dạ buông lòng. hắn mặc dù là phản kháng ngô nguyên là minh giáo giáo chủ vẫn là ngóng trông cuộc sống vô câu vô thúc. hơi hờn với núi sông trong lúc đó phụ du vu tứ hải bên trong càng có thể làm cho hắn tâm tình khoái quái hắn không có thừa mã hướng về đông nam mà đi một ngày đến quần quận hắn thủy trước lúc này quân hùng cùng nổi lên chém giết khốc liệt, phía trước có mười mấy tên mông cổ binh mã chính đang tàn sát tóc hối cuôm bách tính. Lý Trí Thường nhặt lên cục đá, dùng ra trên tay công phu, cục đá pha không, thẳng đem những người mông cổ đó đánh cho hốc nước toát. Đây là hắn chân đạp thiên địa sơn hà, cẳng ngộ đạo của đất trời, ngộ ra một môn tán thủ công phu, tên cứ gọi thiên tâm như ý tay, vận lên cường lực, đạn cục đá, quý tích hoặc thẳng hóa quất, không không như ý. Dọc theo con đường này Lý Chi Thường cũng không biết thấy bao nhiêu chuyện như thế, bách tính tay không tất sắt đều là khó có thể phản kháng qua binh hơn nữa giết bách tính giả cũng không chỉ có người mông cổ, người sát mục còn có thật nhiều người hán sơ tặc, giặc cướp hoặc là bọn họ mình rào dưới cờ khăn đỏ binh. thời loạn lạc bên trong, thế đạo quy củ đối với tình người ràng buộc càng lúc càng mờ nhạt, bởi vậy bất luận người mông cổ vẫn là người hán đều là từ sớm giết tới muộn, từ ban đêm giết tới ban ngày, ít có yên vui địa phương. lý trí thường lần thứ nhất thân ở bậc này thời loạn lạc, cho dù một viên đạo tâm vô tình lấy mạng, tâm trạng cũng không khỏi đau thương. thời loạn lạc bên trong mạng người không như heo chó, dù cho hắn biết được lịch sử tiến trình bên trong chu nguyên Trương có thể loại bỏ hồ nô, nhưng cũng không biết bao nhiêu năm sau. Những năm này có không biết có bao nhiêu bạch quất, có bao nhiêu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thế tình nhân tình loạn như ma. Lý trí thường chỉ có một chiêu kiếm chém, dù cho không thể chém đến thiên hạ thái bình, cũng phải chém đến trong lòng thanh tịnh. Hắn không giống nhau, không chờ những cái kia bách tính đến đây bái tạng, chân trần bước qua hán thủy, thân thể ở hán thủy tự tây mà đồng sóng lớn bên trên chìm chìm nổi nổi, cái này hán thủy quần quật, cũng không thể để cho hắn nước chảy bèo trôi. Bách tính thấy rõ hắn chân trần bước qua nước sông, chỉ nói thần tiên hạ phàm, cứu tế dân sinh khó khăn. Nhìn thấy lý trí thường bạch tỷ trường kiếm ở nước sông trên lưu lại mờ mờ hảo, hảo nói ca, một mình đi tới một mình đi. Vô hạn thế người không biết ta, chỉ có hắn nước sông cuồn cuộn, phân biết rõ thần tiên qua. Lý trí thường đoạn đường này không biết cứu bao nhiêu bách tính, hắn bạch ti tung bay, eo đeo trường kiếm, khi thì làm đạo ca, bách tính hư hư thực thực lý trí thường vì là lã động tân hóa thần, trò chơi hồng trần cứu lê dân với thủy hỏa bên trong cũng không biết bởi vậy truyền ra bao nhiêu truyền thuyết. Qua hắn thủy, cất bước một ngày, núi võ đang liền thấy ở xa xa, lý trí thường không có xuyên việt đến thế giới võ hiệp trước, liền ở núi võ đang trên tu hành, cái này cũng là hắn qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên tới núi võ đăng, sơn hình vẫn chậm dòng nước lạnh, chỉ là cây cọ đều không phải. Hắn không khỏi nhất thời xúc động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy năm chương 42, Minh giáo giáo chủ Lý trí Thượng. Trung Tam phong được xưng đệ nhất thiên hạ thời gian đã sắp 70 năm, hắn đã hơn 100 tuổi, khoảng cách hắn lần trước ra tay vẫn là 10 năm trước, ở hắn trăm tuổi thọ trở trên, ngày ấy học trò cùng của hắn Trương Thúy Sơn ở trên trời dưới hào kiệt trước mặt tự sát, khiến cho lão nhân này cũng rất thương tâm. Vị này trăm tuổi, lão nhân võ công đến tột cùng đến mức độ cỡ nào? Thế nhân chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói, người này sống đến hơn 100 tuổi, mặc kệ hắn phải chăng truyền thuyết, cũng đều thành truyền thuyết. Lý Chí Thường nhìn thấy phía trước vài nhóm người cùng thương mang kiếm thượng núi võ đàng, trang phục pha, hiển nhiên không phải một đám người. Lý Trí Thường theo đi tới, một khối bi thạch trên có khắc đại đại giải kiếm hai chữ. Bi thạch mặt sau bước lên bốn cái cầm kiếm trẻ tuổi người, hai đạo hai tục, một người trong đó đạo nhân hỏi, tôn giá người phương nào, có thể có danh thiếp, Không, có danh thiếp, tính xin đợi xuống trường kiếm. Lý Trí Thường lạnh lùng nói, tại Hạ Minh giáo giáo chủ Lý Trí Thường, ta không có danh thiếp, hôm nay chuyên tới để tiếp trương chân nhân. Đạo nhân không thể tin, kinh nghi nói, ngươi chính là Minh giáo giáo chủ Lý Chí Thường. Trong đó cái kia tục gia nhân đạo, sư Minh gần đây minh giáo truyền hịch thiên hạ mới nhâm giáo chủ quả thật gọi lý trí thường. bất quá đến cùng có phải là hắn hay không liền không được biết rồi. lý trí thường mỉm cười nói nghĩ đến cái này ma giáo giáo chủ vị trí trong chốn võ lâm cũng không mấy cái đồng ý giảm mạo cũng không mấy cái dám giả mạo mới đúng. đạo nhân nói không biết quý phái đến rồi bao nhiêu người hôm nay núi võ đang tổ chức anh hùng hội thương thảo làm sao cứu viện lục đại phái việc. lý giáo chủ ngày khác trở lại đi minh giáo dù sao chính là ma giáo lần này thương nghị nghị cách cứu viện chính đạo lục đại phái cùng minh giáo can hệ không lớn. lý trí thường nói mấy tháng trước ta từng đưa qua một cái mục như cho trương chân nhân ta cho dù không có phát thiệp mời, trương chân nhân nhìn thấy một như sau không đến nỗi phản đối ta trên núi võ đang mới vâng. lý trí thường nghe được đạo nhân câu nói này trong lòng sáng tỏ. xem ra ân lê đỉnh chờ đợi nhưng là chạy ra ngoài chuẩn bị triệu tập trung nguyên võ lâm người chồng, nghĩ cách cứu viện lục đại phái. như vậy xem ra triệu mẫn bộ hạ vẫn không có đột kích kích núi võ đàng, cùng hắn dự liệu lại hơi có sự khác biệt. lý trí thường trong lòng biết triệu mẫn tính toán thâm hậu, nếu không có như hắn dự liệu, định có khác bản tính. hắn đến núi võ đàng đoạn đường này, không tính rất nhanh, bấm tay tính ra dương tiêu bên kia tìm hiểu thật thiếu lâm tình hình sau, nói không chừng cũng nên chạy tới. Không đề cập tới lý trí thường tâm trạng suy nghĩ rất nhiều, đạo nhân này lại nói, Lý giáo chủ mà sau đó, ta về Tử Tiêu Cung hỏi một chút sư môn trưởng bối. Lý trí thường bình tĩnh nói, không cần, tại đây hỏi cũng được. Hắn cũng không bằng hà hết sức, tựa hồ thanh thanh thả thản. nói một câu nói, Minh giáo giáo chủ Lý trí thường, hôm nay chuyên tới để tiếp núi võ đang trường Tam Phong Tiên Sinh. Trong dãy núi tràn ngập lời của hắn, xa xôi khoảng cách cũng không thể cách trở thành âm của hắn. Núi võ đang trên đỉnh mỏ núi, Tử Tiêu Cung Tam Thanh Điện bên trong, Ân Lê Đình đang cùng hôm nay đến đi gặp anh hùng tự thoại, đột nhiên nghe được một thanh âm trong eo che kín đại điện, rơi vào mọi người mang nghĩ. Bên trong cung điện một trận náo động. Không nghĩ tới gần đây ở trong chốn giang hồ thần long kiến thủ bất kiến vị minh giáo giáo chủ Lý trí Thường lại đột nhiên đi tới núi Võ đang dưới, đối với minh giáo người trong giang hồ tự nhiên không xa lạ gì. Hắn nhóm cũng biết minh giáo giáo chủ nhất định là một cái lợi hại vô cùng nhân vật, nhưng là âm thanh này tựa xa phát tới, phòng rồi lại như lạc đang lúc mọi người mà bên thay Phần này thiên lý truyền âm bản lĩnh, cho là thật không nổi. Hơn nữa thanh âm này nghe tới tuổi tác rất nhẹ, lại có vẻ Lý trí Thường đáng sợ không bố. Lúc này Ân Lê Đình bên cạnh một người trẻ tuổi nói, "Là Lý đại. Giáo chủ sao?" Ta thái sư phụ vẫn còn đang bế quan, Lý giáo chủ có thể lên trước đến một tự. Hắn vốn định bật thốt lên một câu Lý đại ca, nhưng lại như vậy chẳng phải bại lộ hắn cùng Lý trí thường trước kia nhận thức. Vì không đưa tới phân tranh, Ân lê đỉnh để trương vô kỵ giả trang du đại nam thủ hạ đồng tử, thanh phong. Ân lê đình bận diệu vận may nói, thanh phong nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Lý giáo chủ đường xa mà đến, chúng ta không có từ xa tiếp đón thứ tội cái này. Hắn nói cái này vài câu dĩ nhiên có vẻ chân khí không thuần, kém xa Lý Chí thường cùng trương vô kỵ dễ dàng như vậy thoải mái. Hắn nói thêm nữa một chữ, liền đến tráng đầu hóa mắt thật ở mọi người tại đây thán phục với núi võ đang một cái đạo đồng liền có công lực như vậy đối với võ đang phái kính ý lại tới một tầng thật không có phát hiện ân lê Đình dị dạng bọn họ cách mấy đạo sơn môn nói chuyện như ngay mặt đàm đạo công lực cỡ này ở đây cực ít có người có phần này bản lĩnh có thể xuyên đi vào không khỏi vừa sợ lại thán Làm lý trí thường đến tử tiêu cung trước cửa thì ân lê Đình đám người đã đi ra xếp thành hàng màng nên lấy hắn thân phận hôm nay chính là trương tam phong tự mình nên tiếp cũng là có thể lý trí thường cười nhạt nói ân lục hiệp có khỏe hay không hắn nhưng không có đến xem trương vô kỵ trương vô kỵ thân phận đặc thủ lý trí thường cũng không ngại trần Không phải vậy lại là một hồi thật lớn phân tranh. Các môn phái sau khi một cái áo lục nhân ảnh pha ở phái Ngami trong mọi người, không phải Chu Chỉ Nhược là ai đến. Giờ đây phái Ngami tinh nhuệ tất cả đều bị bắt, Chu Chỉ Nhược người trưởng môn này đích truyền liền trở thành phát hiệu lệnh người. Nàng cố cùng môn phái danh dự cũng không dám lên đi cùng Lý Chí Thường hàn huyên. Lý Chí Thường cũng nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, khẽ gật đầu, thản nhiên tâm biết, cũng không cần nói nhiều. Ân Lê Đình nói, lần trước từ biệt, Đam Mông Lý Giáo Chủ ân tình. Lý Chí Thường nói, một chút việc nhỏ, không đáng gì. Hôm nay bản giáo là tới gặp lệ sư. Ân Lê Đình thần sắc biến đổi, Trấn Định nói gia sư còn đang bế quan, chẳng biết lúc nào xuất quan. lý trí thường nói, ta điều cái kia một như trương tam phong lão tiên sinh đã nhìn rồi. ân lê đình nói, gia sư nhìn rồi, khen không giúp miệng. lý trí thường nói, này trương tiên sinh tự nhiên biết rõ tâm ý của ta, cũng khi biết ta sớm hay muộn muốn đến. hắn giọng điệu này thanh thanh thản thản, rồi lại như không cách nào chống đối ác liệt kiếm triều, cho dù lơ đãng, nhưng làm cho lòng người bên trong khó có thể bay lên phản bác ý nghĩ. võ đang phải am hiểu lấy nu thắng cương công phu, nhưng là phải ở trong giọng nói miệng nam mô dụng một bộ dao găm, lại không phải ân lê đình am hiểu. ân lê đình nói. Gia sư đối với Lý giáo chủ ở Quang Minh đỉnh dưới làm rất là kính phục, nói Lý giáo chủ có phong phạm, ổn thỏa có thể vì thiên hạ võ lâm tạo phúc. Ngữ khí của hắn không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, hắn biết do lý trí thường lợi hại, đương đại trừ mình ra sư phụ cơ hồ không người nào có thể ở trên tay hắn đi qua 10 triệu. Nghĩ tới đây hắn không khỏi liếc nhìn trương vô kỵ, hắn thầm nghĩ, vô kỵ luyện thành cửu dương thần công, sư phụ lại đăng cái này một tháng điều dạy hắn, không biết có thể hay không lại Lý giáo chủ trên tay đi qua 10 chiều ngày ấy trương vô kỵ nhìn như có thể cùng lý trí thường đấu một trận, bất quá là chiếm xuất kỳ bất ý duyên cớ. Hơn nữa lý trí thường cũng chưa từng xuống tay ác độc, sinh tử quyết đấu giới, trương vô kỵ kinh nghiệm quá đông, tuyệt đối không thể đấu thắng lý trí thường. cái này cũng là lần trước cùng thiên Lương giáo đi nghị cách cứu viện lục đại phái cao thủ thì ân lê đỉnh nhìn ra được. nếu như trương vô kỵ tâm tính lại tốt một chút, lần trước bọn họ cũng không sẽ chật vật như vậy. hơn nữa ân lê đỉnh đối với trương vô kỵ ngày đấy cứu ra chu chỉ nhược một chuyện, trong lòng có chút cảm thấy hắn không để ý đại cử. lý trí thường kiếm hết mày, lạnh nhạt nói, trương chân nhân gặp được mục như liền phải làm biết được ta là tới tìm hắn quyết đấu, ân lục hiệp không cần cố ý qua loa nói. ân lê đình nói, gia sư đối với này không có nói với ta qua, ở giữa các loại cũng chỉ có chờ hắn xuất quan lại nói. lý giáo chủ chính là đại nhân đại nghĩa người, cũng có thể đối với chúng ta lần này thương nghị nghị cách cứu viện lục đại phái cùng quý phái bảng chi thiên lương giáo đưa ra mấy phần kiến nghị. lý trí thường nói, thực lực các ngươi không ăn thua, cứu không được lục đại phái, sao không để ta trông thấy trương chân nhân, trên đời này mặc kệ có bao nhiêu việc khó, chỉ cần có ta liên thủ với trương chân nhân, liền không có chuyện khó khăn gì. ân lê đình vui vẻ nói. Lẽ nào Lý giáo chủ dĩ nhiên chịu liên thủ với chúng ta? Lý trí thường nói, không phải là cùng các ngươi, là cùng tôn sư. Bất quá nếu muốn liên thủ, trước tiên cần phải phân cao thấp chủ thứ, cho nên vẫn là yếu quyết đấu một hồi. Ân Lê Đình không vui nói, Lý giáo chủ ngươi trẻ trung khỏe mạnh, gia sư đã tuổi tác đã cao, quyết đấu việc không khỏi thất giấy nói. Quân hùng bên trong quả nhiên có người không chịu được Lý trí thường lông cuồng vô lễ dáng vẻ, đi ra ba cái đạo sĩ, trong đó có cái say thướt hán tử cười nói, thanh hải ngọc chân quan ba vị đạo trưởng là muốn cùng minh giáo giáo chủ đáp rút đỡ sao? Một người trong đó đạo sĩ nói, tuy bất tử ngươi lại miệng thiếu nợ sao? nói cho ngươi biết, ngươi cũng không phải võ lâm trí tôn, có mấy lời cón nên hay không nói, chính mình cân nhắc một hồi, không phải vậy một ngày kia đầu của ngươi không gặp, chúng ta cũng không kỳ quái. Say cất hán tử biệt hiệu tú bất tử tư đồ thiên trùng, hắn bưng chén rượu đi ra, lúc la lúc lắc, xem ra đã qua say, nói, hôm nay các môn các phái tụ hội một đường, cũng đang thảo luận làm sao từ nguyên đỉnh trong tay cứu ra lục đại phái tinh luyện, nhưng là đại gia đến cùng có hay không bản lĩnh này, đại gia trong lòng nên là rõ ràng, lục đại phái đi tây vực vây quét quang minh đỉnh, đầu tiên là bị lý giáo chủ một người quay lại bị triều đỉnh tu minh, các người mấy người này một mình tới nói chính là ta đổi không được lục đại phái cao nhân, càng không sánh được lý giáo chủ. bất quá hôm nay cái có trăm nghìn anh hùng, đoàn người cùng hợp lực đến vậy coi là thật không thể khinh thường. bất quá đến cùng do ai tới làm cái này thống lĩnh, ta kiến nghị đại gia đến so với phân cao thấp, lúc này mới thú vị. quân hùng nghĩ thầm, người này muốn say, nào có đi cứu người, còn phải trước tiên cùng nhà mình người đánh một trận đạo lý. bất quá trận này đại hội đã có võ đang phái chủ sự, nhưng là phải những người này nghe võ đang phái hiệu lệnh đó cũng không thành. nếu như trương tam phong tự mình đứng ra hay hoặc là tống viễn tiểu chủ sự, lục đại phái còn lại cao thủ không ở tình huống, bọn họ hai đức cao vọng trọng. Là minh chủ võ lâm tự không gì không thể. Nếu để cho võ đang ân lục hiệp đến hiệu lệnh quân hùng, lại không thể để ở đây một ít người tâm phục khẩu phục. Nhưng là lý trí thường nếu là thật như nghe đồn như vậy lợi hại, người ở chỗ này có thể không có nắm chắc có thể từ trên tay hắn đoạt lấy minh chủ võ lâm vị trí. Giờ đây Ngọc Trân Quan ba cái đạo sĩ không chịu được lý trí thường ngâm cuồng, trước tiên đi ra, cũng làm cho trong lòng mọi người vui vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện